chương 935, l ă a o cha muốn đi nhân giới hưởng thụ mỹ tự h c đi chương 935, l ă a o cha muốn đi nhân giới hưởng thụ mỹ tự h c đi lôi khắc một thời gian biến thân kết thúc biến thành nhân loại bình thường g á n g vẻ theo lôi khắc bay lên không trung hô to s e n xì đã bị đánh giết s e n xì thủ hạ những cái kia các yêu ma cùng cụ g i a mạ đám người tạm thời đình chỉ đánh nhau đều lẫn nhau thối lui bất quá cầm đũa lớn s e n xì thủ hạ cấp s yêu ma nghe được s e n xì tin qua đời sau cũng không để ý hỉ ẩy công kích phẫn nộ hướng số hai tôn giả nhanh chóng bay tới nhưng là cái này cầm truy đại yêu còn không có tiếp cận số hai tôn giả đâu thân thể liền bị hỉa chặn ngang chém nước bị chặn ngang chém nước sau cái này cấp S đại yêu còn không có lập tức đã chết lôi khác nhanh chóng bay qua một gậy chụp chết cái này nửa người trên còn tại huy động truy cấp S đại yêu cũng khởi động yêu ma thôn phệ năng lực đem hắn huyết nhục đều thôn phệ sạch sẽ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chỉ có một con đường chết lôi khác giết cái này cấp S đại yêu sau lần nữa kêu lớn sen xi năm n g h n yêu ma đội ngũ lúc này còn thừa lại hơn bốn ngàn người cái này hơn bốn ngàn người bắt đầu tập hợp một chỗ bọn hắn đang trần trờ lấy có phải hay không là đối với số hai tôn giả phát động công kích vẫn là đầu hàng ha ha không hổ là con của ta số hai tôn giả nhi tử làm không tệ một trận cười điên cùng âm thanh từ xa mà đến gần tóc dài màu bạc dài rèn bay tới lơ lửng đứng ở lôi khắc bên cạnh lao cha lúc này ngươi tới làm gì ta tự đánh mình bại sèn si thu phục sèn si thế lực không có vấn đề lôi khắc nhỏ giọng hỏi dài rèn không chỉ ta tới hoàng tuyền cũng tới ta không xuất hiện hoàng tuyền khả năng ra tay với ngươi dài rèn nhẹ giọng đối với một bên lôi khắc nói hoàng tuyền lao đệ nếu đã tới liền tới xem một chút con của ta ngươi có phải hay không mở đánh c ư ợ sau Thủ hạ ta hạ n giải áp số 2 tôn g i đánh g ế t s ẽ、si、n xì n hướng i ề u lắm, n g ơ ngươi i nổi tiếng, giết giả, giả lo lắng l không thường muốn đánh giết số 2 tôn giả, để số 2 tôn giả cùng sẻn、si、chết, tốt đều số số để đã xì nhỏ ăn sạch. Giải dẹn hướng về phía xa xa sơn mạch hô tiếng lôi khác nghe được giải d ẹ n lời này cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới hoàng t u y ể n cái này ma giới cự đầu cũng tới q u a n chiến lôi khác nghĩ đến cũng may bản thân vừa rồi đánh g i ế t sèn xì、si、sau lập tức sử dụng yêu ma thôn vệ năng lực để tự thân đã tiêu hao đến k ô i phục không phải thực khả năng tại trạng thái hư nhược bị hoàng tuyền đánh lén g i i rẽn đại nhân nói bùa ta chính là đến xem hậu bối cũng chứng kiến hạ lần này quyết đấu có hay không công bằng hậu sinh khảo lý không sai số hai tôn giả không hổ là giải r ẹ n đại nhân con của ngươi thực lực và tiềm lực đều rất mạnh một cái trang nghiêm thanh âm từ đàng xa sơn m ạ c h vang lên một người mặc lễ phục đại yêu nhanh chóng bay tới cái này đại yêu bay đến khoảng cách giải r ẹ n xa mười m vị trí liền ngừng lại cũng đối với giải r ẹ n chắp tay hành lễ theo ngươi thấy lần này số hai tôn giả cùng sensi đối chiến đánh giết sensi có hay không công bằng giải rèn hỏi hướng hoàng tuyền lôi khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tuyền bản thân thoạt nhìn giống như người bình thường đều cảm giác không thấy hoàng tuyền trên người tán phát yêu lực hoàng tuyền đã trải qua có được có thể làm cho yêu lực gần tàng cùng trong cơ thể cảnh giới lôi khác không có đối với hoàng tuyền sử dụng dò xét năng lực lôi khác rõ ràng hoàng tuyền cấp bậc này cấp s y ê u m a thực lực khẳng định cao hơn hắn rất nhiều sử dụng dò xét năng lực hoàng tuyền biết trước tiên cảm giác được dù sao đều biết hoàng tuyền rất mạnh mẽ hiện tại xem xét thực lực của hắn ý nghĩa không lớn số hai tôn giả lần này đánh rết sen si vô dụng giải rẽn đại nhân xuất thủ tương trợ đối chiến rất công bằng ta cũng chứng kiến xong lần này đánh cược cũng nên hồi lánh địa số hai tôn giả có cơ hội mang theo cụ g a mạ đến ta lãnh địa ăn cơm ta biết thịnh tình khoản đãi ngươi nhóm hoàng tuyền cười lấy nhìn lấy lôi khắc nói trong vòng ba năm ta khẳng định đi b á i phòng ngươi lôi khắc cũng cười nói lôi khắc bản thân muốn nhất thống ma giới nhất định phải đánh giết hoàng tuyển hoặc để hoàng tuyển thần phục mới được lần này hoàng tuyển xuất hiện ở mình cùng s ẻ n xì、si、đối chiến chỗ vẫn là ẩn tàng trạng thái nếu như mình biểu hiện yếu đi đánh giết s ẻ n xì、si、sau thực lực trạng thái hư nhược nếu là giải r è n lao cha không có tới lời nói bản thân rất có thể liền bị hoàng tuyển tập kích cái này hoàng tuyển rất nguy hiểm ạ hoàng tuyển khe gật đầu sau đó quay người bé mất phía dưới cái kia hơn bốn nghìn danh s ẹ n xỉ、si、thủ hạng lúc này thấy được trên không xuất hiện giải rèn cùng hoàng t u y ể n hai đại yêu ma cái này hơn bốn nghìn các tiểu yêu đều đổi u nhanh bông vũ khí trong tay xuống hướng về phía lôi khắc cùng giải rèn vị trí chỗ ở quý xuống hơn bốn nghìn tiểu yêu lựa chọn thần phục số hai tôn giả cái này yêu thái tử dù sao số hai tôn giả chỗ rửa q u á cứng bọn hắn căn bản đánh không lại lần này đánh giết sen si, làm không tệ mang ta đi ngơi lánh địa nhìn xem thuận tiện mang ta ăn một bữa nồi lẩu loại hình như thế nào g i i rèn đối với lôi khắc nói được lần này nhờ có lao cha đến đây không phải hoàng tuyền ta còn thực sự không có phát hiện lao cha trước cùng ta hồi lãnh địa lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng lôi k h ắ c dùng linh hồn c â u thông năng lực nói cho hạn xì ẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch làm cho các nàng phụ trợ cụ già mạ đám người xử lý cái này s ẻ n xì lãnh địa cùng đầu hàng hơn bốn nghìn tiểu yêu ma nếu có tình huống khẩn cấp lập tức liên hệ hắn hắn mang nữa giải r ẹ n trở về lôi k h ắ c mở ra ma pháp truyền tống môn về tới yêu ma trong rừng rầm nơi ở số hai tôn giả ngươi đã trở về thắng sẹn xì rồi hạn xì ẹn văn các nàng đâu bộ tạ ngồi ở cái ghê âm thanh nhìn lấy truyền tống môn bên t r o n đi ra số hai tôn giả sau mau chạy tới đây hỏi x è n xì đã bị ta đập chết hạn xì hẹn văn các nàng tại xử lý mới vừa công chiếm x è n xì lãnh địa đoàn chừng qua mấy ngày mới có thể trở về đây là ta láo cha giải rèn bồ tàn đi đem ta n ồ i lẩu lấy tới cầm chút đồ ăn cùng thịt chúng ta ăn chung ngừng lại n ồ i lẩu lôi khác đối với bồ tàn nói lôi giải rèn đại nhân bồ tàn nghe xong nói chuyện đều trở nên nói lắp nàng mới chú ý tới số hai tôn giả đứng sau lưng một cái tóc bạc đại yêu bồ tàn bị hủ đều có chút đứng không yên nhanh đi cha ta sẽ không ăn ngơi ngươi cầm nổi lẩu đồ ăn cùng thịt tới chúng ta chuẩn bị ăn cơm lôi k h ắ c lại kêu tiếng bồ tàn ừ ta cái này liền đi bồ tàn lấy lại tinh thần nhanh sắp sửa nổi giận nổi cùng nguyên liệu nấu ăn hơn mười phút sau lôi k h ắ c cùng giải r ẹ n ở trong sân ăn n ồ i lầu bồ tàn nói cái gì cũng không ngồi xuống cùng theo một lúc ăn liền đứng ở bên cạnh giúp đỡ rót nước loại hình lôi k h ắ c nhìn bồ tàn dạng này đoán chừng là bị lao cha giải r ẹ n vì danh d ọ a sợ bồ tàn nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi đi lôi k h ắ c đối với bồ tàn nói ừ t ố t bồ tàn ngay xong như tá phụ trọng nhanh đi ra lôi khác cùng giải rèn hai người bắt đầu thả ăn nhi tử lần này đánh bại sèn、si. Ma g i ớ i sau đó sẽ đó có r ấ t n h thế lực đầu nhập vào ngươi, làm coi như không tệ. Bất quá hoàng tuyền là cái uy hiếp, ngươi tạm thời không cần cùng hoàng、tuyền、thế lực chính diện giao phòng, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. i ngươi, coi cái ngươi diện giao ngươi đối Giải ề u yêu đầu quá tuyển uy tuyển ma làm tạm của cùng lực cần cùng lực còn dẹn tệ. Bất là là vào ăn một mảng lớn thì sau lên tiếng nói ra hoàng tuyền ngươi giúp ta xử lý như thế nào lôi khác ăn khối đậu phụ đông sau thuận miệng hỏi giải d è n giải d è n nghe xong cười cười lắc đầu ngươi muốn nhất thống ma giới hoàng tuyền liền lưu làm tôi luyện địch nhân của ngươi đi ta muốn là đều xuất thủ đem ngươi địch nhân giải quyết ngươi cái này nhất thống ma giới quá trình cũng quá chót lọt t h ố vậy tự ta tới đi bất quá chỉ là thế lực của ta tăng trưởng có chút chậm lôi khác không khỏi cảm khái nếu như muốn nhanh chóng khuyết trương thế lực ta đã có cái phương pháp vừa vạn bế quan còn không có lập gia đình ta có thể giúp ngươi cái kia cầu hôn thử một lần cũng là của ta lão hữu một trong có thể sẽ coi trọng ngươi nếu là ngươi có thể lấy được lấy tại ma giới vi vọng ngươi biết trong nháy mắt tấn thăng làm ma giới ba một trong những đại thế lực giải rèn cười lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút bất quá nghĩ đến nếu như chính mình cưới được cái tia toàn thân đeo băng cấp S đại yêu chỉ sợ hi ấy biết tìm đến mình l i ề u mạng h ì thế nhưng là đem xem như mẫu thân đối đại giống nhau h ì khi còn bé bị nhặt được tu h dưỡng bản thân nếu là cưới lời nói liền thành hi ấy lao ba nhưng mà này còn là giải rèn lao cha lao hưu quan hệ này quá hỗn loạn không được ta vẫn là dựa vào bản thân lực lượng nhất thống ma giới đi ta thực lực bây giờ cùng tiềm lực không cần dựa vào liên hôn lôi khác cười khổ cự tuyệt giải r ẹ n lao cha cho hắn nói vụ hôn nhân này cũng được ngươi liền dựa vào bản thân phát triển thế lực đi dù sao ta coi như cầu hôn cũng không nhất định có thể coi trọng ngươi giải r ẹ n nói luôn nói loại này lời nói thật không tốt ngươi sẽ không có bạn lôi khác cầm rượu gạo vừa nói rót cho mình một ly giải r ẹ n không uống rượu lôi khác cho giải r ẹ n lao cha rót chén nước trái cây uống ngươi cái kia đổi xanh trở nên béo yêu ma biến thân học thế đó đến n g ư ơ i cái này yêu ma biên sau thực lực cũng không t h lắm bất quá chỉ là không thể bền bỉ dáng vẻ cũng không quá xuất khí ngươi xem như con của ta làm sao yêu ma biến khó coi như vậy g i ả i rèn ăn khẩu thịt sau lên tiếng vừa nói càng giống nói một mình đến ăn thịt ăn nhiều một chút cái này còn có cá viên lôi khắc đem cá viên cũng xuống nhập nổi lầu bên trong cái này y ưu y ưu hạ cửa sổ trong thế giới ma giới đại yêu nhóm yêu ma biến thân phần lớn rất xuất khí cùng hụt biến thân hoàn toàn không phải một cái phong cách bất quá lôi khắc cũng không có cách nào cùng g i ả i rèn lao trà cái này phó bản thế giới dân bản địa đi giải thích hụt biến thân kỹ năng chính là đi giải thích lôi khắc biết chư thiên online cũng sẽ đem hắn lời nói che đậy s o a n cải dứt khoát lôi khắc liền đổi chủ đề để lao cha giải rèn ăn nhiều thịt ừ vẫn là nhân giới nổi l ầ u ăn ngon vừa vặn đến ngươi cái này yêu ma rừng rậm ta chuẩn bị thuận tiện đi nhân giới tản bộ một trận nhấm n h á p một số người giới mỹ thực nhân giới ăn cái gì giống như đều muốn tiền đi chuẩn bị cho ta chút giải rèn nói với lôi k h á c ta nhân giới có cái sư phó gọi gần cài nàng có tiền là cái đại địa chủ còn có núi có địa đâu ta đem ngươi đưa nàng cái thanh kia muốn ăn cái gì tìm gần cài dẫn ngươi đi ăn là được ta tại nhân giới tiền cũng không có nhiều lấy khẩu vị của ngươi đoán chừng đã đủ ngươi ăn một lượng ngừng lại lôi khác vừa nói tìm gần cái lao thái thái kia mang theo giải r ẹ n lao cha tại nhân giới ăn cơm lôi khác cảm giác còn yên tâm chút chính là ngươi hắc ám võ đạo đại hội cầu nguyện phục sinh sư phó kia gần cái được đêm nay tại ngươi cái này ăn xong nồi lầu ta ngủ một giấc ngày mai mang ta đi gần cái cái kia giải r ẹ n trực tiếp đồng ý dù sao theo giải r ẹ n có người dẫn hắn tại nhân giới ăn uống t h ả c ử a thưởng thụ mỹ thực là được rồi chương chín trăm ba mươi sáu đợi không được mười năm chương chín trăm ba mươi sáu đợi không được mười năm lôi khác cùng giải rèn lao cha đã ăn xong nồi lầu dài rèn ăn bảy phần no bụng đem lôi khắc cái này từ nhân giới mang về thịt cùng rau quả đều ăn hết sau trên mặt mới lộ ra chút nụ cười hài lòng lôi khắc đem dài rèn lao cha mang về trong s ả n h ngồi xuống cho hắn ngâm ấm t r à nước nhìn lấy thoải mái nhàn nhã tại cái kia uống trà dài rèn lôi khắc trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này ăn chay năm trăm năm ăn thịt cấp s đại yêu một khi khôi phục ăn thịt lượng cơm ăn thật là lớn ã dài rèn lao cha vậy ăn cơm tư thế nhìn dạng là chuẩn bị đem hơn năm trăm năm không ăn thịt đều ăn trở về gần nhất dài rèn khôi phục ăn thịt cùng sau cũng biến thành tươi cười rặng rỡ trên đầu、so、t người ăn chút cơm sau hoa quả không lôi khác hỏi giải rèn lao cha không cần không nước ăn quả hoa quả c h ẳ n g ăn hiện tại ăn không quen dù cho nhân giới hoa quả ta cũng không thích ăn giải rèn thuận miệng nói lôi khác cùng giải rèn lao cha lại rảnh rỗi hàn huy biết giải rèn mới đi phía sau không phòng ngủ đi lôi khác vừa vặn có rảnh liền liên hệ ạ n xỉ ẻn v ă n cùng tiểu thanh tiểu bạch hỏi thăm một chút sẻn xỉ l á n h địa tình huống bên kia lấy được trả lời chắc chắn đều là tin tức tốt mới vừa đầu nhập vào bọn hắn hơn bốn nghìn các tiểu yêu thật nghe lời nói chính phối hợp chỉnh lý trong lánh địa có vật tư trước đó giết chết cái tia mấy trăm cái yêu ma thi thể còn trên chiến trường ả ở đây ta liền tới đây thôn vệ lôi khác phát tin tức hỏi h n sĩ en vân mặc dù những cái k i a đều là cấp s trở xuống y ê u m a nhưng là số lượng cũng thật nhiều thôn vệ sau lôi khác đoán chừng cũng có thể tăng trưởng chút thuộc tính giá trị h n sĩ en vân rất nhanh chuyển về tin tức không có số hai tôn giả ngươi không dùng qua đến rồi một chút phi nhân loại dáng vẻ y ê u m a thi thể đã bị tiểu thanh tiểu bạch thôn vệ còn lại những cái k i a y ê u m a thi thể bị bất tử tộc công chúa rủ kỳ mụ dạ cổ c triệu hoán gầu cùng núi thị phân ra ăn sạch lần này gầu cùng núi thị tham gia chiến đấu thương vong thật lớn vừa vặn sống s ó t gầu cùng núi thịt ăn những cái kia yêu ma thi thể còn có thể tiến hóa hạ gia tăng chút thực lực cứ như vậy dù kỳ mụ dạ cái cổ cái này bất tử tộc công chúa thực lực cũng không có bao nhiêu tổn thất lôi khác nghe xong cảm giác đáng tiếc cái này bất tử tộc công chúa cùng hắn đoạt thi thể a lôi khác quyết định về sau mang theo bất tử tộc công chúa dù kỳ mụ dạ cái cổ chiến đấu điểm chú ý một chút tốt thi thể bản thân muốn trước khởi động yêu ma thôn p h ệ năng lực hấp thu hết mới được không phải đều bị dù kỳ mụ dạ cái cổ cái kia gầu cùng núi t h ị đại quân đống kia ăn hàng ăn hết các người làm việc đi chỉnh đốn hảo sẻn、si doanh địa, sau đó chúng ta dọn nhà. chúng ta sau này chủ doanh địa nằm tại sển si trước đó dây núi kia bên trong nơi đó vị trí địa lý đối với y ê u m a rừng rậm mà nói càng thích hợp phát triển lôi khác cho hạn si ẻn v ă n truyền đi tin tức được ba ngày thời gian hẳn là có thể chỉnh đốn hảo cái này mới doanh địa người chiến thắng cũng đánh giết sển si tin tức hiện tại đã trải qua tại ma giới bắt đầu lưu truyền đây cụ dạ mạ đã trải qua truyền ra ngoài thông cáo số hai tôn giả lãnh địa muốn tuyển nhận nhân viên đoán chừng ba ngày sau biết lần lượt có yoma tìm tới dựa vào chúng ta sau đó một chút phụ cận trước đó quy thuận sển si thế lực nhỏ cũng sẽ lần lượt đầu nhập vào chúng ta tìm kiếm chúng ta che chở h n xì、si、hẹn v ă n cho lôi khác chuyển đến tin tức lôi khác sau đó để h n xì、si、hẹn v ă n mau lên cùng h n xì、si、hẹn v ă n kết thúc cuộc nói chuyện lôi khác nâng tay trái lên vẽ vòng tròn mở ra ma phát p r u y ề n tô môn đi đến nhân giới về tới gần cái nơi ở lôi khác nhìn thấy gần cái sau đối với gần c á i vừa nói cha mình giải rẽn muốn tới nhân giới ăn nhiều mấy ngày xin nhờ gần cái trông chừng sự tình gần c á i n g h e được ma giới tam cự đầu giải rẽn muốn tới nhân giới hơn nữa còn là đến nàng cái này tìm nàng mang theo ăn thịt người giới thức ăn ngon sự tình cũng là ngây mận cả người. người xác định g i i rẽn không ăn thịt người thịt ăn bình thường đồ ăn là được hắn sẽ không vô duyên vô cố đại khai sát giới gần cái hỏi lôi k h á c an bình thường đồ ăn là được giải rèn lao cha gần nhất thích ăn thịt mang nhiều hắn ăn chút thịt đồ ăn hắn rất tốt trung đụng sẽ không tùy ý đập thủ không ai chọc tới hắn giải rèn lao cha sẽ không đại khai sát giới đúng rồi hắn không uống rượu gần cài sư phó người ở đây nhân giới có thủ gì người không nếu như mà có cũng có thể mang giải rèn lao cha đi c u nhân cái kia toàn bộ lấy giải rèn lao cha thực lực bất luận người ở đây nhân giới cử nhân nhiều mạnh vài phút là có thể đem người cử nhân tiêu diện lôi khắc cười lấy đối với gần cài nói không có cựu nhân của ta giống như đều chết già rồi đi ta dẫn hắn tại nhân giới toàn bộ ăn nhiều mấy ngày ta biết tận lực để người xem t r o n g hắn không cho hắn xuất thủ tốt nhất để g i ả i r ẻ n thích nhân giới sinh hoạt về sau cũng sẽ không để ma giới yêu ma xâm lấn nhân giới tại nhân giới làm loạn gần cải nghĩ nghĩ sau nói lôi khác gật đầu cười ta hôm nay mới vừa đập chết ma giới sen xi cái tiêu chủ trương muốn dẫn dắt yêu ma chiếm lĩnh nhân giới cấp s đại yêu ma giới ta lại ở trong ba năm thống nhất thống nhất ma giới sau ta biết chế định ra ma giới quy tắc mới sẽ không để yêu ma tại nhân giới làm loạn gần có chút kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc ma giới nếu như có thể cùng nhân giới bảo trì hòa bình quan hệ chung sống xuống dưới cũng rất tốt lôi khắc tại gần cài cái này lại đem chút thịt giao đồ ăn cùng hoa quả sau lôi khắc nâng tay trái lên vẽ vòng tròn mang theo cái này mấy đại cái túi đồ ăn hồi ma giới yêu ma dừng rậm chỗ ở lôi khắc sau đó cũng trở về trong phòng đi ngủ đi dù sao hôm nay cùng sen xi、si、một trận chiến tinh thần cũng có chút mệt mỏi sáng sớm hôm sau dài r ẹ n tỉnh lại liền đến lôi khắc gian phòng tìm hắn dựa mặt xong dài rèn bụng trống đã làm xong đi nhân giới ăn nhiều mấy ngày c h u ẩ n bị lôi khắc nâng t Phát đ ộ n gần ma pháp t r u y cài đã ị để người tại trong nhà ăn chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn trước hết mời giải rèn vào chỗ tại nhà nàng ăn cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng lôi khác cũng cùng theo một lúc ăn bữa sáng bất quá cái này bữa sáng đối với lôi khắc mà nói quá nhiều dầu mỡ d à i d è n lao cha ăn đến rất vui vẻ lôi khắc uống bát cháo gạo ăn một chút dưa muối d à i d è n lao cha liền giao cho ngươi chiêu đ á i hắn muốn trở về thời điểm bản thân liền có thể thông qua nhân giới cùng ma giới thông đạo trở về ngươi cũng không cần tiền hắn lôi khắc đối với gần c á i nói ừ tùy tiện tại nhân giới ở bao nhiêu ngày đều được ta đã trải qua phái người báo một mỹ thực hướng dẫn du lịch đoàn du lịch toàn bộ hành trình vip ế phục vụ ăn một tuần lễ không mang theo giống nhau gần cải nói ăn ngon ta là hơn ở vài ngày lại đi dù sao trở về cũng không có việc gì làm m dài rèn vừa nói dài rèn ăn gần cái cho chuẩn bị cái kiêm một bản lớn phong phú thức ăn ăn tương đối hài lòng so số hai tôn giả nhi tử trước đó chuẩn bị cho hắn đồ ăn bất luận là chủng loại vẫn là lượng đều nhiều gấp mấy lần dài rèn mới biết được nguyên lai bánh nhân thịt sủi cảo không phải dựa theo cái tính toán đều là một bản bàn lên tới trên bàn ăn lôi khác ăn điểm tâm xong chương n g、si、n s dẹn chín trăm ba mươi sáu đợi không được mười năm hai những tháng ngày tiếp theo bên trong không ngừng có yêu ma cùng thế lực lớn nhỏ đầu nhập vào số hai tôn giả thái tử n à y quân lôi khắc cũng bắt đầu tự mình mang theo bản thân yêu ma bộ đội cùng hạn sĩ ẹn v ă n、Văn、phối hợp mở ra ma p h á p triển tố môn tại ma giới chinh chiến vơ vét sen xi、si、lãnh địa sau lôi khắc cũng có đầy đủ vật tư cùng k vọng số hai tôn giả tại ma giới thế lực theo lần lượt chinh phạt thắng lợi cùng sau cấp đoạn nếu như quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng mạnh hai năm sau ma giới đã trở thành mới tạo thế chân bạc số hai tôn giả lãnh đạo thế lực chế cứ ma giới đông đảo giải rác lãnh địa trở thành khuyết trương nhanh chóng nhất một cái mới phát thế lực chế cứ lãnh địa số lượng nhiều nhất hoàng tuyến lương tựa theo vốn có lãnh địa ưu thế tại ma giới chiến cuộc lãnh địa số lượng là đệ nhị nhưng là có binh lực lại là mạnh nhất dài rèn thế lực tại trong hai năm này cơ hội không có biến hóa dài r è không đối ngoại trinh chiến ngoại giới cũng không ai dám tiến đánh dài r è cái này ma giới đã từng trí tôn đại lao lãnh địa lôi khác tại ma giới hai năm chinh chiến quá trình bên trong thông qua yêu ma thôn vệ năng lực thiên phú tự thân thuộc tính cơ sở lần nữa được tăng lên lôi khác hiện tại lực lượng thuộc tính tăng lên 25 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 30 điểm sức chịu đựng cùng trí tuệ thuộc tính ca tăng lên 20 điểm lôi khác nhìn thân thể của mình thuộc tính lực lượng 270. nhanh nhẹn 320. sức chịu đựng 460. t r í tuệ 440. t h u được yêu ma thôn vệ năng lực sau thuộc tính cơ sở gia tăng cuối cùng điểm số đều tăng lên hơn 100 điểm cái này thôn vệ năng lực thật không hổ lôi à để thực lực bản thân có thể thực thân tăng Bất nhanh chóng tăng lên cực phẩm lực cực có lên l bản năng. kỹ quá khác hiện tại chỉ có thôn vệ cấp s y ê u m a thuộc tính giá trị mới có thể tăng trưởng lôi khác hôm nay lem cù da mạ t h i ây cụ họa bạ dạ dù kị mụ dạ cái cổ cùng hạn xì ẹn đoán đám người đều gọi mở ra sẽ bởi vì lôi k h ắ c tại đêm qua nhận được đến từ hoàng tuyến thức mười hoàng tuyền nhi tử lễ trưởng thành đem tại sau bảy ngày cự hình phát tới thiết mời mời số hai tôn giả đi xem lễ cái này hoàng tuyền con trai lễ trưởng thành không chỉ mời số hai tôn giả còn đem ma giới bên trong một chút cường đại lao yêu đều mời duy chỉ có không có mời giải rèn thậm chí ngay cả đối ngoại tuyên bố thoái ẩn sau đang bế quan hoàng tuyền đều phát thiết mời sau bảy ngày hoàng tuyền chi tử lễ trưởng thành ta được t h ỉ n h mời lôi khắc đem thiết mời đặt lên bàn cho h ỉ ấy cụ dạ mã đám người nhìn cái này theo ta được biết cha ngươi giải rèn không có bị mời chúng ta bây giờ cùng hoàng tuyền quan hệ thế nhưng là tuyệt không hữu hảo Thế l ự cụ của họa ú n g ba dạ đề nghị lấy lôi khác nhìn lấy thì ấy nhìn xem thì ý kiến gì ta tùy người nghĩ đi ta liền theo đi không đến liền không đi đánh nhau gọi ta là được loại này chuyện quyết định các ngươi định khi khoát tay h à o nói lôi khắc nghe xong lấy tay nhẹ nhàng gõ cái b à n lần này hoàng tuyển con trai lễ trưởng thành nếu đã trải qua phát thiếp mời cho ta ta lần này nếu như không đi tại ma giới hy vọng sẽ có giảm xuống ngoại giới biết cho là ta sợ hoàng tuyển hoàng tuyển còn mời ma giới đông đảo thế hệ trước đại yêu ma tham gia con trai hắn lễ trưởng thành ta không đi hoàng tuyển khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình đến đối với ta lãnh địa xuất binh ma giới những cái kia lào yêu tăng thêm hoàng tuyển binh lực coi như ta và lão cha giải r è liên thủ cũng không có nắm chắc t ấ thắng lần này ta phải đi ma giới thế hệ trước các yêu ma bây giờ còn chưa có tỏ thái độ rõ ràng có hay không ủng hộ hoàng tuyển thế lực ta điểm tới tranh thủ một số người tới chí ít để những cái kia lào yêu nhóm không đầu nhập hoàng tuyển thế lực mới được không phải cái này ma giới tranh bá sẽ phải trở thành trường kỳ kháng chiến lôi khắc nói hiện tại nhất thống ma giới nhiệm vụ chính tuyến nguyên bản thời gian ba năm chỉ còn lại thời gian một năm lôi khắc cũng không có thời gian cùng hoàng tuyển chậm rãi tiến hành ma giới trinh chiến vừa vặn thừa dịp lần này hoàng tuyển con trai lễ t r ư ở n thành lôi khắc cũng chuẩn bị tìm cơ hội cho hoàng tuyển đến một chút hung á t sau đó đối với hoàng tuyển phát động tổng tiến công trong hai năm qua lôi k h ắ c tại ma giới hấp thu binh lực mặc dù không có hoàng tuyển binh lực cường đại như vậy bất quá lôi k h ắ c bởi vì có hạn xì ẹn vằn phụ trợ điều binh tốc độ có thể so sánh hoàng tuyển nhanh mấy lần lôi k h ắ c có thể đang đếm giờ bên trong tập kết đại bộ phận binh lực đi tiến đánh một chỗ điểm ấy bất luận là hoàng tuyển vẫn là giải rèn đều làm không được đến chuẩn bị xuống lần này hoàng tuyển nhi t ử lễ trưởng thành sau liền đối với hoàng tuyển thế lực khai chiến lôi k h ắ c chính thức đối với mấy người tuyên bố số hai tôn giả rót cục nhịn không được muốn đối hoàng tuyển xuất thủ không được bảo ngươi láo cha g ả i rèn cùng một chỗ tiến đánh hoàng tuyển sao cù họa bạ g i hỏi c h ư ớ không gọi l ã o cha l ã o cha không yêu nhúng tay ta tránh phép ma giới sự tỉnh lôi k h ắ c nói cụ dạ mạ một mặt nghiêm túc nói chúng ta bây giờ binh lực tiến đánh hoàng tuyển lời nói có hai loại phương án một loại là bằng vào chúng ta điều động binh lực tốc độ nhanh qua thế lực khác chúng ta có thể điều động binh lực đến từ, từ tơ tầm hoàng tuyển lãnh địa nếu như vậy chừng m ộ ư ơ i năm hẳn là có thể đánh bại hoàng tuyển trở thành ma giới bá chủ cái này tạm ti phương án ổn t h o ạ chút loại phương án thứ hai là tập kết trọng bình trực tiếp tập kích hoàng tuyển vị trí hoàng thành lãnh địa chỉ cần trong vòng ba ngày công chiếm hoàng thành Đem hoàng t u y các người hắn chuẩn bị đi lần này hoàng tuyển nhi từ lễ trưởng thành sau chúng ta liền tập kết binh lực tập kích hoàng tuyển hoàng thành đánh giết hoàng tuyển mười năm thời gian qua giải ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa lôi k h ắ c nghe xong cụ ra mạ lời nói trực tiếp tuyên bố loại thứ hai cũng được là nên mau mau đánh giết hoàng tuyển kéo mười năm không nhất định xuất hiện cái gì ngoài ý mớn dù kỵ mù dạ cầy cô nói dù kỵ mù dạ c ầ cô i c ổ c á i này bất tử t ộ c công chúa nhiệm vụ chính tuyến cùng số hai tôn giả thời hạn m ừ n dạng là trong ba năm phụ trợ số hai tôn giả nhất thống ma giới dù kỵ mù g i ạ c á i c ổ cũng đợi không được mười năm không phải nhiệm vụ thất bại coi như mười năm sau bọn hắn nhất thống ma giới cũng sẽ bị vây ở cái này phó bản bên trong nàng cùng số hai tôn giả cũng không ra được trở thành giam cầm người Chương cuối cùng chiến quyết đại bắt sắp lần này hoàng tuyền con trai lễ trưởng thành từ ta cụ dạ mạ t h i ây cụ họa bạ dạ chúng ta bốn người tìm đến an xị ẩn văn các ngươi lưu lại trước trong bóng tối triệu tập binh lực nếu như có chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra ta biết liên hệ ả n sĩ ẻn oan đến lúc đó trực tiếp tập kết tất cả của chúng ta bộ phận binh lực tập kích hoàng tuyển hoàng thành lôi khắc nói lôi khắc mấy người sau đó bắt đầu chi tiết kế hoạch lần này tổng tiến công hoàng tuyển thế lực phương án bảy ngày sau lôi khắc cụ dạ mạ h i ệ cùng cụ họa bà dạ đi tới hoàng tuyển vị trí hoàng thành môn khẩu lôi khắc trong tay còn ôm một cái tiểu mèo gà phịu cụ dạ mạ trong tay mang theo một cái hộp quà số hai tôn giả đến đây tham gia hoàng tuyển tri tử lễ trưởng thành lôi khắc đem nhận được thiếp mời cho thủ vệ nhìn một t r ư ớ sau thủ vệ mới bị lôi khắc, thành lôi khắc cụ dạ mạa hiện cùng cụ họa bạ dạ bốn người mới vừa đi vào cửa thành sau được mời vào một cỗ sớm đã ngừng ở cửa thành yêu thú lôi kéo trong xe chiếc này yêu thú xe sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến lên không đến hơn nửa giờ liền đã tới hoàng tuyển hoàng cung cụ dạ mạa đối với cái này hoàng cung đến rất quen dù sao trước đó tại hoàng tuyển thủ hạ hợp tác rồi mấy trăm năm l ô i khác lại là lần đầu tiên tới này hoàng tuyền địa cung điện thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét cung điện này như là hắc hoa kỹ tương lai chi thành một dạng nhìn bề ngoài là một cái trang trí cực độ xa hoa cung điện nội bộ lại dầu dếm huyền cơ l ô i khác phát hiện cung điện này dưới mặt đất vẫn còn cái ẩn nút phòng thí nghiệm là yêu lực cùng hắc hoa kỹ kết hợp phòng thí nghiệm bên dưới cung điện vương phòng thí nghiệm ngươi biết không l ô i khác nhẹ giọng hỏi bên cạnh cụ gia mạ phòng thí nghiệm không biết việc này hoàng tuyền làm lại không có nói với ta ta trước kia cũng phát giác cung điện này phía dưới phải có phòng tối nhưng thủ vệ quá nghiêm Ta liền không cụ ó gia Phòng thí h n g i ma nhỏ giọng đối với lôi khắc hỏi chờ ta nhìn nhìn lại tựa như là nghiên cứu nhân bản yêu ma hơn một ngàn cái lọ thủy tinh tử bên trong đều để đề đó giống nhau bộ dáng thiếu niên yêu ma cái này nhân bản yêu ma trong cơ thể yêu lực đẳng cấp vậy mà đạt đến cấp s cũng may cái này hơn một ngàn cái nhân bản thiếu niên đều ở trạng thái ngủ say không có thất t ỉ n h lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực tra xét sau đối với cụ g a ma nói hơn một ngàn cái cấp s nhân bản yêu ma chúng ta công kích cái này hoàng tuyển hoàng thành hành động xem ra cần trước tạm ngừng số lượng này dù cho cha ngươi giải rèn đến rồi cũng đánh không lại cụ dạ mạ nhỏ giọng nói các n g ư ơ i đang nói gì đấy như thế thần bí hề hề một bên cụ họa bạ dạ hỏi lôi khắc cùng cụ dạ mạ ta đang hỏi cụ dạ mạ hoàng tuyền có hay không nữ nhi cụ dạ mạ nói chỉ có nhi tử lôi khắc cười lấy thuận miệng đáp trả cụ họa bạ dạ bởi vì cụ họa bạ dạ quấy g i à y lôi khắc cùng cụ dạ mạ cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ nói chuyện với nhau chiếc này yêu thú xe tại trong hoàng thành đi tiếp một đoạn đường sau liền ngừng lại lôi khắc bốn người bị dưới sự yêu cầu xe đi bộ rất nhanh phía trước liền đến một tên tiểu nữ yêu đến cho lôi k h ắ c bốn người dẫn đường hướng cung điện này chính điện đi đến dài rèn c h i tử số hai tôn giả đến tiểu nữ yêu khi tiến vào chính điện lúc gào to tiếng cho mời h i ề n chất n g ồ i ở chính điện cuối cùng thả chủ vị hoàng tuyền nói câu bất quá lôi khắc nhìn thấy cái này hoàng tuyền lúc nói chuyện đều không có t ử trên châu ngồi đứng dậy hoàng tuyền bên cạnh đứng một thiếu niên yêu ma nhìn lấy thiếu niên này yêu ma dáng vẻ lôi khắc phát hiện vậy mà cùng cái này hoàng thành dưới mặt đất cái kia hơn một ngàn danh nhân bản cấp s yêu ma là giống nhau như lúc cái này thiếu niên yêu ma là h á c khoa ký cùng yêu lực kết hợp đi ra sản phẩm hắn chính là hoàng tuyền nhi tử nhân vật chính của hôm nay cụ dã mạ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói câu lôi khắc nghe xong cười cười trong lòng không khỏi cảm thán hoàng tuyền nhi tử thật đúng là nhiều a làm hơn một ngàn cái nhân bản nhi tử cũng đều là cấp s yêu ma thực lực cái này hoàng tuyền dã tâm không nhỏ a chuẩn bị mang theo hơn một ngàn cái cấp s thực lực nhi tử nhất thống ma giới xử lý tất cả phản kháng thế lực lôi khắc cụ dã mạ h ì cùng cụ h ọ bà dạ sau đó bị tiểu nữ yêu đưa vào bên trong tòa đại điện này vào chỗ lôi khắc ngồi ở hoàng tuyền bên tay trái ra tay vị trí dù sao số hai tôn giả hiện tại đã k h ô n g chế ma giới ước chừng một phần ba thế lực cũng là chúa tể một phương so với những ma giới đó lao yêu đến số hai tôn giả thân phận cùng thực lực càng cường đại lôi k h ắ c trước người thả một cái bàn nhỏ lôi k h ắ c sau lưng thả mấy cái đệm cụ giã mạ thì h cùng cụ hỏa bạ dạ ba người ngồi ở lôi k h ắ c sau lưng bên trong tòa đại điện này lúc này đã có trên trăm danh yêu ma tới trước lôi k h ắ c mấy người đã trải qua tính đến t r ư m lôi k h ắ c đại khái nhìn xuống bên trong tòa đại điện này yêu ma trong đó lao yêu dáng vẻ chiếm chừng phân nửa đoán chừng bên trong tòa đại điện này thực lực có thể đạt tới cấp s có năm mươi sáu mươi người nhiều hôm nay cái này hoàng tuyền trong đại điện có thể nói ma giới cấp s y ê u ma đều nhanh đến đông đủ lôi khác ngồi ở hoàng tuyền bên tay trái phía dưới chỗ ngồi hoàng tuyền bên tay phải phía dưới trên chỗ ngồi ngồi xuống cả người bên trên quấn quanh lấy rất nhiều màu trắng băng vải ăn mặc mang mũ áo khoác nữ nhân nữ nhân dáng vẻ thấy không rõ lắm bất quá lôi khác biết nữ nhân này có thể ngồi ở chỗ này còn mang theo băng vải nhất định là ma giới đã trải qua đối ngoại tuyên bố bế quan hai năm một trong tam cự đầu lôi khác sau lưng hi ấy hướng về đối diện nhẹ gật đầu cũng đối với hi ấy đang ngồi phương hướng khẽ gật đầu bên trong tòa đại điện này chính từ hoàng tuyển hoàng cung nhạc sĩ đội ngũ đang diễn tấu lấy bây giờ còn lần lượt có yêu ma bị thị nữ dẫn vào cung điện vào chỗ n g h è o g ạ phịu đã trải qua nằm lôi khắc tay trái tay háo tử bên trong nghỉ ngơi chứ lôi khắc nhìn lấy trước người thức ăn trên bàn cùng rượu vẫn còn ma dới một chút trái cây tươi sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng cha đã xem xong c h ư a đ ồ c sau lôi khắc mới động thủ bắt đầu ăn trong đại điện một chút nhận biết lao yêu nhóm tại t á n g c u lôi khắc cái này vị trí cách hoàng tuyển quá gần lôi khắc cũng không có nhận biết lao yêu không ai tìm lôi khắc nói chuyện h i ế m lôi khắc bản thân cúi đầu ăn thức ăn trên một lúc này thời gian đã nhanh đến giữa trưa hoàng tuyền mới đứng dậy tuyên bố lần này con trai hắn lễ trưởng thành bắt đầu cũng nói một chàng cảm tạ đang ngồi đám người trong lúc cấp bách đến đây dự lễ lời khách sáo lôi khác ngồi tại vị trí trước nghe lấy hoàng tuyền ở trong đó nói chuyện cái này hoàng tuyền vẫn rất có thể nói, nói nhanh nửa giờ mới kết thúc sau đó hoàng tuyền nhi tử bị hoàng tuyền yêu cầu hướng đi đại điện này chính giữa bắt đầu phóng thích yêu lực hướng về phía bên ngoài đại điện một khối đá tiến hành cự ly xa công kích hoàng tuyền nhi tử tụ tập yêu lực trong tay một cái yêu lực cầu ngưng tụ trong tay nhanh chóng bay ra đánh trúng bên ngoài đại điện t h ạ c h đầu đem hòn đá kia đánh vỡ nát chúc mừng hoàng tuyền đại nhân nhi tử trẻ tuổi như vậy liền có được cấp s yêu ma thực lực tương lai chắc chắn tại ma giới có một phen xem như một cái ngồi phụ họa nói hoàng tuyển con trai lợi hữu í c h dù sao bọn hắn được mời tới tham gia hoàng tuyển con trai lễ trưởng thành lúc này cũng nên nói chút lời khách sáo hoàng t u y ê n ngồi tại vị trí trước hài lòng cười lấy bất quá hoàng t u y ê n nhi tử không có trực tiếp trở lại cha của hắn bên cạnh mà là q u e n người trực tiếp đi tới lôi khắc bên cạnh bàn số hai tôn giả ngươi là giải rèn c h i tử nghe nói ngươi hai năm trước liền đánh chết cấp s cnc vợ vặn ta cũng đạt tới cấp s muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút hoàng t u y ê n c h i tử ôm tay đối với lôi khắc hành lễ sau đứng ngược nói nhi tử không được vô lễ số hai tôn giả ở xa tới là khách lại là ma giới đại lãnh chúa thân phận sao có thể cùng ngươi đậu thủ người xuất thủ không biết phân tức làm bị thương số hai tôn giả nên như thế nào b ằ n giao hẳn hoàng tuyền đứng dậy lớn tiếng trách cứ con của hắn trong cung điện tại hoàng tuyền đứng dậy nói chuyện sau lập tức trở nên yên lặng như tờ đông đảo đến đây dự lễ lao yêu nhóm n g h e xong hoàng tuyền lời nói cũng biết hoàng tuyền đây là muốn hướng số hai tôn giả nổi lên lôi khác ngồi tại vị trí trước cười cười nếu hoàng tuyền nhi tử muốn hướng ta l a n h giáo một chút hôm nay vẫn là hắn lễ trưởng thành ta không chỉ điểm mức hai cũng không thể nào nói nổi bất quá bên trong tòa đại điện này không thích hợp động thủ chúng ta đi bên ngoài chống trại sân bãi luận bản như thế nào đầu tiên nói trước ta ra tay có chút trọng nếu là đánh sau vô ý đả thương hắn hoàng tuyền ngươi cũng đừng sinh khí chương chín trăm ba mươi bảy cuối cùng đại quyết chiến s ắ p bắt đầu hai hoàng tuyền nghe được số hai tôn giả lời nói không nghĩ tới cái này số hai tôn giả dễ dàng như vậy cũng đồng ý lần này giao đấu hoàng tuyền trước đó chuẩn bị chuẩn bị ở sau đều không cần luận bàn thụ thương không thể tránh được hoàng tuyền nói có lời này của ngươi là được rồi ta đi trước thay quần áo khác hôm nay mặc lễ phục không thích hợp chiến đấu đội thân thích hợp quần áo sau ta sẽ cùng con của ngươi đánh một trận như thế nào lôi khác đứng dậy hỏi hoàng t u y n người đâu lập tức mang số hai tôn giả về phía sau phòng cho hắn chọn lựa kiện thích hợp y phục tác chiến hoàng tuyên cao giọng nói hai tên yêu ma tiểu thị nữ chầm chầm đi tới liền muốn mang theo lôi khắc rời đi lôi khắc sau khi đứng dậy nhìn lấy đối diện đối diện hắn nháy n á y mắt ánh mắt kia ra hiệu giống như để cho mình đ ừ n g đi đánh bất quá lôi khắc nghĩ đến bản thân vẫn là đi đánh tốt dù sao cùng hoàng tuyên đã trải qua không thể bắt tay giảng hòa vừa vặn mượn cơ hội này đánh cho tàn phế con của hắn lôi khắc bị hai cái tiểu thị nữ mang theo rời đi cung điện này khi ấy cụ dã mạ cùng cụ h ọ bã dạ cũng đi theo lôi khắc sau lưng rời đi hai cai yêu ma thị nữ mang theo lôi khắc đi tới một cái thả có đông đảo quần áo gian phòng lôi khắc tùy ý chọn lựa một kiện màu trắng cùng loại quần áo thể thao quần áo ta thói quen bản thân thay quần áo không cần các ngươi đổi cho ta có thay quần áo địa phương sao lôi khắc hỏi hai cái muốn cho hắn thay quần áo thị nữ thị nữ chỉ xuống gian phòng kia nơi bình p h ò n g lôi khắc cầm màu trắng quần áo thể thao đi sau tấm bình phong đổi đi c ú dạ mạ cu ạ bạ dạ cùng h ì ấy lại trong gian phòng đó trở lấy lôi khắc đi nơi bình phong sau lập tức triệu hoán ra phân thân. Lôi khắc đem kim cô động cho phi thân tự cầm hải thần tam x o á kích khởi động t u ấ n di phân thân đổi lại màu trắng q u ầ n á o thể thao đi ra lôi khác lúc này đã trải qua truyền t ố n g đi đến dưới mặt đất nương t ự a theo hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng mấy cái liên tục thuấn di truyền t ố n g đến xuống đất để đó hơn một ngàn cái hoàn g tuyển nhân bản thể con trai trong phòng thí nghiệm nhìn lấy cái này hơn một ngàn cái lớn lọ thủy tinh tử vẫn còn bên trong cấp s y ê u m a nhân bản thể nhân bản không tốt làm trái t h i ê n đ ạ o ta liền thay t r ờ i hành đạo đi lôi khác cười nói lấy cầm hải thần tam xoa kích đánh về phía từng cái lọ thủy tinh tử đem hải thần tam xoa kích cắm vào nhân bản thể yoma trong đầu đâm chết sau khởi động yoma thôn vệ năng lực đem cấp s y ê u m a nhân bản thể huyết đ ụ c hút khô hơn một ngàn cái lọ thủy tinh tử đều là cấp s y ê u m a thực lực lôi khắc bản thân từng cái giết chóc cắn ướt cũng cần thời gian cũng may lúc này ngoại giới phân thân số hai tôn giả đã trải qua cầm kim cô bổng cùng hoàng tuyền c h i tử đứng ở bên ngoài đại điện phân thân huy động kim cô bổng cùng tay không hoàng tuyền c h i tử chiến đấu hoàng tuyền c h i tử mặc dù đạt tới cấp s nhưng là lần này cùng số hai tôn giả quyết đấu không có lấy vũ khí phân thân kim cô bổng đánh mấy lần sẽ xuất hiện một cái phụ trợ kỹ năng bị động đánh nhau sau phân thân mới phát hiện cái này hoàng tuyền tri tử vậy mà không thế nào phòng ngự phân thân thử lấy một gậy đánh về phía hoàng tuyền c h i tử chỗ yếu hoàng tuyền c h i tử bị đánh bay sau đó ngã xuống đất phun máu phun máu cái kia nhiều a như là phun nhỏ suối một dạng lại phun một hồi liền phải đem máu đều phun hết phân thân biết bản thân bị thiết kế hãm hại cái kia một côn coi như phát động kìm cô đ ồ n g kỹ năng bị động đánh vào yếu hại bên trên cũng không thể đem cấp ép thực lực hoàng tuyền c h i tử trực tiếp đánh trọng thương hoàng tuyền lập tức bay đến nhi tử bên cạnh phát động thể nộ i yêu lực cho hắn nhi tử chưa thương số hai tôn giả người ra tay thật bật vậy mà muốn giết c o ta người tới đem số hai tôn giả cầm xuống hoàng tuyền kêu lớn sân bãi b ụ n phía xuất hiện đông đảo cầm vụ khi yêu ma chiến sĩ tới tham gia lần này hoàng tuyền nhi tử lễ trưởng thành lao yêu nhóm phần lớn lựa chọn lưu lại tình huống này dưới bọn hắn không có lên tiếng trong lòng bọn họ nghĩ đến cái này hoàng tuyền cũng điên lên rồi lấy chính mình nhi tử cho số hai tôn giả thêm một đầu tội danh đi đến lôi khắc phân thân bên cạnh nhìn về phía hì ây hướng cùng ta rời đi vẫn là lưu lại cùng số hai tôn giả chiến đấu với nhau nếu như cùng ta rời đi ta bảo đ ả m ngươi an toàn rời đi đúng không ảnh trực tiếp hỏi hoàng t u y n đứng ở đằng xa không có ngăn cản ta và số hai tôn giả cùng đi cùng đi nghĩa sau đó nói ừ vậy ta cùng các ngươi cùng đi vừa nói tháo xuống beo đầu mũ thân thể nàng bốn phía rất nhiều màu trắng băng vải bắt đầu hiện hiện to lớn yêu lực tại bốn phía tụ tập sao phải khổ vậy chứ ngươi lấy ở lui rời đi số hai t ô n giả ta không làm khó dễ ngươi và hì ấy hoàng tuyên nhữ mày đối với thân thể nói, không đáp ợ i thân thể đ lời lôi khắc phân thân cụ g i á mạ nghĩa cùng cụ h ạ bạ dạ bên cạnh liền xuất hiện một cái to lớn ma phát t r y ể n tông môn dưới đất lôi khắc đã thấy tình huống nơi này lôi khắc bản tôn lúc này đã trải qua khẩn cản mạ cản đem phòng thí nghiệm dưới đất hơn một trăm cái hoàng tuyển c h i tử nhân bản thể đều đánh chết cũng thôn vệ hết huyết lục của bọn hắn trước khi đi lôi khác còn phát động không thủy năng lực đem cái này phòng thí nghiệm thiết bị đều hủy diệt rồi lôi khác bản tôn truyền tống v ề bản thân sơn mạch căn cứ cùng tồn tại tức lần nữa mở ra truyền tống môn truyền tống địa điểm ổn định ở phân thân đám người bên cạnh nhìn thấy quen thuộc ma pháp truyền tống môn sau lôi khác phân thân cụ dạ mạ cùng cụ họa b dạ lập tức xông vào ma pháp truyền tống môn bên trong thì ấy cũng rất lây tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong số hai tôn dạ tại con ta lễ trưởng thành đại điện bên trên d thân là người cha ta là con ta lấy lại công đạo thế lực của ta kể từ hôm nay đối với số hai tôn giả thế lực t u y ê n chiến tại chỗ lựa chọn đ ủng hộ ta có thể lưu lại ta hoàng tuyền chắc chắn hậu đãi các vị chọn rời đi bây giờ có thể đi nhưng phải cẩn thận trên đường trở về lại nhận số hai tôn giả ám sát chọn rời đi người rất có thể sẽ chết ở trên đường hoàng tuyền cao giọng nói ở đây trên trăm tên t r ư ớ c đến dự lễ các yêu ma nhất là những cái kia l a o yêu nghe xong hoàng tuyền lời nói lúc này đều hối hận đến, đến rồi bọn hắn hiện tại cũng không dám đi hoàng tuyền rõ ràng cưỡng bách nữa bọn hắn quy thuận những cái này lao yêu nhóm cũng hơi nghi hoặc một chút hoàng tuyền đến cùng thu được cái gì đặc thù lực lượng hôm nay cũng dám công nhiên bước hiếp bọn hắn còn dám trực tiếp đối với số hai tôn giả thế lực tuyên chiến nhìn dạng vẫn có năm chắc tất thắng đối với số hai tôn giả thế lực tuyên chiến thuộc về đồng thời đối với giải d ẽ n thế lực cũng tuyên chiến đi theo hiệu từ ma pháp truyền thống môn sau khi ra ngoài có chút kinh ngạc nhìn lấy một cái khác số hai tôn giả gia nhập thế lực của ta cộng đồng đánh giết hoàng tuyên như thế nào hoàng tuyên đã trải qua đi rồi lôi khác cười lấy đối với nói đứng ở nơi đó không trả lời ngay số hai tôn giả hàn xịuan sớm phát động tổng tiến công mở ra ma pháp truyền t ố n g môn đem binh lực của chúng ta đưa vào hoàng tuyển nội thành ta đem bộ đội tinh nhuệ đưa vào hoàng tuyển trong hoàng cung hôm nay liền đánh giết hoàng tuyển không thể chờ đợi thêm nữa cái này hoàng tuyển nhi tử nhiều lắm đợi thêm mấy ngày nói không chừng lại xuất hiện hơn ngàn con trai lôi k h ắ c nói hạn si ẹn v ă n nghe xong cũng hơi nghi hoặc một chút lôi k h ắ c sau đó bắt đầu giải thích hãn tại hoàng tuyển hoàng cung tầng hầm thấy hắc hoa kỹ cùng yêu lực kết hợp dưới hoàng tuyển chế tạo ra hơn ngàn cái cấp s yêu ma nhân bản thể con trai sự tỉnh như thế xem ra là muốn mau chóng đánh giết hoàng tuyển mới được hoàng tuyền lãnh địa nhiều năm như vậy thu thập kinh người vật tư cùng t à i phú nguyên lai là tại kiến lập loại này hắc k hoa kỹ yêu lực phòng thí nghiệm c ú dạ ma nói lập tức độc thủ chấm nữa lời nói hoàng tuyền phát hiện phòng thí nghiệm dưới đất bị ta phá hư sau sẽ có phòng bị lại cho hoàng tuyền thời gian hoàng tuyền rất có thể lại chế tạo ra mới một nhóm cấp s nhân bản thể nhi tử tên này lại bạo binh a phải nhanh chóng xử lý lôi k h ắ c nói nhiều năm như vậy một mực chưa từng nghe qua hoàng tuyển cưới vợ chỉ sợ hôm nay hắn bị thương nhi tử cũng là hắc hoa kỹ cùng yêu lực kết hợp dưới chế tạo nhân bản yêu ma bởi vì là nhân bản thể tồn tại số lượng đông đạo chín g trăm u y ớ i không ba n t mươi nhi n Đứng g m tám nhiệm n g vụ kết thúc trở về cùng ban thưởng chín trăm ba m ư ơ g tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thưởng số hai tôn giả tại ma giới bộ đội tinh nhuệ đã trải qua chiếm hết bên trong dãy núi đất trống ả n s ì ẩn văn vẫn còn tiếp tục phát động ma pháp truyền tống môn điều phối lấy tất cả lớn trong lánh địa giải rác yêu ma bộ đội những yêu ma này chiến sĩ số lượng đông đảo quá mức phân tán bên trong r y núi l ấ t trống đã trải qua không có vị trí đứng ả n s ì ẩn văn trực tiếp đem ma pháp truyền tống môn mở ở sơn mạch bên ngoài số hai tôn giả m ộ ư ơ i vạn yêu ma đại quân tại ả n s ì ẩn văn truyền tống ma pháp môn điều động một chút đã trải qua tập kết hoàn tất một vạn bộ đội tinh nhuệ cùng ta giết vào hoàng tuyển trong hoàng cung còn lại chiến sĩ đi đến hoàng tuyển trong hoàng thành tiến hành giết chóc tất cả chống cự yêu ma toàn bộ đánh giết hoàng tuyền lấy điên chúng tướng sĩ theo ta đánh vào hoàng tuyển hoàng thành đánh giết hoàng tuyển người thưởng thụ lãnh chúa lãnh ngộ đánh giết hoàng tuyển thủ hạ yêu ma đại tướng giả thưởng thụ thành chủ lãnh ngộ dùng mạnh ma giới các tướng sĩ cùng ta cùng nhau chiếm lĩnh hoàng tuyển đỗ thành hoàng tuyển tất cả lãnh địa sắp phân phong cho hôm nay chiến sĩ anh dũng lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắt ma pháp lơ lửng áo choàng lên không sao tại phía trên không gian núi lớn tiếng kêu gọi đầu hàng lấy đánh giết hoàng tuyển phân đất phong hầu lãnh địa đánh giết hoàng tuyển Đông đảo động các yêu ma, huy ma, khí vũ t r o n g tay, h ư n phấn g hô t o Trên t vàng ngàn năm suối qua, hạn â n là ma giới tam chiếm giới cự đầu, đ o t l h lánh, lánh địa đông đảo. Tham chiến yêu ma, nghe nói lao đại của bọn hắn, lao đông nói bọn địa đảo. đại ma, của yêu s ố hẹn a i tôn văn lần lên nữa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn. hản ẹn văn tay trái Theo vẽ đưa tay hàng trăm hàng ngàn cái ma pháp truyền tống môn bắt đầu xuất hiện ở đây bên trong dãy núi bên ngoài lôi khắc cầm kim c ô đồng mang theo h ỉ ấy cụ g i á mạ cụ họa bạ giả đám người dẫn đầu sông vào ma pháp truyền tống môn bên trong đi vào cùng hoàng tuyển chi từ trước đó quyết đấu bên ngoài đại điện đông đảo ma pháp truyền tống môn xuất hiện ở hoàng tuyển hoàng cung cùng trong thành thị tiếng chém giết theo ma pháp truyền tống môn bên trong yêu ma sông ra sau liền bắt đầu xuất hiện hoàng tuyển mới vừa mang theo những ma giới đó l a o yêu nhóm trở lại đại điện không lâu vậy mà phát hiện số hai tôn giả d á m xuất l ĩ n h trọng binh lại đánh trở về hoàng tuyển k h í trực tiếp đằng không bay đến cung điện trên đất không mấy trăm tên hoàng cung hộ vệ tinh nhuệ theo sát hoàng tuyển sau lưng trên không trung liệt ra chém giết trận hình số hai tôn giả vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày chờ đánh chết phụ thân ngươi giải rèn sau lại đi giết ngươi không nghĩ tới ngươi như vậy vội vã đi tìm cái chết ngươi truyền t ố n g môn là nhiều chút thủ hạ ngươi yêu ma số lượng cũng không ít bất quá tại tuyệt đối lực lượng miễn cưỡng những cái này đều không chịu nổi một kích hôm nay các ngươi đều sẽ táng thân tại ta trong đô thành hoàng tuyên ở trên không trung ngang ngược vừa nói sau đó cùng tiếu tay chỉ mặt đất khôi phục đi con của ta quân đoàn để bọn hắn biết cái gì mới là thực lực tuyệt đối hoàng tuyên giống lớn một tiếng lôi khắc cười lấy nắm kim cô đồng huyền không bay ở không trung nhìn lấy hơn ngàn danh lôi khắc yêu ma các chiến sĩ bay sau lưng lôi khắc hoàng tuyền hô xong lời nói liền bắt đầu thẻ ngắt hơn mười giây sau hoàng tuyền lần nữa hô hào khôi phục đi con của ta quân đoàn khởi động con của ta quân đoàn nhi tử quân đoàn nhi tử quân đoàn hoàng tuyền cuối cùng vội vã trên không trung hô to đều phát động tự thân yêu lực nhưng lại phản ứng chút nào đ ừ n g hô ngươi là đang gọi cái kia hơn một ngàn cái nhân bản thể sao đó của ngươi chút nhân bản yêu ma nhi tử đã trải qua bị ta đánh chết ngươi sẽ không nên để bọn hắn một mực ngủ say mặc dù trạng thái ngủ say biết để bọn hắn tự thân yêu lực tăng lên chút nhưng là phòng ngự quá kém ngươi không phải muốn vu hãm ta đả thương con của ngươi hà vừa v ậ n ta đem ngươi những con này cũng làm rơi mất lôi khắc cười lớn nói hoàng tuyền nghe được số hai tôn giả lời nói sau không dám tin nhìn dưới mặt đất hoàng tuyền lập tức bay hướng mặt đất trực tiếp đưa tay dùng yêu lực hướng về mặt đất một cái tảng đá lớn trôi đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn phiến đá tại hoàng tuyền cường đại yêu lực bạo lực không kích đến bị đánh vỡ nát mặt đất phía dưới một cái phòng thí nghiệm một góc lộ ra bất quá hoàng tuyền nhìn thấy cái này trong phòng thí nghiệm đông đảo pha lê và chứa đã trải qua tổn hại bên trong liền vết máu đều không có tất cả hắn nhân bản thể nhĩ tử đều không thấy hư hại pha lê trong thùng chỉ có một đống nhỏ cho bụi. trong phòng thí nghiệm bốn phía dụng cụ cũng tổn hại không chịu nổi cái k i a tổn hại trình độ nhìn dạng đều không có lần nữa có thể sửa chữa nhìn lấy pha lê trong thùng những cái k i a cho bụi hoàng tuyền nghĩ đến cái k i a chỉ sợ sẽ là số hai tôn giả phát động yêu ma thôn vệ năng lực sau hắn hơn một con trai cho cốt số hai tôn giả n g ư ơ i kinh h người, người quả đáng ta muốn giết n g ư ơ i hoàng tuyền giống dẫn tức giận tức g i ậ n đến bộ mặt gân xanh đều lộ ra ra yêu lực tăng vọt k h ô n g lộ yêu lực trực tiếp tại hoàng tuyền thân thể bốn phía xoay quanh hoàng tuyền quanh thân xuất hiện một kiện kim sắt chiến giáp hoàng tuyền tay cầm yêu lực chừng nào bay thẳng hướng không chung lối khắc lên cho ta chém giết hoàng tuyền người cái hoàng thành này lãnh địa cũng về hắn lôi k h ắ c kêu lớn cũng khởi động tự thân h ộ t sơ cấp biến thân năng lực lôi k h ắ c hai năm qua tại ma giới mang binh thảo phạt chiến đấu lại tích toàn hơn một trăm điểm giết chóc giá trị lôi k h ắ c thân hình trong nháy mắt biến lớn đổi xanh biến thành một cái đại lục mập mạp lôi k h ắ c đưa tay một lần nữa triệu hoán ra lục mập mạp dáng vẻ phân thần mang theo bản thân hơn ngàn yêu ma chiến sĩ tinh anh nên tiếp hoàng tuyển hoàng tuyên hộ vệ đội đã bị số hai tôn giả yêu ma quân đội quân lấy q u ầ đấu hoàng tuyên hộ vệ đơn thể cấp bậc thực lực mặc dù mạnh nhưng là không chịu nổi số hai tôn giả lần này mang tới yêu ma đại quân số lượng nhiều l hơn nữa còn không tính ngoài hoàn thành hụt biến thân trạng thái lôi khắc bắt đầu mang theo đông đảo đại yêu nhóm cùng hoàn g t h y ệ n tiến hành cận thân chiến đấu lôi khắc khởi động hút máu quang hoàn cùng nam nhân tự mang bờ gờ kỹ năng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc phe mình sĩ khí tăng lên năm mươi thu hoạch được sơ cấp c u ầ n hóa hình thức người chơi số hai tôn giả biến thân kỹ năng thời gian dài đem lan tràn đến lần này kết thúc chiến đấu đối t ư ợ n đương ca nhân sinh bao nhiêu lôi khắc phía sau như là mang theo một cái lớn máy chiếu phim một dạng vang lên cái này thủ khát vọng nhất thống thiên hạ phong khoáng âm nhạc vang lên sau cục diện hôm nay hoàng tuyền nhìn dạng đã trải qua không cách nào xoay mình lục mập mạp biến thân trạng thái dưới lôi khắc khởi động bạo đầu kỹ năng lôi khắc cảm giác mình lần này vận khí đến rồi lúc đầu lôi khắc kế hoạch trờ sơ cấp một thời gian biến thân kết thúc bản thân liền thối lui để cho thủ hạ yêu ma quần đầu hoàng tuyển hiện tại ngẫu nhiên đến nơi này nhất thống thiên hạng phổ biến thân coi như không tiếp tục giết chóc cũng có thể một mực tiếp tục lôi khác hưng phấn thay phiên kim cô bồng cũng không cần đẩy sau lôi khác dẫn đầu bắt đầu đánh nằm bẹp hoàng t u y ể n cù họa bạ giả thứ nguyên kiếm tại mặt đất phát động đánh lén hoàng t u y ể n đem hoàng t u y ể n chân phải cho bổ xuống phân thân thừa dịp hoàng t u y ể n thụ thương tốc độ di chuyển chậm lập tức phát động hải thần lưới điện trong thời gian ngắn giam cầm hoàng t u y ể n thân hình hoàng tuyền bị hải thần lưới điện nốt lại sau lôi khác lập tức nắm lấy thời cơ mang theo thủ hạ yêu ma các đại tướng từ tứ phía bắt pháp bắt đầu đánh về trong tay yêu lực t r ư ờ n g đ a o cũng bị đánh bay hoàng t u y ê n bắt đầu tay không tất sát tụ tập tự thân yêu lực n mạnh kháng đông đảo yêu ma quần đầu hoàng t u y ê n hiện tại đã phát hiện một mình hắn muốn giết cầm lớn côn sắt lục mập mạp yêu ma hình thái số hai tôn giả đã trải qua rất không có khả năng hoàng t u y ê n chuẩn bị trước chạy khỏi nơi này bất quá lôi khắc đã sớm phòng bị hoàng t u y ê n chạy trốn lôi khắc nương tựa theo thuấn di năng lực vòng lên kim cu đ ổ n g chặn đường hoàng t u y ê n một côn quét ngang đem vừa muốn bay ra ngoài hoàng cung hoàng tuyển lại đánh trở về người muốn chết hoàng tuyền trận mắt chừng mắt số hai tôn giả nhưng là lục mập mạp biến thân lôi khắc c chương o chín trăm ba mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thưởng hai vậy mà cũng xuất thủ giải phong trên người băng vải bay về phía hoàng tuyển chính diện trực tiếp cùng hoàng tuyển chạm nhau một trường một trường xuống dưới bị đánh lui biết mặt đất hoàng tuyển tay phải bị phế sạch cụ họa bạ dạ lần nữa ngưng kết toàn thân linh lực phát động một cái thứ n g u y ê n đ a o đánh lén phía dưới chém đứt hoàn g t u y ả n m ộ t cái chân k h á c hoàn i tại ệ n h g tuyển chỉ còn lại tay trái còn hoàn hảo bất quá hoàn g tuyển khổng lồ yêu lực duy trì dưới hắn thân thể còn lơ lửng giữa không trùng chỉ dựa vào tay trái liền đánh lui lấy số hai tôn giả cùng đông đảo yêu ma lôi khác mang theo cụ ra mạ khi ấy lần nữa phong tới hoàn g tuyển vòng lên kim cô đ ồ n g liền mở đập cái này hoàn g tuyển không hổ là ma giới một trong tam cự đầu thể nội yêu lực nhiều lắm bị thương nặng như vậy tự thân yêu lực lại còn có thể nhanh chóng chữa thương muốn thời gian ngắn giết chết hoàn tuyển còn thật không d để hoàng tuyền từ bỏ c h ố n g lại lôi khác cho mèo gạ phịu truyền lại đi qua tin tức một giây sau lôi khác phát động bản thân thời tiết người khống chế kỹ năng bầu trời mây đen dày đặc lôi điện đàn sen trong sấm xét một cái tóc bạc hai tay để trần đại yêu xuất hiện một mặt cười nạo nhìn về phía t h ụ thương bị quần đầu hoàng tuyền hoàng tuyền lao đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ âm thanh v a n g rội tại trong mây đen vang lên d ạ i d è n ngươi vậy mà cũng tới đánh vôi ta một trận ta coi như một chết cũng phải chết ở ma giới nhất trong tay cửng giả hoàng tuyền phát động tự thân yêu lực bước lui lôi khắp đám người sau hướng về phía trong mây đen dài d è n hồ tiếng lôi khác thủ hạ những cái kia yêu ma các chiến sĩ nhìn thấy ma giới người mạnh nhất dài d è n sau khi xuất hiện cũng tạm ngừng đối với hoàng tuyền công kích hiện tại trong mây đen biến thân dài d è n n g h e xong hoàng tuyền lời nói bị hù kém chút không có từ trong mây đen rơi xuống biến thân dài d è n từ bên ngoài nhìn vào có dài d è n dáng vẻ cùng yêu lực nhưng là chân chính đánh liền dài d è n một nửa năng lực đều không có cũng biết hắn đoán chừng cùng hoàng tuyền chính diện đánh một hai chiêu liền có thể bị hoàng tuyền giết lôi khác bắt đầu thông qua tâm linh câu thông năng lực cho mình sùng vật truyền đi lời nói để ổn định đừng sợ hoàng tuyền ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta hiện như thế càng không được thân là ma giới tam cự đầu thực lực gần với ta người ta để ngươi thể diện chết đi ngươi tự vận đi bản thân hiểu rõ thân là cường già ngươi nếu như bị tiểu yêu đánh giết cái kia là đối ngươi vũ n ụ đừng nghĩ đến thoát đi ta ở chỗ này ngươi trốn không thoát tòa này hoàn thành hôm nay cục diện này ngươi dĩ vô pháp xoay mình hẳn phải chết không nghi ngờ đừng để ta xem nhẹ xem thường ngươi hoàng tuyền lao đệ có thể giết chết hoàng tuyền chỉ có hoàng tuyền bản thân dài rèn trên không trung bá khí nói hoàng tuyền do dự một chút sau đó ha ha hồ tiếu biến thân d à i rẽn đề phòng thân thể đều có chút run r u dậy chuẩn bị nếu là hoàng tuyền xông lại hắn liền lập tức quay đầu chạy trốn không nghe số hai tôn lời nói dù sao còn sống trọng yếu nhất không sai có thể giết chết ta chỉ có mình ta hoàng tuyền sau đó hét lớn một tiếng hôm nay c u ộ c diện này chính là d à i rẽn không xuất hiện hắn đều quá sức có thể thoát đi d à i rẽn tại hắn căn bản không có còn sống thoát đi hoàng thành hy vọng hoàng tuyền dùng quyền trái đánh về phía đầu của chính hắn mây đen bên trong đứng dài d ẽ n nhìn thấy hoàng tuyển tự vận sau bắt đầu ẩn vào trong mây đen rời đi lôi k h ắ c lập tức phóng tới hoàng tuyển thi thể rơi xuống địa điểm khởi động yêu ma thôn vệ năng lực bắt đầu hấp thu cái này mà giới tam cự đầu hoàng tuyển thi thể mấy chục giây sau hoàng tuyển thi thể huyết n ụ c bị lôi k h ắ c hấp thu hết biến thành cho b ù i theo gió phiêu tán lôi k h ắ c cảm giác trong thân thể năng lượng lần nữa t ă n gọn lần này hấp thu hoàng tuyển thi thể huyết n ụ c năng lượng so trước đó hấp thu những cái k i a cấp s yêu ma năng lượng mạnh hơn nhiều lôi khác mắt nhìn thuộc tính của mình toàn bộ thuộc tính h a lôi khác tại ma giới đã trải qua thôn vệ yêu ma thi thể hơn hai năm Hiện trong ạ đại i thôn cũng vệ yêu, ấ t t khó tăng lên t hoàng u ộ c tính, này h cái cung y ể thi thể h k ô n đầu, một chút lôi i ề n toàn để khắc thủ hạ yêu ma các chiến sĩ nhìn thấy hoàng tuyển đã chết sau bắt đầu hô to hoàng tuyển lấy cái chết từ bỏ chống lại quỳ xuống đất người mạng sống tiếp tục người chống cự giết chết bất luận tội lôi khác lần nữa khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay đến không trùng lớn tiếng kêu gọi đầu hàng lấy lôi khác lời nói trực tiếp truyền khắp toàn bộ thành trì số hai tôn giả hoàng tuyên lấy cái chết quỳ xuống đất người mạng sống nội thành số hai tôn giả yêu ma tướng sĩ、si、nhóm c u n g hô to theo lấy hoàng tuyên thủ hạ trừ cá biệt thần phục lựa chọn tiếp tục chiến đấu đại bộ phận yêu ma nhao nhao quỳ xuống đất hướng lên bầu trời bên trong số hai tôn giả lê bái lôi khác trên không trung lơ lửng đợi một hồi bất quá trong dự đoán nhất thống ma giới sau chư thiên ôn lai phó bản cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở còn chưa có xuất hiện lôi khác suy nghĩ một chút mắt nhìn mặt đất đ ứ n g đấy cánh tay cũng thụ thường đang ở chữa thương ma giới một trong tam cự đầu cái này đã ẩn lui lôi khác phân tích hẳn là sẽ không đối với mình nhất thống ma giới nhiệm vụ có ảnh hưởng m ớ i đúng lôi khác nghĩ tới cha mình giải gen hiện tại ma giới tam đại thế lực giải gen mặc dù là cha mình nhưng giải gen thế lực còn không có quy thuận bản thân đây lôi khác đưa tay phát động ma pháp truyền t ố n g môn trực tiếp chuyển đến giải gen cung điện giải gen lao cha đâu lôi khác hỏi người nghiện thuốc không có ở đi nhân giới gần cái, cái kia lăn lộn ăn đi ngươi tìm hắn có chuyện gì sao hôm nay nghe nói hoàng tuyền cho nhi tử hoàn thành năm lễ mời ngươi ngươi không có đi không người nghiện thuốc hỏi lôi k h ắ c nghe xong cười khổ đi đem hoàng tuyền hơn một ngàn con trai giết sạch hoàng tuyền lấy cái chết lôi k h ắ c vừa nói lần nữa phát động ma p h á p truyền tố n g môn đi nhân giới tìm được gần cái gần cái chính ngồi ở trong sân uống trà dài dẹn lao cha ở một cái sâu nướng lò sắt trước chính tự mình sâu nướng đây số hai tôn giả nhi tử ngươi làm sao có rảnh đến rồi muốn ăn xuyên tự mình động thủ nướng đừng n h ố n ư ớ ta dài dẹn mắt nhìn tới là lôi khác sau tiếp tục sâu nướng cũng hướng trong tay hắn sâu nướng bên trên phủ xuống đổ gia vị ta mới vừa công chiếm hoàng tuyển địa cung điện đã trải qua bức bách hoàng tuyển tự vận lôi khác đi đến sâu nướng lò trước không đếm xỉa tới nói cũng đưa tay từ bên cạnh trong â m cầm năm cái sinh thị t xiên phóng tới trên lò bắt đầu nướng cái gì ngươi để hoàng tuyển tự vận làm sao có thể dài d è n có chút không dám tin nhìn lấy lôi khác trong tay đổ gia vị cũng không hướng thị t xiên bên trên đổ nhanh bay lên ngươi bên kia sâu nướng m ớ n khét ta dùng một ít thủ đoạn hoàng tuyển sắc thực chết ta bây giờ nghĩ nhất thống ma giới nhưng là vẫn còn thế lực của ngươi không có quy thuật ta lôi khác bên cạnh nướng thị xiên vừa nói a cái kia thế lực của ta liền tất cả thuộc về thuận ngươi đi ta đã sớm không muốn ma giới thế lực này chính là những bộ hạ cũ kia nhóm đổ thừa không đi đổi đều đuổi không đi dài rèn nói xong bắt đầu cầm trong tay sâu nướng bay lên dài rèn lời này sau khi kết thúc lôi khác cùng tại ma giới rủ kỳ m ũ giả c ự y cổ trong đầu liền vang lên chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm nhắc nhở bọn hắn hoàn thành cái này phó bản cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến đem tại sau năm phút bị cưỡng chế truyền thống rời đi này phó bản thế giới dạng này a hiện tại ta nhất thống ma giới ta đã trải qua vô dụng vô cầu Ta c ũ n g k h ô n g giới muốn ma giới thế l ự cải ta muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại, tiểu thực ta hoạt. ta Ma sau đó giao muốn mỗi mỹ mỹ mới cuộc sống hưởng ngày ăn, nên sinh cho giới g cụ có do i là đó đó quản, nghị định n ta h bổ ệ m đều đi, viết tại dưới giường. cài ta thường Ta xong, lao ngay ngày ngủ Gần cha. sư phó ma giới quy tắc mới điều khoản cho cụ già mạ nghị định bổ nhiệm trên đều viết xong lấy cụ già mạ tính cách ước hẹn buộc ma giới yêu ma không đến nhân giới quấy dối dù sao cụ già mạ mẫu thân còn tại nhân giới nói qua lôi khác cười nói lấy cũng tiện tay đoạt tới đang ở sức sở trạng thái giải rẽn trong tay nướng xong năm cái t h i t xiên lôi k h ắ c lập tức khởi động ma pháp truyền tống môn rời đi không hổ là con của ta cùng ta giống như nhưng người đi thì đi tôi h cướp ta nướng xong thị xin làm gì dài d ẹ n nhìn lấy biến mất ở truyền tống môn bên trong số hai tôn giả b ó n g lưng lầm bầm lồ bầu lại tiếp tục dựa vào số hai tôn giả cái kia không có nướng xong năm cái thị xin lôi k h ắ c vừa ăn sầu nướng bên cạnh thu hồi ả n xỉ ẻn vắn đám người thời khắc cuối cùng lôi k h ắ c truyền thống đi ma giới bổ tàn bên cạnh cho bổ tàn đưa qua một hộp tử mười hai cái n ú n vũ cao su giút ta trả lại tiệu diêm vương hắn cho ta cái kia n ú n vũ cao su hỏng ta trước đó đáp ứng tiện hạt mới Ta số hai tôn giả nói ra làm đến ta mua cho hắn một hộp mười hai cái lôi k h ắ c cười nói lấy sau đó hướng b ù t ả n vây tay cáo biệt một giây sau lôi k h ắ c tuấn di rời đi đi vào ma giới trong dây núi lôi k h ắ c d ư i chân xuất hiện truyền tống môn năm phút đồng hồ phó bản cuối cùng dừng lại thời gian đã đến lôi k h ắ c thân thể bị hút vào ma pháp truyền tống môn bên trong làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c nhìn lấy bản thân lần này phó bản thu hoạch chứ thu hoạch được mười hai cái ta bên ngoài lại còn thu được một cái thần cấp bảo dương chương chín trăm ba mươi chín người chơi số hai tôn giả hoàn thành làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản tri iu iu hạ cửa sổ cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến tại thời gian ba năm bên trong nhất thống ma giới trở thành ma giới bá chủ thống kê người chơi số hai tôn giả tại lần này phó bản bên trong độ cống hiến tiến hành đánh giá độ cống hiến đánh giá thần cấp thông quan phó bản thế giới thông quan ban thưởng thần cấp bảo dương một thu hoạch được mười hai cái ta chi mười hai cái ta tập hợp đủ sau có thể tiến hành triệu hoán thu hoạch được kỹ năng một kỹ năng thiên phú trào phúng đại linh h o à n hai kỹ năng thiên phú yêu ma thôn vệ thu hoạch được mười vạn chư thiên tệ ban t h ư ở n g lôi khác nhìn lấy bản thân thuộc tính cơ sở bởi vì yêu ma cắn n u ố t tồn tại tại ma giới thôn vệ đông đảo yêu ma cường đại cũng được tăng lên đẳng cấp bây giờ biến thành vương giả thân thể thuộc tính lực lượng hai trăm chín mươi nhanh nhẹn ba trăm bốn mươi sức chịu đựng bốn trăm tám mươi trí tuệ bốn trăm sáu mươi bởi vì sức chịu đựng thuộc tính đạt tới bốn trăm tám mươi điểm trở lên hiện tại đã đạt đến vương giả cao cấp thuộc tính cơ sở đăng giá có thể nói lần này phó bản tiến bộ thần tốc lôi khắc cảm giác có cái này yêu ma thôn vệ kỹ năng lại mấy cái phó bản xuống tới bản thân thuộc tính cơ sở sẽ có hy vọng đạt tới một điểm trở lên thần cấp siêu cường thực lực lần này còn thu được một cái thần cấp bảo dương iuu hạ cửa sổ phó bản thế giới thu hoạch chính mình nhân phẩm rốt cục bạo phát có gan thắng lợi trở về cảm giác lôi khắc nhìn về phía hiện tại bản thân chư t h i ê n tệ đã có ba một mươi vạn chư thiết tệ thần cấp bảo dương mặc dù có thể đi khu giao dịch bán cái giá trên trời đi ra nhưng là lôi khắc cũng không để bán thần cấp bảo dương đoán chừng hiện giai đoạn địa cầu người chơi còn chưa mở qua đây đây chính là có hy vọng mở ra thần cấp vật phẩm cùng kỹ năng bảo dương hiện tại đừng nói khu giao dịch địa cầu người chơi đoán chừng thấy đều chưa thấy qua lôi khác căn cứ buồn bực thanh â m phát đại tại ý nghĩ quyết định không đem cái này thần cấp bảo dương cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nhìn bản thân trực tiếp mở bảo dương ông trời phù hộ mở ra cái hữu dụng đồ tốt lôi khác cầu nguyện cũng có chút khẩn trương tay nắm lấy bảo dương chậm rãi mở ra hiện lành sáng lên bạch sắc qua mang theo bảo dương cái nắp mở ra tại trong h ồ n đ à xuất hiện sau đó bảo dương cùng sáng lên bạch sắc quan g mang biến mất lôi khác trong tay lưu lại một t r ư ơ n g tấm thẻ nhỏ lôi khác nhìn lấy cái thẻ này phía trên vẽ lấy là trong sấm xét hai tay để trần đứng thẳng hai mắt đỏ như máu dài d ẽ n lao cha d i ệ t thế dài d ẽ n triệu hoán thẻ sử dụng số lần một một thần cấp vật phẩm sử dụng tấm thẻ này phiến có thể triệu hoán ra d i ệ t thế cấp bậc dài d ẽ n tiến hành chiến đấu tấm thẻ này phiến tại phó bản thế giới cùng hôn c h i ế n chiến trường cũng có thể sử dụng lôi khác nhìn lấy tấm thẻ này không nghĩ tới thần cấp vật phẩm lại là triệu hoán diện thế cấp dài rẽn lao cha đi ra d i ệ t thế cấp rốt cuộc mạnh bao nhiêu chư thiên online cũng không có nói rõ chi tiết bất quá nếu đều nói d i ệ t thế cấp lôi k h ắ c lý giải lấy triệu hoán g i a giải rèn hẳn là đầy đủ đem một cái tiểu phó bản g thế giới tiêu d i ệ t thực lực tấm thẻ này còn không có hạn chế có thể tại hôn c h i ế n chiến trường sử dụng lôi k h ắ c đạt được tấm thẻ này sau nghĩ đến bản thân rốt cuộc nắm giữ một cái đại quy mô tính sát thương vũ khí cái này d i ệ t thế cấp giải rèn xuất hiện đối phương chính là vũ trụ người chơi đại đội hẳn là cũng có thể cho diện đáng tiếc chính là một lần duy nhất chỉ có thể dùng một lần không phải thì càng trâu rồi bất quá lôi khác nghĩ đến cái tia tham ăn thịt giải rèn lao cha không hổ là cùng mình đều họ lôi à tại phó bản bên trong gặp phải hắn thu hoạch vẫn còn lớn đều cho mình kỹ năng thiên phú yêu ma thốt vệ cái này c ự c phẩm kỹ năng bây giờ còn có thể bị triệu hoán đi ra tiến hành một lần chiến đấu lôi khác hảo hảo thu về diệt thế giải rèn triệu hoán tấm thẻ sau đó nhìn lấy một biến thân giết chóc giá trị đã trải qua về không chỉ có thể chờ đợi về sau phó bản lại đi giết cừng giả chậm giãi toàn bàn nha trung linh sức chịu đựng giá trị cũng tiêu hao sạch cũng điểm để bàn nha trung linh chậm g ã i lại nhiều ăn một chút gì góp nhặt hồi sức chịu đựng giá trị lôi k h ắ c sau đó ngồi ở bản thân t r ư thiên online chủ giới diện cái ghế đi nghỉ ngơi biết hòa hoãn một chút tâm tình dù sao y u y u hạ cửa sổ thế giới đã trải qua hơn ba năm chiến đấu hiện tại lôi k h ắ c cảm giác mình đưa tay liền muốn giết yêu ma sau đó tiến hành thốt vệ cái này tâm lý trở lại chủ thế giới không thể được lôi k h ắ c tùy ý nhìn biết t r ư thiên online diễn đàn xem trên diễn đàn tin tức nhìn lấy các người chơi khôi hài nhắn lại hiện tại chủ thế giới thời gian là ngày 12 t h á n g 6, chiều thứ bảy lôi k h ắ c hồi tưởng bản thân lần này đổ bộ chư thiên online không phải ở trường học khoang truyền hình chứng k h o n g học là trong nhà đổ、bộ. lại nhìn mấy giờ t r ư thiên online diễn đàn lôi k h ắ c xác định tâm tình mình đã trải qua sau khi bình tĩnh lại mới lựa chọn rời khỏi t r ư thiên online theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi k h ắ c theo chứng trong khoang thuyền đi ra đang ở bản thân trong phòng nhỏ đâu sắc trời đã tối ngoài cửa sổ trên đường phố đèn đường đều sáng lên lôi k h ắ c nhìn xuống thời gian bây giờ là thứ bảy tám giờ tối lẻ năm lôi k h ắ c hiện tại cũng có thể nghe được trong phòng tv thanh â m đ ẩ y ra cửa phòng của mình lôi k h ắ c nhìn thấy la ba lão mụ cùng tiểu vũ đang ngồi ở trên ghế sa lông nhìn lấy phim bộ đâu vẫn là cổ trang phim bộ gần nhất chư thiên online mới vừa tuyên bố đi ra lôi khác theo chứng khoan g thuyền đi ra ngươi là và o phó bản đi vẫn là đi hôn c h i ế n chiến trường đi dạo đi có thu hoạch không tiểu vũ quay đầu nhìn thấy lôi khắc từ gian phòng sau khi ra ngoài liền mong hỏi ta ghi danh chư thiên o n l i n e liền tùy tiện nhìn xem không có gì đại thu hoạch lôi khắc khiêm tốn vừa nói cũng ngồi ở trên ghế salon cùng lao ba cùng một chỗ gầm hạt dưa nhi tử n g ư ơ i tiến nhanh đi thi đại học phó bản nhìn nhiều một chút cổ trang phim bộ có chỗ tốt năm trước thi đại học phó bản phần lớn là cổ đại loại bất quá năm nay khu trò chơi bắc bán cầu cùng nam bán cầu sắp nhập sau cũng nói không chính xác nhưng là nhìn nhiều một chút cũng không có sai vừa vặn hôm nay phát chương trình tv là gần nhất ra gọi là phi m bộ thoạt nhìn giống cổ trang nhưng thật ra là ẩ nút n loại khoa huyễn điện ảnh còn thật có ý tứ lão ba nói lôi khác nhìn về phía trên tv truyền phi m bộ thật đúng là khánh d ư n i ê n hơn nữa cái này một tập diễn chính là nhân vật chính tại hoàng cung lương tơ trở thành tiểu phạm thi tiên nội dung có chuyện đoán chừng ta thi đại học phó bản sẽ không tới dạng này lôi khác vừa nói bản thân trước đó trải qua phần lớn là khoa huyễn ạ niềm trò chơi phó bản cái này thi đại học phó bản lôi khác phỏng đoán rất trải thể theo người chơi tự thân có chơi phó người bản đại qua đa số lôi o ạ i hình gần. l k h ắ c k h ô nhẹ g gì có việc gì đem t ơ đường 300 thủ công đi, lo trước công nhắc nhở n thủ Tiểu khỏi họa. khắc. khắc h lôi à. lôi lo lấy vũ gật đầu tâm lĩnh mội mội có h ả o ý bất quá lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến mội mội tiểu vũ có biết trước tương lai năng lực lần này mội mội nhắc nhở không biết là nàng nhìn thấy tương lai vẫn là thuận miệng nói lôi k h ắ c c ư ờ i khổ cảm giác mình biết mội mội quá nhiều chuyện cũng không dễ a lần này mình thực chút xui xẻo chút thơ cổ không phải nếu như bị tiểu vũ nói chúng rồi bản thân đi cổ đại phó bản cần báo tố thơ cổ thời điểm Bản thân nghĩ không thích hợp coi như không thích hợp ra coi dễ、làm. lôi à m l khác sau thiên ôn phó trở về. Lôi khác đi trước rửa mặt sau đó hồi bản thân phòng giấc ngủ lão mụ nhìn thấy lôi khác đi ngủ sau đem tv thanh â m đ i ề u thấp để tránh quay g i à y lôi khác nghỉ ngơi nằm gian phòng của mình trên giường nhỏ lôi khác rất nhanh liền đi ngủ hơn nữa lần này còn làm một nậu trong nậu lôi khác biến thành hài nhi bị bao khỏa ở một cái trong tạ lót Ở vào một cái cổ thanh g ráng niên t nói g một c ta là lục trúc ca đứa bé sơ sinh này là ta một đội ta mang đi một cái cường tráng thanh niên nói ta là thập bắt trúc gia gia đứa bé sơ sinh này là ta một đội chờ nuôi dưỡng thành người sau chúng ta lại nhất quyết thư hùng một cái lao đầu trên thuyền ôm lấy một đứa con nít nói lôi khác vậy mà thấy được đầu trọc đại nữ vương đại nữ vương cầm một cây kiếm trúc đến trên thuyền tìm một vòng sau đó ôm lấy tại trong tã lót bản thân ta là cựu trúc tỉ đứa bé sơ sinh này là ta một đội bất quá ta cảm giác chúng ta bây giờ khai chiến đi đừng nuôi dưỡng hải nhi trưởng thành quá phiền thoái để bọn hắn tự sinh tự diệt đi đại nữ vương mắt nhìn tại trong tã lót lôi khác sau ngằng đầu đối với trên thuyền những cái kia cầm kiếm trúc ôm hải nhi cùng tìm đứa bé sơ sinh người chơi nói sau đó đại nữ vương k h á c tay liền đem lôi khắc n lôi khác nghe xong cái kia khi à, lập tức khởi động khống thủy năng lực để cho mình tại trong nước sông không chìm xuống theo dòng nước phiêu đẳng lôi khác sau đó liền tỉnh nhìn lấy bản thân giường nhỏ cùng gian phòng của mình mới ý thức tới mình là làm một tiểu ngộng lôi khác đoán chừng là trước khi ngủ nhìn hai tập phi bộ lại mới từ phó bản thế giới đi ra nguyên nhân mới có thể mơ giấc mơ như thế hiện tại trời còn chưa sáng đâu vẫn là sau nửa đêm lôi khác tiếp tục nhắm mắt đi ngủ chuẩn bị lại về trong ngộng đi tìm đại nữ vương lý luận đi nhưng lại vào ngủ sau lôi khác liền không có nằm mơ một giấc ngủ tới hừng sáng cũng không dậy nổi một mực ngủ thẳng tới mười giờ s á n g n h i ề u lôi khắc mới tỉnh ngủ lôi khắc tỉnh ngủ sau tại tiểu nằm trên giường cầm điện thoại di động nhìn lấy chư thiên online diễn đàn không có lập tức đứng dậy đến giữa t r ư a mười một giờ thời điểm lôi khắc nghe được tiểu vũ tại góc cửa lôi khắc tỉnh ngủ không ta đói và o đi tỉnh tỉnh làm sao không ra tiểu vũ sau khi vào nhà nhìn lấy nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động lôi khắc bắt đầu cũng không có việc gì làm là hơn nằm một hồi lôi khắc nói ai nói không chuyện làm đi đi với ta cửa hàng xem dụng cụ gia đình n ta nhớ chọn một cái bản trang điểm để nguyên quần áo tủ chọn tốt sau muốn trước mua mới được cuối năm liền phải dọn nhà ta muốn cho gian phòng của mình thiết kế hạng tiểu vũ nói tại trên mạng nhìn bao nhiêu thuận tiện các loại các dạng đều có giá cả còn tiện nghi lôi khắc nói bất quá lôi khắc rất nhanh liền bị tiểu vũ kéo dậy trên mạng nhìn cùng nhìn thực thể có thể giống nhau sao mau dậy đi theo giúp ta đi xem bản trang điểm để nguyên quần áo tủ đi vừa vặn chúng ta ở bên ngoài ăn cơm trưa phụ mẫu vừa sáng sớm liền đi chính ta nóng điểm tâm ta điểm tâm ăn sớm đều đói tiểu vũ thúc giục lôi khắc tiểu vũ ta đưa n g hỏi lôi khắc nhìn cái gì à bàn trang điểm để nguyên quần áo tủ tại trong thương trường để đó cũng chạy không được chúng ta đi trước đi ăn cơm ngươi chọn lựa đồ vật khẳng định trượm ngươi không phải mới vừa thúc ta đi ra nói mình nói không ngươi đều ăn niềm tâm ta còn không có ăn điểm tâm đâu lôi khác đưa tay cho tiểu vũ một cái n á o trước sau nói ai ưu không cho phép đập ta đầu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi vô nữa ta ta với ngươi cấp tốc được thôi vậy liền ăn cơm trước đi chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó đi ăn cơm ăn xong vừa vặn đi xem đồ dùng trong nhà ta gần nhất tại trên mạng nhìn một nhà dưỡng sinh cá nổi cửa hàng đánh giá thật cao cùng loại n ồ i lầu nhưng là đ ấ y n ồ i là cá còn có thể ăn canh đây tiểu vũ nói được liền ăn ngươi nói nhà kia dưỡng sinh cá nổi vừa vặn ta muốn ăn điểm mì sợi tại cá trong nổi nấu lấy ăn đi tới đi tôi đường dành riêng cho người đi bộ cũng không xa vừa v ậ n tản tàn bộ vận động một chút lôi khắc nói tiểu vũ nghe xong được vậy nhanh lên một chút đi hôm nay chủ nhật đến giờ cơm đi trễ nhà kia dưỡng sinh cá nổi khả năng cần xếp hàng đây tiểu vũ nói không n ổ i ban đêm người ăn cơm mới nhiều cơm chưa cửa hàng dưới tình huống bình thường ngồi bất mãn lôi khắc cười nói lấy lôi khắc cùng tiểu vũ sau đó hướng về đường dành riêng cho người đi bộ phương hướng đi nhanh lôi khắc muốn đi đi chủ yếu là suy nghĩ nhiều cảm thụ xuống chủ thế giới bình thường sinh hoạt để tinh thần mình bung lòng chút đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ đường đi sau lôi khắc hai huynh đi vào đường dành riêng cho người đi bộ bên trên hôm nay thời tiết cũng không t ệ lắm đường dành riêng cho người đi bộ người thật nhiều trừ t à n bộ cùng mua sắm người vẫn còn rất nhiều tới này đường dành riêng cho người đi bộ rắt chó lôi khác sau khi nhìn không khỏi nghĩ đến chờ mình hoàn thành liên tục phó bản đều thông quan có thể triệu hồi ra để biến thành một cái khả ái đại cậu mình cũng mang theo không có việc gì đi ra đi bộ một chút lôi khác ngươi cười ngây ngô gì đó lại nghĩ đến cái gì có chuyện tiểu vũ hỏi bên cạnh lôi khác không có gì đúng ngươi trừ bàn trang điểm để nguyên quần áo tủ còn muốn mua những vật khác gà vừa vặn ta hôm nay có rảnh ta đều mua cho ngươi lôi khắc cười nói lấy lôi khắc người hôm nay lương tâm phát hiện nghĩ như thế nào mua đồ cho ta rồi có phải hay không là chiều hôm qua người đi chư thiên online thu hoạch thật nhiều chư thiên tệ người biến giàu có rồi bất quá lao mụ không cho ta hoa người quá nhiều tiền lão mụ nói chư thiên online người ở đây phó bản bên trong thật vất vả l i ề u mạng lấy được chư thiên tệ không thể phung phí mặc dù chư thiên tệ tại chủ thế giới tỷ suất hối đoái thật cao thế nhưng chút chư thiên tệ đều là người tương lai mạnh lên cùng sống tiếp vốn lương a tiểu vũ nói lôi khắc nghe xong nghĩ đến bản thân chư thiên tệ bản thân thế nhưng là có hơn ba vạn chư thiên tệ đây hiện tại chư thiên tệ cùng chủ thế giới tiền tệ tỷ suất hối đ o á i lôi khác nhớ k ỹ tựa như là một vạn t à hưu bản thân tùy tiện lấy ra điểm chư thiên tệ đã đủ tiểu vũ hoa điểm ấy tốn hao lôi khác căn bản không quan tâm mình ở chư thiên online chiêu mộ khô lâu binh một cái số lẻ phóng tới chủ thế giới đối với tiểu vũ mà nói đều là một ngày lớn khoản tiền lớn đây hơn nữa bản thân cho hạn xỉ hẹn văn chư thiên tệ để hạn xỉ hẹn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nha trung linh khắp thế giới ăn đại tiệc cũng tốn phí không có bao nhiêu chính mình cái này chủ nhân có nhiều như vậy chư thiên tệ còn không tốn chút lôi khác cảm giác cái tia quái quá có lôi với chính mình vất vả và phó không có việc gì không cần nghe l á mụ phó bản bên trong ta có thể kiếm rất nhiều chư t h i ê n tệ hơn nữa tại phó bản bên trong chiến đấu thu hoạch được chư t h i ê n tệ chính là nên tại chủ thế giới hưởng thụ mới đúng dạng này và o phó bản mới có động lực tại chủ thế giới hưởng thụ tốt tâm tình buông lỏng đối với ta quan trọng hơn lôi khác vừa nói lại muốn đưa tay đập tiểu vũ một cái nào trước bất quá lần này bị tiểu vũ tránh khỏi được à vậy đợi lát nữa xem hết bản trang điểm để nguyên quần áo tủ ta lại lựa chọn nhìn có cái gì muốn mua chờ cuối năm nay ta tiến vào tử vong không trừng phạt phó bản sau cũng trở thành chính thức chư thiên online người chơi liền có thể thu hoạch được chư t h i ê n tệ đến lúc đó ta cũng cho ngươi mua một đại lễ vật tiểu vũ vui vẻ nói ừ lôi khắc cười nói lấy bất quá lôi khắc nghe được tiểu vũ nói với năm liền muốn tiến vào tử vong không trừng phạt phó bản trở thành chư thiên online người chơi lời nói lôi khắc nghĩ tới tiểu vũ tương lai có thể sẽ c h â n gãy làm xe lăn a lôi khắc đoán chừng bản thân hẳn là còn không có giải quyết hết tiểu vũ tương lai cái k i a n g ồ i xe lăn nhất nan đây cái t i ê n h ấ t nan cũng không biết lúc nào xuất hiện hy vọng đến lúc đó bản thân có thể đem tiểu vũ chân bảo trụ lôi khắc biểu lộ không đổi cùng tiểu vũ đi ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên vừa hay nhìn thấy một nhà bán chữa bệnh vật dụng cùng kiện thân vật dụng cửa hàng tiệm này thoạt nhìn vẫn rất hạng sang chỉ ít từ bên đường cửa sổ thủy tinh nhìn sang đ ồ vật bên trong thoạt nhìn không sai vào xem một chút đi lôi khác chỉ tiệm này nói người muốn mua kiện thân vật dụng mua máy chạy bộ vẫn là tạ tay tiểu vũ hỏi cùng lôi khác cùng đi tiến vào tiệm này không được chạy bức cơ cùng tạ tay qua bên kia nhìn xem lôi khác quét mắt một vòng trong tiệm này vật phần sau chỉ phía đông góc tường bãi phỏng một đống đặc thù cái ghế địa phương lôi khác cùng tiểu vũ đi qua sau rất nhanh liền có một tên ăn mặc hát sắc quần áo lao động tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng tới tiếp đại lôi khắc không biết hai vị nhớ lựa chọn cái dạng gì tiểu xe lăn ta chỗ này từ cao công năng xe lăn đến phổ thông xe lăn chống chất xe lăn đều có nữ nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười hỏi lôi khắc cùng tiểu vũ tiểu vũ ngươi trước tìm xe lăn ngồi lên t a xe một m chút lôi khắc hướng về phía tiểu vũ nói lôi khắc ngươi muốn cho ai mua xe lăn a ngươi có bằng hữu xương đùi gây sao tiểu vũ nghi ngờ hỏi nhưng vẫn là dựa theo lôi khắc yêu cầu ngồi xuống một cái có được trồng chất chức năng trên xe lăn lôi khắc nhìn lấy tiểu vũ sau khi ngồi xuống cảm giác cái này t r ồ n g chất xe lăn đối với tiểu vũ dáng người mà nói có chút lớn không quá phù hợp hai vị nhớ soi mói dạng gì xe lăn ta có thể cho các ngươi giới thiệu không có thích hợp còn có thể đặt làm nữ nhân viên cửa hàng n h i ệ tình t hướng về phía lôi khắc cùng tiểu vũ hỏi ngươi cái này có cùng loại hạ k ì n h loại kia cao cấp một chút xe lăn sao hoặc là cùng loại s ờ mẹn bên trong hiệu t r ư ở n g số tiền kia nhiều chức năng xe lăn cũng được lôi khắc vẻ mặt thành thật dáng vẻ hỏi nữ nhân viên cửa hàng viên nữ nhân viên cửa hàng nghe xong biểu lộ trực tiếp biến thành q u ý dạng thật xin lỗi loại này xe lăn chúng ta không có nữ nhân viên cửa hàng trong lòng bây giờ b u ồ n bực suy nghĩ thật vất vả đến hai khách hàng nhìn dạng muốn mua xe lăn nhưng cao cấp như vậy xe lăn các nàng tiệm này nếu có thể lấy tới như thế cũng không cần tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên mở tiệm có thể đặt làm sao lôi khác thuận miệng hỏi một câu thật có lôi đặt làm không được loại cấp bậc này nữ nhân viên cửa hàng vừa nói nàng xem lôi khắc dáng vẻ không nghĩ nói đùa thật muốn mua lôi khắc ngươi muốn mua loại kia xe lăn cho ai a đoán chừng đáng quý là giá trên trời đi tiểu vũ ngồi ở lớn trồng chất trên xe lăn đối với lôi khắc hỏi cho ngươi a trước chuẩn bị cho ngươi lấy lôi o t r ư khác cười lấy hướng về phía trước người tiểu vũ nói lo trước khỏi họa cái ngươi đại đầu quỵ a không cần ta mới không cần mua một xe lăn dự săn đâu ta trong phòng không thả xe lăn ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ tiểu vũ nghe xong tức giận đối với lôi khác hô hào cùng tồn tại tức từ chống chất trên xe lăn đứng lên sau đó tiểu vũ liền hướng phía cửa đi tới lôi khác nghe xong cười khan nghĩ nghĩ giống như hiện tại đưa tiểu vũ xe lăn lễ vật này tiểu vũ giá trị quan thật đúng là có chút không tiếp thủ được lôi khác quyết định chỉ có thể coi là nếu là tương lai tự mình giải quyết không được tiểu vũ cái kia nhất nan tiểu vũ thực chân thủ tướng h bản thân cái này làm ca ca lại cho nàng làm một rất nhiều xe lăn đi lôi khác đuổi theo tiểu vũ quay đầu không nhìn lôi khác bản thân hướng phía trước đi nhanh một bộ tức giận bộ dạng tốt ta mang n g ư ơ i ă n dưỡng sinh cá nổi đi không mua xe lăn lôi khác cười lấy an ủi muộn muội đừng nhắc lại nữa xe lăn sự tỉnh tiểu vũ quay đầu đối với lôi khác hô tiếng ừ không đề cập nữa đi mâu dẫn ta đi ngơi coi trọng nhà kia t i ệ m cơm ta cũng đói bụng lôi khắc đổi chủ để nói hơn mười phút sau tiểu vũ mang theo lôi khắc tiến nhập một cái trung tâm thương mại hai người trực tiếp ngồi xuống thang máy đi tầng cao nhất mỹ thực tầng đi vào một nhà dưỡng sinh cá nổi cửa hàng mặc dù bây giờ giữa trưa tiệm này khách hàng coi như thật nhiều nhưng cũng may cùng lôi khắc trước đó dự liệu một dạng trong tiệm vẫn còn k h ô n g vị lôi khắc cùng tiểu vũ đ ổ quân dụng vụ viên dẫn vào đến một cái hai người bữa an vị ngồi xuống trước người hai người trên mặt bàn là một cái khảm vào cái bàn bên trong nồi lầu nồi lầu phía trên để đó một cái cùng loại cây trúc lớn cái nắp phục vụ viên bắt đầu lấy thực đơn tới người trước điểm đi muốn ăn cái gì là hơn muốn một phần ta cũng n ó i b ụ n g lôi khác đối với tiểu vũ nói tiểu vũ cầm thực đơn nhìn lấy muốn một đầu ba cân tả hữu cá lại điểm chút rau quả cùng thịt liền điểm xong lôi khác món ăn đang muốn đi qua lại thêm một phần mì cán bằng tay một phần đậu phụ đ ô n g một phần hải lệ tử một phần tươi thịt dê hai chén nước chanh lôi khác điểm những cái này sau liền đem thực đơn trả lại phục vụ viên phục vụ viên l ặ p lại một lần lôi khác cùng tiểu vũ gọi món ăn phẩm sau khi xác nhận không có sai lầm mới rời khỏi cá cùng đáy nổi rất nhanh liền đưa tới làm à u trắng cây nấm dinh dưỡng canh đáy nổi khai hỏa đắp lên cái nắp sau còn phải đợi hơn hai mươi phút mới có thể mở ăn lôi khác sau khi nhìn chỉ có thể lại điểm bán giao trộn muốn chai bia lạnh uống trước lấy ăn loại này dưỡng sinh cá nổi uống bia lạnh hợp khẩu vị không tốt tiểu vũ nhắc nhở lấy lôi khác không có việc gì ta thể chất tốt không sợ rất lâu không uống bia lạnh uống một bình không có gì đáng ngại lôi khác cười nói lấy cũng đừng uống nhiều quá một hồi còn muốn theo giúp ta chọn lựa bản trang điểm cùng ngăn tủ ngươi vừa mới còn đáp ứng theo giú ta dạo phố mua thứ ta muốn đâu tiểu vũ nói ừ uống không nhiều yên tâm đi vừa rồi ta sẽ phải bị ngươi mua lễ vật xe lăn là ngươi không cần lôi khắc nói tiểu vũ nghe xong trứng mắt lôi khắc t ố t không để cập tới xe l ă n chuyện đến ta cái ly này nước c h a n h cũng cho ngươi uống ngươi b ổ i bổ vitamin ta uống bia là được lôi khắc cười nói nói đem trước người cái k i a ly lớn tiền c h a n h nước đưa cho tiểu vũ c hơn g một ứ đ giờ sau lôi khắc cùng tiểu vũ ăn xong cái này dưỡng sinh cán nổi lôi khác cuối cùng còn ăn một phần mì sợi uống chút canh đi thôi đi chọn lựa ta bàn trang điểm để nguyên quần áo tủ đi tiểu vũ nói lôi khác vốn còn muốn nhiều n g ồ i biết ăn no sau không yêu động à bất quá không chịu nổi tiểu vũ thúc giục hơn nữa trước đó đều đáp ứng tiểu vũ theo nàng mua đồ cũng chỉ có thể đi lôi khác đứng dậy tính tiền sau đó mang theo tiểu vũ rời đi nhà này dưỡng sinh cá nổi tiệm cơm lôi khác cùng tiểu vũ hai người lại ngồi xuống dưới thang máy lâu rời đi nhà này cửa hàng tiếp tục tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên Có may ở chỗ này bán cái ghế giường cùng ghế xa lon địa phương tùy tiện ngồi tiểu vũ chọn lựa nàng tủ quần áo cùng bàn trang điểm lúc lôi khác tìm cái ghế hoặc xô pha ngồi xuống đi chờ đợi lấy tiểu vũ chọn lấy hơn hai giờ mới tại một nhà tựa như là phẩm chất độ dùng trong nhà cửa hàng chọn xong nàng mong muốn tiểu bản trang điểm để nguyên quần áo tủ lôi khác lúc đầu muốn cho tính tiền trực tiếp mua đi bất quá bị tiểu vũ ngăn lại ta đem tiệm này vị trí cùng chọn tốt đồ vật phát cho lão mụ chờ lão mụ đến mua những nhà khác có lúc mua hết là được lão mụ căn r n ta không cho ngươi lập tức trả tiền phụ mẫu còn muốn đến xem đâu tiểu vũ nói nghe được tiểu vũ lời nói lôi khác cũng không đoạt lấy trả tiền lôi khác cảm giác cha mình lão mụ thứ bảy chủ nhật cuối cùng không ở nhà đoán chừng là gia nhập đặc thù gì tổ chức đi ghi danh chư thiên ôn lai vào phó bản hoặc đi hôn trên chiến, chiến trường loại hình lao ba đ o á n chừng không hề giống trước đó nói như vậy liền cho mình tại chư thiên online mua khôi phục dự tề để muốn kiếm tiền mua lôi khác cảm giác phụ mẫu là giả nghèo à, muốn nghèo nuôi mình đương nhiên cái này hoài nghi lôi khác cũng không định dùng hỏa nhãn kim tinh giám định nhìn lén phụ mẫu tại chư thiên online thân phận chân thật loại này tư ẩn lôi khác quyết định phụ mẫu không chủ động nói cho hắn biết hắn sẽ không xem xét dù sao trước đó đã trải qua có vết xe trước nhìn lén bạn cùng phòng khi ốm mạnh nam tại t r ư thiên ôn lại thân phận chân thật sau hiện tại cùng bọn hắn tại chủ thế giới ở chung cuối cùng nhớ khi ốm cái kia tứ đại thần thú kế hoạch hoàn toàn là tăng thêm phiền não a tiểu vũ chọn xong tủ quần áo cùng bản trang điểm sau rời đi nhà này người bán trang vật dụng cửa hàng muốn đi nhìn quần áo dạy cùng bao đi ta muốn mua cái bao tiểu vũ đối với lôi khắc nói mua một túi sách vẫn là túi tiền a hiện tại cũng dùng di động thanh toán xong không túi tiền đều được hơn nữa cao trùng trường học cơ hồ không có cái gì sách phải dùng lôi khắc đối với tiểu vũ nói ta mới không cần túi sách đâu ta muốn mua một bình thường đi ra ngoài dùng đàn vai tay mải tiểu vũ nói ra n g ư ơ i đi ra ngoài cũng không có gì cầm đồ vật muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì n g ư ơ i đi ra ngoài tiện tay cơ cùng chìa khóa thả túi láo bên trong đều so cầm tay mải thuận tiện lôi khắc nói tiểu vũ tiểu vũ nghe xong trứng mắt nhìn lôi khắc ngươi không hiểu nữ nhân đi ra ngoài phần lớn đều cầm một cái tay mải mới dễ nhìn n g ư ơ i mua cho ta không đi trước đó còn nói muốn đưa ta lễ vật đâu được ngươi chọn lựa đi mua tùy ý trọ bất quá ta đề nghị ngươi mua một lớn một chút tay mải tiểu dáng đừng q u á c h r n g dương còn có thể làm túi du lịch dùng đi đâu chơi giả bộ một quần áo ăn cũng mới liền lôi khắc nói c h í n h ta soi mói ngươi thì trả tiền là được rồi tiểu vũ nghe xong còn có chút tức giận nói lôi khắc sau đó cùng tiểu vũ tại cửa hàng cùng đường dành riêng cho người đi bộ bên trên tiến vào từng cái nữ sĩ vật dụng cửa hàng tiểu vũ mặc dù phải trả tiền vai tay lại nhưng là bán quần áo và rẻ cửa hàng cũng sẽ vào xem chính là không mua tiểu vũ cũng sẽ đi thử một lần quần áo lôi khắc đi theo nhàn đi bộ đến năm h triệu nhiều tiểu vũ mới tại một nhà chuyên môn bán nữ sĩ bao cửa hàng chọn c h đẹp mắt tay lôi khác nhanh t gật đầu cùng tồn tại tức để phục vụ viên tính tiền tính tiền thời điểm lôi khác mới biết được nguyên lai tiểu vũ soi mói nhà này nữ sĩ bao cửa hàng vẫn rất tiện nghi còn đánh gãy mới hơn năm trăm linh Bất quá tiện nghi một chút quá nghi lôi i tiện nghi điểm đi, đến trưa đều đi hơn mấy chục cửa tiệm, tiểu ề đều n đến hơn chúng, trưa thật vất chục cho mấy cửa vả vũ l khắc cũng k hỏi ô xuôi, không Lôi n muốn xuống.、Trả、tiền xong muốn này bên trong quóng? g mói đem cầm. tiểu tiểu lại Làm tiếp soi đi cái túi túi túi tiếp để để cho tục xách xách trực khắc h vào sao Trả tay, tay vũ vũ ta hiện tại mặc quần áo này không thích hợp lương túi tiền này ta muốn ăn hamburger cùng gà rán ăn xong lại về ra thế nào ta cho lão mụ phát một tin tức nói cho chúng ta biết không thể về ăn cơm được rồi tiểu vũ hỏi lôi khắc lôi khắc nhìn thời gian một chút dù sao tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên không xa liền có bán gà rán hamburger cũng được n g ư ơ i và lão mụ nói một tiếng hơn nửa canh giờ cùng tiểu vũ đơn giản ăn hai người hamburger gà rán phần món ăn lôi k h ắ c mới cùng tiểu vũ hướng ra đi ban đêm tốt lôi k h ắ c liền mệt mỏi ở nhà tắm nước nóng sau liền nằm trên giường đi ngủ đây tiểu vũ vẫn rất có tinh thần lại cùng phụ mẫu nhìn biết tivi mới ngủ sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c cùng tiểu vũ ở nhà ăn lão mụ làm điểm tâm sau sau đó cùng ra ngoài đến trường lôi k h ắ c hôm nay đến phòng học thời gian vẫn rất sớm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới lôi khác c n vị ở phòng học trên vị trí của mình tự học tiểu băng nữ cũng không có tới lôi k h ắ c đo n chừng tiểu b ă n g nữ muốn đi tham gia chỉ huy so tài tấn cấp hôm nay còn muốn tranh tài liền không có đi lên khóa như thế chậm trễ thời gian ban thưởng cùng nỗ lực không được tỷ lệ hoạt động tiểu b ă n g nữ còn đi t h a m gia thật là đần a lôi k h ắ c trong lòng không khỏi nghĩ đến sáng hôm nay một tiết khóa không phải chủ nhiệm l ớ p khóa là luyện đan cùng dược học t r ư ơ n g trình học tám giờ thời điểm luyện đan cùng dược học lão sư đến rồi sau bắt đầu đứng trên bục giảng cho học sinh giảng giải một chút chư thiên online bên trong so sánh thường gặp dược liệu cùng dược tính còn nói chút tại giã ngoại nếu như xảy ra bất chấp chúng độc như thế nào tìm phụ cận dược thảo giải độc chờ chi thức đều là chút kiến thức căn bản lôi khắc trước đó tại phó bản bên trong học qua cổ y thuật cùng hát khoa kỹ y thuật lao sư nói những nội dung này đối với lôi khắc mà nói cơ hội không có gì dùng a bất quá ngồi trong phòng học lôi khắc cũng chỉ có thể đi vào coi thần tiên nghe g i ả n g bài vương lòng nghỉ ngơi bên trên xong buổi sáng duy nhất một tiết hóa lôi khắc trở về phòng ngủ đi không có vội vã đi chư thiên online chuẩn bị đi trở về ngủ một hồi ban đêm lại đi chư thiên online nhìn xem mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạc cũng đều trở về phòng ngủ nằm ở trên giường nhìn điện thoại đi bọn hắn buổi sáng cũng không có đi rèn luyện đúng rồi ta hôm qua nghe nói trường học không xa có một tòa đạo quán đạo quán chủ nhân cũng là chư thiên online người chơi vẫn là thật lợi hại người tu đạo đạo quán kia có thể chế tác tại chủ thế giới dùng hộ thân phủ chúng ta đi thắp nén hương nhìn xem có thể mua được hộ thân phủ tiểu mập mạp đ ể nghị lấy bán dạng gì hộ thân phủ có tác dụng gì biết không lôi khắc hỏi t h ư ợ n h ư là nâng cao tinh thần rõ ràng não để người l ê n tĩnh đi tiểu mập mạp nói ra mạnh nam nghe xong trực tiếp lớn tiếng vừa nói đoán chừng có thể ở chủ thế giới bán chúng ta còn có thể mua được hiệu quả đều không cái gì dùng chúng ta đi cũng là đi không nếu là muốn tốt hộ thân phủ vẫn là điểm tới chư thiên ôn là khu giao dịch mua sắm mặc dù khu giao dịch mua đắt chút nhưng trong này mua hộ thân phủ có chút cũng có thể mang về chủ thế giới dùng khi ố n g cũng nhẹ gật đầu nếu là muốn đi trường học của chúng ta phụ cận đạo quán mua hộ thân phủ liền không cần đi ý nghĩa không lớn nếu như muốn đi đạo quán bái s á một cái lời nói đến có thể khi ố n g nói lôi k h á c nghĩ nghĩ, có thể làm cho mình tâm thần trầm tĩnh lại hộ thân phủ lấy mình bây giờ vương giả cao cấp thực lực chủ thế giới phổ thông một cái đạo quán thật đúng là mua không được không đi thời điểm này ta lại phòng ngủ ngủ một lát tinh thần liền buông lỏng lôi khác vừa nói cũng không có hứng thú gì a vậy ta cũng không đi tiểu mập mạp nói ngươi vì cái gì muốn mua hộ thân phủ có phải hay không là muốn hạ cái gì phó bản không có năm chắc rồi vẫn là gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh có chút tâm thần có chút không tập trung rồi khi ố m hỏi tiểu mập mạp tiểu mập mạp nghe xong trần trừ một lúc ta và phó bản tạm được có năm chắc ta trạng thái tinh thần cũng rất tốt tiểu mập mạp sau đó vui vẻ nói khi ố m nghe xong quay đầu nhìn thẳng tiểu mập mạc khi ố m xem hết rất nhỏ n h ư mày mạnh nam cũng nhìn về phía tiểu mập mạc các ngươi đều nhìn ta làm gì ta không đi đạo quán mua hộ thân phủ tiểu mập mạc khoát tay h à o nói chư thiên ôn l à thực lực tăng lên nhanh thì phải chú ý tự thân tinh thần lực tu vi không phải dễ dàng mê thất bản tính mạnh nam thuận miệng nói tiểu mập mạc đừng quá vội vã liên tục hạ tăng thực lực lên phó bản người thứ bảy này chủ nhật có phải hay không là liên tục đi tới phó bản nhìn ngươi trạng thái tinh thần không có trước đó tốt trước tiên ở chủ thế giới nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày vung lòng xuống tinh thần ta giữa chưa mời các ngươi ăn thức ăn ngoài sâu nướng khi ống lần này hảo phong nói tiểu mập mạp n g h e song cao hứng lôi k h ắ c đứng dậy đi rót cốc nước đi chuẩn bị uống nước liền đi ngủ bất quá lôi k h ắ c đi qua khi ống giường thời điểm nhìn thấy khi ống chính cầm điện thoại xem chiếu bóng đấy hơn nữa điện thoại kêu bên trên đ ị a ảnh lôi k h ắ c còn nhìn qua cùng nhận biết chính là là nhìn thấy phim này hình ảnh sau lôi k h ắ c trong lòng có chút vui mừng bất quá lôi k h ắ c còn c h ư a dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi phòng ngủ gần cửa sổ nhà trên mặt bàn cầm thích nước nóng rót cho mình chén nước cấm uống vào mấy ngụn trở về trên giường mình nằm đi ngủ nhắm mắt lại lôi khác nghĩ đến khả năng rất lớn cái này từ tương lai xuyên việt về tới khỉ ố m sau đó không lâu liền muốn bắt đầu cái kia tứ đại thần thú kế hoạch hiện tại khỉ ố m tại ôn tập công khóa nghiên cứu phó bản công lực đây dù sao phượng hoàng cũng là bốn thần thú một trong sợ mẹn bên trong jin có phượng hoàng c h i lực cùng hấp thu vũ trụ hủy diện cùng trọng sinh năng lượng lực lượng này thoạt nhìn cũng thập phần thần bí cùng c ư ờ n g đại dù sao mở ra tự thân phượng hoàng lực lượng jin không nớt mở đều không phải là đối thủ của nàng lôi khác cảm giác nếu là hoàn mỹ hoàn thành thông quan cái này phó bản nói không chừng có hy vọng tham dự vào tứ đại thần thú trong kế hoạch thu đến một phần ủy thác nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ chương 942, t h u đến một phần ủy thác nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ lôi khác chuẩn bị chờ t ỉ n h ngủ sau đi danh chư thiên online tại chính mình chư thiên online chủ giới diện cũng đi nhìn xem sợ mẹn cái kia điện ảnh đi phim này tốt nhất không ở phòng ngủ nhìn để tránh khỉ ố m bị khỉ ố m nhìn thấy sẽ không tốt lôi khác ngủ một g i ấ c đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh lại khỉ ố m g i ữ a chưa gọi thức ăn ngoài đặt s ấ u nướng lôi khác đều bởi vì ngủ t i ế p đi không dạy nổi ăn cái kia phần bị tiểu mập mạp ăn hết lôi khác lên lúc chỉ có tiểu mập mạp tại phòng ngủ đi ngủ đâu mạnh nam cùng khỉ ố n cũng không tại Lôi khởi á c cũng có chút trước học cơm, chút học chính chứng học, chống chứng, nói bụng, đứng dậy đi trước trường học quán cơm, đơn giản ăn liền khoang thuyền hình chứng phòng tường không khoang thuyền hình chứng, ngồi gì, trong đó đó. h tìm một đi đi dậy dạy dựa sau lầu lầu k vào vào động chư thiên online làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới bản thân chư thiên online chủ giới diện lôi khác bắt đầu ở trên chư thiên online thẩm tra đã trải qua chiếu phim sơ mẹn hệ liệt điện ảnh cái này tra một cái mới phát hiện có họ vợ gì một hai ba vẫn còn sơ mẹn hệ liệt mười bộ điện ảnh đây sợ mẹn hệ liệt điện ảnh nhưng là một cái ngành chính liệt lôi khác nhìn xuống Cái n、like、à、so、trước đó i ệ n ảnh, mình n g u ê lôi khắc đi n h trước chư thiên ôn là khu giao dịch cha tìm sơ mẹn hát phượng hoàng phó bản tiến vào cần trục tìm biết lôi khắc phát hiện hiện tại khu giao dịch căn bản không có cái này sở mẹn hát phượng hoàng phó bản tiến vào quyền trục đang bán hơn nữa sở mẹn thiên khải phó bản kia tiến vào quyền trục cũng không có bán hiện tại khu giao dịch đã có một chút cùng sở mẹn tương quan phó bản tiến vào quyền trục bất quá cũng không ai mua giá cả còn đặc biệt quý lôi khác đi theo sau diễn đàn tuần tra dưới sở mẹn hệ liệt tại hiện tại địa cầu người chơi đánh giá bên trong độ nguy hiểm tương đối mạ vẹo thế giới có thể cao rất nhiều mặc dù tiến vào cái này sở mẹn phó bản cũng có cơ hội thu hoạch được tốt kỹ năng và đạo cụ nhưng bên trong giết chóc trình độ cao mười phần h u n hiểm động một chút lại người chết hiện giai đoạn địa cầu người chơi rất ít ưa thích tiến g b ả o nhìn biết diễn đàn sau lôi khác quyết định bản thân trước tiên đem mười bộ sơ mẹn đều xem hết lại nghĩ biện pháp mua quyển trục đi chỉ cần mình ra giá cao cái này sơ mẹn của trục hẳn là có thể mua được dù sao mình bây giờ có hơn ba nghìn vạn chư thiên tệ khoản tiền lớn đây lôi khác trước quan sát họ vợ gì một sơ mẹn trận chiến đầu tiên chờ một chút nhìn thấy năm hát chiều nhiều mới xem xong hai bộ lôi khác chính chuẩn bị lọt góc đi ăn cơm đi trở về tiếp tục xem cái này sơ mẹn hệ liệt điện ảnh phim này còn thật có ý tứ lôi khác cảm giác không thể so với mạ vẽo vũ t r ụ kém b một, đinh đinh, một giây sau ăn mặc màu hồng quần áo thể thao tiểu nữ vương giả lập hình nội giống cùng ăn mặc một thân hát sắc y phục tác chiến đầu trọc đại nữ vương giả lập hình nội giống xuất hiện ở lôi khắc trước người số hai tôn giả tin tức tốt Hát Lộc, một cái loại khoa nhiệm vụ chính u tuyến cần sau khi tiến vào mới công bố vất quá địa cầu phòng vệ quân cho chúng ta cung cấp tin tức là cái này phó bản bên trong đã trải qua cầm giữ hơn một cái địa cầu người chơi những cái này người chơi đều là hoàng kim cùng hoàng kim trở lên cấp bậc Cái những à y giam cầm p ó đó có bản bên bọn giả trong ăn nghỉ người địa cầu người chơi, trước đó đang đối kháng với tinh nhân chi chiến, số hai tôn ngươi dụng hội nghị loa nhỏ lúc, tập tới tham chiến ăn nghỉ người trong đại quân liền có bọn hắn. n trước triệu tập tới tham loa chơi, chi hội h đối với đại địa lam cầu lúc, số sử cái này an nghỉ người trước khi đi tại trước ngươi cho trong email lưu lại tin tức biểu thị bọn hắn hiện tại cũng tại phó bản kia trong thế giới trở thành bóng ma tử vong cấp bậc thuyền hải tặc thuyền viên bị n g u y ê n rủa trạng thái bất lão bất tử bị giam cầm ở phó bản bên trong chỉ có là m người chơi chân chính thông quan phó bản mới có thể đem bọn hắn cứu trở về cái này phó bản đến bây giờ còn không có bị thông quan qua đây thông quan sau trước đó giam cầm địa cầu người chơi liền có thể ly khai về đến chủ thế giới tiểu nữ vương nói lôi khác nghe được cái này loại khoa huyễn an nhìm bản thân hoàn lại trước thật đúng là nhìn qua ở trong đó có được ám vật chất bóng ma tử vong cấp bậc vũ trụ tàu chiến đấu cái kia đầu lâu thuyền vũ trụ thế nhưng là mười phân khốc lôi khác trước đó còn nghĩ bản thân triệu hoán có thể thôn vệ người chết linh hồn cái kia vong linh thuyền lúc nào có thể thăng cấp đến thuyền hải tặc cấp bậc liền không sai bị lắm cái này phó bản tiến vào nhân số là bao nhiêu địa cầu phòng vệ quân đối với cái này phó bản còn có nhắc nhở gì không cho chúng ta cái gì thù lao lôi khác hỏi tiểu nữ vương phó bản quân c h ủ lần này địa cầu phòng vệ quân lấy tới một cái m ộ ư ơ i ba người tiến vào danh lệch địa cầu phòng vệ quân trước đó phái một tổ người thử nghiệm tiến vào đi thông quan nghị cách cứu viện nơi này giam cầm người chơi thế nhưng tổ người chơi thất bại cũng giam cầm tại phó bản bên trong không thể được cái gì tin tức hữu dụng vẫn còn không đến thời gian một năm địa cầu đem đối mặt lục nhãn tinh nhân s ầ m lấn địa cầu phòng vệ quân gần nhất thông qua trước đó chúng ta cho phần tài liệu kia tại quy mô nghị cách cứu viện bị giam cầm địa cầu người chơi cầm giả thông quan cái này một cái phó bản Liên có tiểu h ể để địa cầu g a tăng người trở t người lên hoàng kim cấp người chơi, cũng đều là người chơi giả dặn kinh nghiệm, giả kim chơi, chơi là h cấp có đều cho c địa ầ t ổ nữ g tăng trưởng. thể thực Tiểu lực n vương nói nói chút bây giờ địa cầu phòng vệ quân lần này cho nhiệm vụ của chúng ta ủy thác thủ lao là cái gì lôi khác quay đầu nhìn về phía đại nữ vương hai cái vũ khí hoặc đạo cụ bảo vật địa cầu phòng vệ quân đáp ứng chúng ta chỉ cần ta số hai tuân giả cùng tiểu nữ vương tiến vào cái này phó bản bất luận có thành công hay không thông quan cái này phó bản đều có thể thu hoạch được hai cái chúng ta đủ mong muốn đại nữ vương cười nói lấy cái này phó bản đã trải qua cầm giữ hơn một ngàn danh địa cầu người chơi nói rõ chí ít hơn một ngàn cái địa cầu người chơi không có thông quan cái này phó bản chúng ta đi nếu như bị cầm giữ làm sao bây giờ chúng ta bây giờ đối với cái này phó bản tình huống cụ thể hiểu rõ quá ít đi sau rất nguy hiểm chúng ta cảm giác tốt nhất cự tuyệt lần này địa cầu phòng vệ quân h ủy thác này đợi hiểu biết phó bản k ỹ càng nhiệm vụ mới có thể cân nhắc có hay không tiến vào lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói địa cầu phòng vệ quân còn ngoài định mức cho chúng ta một cái đào thoát đạo cụ có thể đào thoát phó bản trở lại chủ thế giới bất quá chỉ có một người có thể sử dụng ta quyết định tiếp lần này địa cầu phòng vệ quân ủy thác ta muốn cái kia đào thoát đạo cụ số hai tôn giả cùng đại nữ vương mỗi người các ngươi lại hướng địa cầu phòng vệ quân muốn một phần b a n t h ư ở n g coi như chúng ta nhiệm vụ lần này thật thất bại ta sẽ sử dụng đào thoát đạo cụ rời đi cái này phó bản trở lại chủ thế giới lại nghĩ biện pháp tìm người nghĩ cách cứu viện ngươi và đại nữ vương đi ra tiểu nữ vương nói ta cũng muốn đào thoát đạo cụ lôi khắc nói đào thoát đạo cụ vẫn là ta lấy lấy đi nếu là nhiệm vụ thất bại các ngươi ra không được ta t r ư ớ hết ra ngoài lại nghĩ biện pháp cứu các ngươi đại nữ vương cũng nói lấy chương chín trăm bốn mươi ba đặc thù đào thoát phó bản đạo cụ chỉ có một cái chương 943, đặc thù đào thoát phó bản đạo cụ chỉ có một cái tiểu nữ vương nhìn về phía đại nữ vương cùng số hai tuấn giả cái này đặc thù không hạn chế phó bản cấp bậc đào thoát đạo cụ chỉ có một cái khu giao dịch tạm thời cũng không có bán địa cầu phòng vệ quân cũng làm không đến cái thứ hai ta lấy cái này đào thoát đạo cụ coi như nhiệm vụ lần này thù lao nếu như lần này phó bản chúng ta thành công thông quan cứu trở về này hơn một n g h n danh giam cầm người chơi cái này đào thoát đạo cụ không cần dùng ta liền giữ lại chờ sau này chúng ta sẽ cùng nhau vào phó bản gặp được nguy hiểm lại dùng hoặc là hai người các ngươi về sau h a i bị giam cầm ở phó bản bên trong ta đi cứu các ngươi thời điểm lại dùng loại này không hạn chế cấp bậc đào thoát đạo cụ chúng ta bài bổ kẻ đoàn đội nhất định phải nắm giữ một cái dạng này tại về sau và o phó bản lúc chúng ta mới có n ắ m chắc không đến mức ba người chúng ta đều lâm vào phó bản thế giới ra không được để bài bổ kẻ đoàn đội mất đi lanh tụ đại nữ vương cùng số hai tôn giả các ngươi không cần tranh cái nữa đoạn nói thật cái này đào thoát đạo cụ cho ngươi hai ai ta đều không yên lòng ba người chúng ta so sánh dưới chỉ có ta nắm giữ cái này đào thoát đạo cụ mới thích hợp nhất chính các n g ư ơ i nhớ muốn cái gì đạo cụ hoặc hoặc vật phẩm đi lần này địa cầu phòng vệ quân đáp ứng sớm thanh toán nhiệm vụ ủy thác thù lao tiểu nữ vương n g ư ơ i đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta à ta lấy lấy đào thoát đạo cụ thế nào ta thể nếu là lần này phó bản bên trong gặp được nguy hiểm ta nhiệm vụ chính tuyến thất bại ta thoát ly phó bản sau khi ra ngoài cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi cái này đào thoát đạo cụ m u ô n ngàn lần không thể cho số hai tuấn giả cho hắn nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm đoán chừng muốn tại phó bản bên trong chờ mấy chục năm có thể bị cứu ra coi như cảm ơn trời đất đến lúc đó chúng ta trở ra bãi bồ kệ đoàn đội cũng không nhất định tồn tại. Đại nhưng ữ ơ t mà ta cảm giác vẫn là ta nắm giữ tốt một khi lần này chúng ta phó bản thông quan thất bại ta kỹ năng chủng loại nhiều thực lực tổng hợp cũng mạnh ta thoát đi phó bản sau đã biết cái này phó bản thế giới tình hình cụ thể lại nghĩ biện pháp lần nữa tiến vào thành công cứu các ngươi tỷ lệ mới lớn hơn một chút lôi khắc nói Tiểu nữ v ư ơ lựa chọn thứ hai ta trực tiếp từ chối địa cầu phòng vệ quân không cần nhiệm vụ lần này cũng không cần cái này đào thoát đạo cụ chúng ta bài bổ kệ đồng đội không tiếp nhiệm vụ này để địa cầu phòng vệ quân tìm những tiểu đội khác đi nghỉ cách cứu viện giam cầm người đi nghe lấy tiểu nữ vương cái này nghiêm túc tỏ thái độ lôi khắc cùng đại nữ vương nhìn nhau cái này đào thoát đạo cụ liền lấy cho ngươi lấy đi ta suy nghĩ hướng địa cầu phòng vệ quân muốn cái gì thù lao đại nữ vương đưa tay sớ lên nàng đầu trọc của mình nói nghe được đại nữ vương đều thỏa hiệp lôi khắc suy nghĩ một chút điện ảnh nội dung cốt truyện cũng muốn đi vào trong thể nghiệm một lần phim này bên trong nhưng có mình muốn đổ tốt đây liền theo tiểu nữ vương nói xử lý đi ta nhớ cái ủy thác thù lao một hồi ngươi hướng địa cầu phòng vệ quân muốn lôi khắc cũng thỏa hiệp hôn chiến chiến trường thời gian đêm nay mười hai giờ trước các người đem đ ổ mong muốn nói cho ta biết ta đi nói cho địa cầu phòng vệ quân ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng chúng ta tiến vào cái này phó bản không có vấn đề quyết định như vậy đi ta hiện tại liền hồi đáp địa cầu phòng vệ quân tiếp nhận nhiệm vụ của bọn hán có thể nói tốt có thể muôn ngàn lần không thể dẹp xong địa cầu phòng vệ quân ban thường không đi phó bản an vạn không phải về sau tại hỗn chiến chiến trường nhưng không có những tổ chức khác cùng đoàn đội sẽ cùng chúng ta bài bổ kẻ đoàn đội giao dịch chúng ta bài bổ kẻ đoàn thể thanh danh thật vất vả gần nhất thay đổi tốt hơn có thể muôn ngàn lần không thể lại có loại này nguyên tắc tính lớn chỗ bẩn tồn tại đại nữ vương cười nói đấy lôi khác cũng nhẹ gật đầu lôi khác nghĩ đến cái này phó bản bên trong đối với áo vật chất kỳ thật chân quý nhất á khoa kỹ bảo vật là có thể làm cho cả vũ trụ tất cả thuộc về số không giải khai lúc chi tiết điểm phân ấn làm cho cả vũ trụ đều làm lại lần nữa đây mới thật sự là đại sắc ký nếu là có cơ hội có thể đem mang ra phó bản thế giới liền hoàn mỹ tiểu ố nữ vương nghe xong vệ quân l à số hai tôn giả cùng đại nữ vương mong muốn nhiệm vụ thù lao sau tức dẫn đến đều muốn đập đồ tiểu nữ vương cảm giác nang tổ đội ngũ này quá khó khăn tiểu nữ vương chịu đ ư n g muốn b a o nổi cảm xúc đối với số hai tôn giả cùng đại nữ vương nói hai người các người nếu như không nghĩ tiếp nhiệm vụ lần này liền trực tiếp nói đừng công phu sư tử ngoạn hiện tại địa cầu phòng vệ quân vật tư cũng rất khẩn trương địa cầu phòng vệ quân chủ yếu tài nguyên bị dùng để nghĩ cách cứu viện trước đó bị giam cầm a n nghỉ người thượng cổ sáng thế thần đ â y trạng thái tại chỗ phục sinh đạo cụ địa cầu phòng vệ quân nếu là có năng lực lấy tới loại cấp bậc này vật phẩm còn cần ủy thác chúng ta đi cái này giam cầm phó bản sao bọn hắn có thực lực kia đã sớm bản thân đi giam cầm phó bản bên trong cứu người các người đều cho ta giảm xuống yêu、cầu. muốn một thông thường q u y ể n trục hoặc đạo cụ là được giá cả không thể vượt qua một trăm vạn t r ư thiên tệ chúng ta lần này tiếp địa cầu phòng vệ quân ủy thác nhiệm vụ đi giam cầm phó bản cũng là làm việc tốt cứu người cái này phó bản bên trong cái k i a hơn một ngàn danh giam cầm người đều là địa cầu người chơi bọn hắn cũng coi thân nhân bằng hữu tại chủ thế giới khát vọng bọn hắn trở về chúng ta ít đi chút thủ lao về sau nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm bị giam cầm ở phó bản thế giới cũng có người có thể tới cứu chúng ta dạng này tuần hoàn số giới địa cầu thực lực mới được tăng trưởng đại nữ vương nghe x o n do dự một chút mới lên tiếng dạng này đã dựa theo ngươi nói như vậy địa cầu phòng vệ quân hiện tại rất nghèo vậy ta liền muốn ít chút nhiệm vụ thù lao đi làm cho ta chút bọn hắn có thể lấy được tận khả năng sinh vật cường đại huyết dịch hoặc thi thể thực lực càng mạnh sinh vật càng tốt bọn hắn nhìn lấy làm đi làm cho ta cái sơ mẹn hát phượng hoàng hoặc là sơ mẹn t i ê n khải phó bản thế giới tiến vào quần y t r ụ n g nếu là trong thời gian ngắn làm không tới đây hai quần y t r ụ n g mang đến sơ mẹn trận chiến đầu tiên loại hình cũng được họ vợ dìn một cũng chịu đựng lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến vừa vặn hướng địa cầu phòng vệ quân muốn quần c h ú n à y bớt bản thân đi mua còn muốn khó khăn tìm người đi thu mua đi. lấy địa cầu phòng vệ quân thế lực cùng nhân thủ muốn lấy tới loại này quyển trục không khó lắm Số 2 tôn tiến tệ thấp tiến ngươi nghĩ giả, Cái hiểm Ngươi phó phó không Nhưng vào sờ mẹn muốn cũng cẩn này là lại độ một chút mạnh trước trở nhắc lôi khắc hiện tại cũng không xác định như thế nào mở ra tứ đại thần thú kế hoạch hắc phượng hoàng năng lượng làm sao làm đến lôi khắc cũng chưa nghĩ ra đây lôi khắc không định sớm hướng tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nói cái này chính mình cũng không rõ lắm kế hoạch tốt nhất để địa cầu phòng vệ quân cho số hai tôn giả làm ra cái nhiều người tiến vào sờ mẹn hệ liệt của chủ ta cũng muốn đi theo số hai tôn giả cùng một chỗ tiến vào đi xem một chút đến lúc đó ta thanh toán chư thiết tệ làm vé vào cửa thế nào đại nữ vương quay đầu nhìn về phía lôi khắc hỏi đại nữ vương cảm giác thực lực bản thân gần nhất lại tăng lên chút đi theo số hai tôn giả cùng một chỗ vào phó bản h ẳ n là không dễ dàng như vậy quả điệu. hơn nữa đối với sơ mẹn hệ liệt đại nữ vương trước kia cũng nghiên cứu qua sau khi tiến vào hẳn là có thể lấy được chút cường đại thi thể đại nữ vương đều lên tiếng lôi k h á c cũng không có cự tuyệt nghĩ đến có đại nữ vương đi theo bản thân cùng đi sơ mẹn thế giới có thể bao nhiêu có một chút điểm chiều ứng bản thân có thể nhiều cái đ ạ i thủ được đại nữ vương đến lúc đó cho ta bốn mươi vạn chư thiết tệ mang ngươi cùng đi sơ mẹn phó bản g tiểu nữ vương ngươi liền hướng địa cầu phòng vệ quân cho ta muốn một phần hai người hoặc hai người trở lên sơ mẹn phó bản tiến vào quyền t r ụ đi cái này phó bản quyền t r ụ tốt nhất là tại sơ mẹn hệ liệt bên trong sau khi tiến vào thời gian điểm sớm đi. dù sao sớm một chút tiến vào mới có thể thu được hào thu hoạch cái này s ớ mẹn thế giới thời gian tuyến càng về sau nguy hiểm càng lớn nếu như địa cầu phòng vệ quân chỉ có thể lấy tới họ vợ dìn ba loại này đã khuya tiến vào thời gian tiết điểm sau khi tiến vào lại còn trực tiếp thay thế làm quan trọng n g ù m họ vợ dìn hoặc giáo sư q u y ề n trục cũng không lớn rồi ta suy nghĩ lại một chút đ ổ i khác thù lao lôi k h ắ c nói bốn mươi vạn chư thiên tệ m ắ t như vậy a đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc không quý s ớ mẹn hệ liệt quần t r ụ ta đi diễn đàn nhìn xuống trên diễn đàn người chơi nói hiện tại quyển t r ụ phổ biến giá trị tại tám mươi vạn chư thiên tệ tả hữu hơn nữa có tiền cũng không nhất định có thể mua được hảo c ủ a chủ lôi khắc cười lấy đối với lớn nữ nói ta làm sao n h ớ kỹ trên diễn đàn nói giá tiền là năm mươi vạn chư thiên tệ tả hữu đ â u ta trước kia cũng nhìn đại nữ vương đối với lôi khắc nói gần nhất chư thiên tệ mất giá hơn nữa ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào phó bản hai ta cấp bậc cao biết để phó bản thế giới thực lực tổng hợp tăng lên bên trong xuất hiện mụ t ả n thực lực cũng sẽ so ngươi đơn độc tiến vào mạnh hơn xuất hiện vật phẩm đẳng cấp cũng sẽ tăng lên đến lúc đó ngươi thôn vệ hấp thu thi thể sẽ có thu hoạch lớn hơn bốn mươi vạn chư thiên tệ đội cùng ta tiến vào một lần sơ mẹn cơ hội ngươi chỉ kiếm không bồi thường lôi khắc cho đại nữ vương phân tích đại nữ vương nghĩ nghĩ cuối cùng điểm một cái nàng đầu trọc được tiểu nữ vương ngươi đi trước hướng địa cầu phòng vệ quân muốn thủ lao của chúng ta đi ta đến lúc đó nhìn xem địa cầu phòng vệ quân có thể cung cấp cái kia thời gian điểm sơ mẹn phó bản có hay không sớm nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến thông quan điều kiện ta rồi quyết định có hay không cùng số hai tôn giả cùng đi đại nữ vương nói chương chín trăm bốn mươi b ố âm nhạc khóa đàn tranh nhạc du ngủ chương chín trăm bốn mươi b ố âm nhạc khóa đàn tranh nhạc du ngủ tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng đại nữ vương nói các n dịch dịch loại vật phẩm đến rồi ta trực tiếp phát các ngươi cho các ngươi ta đến lúc đó khẳng định sớm cầu online đại nữ vương nói vậy ngày mai gặp ta chưa gọi phờ lìn lôi khác hồi phục lôi khác sau đó kết thúc cùng đại nữ vương cùng tiểu nữ vương hai người video trò chuyện lôi khác tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện lựa chọn rời khỏi khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền vượt bước ra ngoài có chút n ó i bụng trực tiếp đi trường học ăn cơm ăn to bằng cái b á t mì thịt đầu bất quá lúc ăn cơm đợi lôi khác còn băn khoăn hải đảo này thuyền trưởng phó bạn cùng s ở mẹn phó bạn đây cơm nước xong xuôi lôi khác liền lại hồi giáo học lâu chủ lầu khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một c h ố không khoang thuyền hình chứng ngồi vào đi nhấn khởi động cái nút đi vào bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác bắt đầu xem xem Phim nói này bắt đầu nhân loại tiến nhập nội chiến cũng thành lập bốn chiếc bóng ma tử vong cấp bậc vũ trụ tàu chiến đấu cái này bốn chiếc bóng ma tử vong cấp bậc vũ trụ tàu chiến đấu cực kỳ cường đại gia nhập chiến đấu sau không lâu liền kết thúc trận này người h â n thuyền trưởng này hát lóc cũng là ngon nhân cảm giác không công bằng dưới cơn nóng giận đánh chết phản quân lãnh tụ đang bị phản kích quá trình bên trong phát động dẫn nổ hào bên trên ám vật chất lô dân bảo ám vật chất hiệu quả viễn siêu thuyền trưởng hạt lóc năm trước ám vật chất tại địa cầu mẫu tinh lan tràn phá hủy mặt khác ba chiếc bóng ma tử vong cấp bậc vũ trụ tàu chiến đấu cũng để địa cầu bị ám vật chất từ trong tới ngoài ăn mòn hào tàu chiến đấu vậy mà không có bị ám vật chất hủy diệt ngược lại trời xui đất khiến phía dưới dung hợp ám vật chất trở thành có được bản thân chữa trị công năng bị nguyền rủa dung hợp ám vật chất thuyền hải tặc h ả o thoát đi hệ ngân hạ bị ám vật chất bao phủ địa cầu đã trải qua không thích hợp sinh vật ở lại gãi hạ chế tài tổ chức dùng khoa học kỹ thuật ngụy trang địa cầu mẫu tinh từ trong vũ trụ nhìn về phía địa cầu mẫu tinh sẽ chỉ nhìn thấy địa cầu mẫu tinh là một cái xanh thảm thích hợp nhân loại ở lại t gại hạ chế tài tổ chức đem mẫu tinh địa cầu tuyên bố là thánh địa cấm khu bất kỳ người nào không thể tiếp cận một trăm n ă m sau nhân vật chính gia mạ lấy gián điệp thân phận tiến nhập thuyền hải tặc ý đồ đánh giết thuyền trưởng hải tặc bất quá bị thuyền trưởng hải tặc hạt l ọ c kêu gọi đầu hàng cùng nhau trở lại địa cầu ý đồ phát động đánh vỡ lúc chi tiết điểm để vũ trụ hủy diệt trọng sinh để cho địa cầu khôi phục lại bị ám vật chất bao phủ trước dáng vẻ nhưng cuối cùng thuyền trưởng hải tặc hạt lộc hy sinh tự thân gia mạ kế thừa thuyền hải tặc hảo trở thành mới thuyền trưởng hải tặc gia mạ đang bị ám vật chất bao phủ trên địa cầu phát hiện có thực vật tại sinh tồn, từ bỏ chạy ý nghĩ. quyết định để mẫu tinh địa cầu tự hành sửa đổi nó hoàn cảnh bộ phim này xem hết lôi k h ắ c cảm giác vũ trụ nhóm chiến hạm chiến đấu hiệu quả thật đúng là hùng vị phim này cuối cùng xuất hiện thổ tinh quỹ đạo pháo uy lực cũng mười phần to lớn bất quá thổ tinh quỹ đạo pháo xây dựng ở thổ tinh thượng cùng loại một cái tiểu căn cứ muốn bản thân dọn đi mang rời khỏi phó bản là không quá có thể lôi k h ắ c nhìn đồng hồ bây giờ là hơn bảy giờ tối cảm giác rất tinh thần lôi k h ắ c quyết định lại nhìn biết sơ mèn nhìn mệnh mọi lại về phòng ngủ đi ngủ đi từng bậc từng bậc liên tục nhìn lấy càng xem càng tinh thần lôi khác vậy mà từ ban đêm trực tiếp tới buổi、sáng. đem sở mẹn một t r ă n g ò vợ dình a i nghịch chuyển tương lai thiên khải hắc phượng hoàng n g ò vợ d ì n tăng đẳng đều xem xong lôi khác một đêm không ngủ sau khi xem xong cảm giác cái này sơ mẹn thời gian tuyến cùng nhân vật tăng thêm nghịch chuyển tương lai tồn tại thật đúng là có chút loạn a đoán chừng bên trong cũng có song song vũ trụ loại hình tồn tại x ó i thuốc rời đi cuối cùng giáo sư ít cái này trên địa cầu đầu cực mạnh ngụ tạm vậy mà được lao niên xí n ố c lôi khác nhìn thời gian một chút không thể nhớ lại nữa điểm tới bên trên sớm tự học hơn nữa có chút buồn ngủ lôi khác trực tiếp lựa chọn rời khỏi chư thiên online đi phòng học ngồi xuống đi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới lôi khắc vừa v ặ n đầu nằm ở trên bàn sách trước thiêm thiếp một hồi tiểu băng nữ cũng không có tới đ o á n chừng còn tại tham gia cái kia giả lập chỉ huy tranh t à i đây ngủ thẳng tới tám giờ bắt đầu đi học cái này tiết khóa là âm nhạc hóa một người nữ lao sư cầm một cái đàn tranh liền đi đường phòng học nữ lao sư tiến vào phòng học sau rơi cái ghế ngồi ở bục giảng bên cạnh một giọng nói đi học sau liền bắt đầu g i ả n g bài giọng nữ nhạc lao sư cũng phát hiện ở phòng học hàng thứ nhất đầu nằm sấp ở trên bàn sách ngủ lôi khắc bất quá giọng nữ nhạc lao sư chỉ là cười cười không có đi đánh thức lôi khắc nói chút âm nhạc cơ sở sau giọng nữ nhạc lao sư liền bắt đầu đánh đàn tranh để học sinh thưởng thức cái này đàn tranh từ khúc nghe xong biết để học sinh tâm tình buông l ò n g chút giảm bất tại phó bản thế giới dết chóc sau sinh ra tâm tình tiêu cực là trường học chuyên môn cho học sinh lớp mười hai thiết t r í chương trình học đàn tranh thanh em không lớn bị cái này giọng nữ nhạc lao sư đàn đấu có chút giống bài hát d ú con từ khúc vang lên sau vài phút trong phòng học liền lần lượt có học sinh đánh hà hơi đầu nằm sấp ở trước người trên bàn sách giấc ngủ hai ba thủ khúc đàn xong trong phòng học đại bộ phận học sinh đều ngủ gặp dù cho không ngủ cũng có bối rối cái này âm nhạc lao sư năng lực cũng không tệ lắm. đem đàn tranh khúc đạn thành bài hát du có tử tiếng trung tan học vang lên sau g i ọ n g nữ nhạc lao sư ôm nàng đàn tranh rời đi phòng học trong phòng học lần lượt có học sinh tỉnh lại sau khi tỉnh lại học sinh cảm giác tinh thần tốt nhiều những cái này tỉnh lại học sinh cũng không có đi gọi tỉnh những cái k i a còn đang ngủ đợi đến lôi khắc khi tỉnh lại r ỗ i lưng một cái trong phòng học cơ hồ không có mấy người lôi khắc đống nhiên nhớ tới sáng hôm nay còn muốn cùng tiểu nữ vương đi giam cầm phó bản đây lôi khắc xem xét điện thoại đã trải qua chín điểm năm mươi còn kém m ư ơ i phút đồng hồ thì sẽ đến ước định m ư ơ i giờ sáng tiến vào phó bản thời gian Chương đệ nhị màn thế giới đại nữ vương chết chương 945, đệ nhị màn thế giới đại nữ vương chết cũng may khoang thuyền hình chứng phòng học ngay tại trên lầu lôi khắc lập tức từ trên châu ngồi bắt đầu chạy ra phòng học lên lầu tiến vào khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một trống không khoang thuyền hình chứng sau khi ngồi xuống lôi khắc liền theo động chư thiên ôn lại khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện đinh đinh, đinh đinh đinh liên tục video mời đối thoại mời tin tức tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương cho mình phát tới ba đầu hỏi mình tại hay không tại đại nữ vương cho mình phát tới bảy tám đầu lôi khác tìm gần nhất một cái đại nữ vương cùng tiểu nữ vương cùng một chỗ gửi tới tổ đội video lời mời trò chuyện lựa chọn tiếp nhận đại nữ vương cùng tiểu nữ vương giả lập hình nổi giống trong nháy mắt xuất hiện ở lôi khắc trước người số hai tôn giả à, có thể tính đem ngươi chờ được ta coi là ngươi có việc đến không tới chứ chỉ còn lại không đến năm phút đồng hồ liền đến ước định thời gian làm sao mời đến a đầu chọc đại nữ vương vội và nói ngủ một giấc hiện tại tinh thần tốt nhiều lôi khác cười nói lấy sợ mẹn hệ liệt quá kinh điển bản thân nhịn không được suốt đêm nhìn một đêm cũng may hôm nay tiết khóa thứ nhất tựa như là âm nhạc khóa bản thân trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng còn nghe được âm nhạc ê m dịu ở phòng học ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ sau tinh thần còn bông u lắm chút hiện tại t ỉ n h ngủ sau lôi khác cảm giác mình trạng thái không sai tinh thần cách bên ngoài tốt không có đến chế là được địa cầu phòng vệ quân cho tìm được sợ mẹn phó bản quần chủ, ta đã cho ngươi gửi tới là nhiệm vụ chính tuyến cùng nội dung cốt t r u y ệ n đều là sau khi tiến vào mới biết được không có nhắc nhở là họ vợ dịn mấy đoán chừng là từ họ vợ dịn khởi nguyên bắt đầu rất không tệ quần t r ụ có thể lựa chọn mười ba người tiến vào tiểu nữ vương nói lôi khác kiểm tra một hồi nhận được phó bản quần c h ủ lôi khác nghĩ đến bản thân nếu là tiến và o họ vợ dịn khởi nguyên bên trong có thể trở thành sói thúc cũng không tệ tiểu nữ vương ba người phó bản có hứng thú hay không cùng theo một lúc đi ta sẽ không thu các ngươi phiếu đến lúc đó cùng ta cùng đại nữ vương cùng một chỗ thử nghiệm đẩy n à n g s ờ mẹn thế giới lôi khác cười lấy hỏi tiểu nữ vương cái kia làm gì thu ta bốn mươi vạn chư thiên tệ không thu tiểu nữ vương đem ta cũng i ê n đi đại nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong cười khổ nhìn lấy số hai tôn giả cùng đại nữ vương tiểu nữ vương c ả nói c c ta đã trải qua chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu lôi khắc nói ra bắt đầu đi ta đều chờ không khẩn cấp đi vũ trụ này phó bản bên trong đại khai sát giới đi thôn vệ đại nữ vương nói ra tiểu nữ vương lấy ra từ địa cầu phòng vệ quân cái kia lấy được phó bản tiến vào cầm trục lựa chọn sử dụng lôi k h á c chư thiên ôn l ê chủ giới diện sau đó chuyển đến tiếng nhắc n h ỏ âm chúc mừng tờ l ê ơ số hai tôn giả cùng đại nữ vương tiểu nữ vương khải động tổ đội tình hôn g dưới ba người phó bản tiến vào quyền trụ phó bản thế giới c h u y ể n t ố n g môn đã trải qua mở ra hạn chế tại sáu mươi giây bên trong tiến vào c h u y ể n t ố n g môn bên trong quá hạn c h u y ể n t ố n g môn tướng mọi người chơi số hai tôn giả mau chóng tiến vào c h u y ể n t ố n g môn lôi k h á c nhìn lấy bản thân chư thiên ôn l ê chủ giới diện bốn cái c h u y ể n t ố n g cửa cái thứ nhất đã bị thắp sáng truyền t ố n g môn bên trong xuất hiện vòng xoáy màu đen cái này sử dụng quyền t r ụ tiến vào phó bản phương thức l không giống lần thứ nhất đội bộ chư thiên online thời điểm cùng tiểu nữ vương tiến vào tử thần tới rồi lúc như vậy mới lạ cùng e sợ lôi khác rất tùy ý hướng đi được thắp sáng truyền t ố n g môn trước đưa tay c h ạ m truyền t ố n g môn bên trong vòng xoáy một giây sau lôi khác thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình chính ngược lại ở trên mặt đất phụ cận nhìn dạng là một cái mới vừa bị phá hủy như là thực vật đại bằng kiến trúc lôi khác trên người lúc này xuất hiện chư thiên online đ ố i cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ lôi khác nhìn lấy hoàn cảnh này nghĩ đến nguyên tắc bên trong nội dung cốt t u y ệ n bản thân đoán chừng thay thế nguyên tắc bên trong dạ mạ nam mới vừa đem xây dựng ở cái nào đó trên tinh cầu thực vật đại bằng cho không cẩn thận phá hủy bản thân phó bản thế giới kk cùng tương lai đại tẩu đều bị thương lenken chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến vào phó bản thế giới số hai tôn giả thay thế phó bản thế giới giả mạ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất khởi động lấy gián điệp thân phận tiến vào thuyền hải tạc hảo t r ư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắc trong đầu vang lên mặc dù nêu lên nội dung rất ít nhưng để lôi khắc nghe xong càng xác nhận bản thân phỏng đoán lôi khắc trên người chư thiên ôn lai lâm thời vòng bảo hộ sau đó liền biến mất lôi khắc lập tức đứng dậy. khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị giám định năng lực tra xét cái này bị phá hủy thực vật đại bằng l ô i khác nhìn thấy cách đó không xa một cái cùng mình dáng vẻ rất giống thanh niên chân của hắn bị đặt ở một cái sụp đổ kim loại dưới đang ở kêu đau đớn đấy còn có một cái đầu trọc thiếu nữ lại là đại nữ vương lúc này đại nữ vương ngã xuống đất bị đông đảo kim loại đẻ ở trên người có tận mấy cái kim loại đều đâm xuyên qua đại nữ vương thân thể số hai tôn giả trời ạ hôn đản này phó bản sao có thể dạng này an bài cho ta cái tê liệt thân thể chư thiên ôn lai nhắc nhở ta không thể động cái này phó bản bên trong ta về sau muốn tại duy trì sự sống trong khoang thuyền sinh hoạt b ả n thể rời đi duy trì sự sống khoang thuyền hoặc duy trì sự sống khoang thuyền cắt điện ta liền sẽ hôn mê bất tỉnh sao có thể dạng này dựa vào cái gì ngươi là thay thế nhân vật chính ta lại biến thành tàn p h ế không công bằng a đại nữ vương thanh â m tức giận hô hào lôi khác nghe xong đi qua an ủi đại nữ vương không có việc gì n ằ m duy trì sự sống trong khoang thuyền nhiều dễ chịu a không c ầ n động ngươi về sau còn có thể sử dụng máy chiếu giả lập đi ra hoạt động loại này nằm thắng phó bản cơ hội thế nhưng làm mượi phần khó được ngươi cái này phó bản liền nằm nghỉ ngơi là được dễ chịu cái gì à nguyên tắc bên trong ta thân phận này thế nhưng là bị ngươi cái này phó bản thế giới ca ca của ngươi chính là bên k i a chân gậy chính là cái kia rết đi không được số hai tôn giả ngươi điểm nghĩ biện pháp cứu ta ngươi cái này phó bản thế giới ca ca quá t ả á c dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện ngươi tiến vào thuyền h ả i tập một khi tiến công địa cầu ngươi cái này ca ca sẽ cho ta duy sinh khoang thuyền cắt điện đúng ngươi bây giờ liền dết rơi ngươi cái này gậy chân ca ca đem ngươi phân thân để lên dù sao cái này ca ca g á n g dấp cùng ngươi còn rất giống ngươi để ngươi phân thân thay thế hắn chư thiên ôn lại không có nhắc nhở không thể giết cái này dân bản địa ca ca. đại nữ vương vội vã đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe được sửng sốt một chút không nghĩ tới đại nữ vương còn có thể nghĩ ra được loại này c ô n g l ư ợ c lôi khắc suy nghĩ một chút cái này thay thế đi dân bản địa ca ca ý vấn rồi cái này người thọ xử lý pháp thật đúng là có thể thực hiện lôi khắc đoán chừng là đại nữ vương ở vào về sau nàng duy sinh khoang thuyền biết bị cắt điện d ư ớ i uy hiếp cũng bắt đầu động não nghị trăm phương ngàn kế tự cứu được dẫn theo đề nghị bây giờ nhìn cũng không tệ lắm lôi khắc cười nói lấy thả ra phân thân lôi khác cùng phân thân đi tới đang ở kêu đau đớn ý dồn kéo cái này dân bản địa ca ca trước người hắn chân bị đẻ ép hiện tại dậy không nổi dân bản địa ý dồn rồi nhìn thấy bên cạnh hắn đứng đấy hai cái số hai tôn giả đệ đệ sau cũng sừng suốt một chút ta tới kết thúc nỗi thống khổ của ngươi để ngươi giải thoát phân thân một dưới cái nĩa đi trực tiếp đâm xuyên cái này ý dồn kéo đầu lôi khác khởi động yêu m a thôn vệ năng lực hấp thu ý dồn kéo thi thể chỉ để lại cho cốt lôi khác sau đó nhìn về phía phân thân nếu không chính ngươi đem mình chân đánh gãy chân đi ngươi không gãy chân lời nói về sau bị phái đi thuyền hại tặc hào có thể là ng bởi như vậy ta nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đều làm không được chúng ta nhiệm vụ này trở nên phức tạp n g ư ơ i đau một chút liền đi qua gãy chân sau n g ư ơ i ngồi lên xe lăn ở nơi này phó bản thế giới sinh hoạt cũng không tệ lôi khác nhìn lấy phân thân phân thân nghe xong nghĩ nghĩ sau đó buồn bực nhẹ gật đầu phân thân rời lên trước đó để ép ý dồn kéo kim loại bỏ vào chân của mình bên trên phân thân nằm ở trên mặt đất n g ư ơ i động thủ đi chúng ta không xuống tay được phân thân nói xong cũng nhắm mắt không nhìn lôi khác lôi khác nghe được phân thân sau khi đồng ý lập tức lấy da kim cốp đồng kỳ thật ta cũng không nhẫn tâm xuống tay đụng một tiếng lôi khắc trực tiếp đánh tới hướng phân thân nửa người dưới phân thân hai cái chân bị đánh bị vỡ nát gãy xương phân thân đau mở hai mắt ra c h ứ n g lôi khắc một chút sau liền lại nhắm mắt lại số hai tôn giả ngươi có thể cùng phân thân nói xong rồi về sau tuyệt đối đừng rút ra ta cái kia duy sinh khoang thuyền nguồn điện a một bên ngã xuống đất không dậy nổi đại nữ vương hướng về phía lôi khắc hô tiếng phân thân ta rất nhân tử giống như ta coi như duy sinh khoang thuyền cắt điện ngươi cũng là hôn mê lấy thân thể của ngươi không chết được đại nữ vương về sau bị chư thiên online hạn chế thân thể muốn đang duy trì sinh mệnh trong khoang thuyền nằm Còn có đại nữ vương n g đối với lôi khắc nói lôi khắc lần đầu tiên nghe nói ngươi lai đồng đội chết ở phó bản bên trong chỉ cần một người thông quan đã chết đồng đội còn có thể đẩy trạng thái sống lại lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn về phía đại nữ vương lôi khác đột nhiên phát hiện hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực lần này đạt được trở về lúc này đại nữ vương giới thiệu có chút đặc biệt đệ nhị màn thế giới đại nữ vương cùng ngươi không thuộc về cùng một cái thời không không phải ngươi vị trí vũ trụ đại nữ vương hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực cuối cùng cấp r a dạng này một đoạn văn ngươi đối với ta dùng kỹ năng nằm trên đất đại nữ vương đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra căm tức nhìn lối khác ngươi không phải cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia đại nữ vương đệ nhị màn thế giới là có ý gì lôi khác cầm kim cô bổng đệ nhị màn thế giới đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác không yên lòng a lúc đầu một cái đại nữ vương đã đủ không để cho mình yên tâm cái này còn xuất hiện một cái đệ nhị màn thế giới đại nữ vương lôi khắc suy nghĩ một chút trước đó cái này đệ nhị màn thế giới đại nữ vương nói bản thân thông quan coi như nàng chết rồi cũng có thể đẩy trạng thái rời đi phó bản phục sinh lôi khắc cảm giác l ờ i này không nhất định là thực sự bên trong có thể có chút tận tình lôi khắc có chút không rõ ràng cho lắm đối với thần bí này đệ nhị màn thế giới đại nữ vương có quá đa nghi điểm bây giờ biết tin tức quá ít bất quá n g h ị không hiểu sự tình lôi khắc quyết định đem việc này đơn giản hóa ngươi nói ta thông quan ngươi cho dù chết cũng có thể đẩy trạng thái phục sinh rời đi phó bản lôi khắc cười lấy hỏi đại nữ vương không sai a số hai tôn giả ngươi g i lên kim cô đồng làm gì ta là ngươi đồng đội a đừng đập đau、à. cái này đệ nhị màn thế giới đại nữ vương têu đau đớn lấy bất quá thân thể không thể động nằm ở trên mặt đất đông đông đông đông lôi k h ắ c vòng lên kim c ô đồng bắt đầu đột nhiên đập vào đại nữ vương đầu cùng thân thể người đi trước đi ta sẽ cố gắng thông quan đến lúc đó người liền có thể đẩy trạng thái phục sinh rời đi lôi k h ắ c vừa nói bên cạnh đập vào cái này đệ nhị màn thế giới đầu chọc đại nữ vương số hai tôn giả người cái này h ú n đản đại nữ vương têu đau đớn lấy một côn côn đánh xuống cái này tê liệt đại nữ vương hiện tại không biết nguyên nhân gì không có khởi động gỡ ổ biến thân trạng thái nhưng nàng thân thể sức sống cũng rất mạnh lôi k h ắ c cứng rắn đập hơn m ộ ư ơ i côn mới đem đại nữ vương triệt để đập chết lôi k h ắ c thử lấy đối với đại nữ vương thi thể khởi động yêu ma thôn vệ năng lực lại đạt được chư thiên o n l i nhắc e n nhở này thi thể không thể thôn vệ hấp thu lôi k h ắ c sau đó phát động thời tiết người khống chế dị năng đem cái này đại nữ vương thi thể đốt dưới nhiệt độ cao đại nữ vương thi thể biến thành cho cốt nhìn lấy phiêu tán cho cốt cái này đệ nhị màn thế giới đại nữ vương triệt để chết lôi k h ắ c cảm giác an tâm lôi k h ắ c sau đó thu hồi kim cố đồng nằm ở đã trải qua quẻ rồi phân thân bên cạnh chờ đợi bị phó bản thế giới dân bản địa đội ngũ cứu việt đến dù sao trên tinh cầu này thực vật đại bằng xảy ra bất chấp bạo tạc lấy thế giới này nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là qua không được bao lâu nhân viên cứu viện sẽ chạy tới lôi khác lại đợi chừng năm phút liền có thể cứu viện binh phi thuyền nhỏ đáp xuống cái này hư hại thực vật đại bằng bên trong sáu tên ăn mặc màu trắng trang phục phòng hộ nhân viên cứu viện cầm tham chắc khi bắt đầu tìm kiếm cái này thực vật đại bằng bọn hắn rất nhanh tìm được lôi khắc cùng phân thân nhân viên cứu viện tra xét lôi k ắ c cùng phân thân vết thương trên người sau dùng kim loại cắt gọt kiếm cơ đứt đè ép phân thân kim loại đem phân thân giả vờ ngất lôi khắc nhắm mắt lại mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cùng tính h giác giác quan gia tăng năng lực tra xét đây hết thảy lôi khắc cũng rất nhanh bị mang lên lơ lửng cáng cứu thương vận bên trên phi thuyền nhỏ lại tìm kiếm thêm vài phút đồng hồ sáu tên nhân viên cứu viện không có tìm kiếm được đại nữ vương nhân viên cứu viện đều trở lại chiếc này phi thuyền nhỏ bên trong phi thuyền nhỏ rất nhanh lên không rời đi cái này bị hư hao thực vật đại bằng chiếc này cứu viện phi thuyền nhỏ bay đến trên tinh cầu này một cái vũ trụ trong căn cứ chân gãy phân thân cùng giả bộ hôn mê lôi khắc bị lập tức mang đến một gian phòng điều trị tiến hành trị liệu. liền tỉnh lại lôi khác khi tỉnh lại nhìn lấy bản thân cùng phân thân nằm một gian hai người trong phòng bệnh Chứng cái Chứng cái ca ca hoặc các cư khắc cho cạnh chuyển tức. nhìn thấy nhìn thấy phó tránh phát hiện phân thân Phân thân nhẹ thử nghiệm bệnh nữ vương ngươi nhìn thấy là cái kia ta. Chứng 946, tiểu nữ vương ngươi nhìn thấy là cái kia ta. Về sau, ở nơi này phó bản bên trong, ngươi tôn ngươi dân bản ngươi trong bên trên giường tin trên giường bệnh ngồi xuống đi xem hai chân của hắn. Số tôn giả, giả gật tiểu ta. tiểu ta. ta ta tại từ kia kia Lôi đi để sau kêu đầu, đầu, Về là là lạ, là địa số ở bảo bị rộ mạo. số hai tôn giả ý dỗ lạ thật đáng tiếc thực vật đại bằng chúng ta đã trải qua lục xoát qua nhưng không có tìm được cùng các ngươi cùng nhau đi thiếu nữ nam y năng hẳn là tại thực vật đại bằng bạo tạc quá trình bên trong bị gầy ra chúng ta bây giờ nhớ xác nhận lần này thực vật đại bằng bạo tạc có hay không bởi vì các ngươi tiến hành sai lầm thao tác để cái này thực vật đại bằng nổ tung vẫn có cái khác cần tình hoặc là thiết bị vấn đề một tên nổ. gợi hạn chế t ạ i tổ chức người đối với lôi khắc cùng phân thân hỏi lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu một mặt bi ai d á n g vẻ không sai là ta làm ta muốn cho thực vật thay đổi không khí mới mẻ kết quả ta thao tác quá gấp các ngươi nhất định phải tìm tới n à m y lôi khác quyết định dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện thừa nhận sai lầm của mình cứ như vậy thật khả năng ít cải biến nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển tại mấy năm sau bản thân bị gạ chế tài tổ chức phái đi làm gián điệp đi đến thuyền hải t ậ c tỷ lệ lớn hơn một chút ừ là đệ đệ ta số hai tôn giả thao tác sai lầm đưa tới bạo tạc không có cái khác cận tình phân thân cũng nói lấy đối với số hai tôn giả khuyết điểm ý đồ là thiểu ý ngươi là có hay không muốn khởi tố đệ đệ của ngươi gài ạ chế tài tổ chức người hỏi phân thân ta thân đệ đệ ta khởi tố hắn làm cái gì hắn cũng không phải của ý phân thân mắt nhìn lôi khắc sau bất đắc gì nói lấy ý đồ là thiểu ý n g ư ơ i an tâm dưỡng thương lần hai nạn này theo tham đã trải qua ghi chép xong gài ạ chế tài tổ chức nhân viên công tác vừa nói sau đó nhốt máy ghi âm hai tên nhân viên công tác rời đi trước phòng bệnh này nữ bác sĩ sau đó mới mang theo hai tên nữ y tá tiến lên xem xét phân thân cùng lôi khắc thương thế ý đồ là thiểu ý thật đáng tiếc một cái tin xấu cuộc sống của ngươi thủ thương ngươi đã trải qua đã mất đi đối với nửa người dưới k h ô n g chế ngươi phương án trị liệu có hai cái một cái là bảo thủ trị liệu ngươi tuổi già đem tại trên xe l ă n vượt qua phương án thứ hai là cho ngươi nửa người dưới cùng xương sống đều đổi thành máy móc thân thể ngươi tương biến là nửa người máy hình thái nữ bác sĩ hướng về phía phân thân nói phân thân a chọn loại thứ nhất bảo thủ trị liệu lôi khắc tại trong đầu đối với phân thân truyền đi tin tức hai loại phương thức trị liệu có nguy hiểm gì hoặc di chứng sao phân thân hỏi nữ bác sĩ loại thứ nhất trị liệu ngươi làm mất đi đối với nửa người dưới cảm giác chỉ có thể mượn nhờ xe lăn sinh hoạt loại thứ hai phương thức trị liệu biết để ngươi một lần nữa đứng thẳng lên giống người bình thường một dạng hành c ầ u bất quá loại thứ hai phương án trị liệu cần tại não bộ cắm vào một cái phụ trợ chim nhưng ngươi xem như g ã chế tài vũ trụ trên chiến hạm quan chỉ huy g ã chế tài tổ chức có minh sắc quy định trong đầu cắm vào tâm phiến người không thể đảm đương chiến hạm cao cấp chỉ huy chức vị ngươi nếu là lựa chọn đem nửa người dưới đổi thành máy móc thân thể sợ rằng sẽ từ trên chiến hạm lui xuống tiến vào văn chức loại làm việc nữ bác sĩ nói a ta chọn bảo thủ trị liệu phân thân ngay xong bất đắc dĩ nói lấy phân thân cũng biết hiện tại hắn ngụy trang thân phận là ý dỗ lạ số hai tôn giả k a ca nếu đã trải qua gia nhập gạ chế tài tổ chức vẫn là thiếu ý thân phận tại vũ trụ trên chiến hạm có quyền chỉ huy thân phận này phân thân cũng không định ném một khi mất đi lời nói đoán chừng không có hắn cái này k a ca trợ giúp số hai tôn giả quá sức có thể ở mấy năm sau bị chọn nhập đi chấp hành đi đến thuyền h ả i tặc hảo làm gián điệp nhiệm vụ một khi đi không lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất làm không được cái này phó bản đem kéo dài vô kỳ hạn nữ bác sĩ nghe xong nhẹ gật đầu để sau lưng hai tên y tá cho ý dỗ l hai trần tiến hành thay thuốc số hai tôn giả n g ư ơ i ở đây bạo tạc quá trình bên trong nhận va chạm tạm thời hôn mê đi qua kiểm tra thân thể ngươi không chịu tổn thương lại quan sát ba ngày liền có thể xuất viện nữ bác sĩ hướng về phía một bên nằm trên giường lôi khắc nói a kaka ta ủ rồ lạ lúc nào xuất viện ta muốn cùng hắn cùng một chỗ xuất viện lôi khắc vừa nói hiện tại hắn đối với thế giới này còn không hiểu rõ lắm vừa v ậ n mượn nằm viện thời điểm nhiều làm quen một chút cái này phó bản thế giới tình huống dù sao từ trong phim ảnh thấy cái này phó bản thế giới tin tức quá ít lôi khắc đã trải qua thông qua hỏa n h ã n kim tinh t ấ u thị kỹ năng nhìn qua hiện tại hắn cùng phân thân nhà hai người phòng bệnh là tại một k h o a n h â n loại thực dân tinh bên trên đại hình trong căn cứ căn cứ này bên trong bên ngoài bị vòng phòng hộ bảo hộ lấy trong căn cứ có thật nhiều dân dụng thiết bị cùng kiến trúc bên ngoài còn đậu mấy chiếc vũ trụ chiến hạm ý đồ là thiếu ý lựa chọn bảo thủ trị liệu cần bảy ngày mới có thể ra viện nữ bác sĩ nói vậy ta liền trốn ở bệnh viện này ở lâu mấy ngày bồi bồi ta bị thương c a c a không có vấn đề à? lôi khắc hỏi nữ bác sĩ nữ bác sĩ nhẹ gật đầu biểu thị có thể phân thân hai chân bị đổi xong rực sau hai cái nữ y tá cùng bác sĩ rời đi trong phòng liền lưu lại phân thân cùng lôi khắc hai người chúng ta ngày bình thường có thể thông qua tâm linh cầu thông năng lực giao lưu phân thân ngươi nghỉ ngơi trước l ấ y ta hỏi một chút tiểu nữ vương tình huống lôi khác cho phân thân truyền đi tin tức nói a phân thân nhẹ nhàng hồi phục lôi khắc sau l i ề n nằm ở trên giường đi ngủ nghỉ ngơi lôi khác cùng tiểu nữ vương nhưng có long kỵ sĩ khế ước tại lần này ở một cái phó bản bên trong mặc dù bây giờ lôi khắc còn không có nhìn thấy tiểu nữ vương đâu nhưng là có thể liên hệ lôi khác hơi nghi hoặc một chút chính là tiến vào phó bản thời gian dài như vậy tiểu nữ vương bên kia vậy mà không có chức liên hệ hắn tiểu nữ vương ở chỗ nào ngươi bên kia tình huống thế nào lôi khác cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực thử nghiệm tiến hành liên hệ a số hai tôn giả chúng ta không phải mới vừa thấy xong mặt à ta, ta mới vừa hồi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi a tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực hồi phục lôi khác cái gì chúng ta đã gặp mặt chúng ta tiến vào phó bản sau căn bản không gặp qua ta tại phó bản bên trong thân phận là thay thế nguyên tắc bên trong nhân vật chính giả mà thiếu niên kia hiện tại bởi vì dẫn nổ thực vật đại bằng tiến vào bệnh viện người ở đâu đâu làm sao lại gặp qua ta lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực nghi ngờ hỏi Chương 9 4 đại nữ vương thay thế nguyên tắc trung hải trộm trong thuyền không chế ám vật chất yêu tinh ạ kệ mi chúng ta vừa mới nhìn thấy một cái trên mặt có vết sẹo thoạt nhìn so ngơi lao chút hạt lọc thuyền trưởng cái kia thuyền trưởng cùng ngươi quá giống cái kia hạt lọc thuyền trưởng khẳng định cũng là chư thiên online người chơi chúng ta trước đây không lâu còn nói bản về liên quan tới cái này phó bản thông quan ý nghĩ đâu liên quan tới chư thiên o n l i nội e n dung hắn đều có thể nghe được chẳng lẽ dáng dấp kia so ngươi l á o chút hạt lọc thuyền trưởng là vũ trụ người chơi dịch dung sau giả mạo chúng ta gặp chui vào cái này phó bản che giấu tung tích vũ trụ người chơi lôi khác nghe s n g nghĩ đến bản thân gặp được cũng bị bản thân dùng k i m cô đ ồ n g chụp chết sau thiêu hủy đến từ đệ nhị màn thế giới đại nữ vương tiểu nữ vương ngươi và đại nữ vương gặp phải cái kia giả hơn ta chút hạt lọc thuyền trưởng khả năng thật là ta nhưng là đệ nhị màn thế giới ta là một cái khác song song vũ trụ thời không ta ta phỏng đoán tại một không gian song song khác trong vũ trụ còn có một cái giống như chúng ta tiểu đội tiến nhập cái này phó bản thế giới ta trước đây không lâu đánh chết đến từ đệ nhị màn thế giới đại nữ vương cái kia đại nữ vương thay thế nguyên tắc bên trong nam y là cái này phó bản trong thế giới trị dâu của ta thân phận lôi khắc cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực phát đi tin tức cái gì vẫn còn cái như chúng ta tiểu đội tồn tại ở cái này phó bản thế giới vậy ta thì sao đã ngươi cùng đại nữ vương đều xuất hiện cái kia mặt khác thời không trong tiểu đội ta là thân phận gì tiểu nữ vương hỏi lôi khắc bây giờ còn chưa đụng phải cái kia tiểu đội ngươi bất quá ta phỏng đoán đã ngươi cùng đại nữ vương tại thuyền hải tặc bên trên đệ nhị màn thế giới ta đã ở thuyền hải tặc bên trên nếu như vậy đệ nhị màn thế giới đại nữ vương của ngươi hẳn là ở ta nơi này gạ chế tài tổ chức khống chế trong lãnh địa đệ nhị màn thế giới ngươi cũng sẽ có cái nguyên tắc bên trong thân phận lôi khác hồi phục tiểu nữ vương như vậy ta và đại nữ vương trước n g h ĩ cách giết cái k i a đệ nhị màn thế giới ngươi chính là đem hạt lọc giết chết thế nào tiểu nữ vương phát tới tin tức hỏi lôi khác nghe xong suy nghĩ một chút hiện tại hạt lọc thuyền trường thân phận thế nhưng là bị ám vật chất phụ thể cùng thuyền hải tặc một dạng bất tử bất diệt trạng thái. dù cho không có ám vật chất thêm tầng tiểu nữ vương liên thủ với đại nữ vương lôi khắc cảm giác đều không nhất định là đối thủ của mình đâu hai người bọn họ quá sức có thể đánh thắng đệ nhị màn thế giới số hai t ô n giả đừng đ ộ n g thủ bây giờ còn chưa phải là thời cơ thuyền hải t ạ c hảo d u n g hợp ám vật chất có được bất diệt thuộc tính cái kia đệ nhị màn thế giới ta ngươi và đại nữ vương hợp lực hẳn là cũng không giết chết việc này tốt nhất trước đừng nói cho đại nữ vương tiểu nữ vương ngươi trước hết phòng bị là được ta đoán chừng chỉ có để thuyền hải tặc hảo giống nguyên tắc bên trong một dạng đi đến địa cầu sau mới có thể phát động cái kia đệ nhị màn thế giới tới số hai tôn giả t chờ thêm mấy năm ta đi hướng thuyền hải tặc bên trên sau nhìn tình huống lại định các ngươi nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất xuất hiện không ta nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất chư thiên o n l i n e đã trải qua gợi ý là lấy gián điệp t h â n p h ậ n đi đến thuyền hải tặc hảo lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi ta nhiệm vụ chính tuyến còn không có phát động đâu trước đó nói chuyện lời nói bên trong đại nữ vương nói n à n g nhiệm vụ chính tuyến cũng không có xuất hiện đây tiểu nữ vương hồi phục ngươi trước giả bộ như không có nhìn thấu đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả đi coi như bị đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả phát hiện ngươi khả phá các ngươi tuyệt đối đừng trước ra tay với hắn Ta đ o á người ở đây thuyền hải tặc bên trên chú ý an toàn của mình cũng tìm hạ những cái kia bị giam cầm địa cầu người chơi trước đó những cái kia bị giam cầm địa cầu người chơi nhắn lại nói bọn hắn đều ở thuyền hải tặc hào bên trên lôi khác mình, cho tiểu nữ vương phân tích được nhưng cái này đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả sự tình ta điểm nói cho đại nữ vương mới được không phải lấy đại nữ vương tính cách nói không chừng biết bị đệ nhị màn thế giới ngươi mấy câu liền chọc giận sau đó đối với đệ nhị màn thế giới ngươi xuất thủ dựa theo ngươi như thế phân tích động thủ trước lời nói đại nữ vương có thể sẽ bị giết chết tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau lần nữa truyền về tin tức ừ vậy ngươi và đại nữ vương nhìn lấy tới đi các ngươi tại thuyền hải tặc bên trên nếu có phát hiện mới hoặc là đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả hạt lộc có đặc thù gì cử động ngươi sẽ liên lạc lại ta Ta t a r n h thủ ở nơi này g ạ hoạch chế chức, thu tài trong tổ chức, sớm ngày sớm đ ư ợ c g i á n điệp khác cho tức. tiểu đi tin nữ vương truyền đi tin tức. Sau đó, lôi khác kết h c k thúc cùng tiểu nữ vương tâm linh c â u thông năng lực lôi khác nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm lại nghĩ đến cái này phó bản thế giới lại có một cái khác vũ trụ không gian song song tới số hai tốt hơn giả đại nữ vương tiểu nữ vương tiểu đội gia nhập đoán chừng muốn an toàn thông quan có chút phức tạp lôi khác trước không có nói cho tiểu nữ vương mình ở cái này phó bản thế giới kaka ý lỗ là đã bị mình rất chết dùng phân thân thay thế sự tỉnh hiện tại cái này phó bản lôi khắc cảm giác trước không lộ ra phân thân thay thế ý rộ là việc này nói không chừng bản thân có thể thu được một cái át chủ bài đây lôi khắc sau đó đem từ nhỏ nữ vương cái kia hiểu được tình huống thông qua tâm linh câu thông năng lực nói cho bên cạnh nằm trên giường bệnh phân thân phân thân điểm cố gắng a cái này phó bản thế giới mặc dù ta cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến còn không có xuất hiện đâu nhưng tồn tại một cái khác đến từ không gian song song bài bổ kẻ tiểu đội ta đều là người tàn tật còn cố gắng cái gì a ta vốn đến chả có thể cưới vợ tậu tử cũng bị ngươi là chết phân thân cười khổ hồi phục lôi khắc ta c h ụ p chết là đệ nhị màn thế giới đại nữ vương ngươi để cho nàng làm thế tử nguy hiểm hơn ta c h ụ p chết t ẩ u tử là vì tốt cho ngươi lôi khác cởi lấy cho phân thân truyền đi tin tức chờ bảy ngày sau xuất viện ta liền mau chóng tăng lên mình ở gạ chế tài trong tổ chức địa vị nguyên tắc bên trong ý rộ l ạ là, là gạ chế tài tổ chức hạm đội tổng chỉ huy quan là đại tướng quân chức vị mới đem ngươi lấy gián điệp thân phận mang đến thuyền hải tặc bên trên ta trước muốn trở thành gạ chế tài tổ chức hạm đội tổng trị huy quan mới được chờ bảy ngày sau ta hẳn là có thể trở lại vũ trụ trên chiến hạm đến lúc đó bà tôn ngươi phụ trách đem địch nhân của ta đều cho ám sát bảy ngày sau lôi khác cùng quẻ rồi phân thân ý rộ là xuất viện phân thân bị bệnh viện cung cấp một cái cao cấp lơ lửng xe lăn đều không cần lôi khác đẩy phân thân đều có thể bản thân khống chế xe lăn tiến lên cái này xe lăn không sai đáng tiếc mang không ra phó bản thế giới cho tiểu vũ lôi khắc nhìn lấy phân thân ngồi ở xe lăn không nhìn không bằng phẳng mặt đường có thể lơ lửng di động trong lòng không khỏi nghĩ đến việc này gại ạ chế tài tổ chức biểu hiện ta nghỉ ngơi đã trải qua kết thúc ta muốn hồi phi thuyền vũ trụ bên trên tiếp tục phục dịch chỉ huy hạm đội đi mới thực dân tinh cầu đ ố i kháng sinh vật ngoài hành tinh số hai tôn giả ngươi theo ta cùng đi phân thân hỏi lôi khắc cùng đi đi lôi khắc nói vậy ta an bài cho ngươi cái tiền tuyến nhân viên tác chiến thân phận ngươi cần phải có chút tham dự tiền tuyến tác chiến kinh lịch v ậ sau mới tốt đem ngươi chọn làm gián điệp đi lẫn vào thuyền hải tặc phân thân đối với lôi khắc nói cũng được nơi này xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh là d ạ n gì g có thích hợp hay không ta dùng yêu mà thôn vệ năng lực lôi khác hỏi phân thân chờ một chút hồi chỉ huy phi thuyền ta thẩm tra dưới sau đó liên hệ ngươi một hồi chiến hạm sẽ phái người tiếp ta hồi phi thuyền vũ trụ ngươi cùng theo một lúc đến là được chờ trở lại phi thuyền ta t r a ra được muốn đối chống sinh vật ngoài hành tinh là loại hình gì sẽ liên lạc lại ngươi phân thân nói lôi khác nhẹ gật đầu hơn m ộ ư ơ i phút sau một khung cỡ nhỏ phi hành khí đáp xuống bệnh viện này bên ngoài trên đất trống lôi khác cùng ngồi lên xe lăn phân thân tiến vào cái này cỡ nhỏ phi hành khí phi hành khí rất nhanh cất cánh về chiến chiến t phân, phân thân chức i ế n h vị trong bảy năm này càng lên càng cao tại lần trước gạ chế tài hạm đội tướng quân tại một năm trước bởi vì lôi khắc điêu khắc mấy chục cái chớ chú mang ngẫu mỗi ngày chớ chú h ắ n tướng quân kia tinh thần sụp đổ tự sát phân thân được bổ nhiệm làm tướng quân vốn là còn hai cái người ứng cử như một cái xảy ra tai nạn xe cộ một cái bởi vì phòng ốc lửa cháy bị đốt thành trọng thương nằm trong bệnh viện so sánh dưới cái này quẹt rồi phân thân thích hợp hơn làm tướng quân cái này thời gian bảy năm bên trong lôi khác thông qua cùng tiểu nữ vương dùng lòng kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cũng biết đến nguyên lai、like、thuyền hải t ạ c hào bên trên tất cả thuyền viên đều là trừ thiên online người chơi những cái này người chơi đều bị giam cầm ở phó b ả n trong thế giới nhưng đã mất đi trừ thiên online người chơi ký ức cho là bọn họ chính là cái này phó bạn trong thế giới dân bản địa việc này hay là đến từ đệ nhị màn thế giới số hai tuấn giả nói cho tiểu nữ vương đến từ đệ nhị màn số hai t u n giả đã trải qua hướng tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nói hắn là một thời không khác tới bài bộ kệ đoàn thể số hai tôn giả đến từ đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả không tiếp tục cùng đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nói phó bản sự t ì n h khác chỉ nói cho tiểu nữ vương đợi các nàng đệ tam màn thế giới số hai tôn giả leo lên thuyền hải tặc sau sẽ cùng đến từ đệ tam màn thế giới số hai tôn giả nói chuyện tiểu nữ vương cùng đại nữ vương bị thuyền trưởng hải tặc đến từ đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả hát lộc xưng là đệ tam màn bài bộ kệ tiểu đội thành viên lối khác được xưng là đệ tam màn số hai tôn giả lôi khác từ nhỏ nữ vương cái kia nghe thấy tin tức sau cầu nguyện trong lòng cái này phó bản thế giới tuyệt đối đừng là cùng loại khủng bố du thuyền tồn tại a không phải hãm ở bên trong rất khó khăn đi ra hôm nay lôi khác tiếp vào thông chi bị từ người ngoài hành tinh tác chiến tiền tuyến rơi đi tiến vào một chiếc gạ chế t ả i cao cấp trên phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trước khi đi dây lôi khác thông qua cùng phân thân câu thông đã biết hắn đã chờ bảy năm gián điệp thân phận xác bị gạ chế tài phái đi thuyền hải tặc hào bên trên đi ám sát thuyền trưởng hải tặc hát lóc cũng chính là đi ám sát đệ nhị màn số hai t u n giả lôi khác sau đó bị đưa vào chiếc này cao cấp trong phi thuyền một gian viễn trình liên lạc trong phòng liên lạc trong phòng nhân viên sau đó đều đứng dậy rời đi liền lưu lại lôi khác bản thân rất nhanh cái này cùng gạ chế tài lãnh tụ giả lập hình nổi giống trò chuyện bị khởi động lôi khác nhìn thấy ngồi trên g h ế một cái diện mạo mượn phần g dán mua lao thai thái lôi khác trong trí nhớ gạ hạ chế tài lãnh tụ hẳn là một cái lao đầu mới đúng đến từ đệ tam màn thế giới số hai tôn giả vâng lòng chút lần này đối thoại không có bất kỳ người nào có thể nghe lần đến ta là tiểu nữ vương đến từ đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương chúng ta số hai tôn giả cũng đã cùng các ngươi đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tiếp xúc qua lao thái thái lên tiếng nói l ô i khác nghe xong sửng sốt một chút không nghĩ tới đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương vậy mà lại được an bài là gạ chế tài lãnh tụ l ô i khác trước đó suy đoán đệ nhị màn tiểu nữ vương thân phận ngay tại gạ chế tài trong tổ chức cái nào đó chức vị nhưng không nghĩ tới chức vị cao như thế à vì cái gì gọi ta đệ tam màn thế giới số hai tôn giả ngươi xưng mình là đệ nhị m à n thế giới tiểu nữ vương nơi này là cùng loại khủng bố du thuyền tồn tại sao lôi khác hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc không phải khủng bố du thuyền là vô hạn thiết lập lại bởi vì thứ nguyên chấn đáng đạn nguyên nhân chúng ta không chết được chỉ cần thứ nguyên chấn đáng đạn bị rất bạo lúc chi tiết điểm cũng sẽ bị thiết lập lại cái này phó bản cũng sẽ bị thiết lập lại chúng ta liền đều sẽ phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu lao thái thái d á n g vẻ tiểu nữ vương nói biết bị thiết lập lại thiết lập lại s o thân phận đâu mỗi lần thiết lập lại ngươi đều là c á hạ chế tài lanh tụ nếu khởi động thứ nguyên chấn đ á n đạn cái này phó bản biết bị thiết lập lại vì sao không phá hủy thứ nguyên chấn đáng đạn không cho thứ nguyên chấn đáng đạn khởi động còn muốn những biện pháp khác thông quan lôi khác hỏi cái này đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương vô dụng không ở địa cầu mẫu tinh dẫn b ả o thứ nguyên chấn đáng đạn ngươi và tiểu đội chúng ta nhiệm vụ chính tuyến đều không biết kết thúc cái này phó bản biết một mực diễn sinh xuống dưới thứ nguyên chấn đáng đạn là bị chư thiên online phán định không thể bị phá hủy vật phẩm đặc biệt chỉ có thể bị dẫn bạo chúng ta đệ nhị màn thế giới bài bổ kẹ tiểu đội đã trải qua ở nơi này phó bản thiết lập lại mấy chục lần trước đó chúng ta hợp tác qua đến từ đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả tiểu đội bọn hắn thử tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạn kết quả làm thứ nguyên chấn đáng đạn tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn bạo sau cái vũ trụ này lần nữa bị thiết lập lại chúng ta đã trải qua ra kết luận thứ nguyên chấn đáng đạn chỉ cần dẫn bạo vũ trụ cũng sẽ bị thiết lập lại không nhất định nhất định phải tại địa cầu mẫu tinh bất quá đệ nhất màn bài bổ kẻ tiểu đội thành viên chư thiên ôn lại sau đó tuyên bố bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến thất bại đều bị mặc sát mỗi lần phó bản thiết lập lại chúng ta đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả đều là hào thuyền trưởng ta đều là gạ chế tài lanh tụ về phần đại nữ vương của chúng ta thân ph không h n ấ trước định nhiên đến đâu địa ngẫu nhiên dân bản cái t ê n n g ờ i Thiết lập Lại, Chương Hạn ư Vô t Lập r đó hợp tác với chúng ta qua đ ế từ đệ nhất màn thế giới bài bộ kẻ tiểu đội số hai tôn giả thân phận là cố định không đổi là giam mạ tiểu nữ vương thân phận cũng là không đổi là thuyền hải tặc nữ đội trưởng k ỳ hình nhưng đệ nhất màn đại nữ vương thân phận cũng là ngẫu nhiên lần này ta với các ngươi đệ tam màn thế giới tiểu đội lần thứ nhất gặp nhau là ngươi leo lên thuyền hải tặc sau hoàn thành chư thiên ôn lai giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến sẽ bị giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ yêu cầu là đi địa cầu mẫu tinh dẫn bảo thứ nguyên trấn đáng đạn nhiệm vụ có ấm áp nhắc nhở nhắc nhở thất bại trừng phạt cực lớn nhưng không có cụ thể nói rõ là cái gì trừng phạt chúng ta cái này đệ nhị màn bài bổ kẹ tiểu đội một mực không dám thử nghiệm không hoàn thành nhiệm vụ này đệ nhất màn bài bổ kẹ tiểu đội lần trước thiết lập lại thời điểm thử nghiệm tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn bảo thứ nguyên c h ấ n đăng đạn sau đó liền đều bị chư thiên ôn lai mặc sát tiểu nữ vương cho lôi khắc từ từ mà nói lấy những chuyện này người y tứ chỉ cần hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đi địa cầu mẫu tinh dẫn bảo thứ nguyên trấn đ ă n đạn cái này phó bản cũng sẽ bị thiết lập lại ta còn đem biến thành bảy năm chiếc da mạ nam mới vừa nổ t các ngươi cũng sẽ bị thiết lập lại lôi k h ắ c nghe xong có chút kinh ngạc nói không sai biết một mực bị thiết lập lại số dưới đệ nhị màn thế giới lao thái thái bộ d á n g tiểu nữ vương khẽ gật đầu nói ra các ngươi đã trải qua thiết lập lại mấy chục lần còn không có tìm tới phương pháp phá giải sao hoặc nghĩ được biện pháp gì có thể thoát ly cái này phó bản lôi k h ắ c hỏi không có trước đó đệ nhất màn thế giới bài b ổ kệ đoàn đội thành viên thử qua đi hệ ngân hà bên ngoài dẫn bạo thứ nguyên chấn đ ă n đạn chính là chúng ta phỏng đoán phương pháp phá giải ta quyết định nếu như lại bị thiết lập lại m ư ơ i lần còn tìm không thấy phương pháp phá giải sẽ dùng thoát đi phó bản thế giới đạo cụ rời đi chờ ta thoát đi sau hồi thế giới của ta làm nhiều đến mấy cái thoát đi phó bản nhiệm vụ đạo cụ sau lại nghĩ biện pháp trở về cứu chúng ta đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả cùng đại nữ vương đế t ừ đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương nói nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm như vậy rất mạo hiểm ngươi một khi rời đi lại lúc trở về khả năng đụng phải cũng không phải là đệ nhị màn thế giới đội h ư u của ngươi có thể là thứ năm màn đệ lục màn thế giới số hai tôn giả cùng đại nữ vương lôi khắc nghĩ, nghĩ sau nhắc nhở lấy lao thái thái này dáng vẽ tiểu nữ vương không sai đây cũng là chỗ lo lắng của ta nhưng là lại như thế một mực thiết lập lại x u ố n g d ư ớ i chúng ta những cái này người chơi sớm muộn cũng sẽ tinh thần hỏng mất hiện tại chúng ta đệ nhị màn tiểu đội đại nữ vương cùng số hai tuấn giả đã biết rồi tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn bảo thứ nguyên đạn có thể triệt để giải thoát đã chết một khi chúng ta đệ nhị màn tiểu đội đại nữ vương hoặc số hai tuấn giả rất nhiều lần thiết lập lại sau có người tinh thần trước hỏng mất rất có thể sẽ sớm dẫn bảo thứ nguyên đạn để tiểu đội chúng ta ba người đều triệt để đã chết kết thúc thiết lập lại ta đến lúc đó nhớ sử dụng thoát đi đạo cụ thoát ly cái này phó bản cũng không theo kịp Lao thuyền á thái dáng i i t vẻ ể nữ v hải tặc bên trên những cái kia mất đi trí nhớ chứ thiên ôn lai người n chơi thuyền viên đâu người có được tinh thần loại kỹ năng điều tra qua trí nhớ của bọn hắn sao bọn hắn trước đó là thế nào bị giam cầm ở cái này phó bản thế giới ra không được bọn hắn cũng đã làm thuyền trưởng hải tặc sao lôi khắc hỏi đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương vô dụng ta trước đó thử qua chỉ có chân giải của ngươi t r ạ m thái hỏa nhãn kim t i n h giám định năng lực có thể giám định ra bọn họ là đến từ đệ tam màn thế giới chư thiên online người chơi nhưng không t r a được bọn hắn trước đó kinh lịch cái này phó bản bất cứ trí nhớ gì bọn hắn cái kêu đoạn ký ức bị chư thiên online che giấu đoán chừng trước đó ngươi sử dụng quảng bá tiểu lạt ma thời điểm để thế giới này triệt để tạm ngừng bọn hắn mới trong thời gian ngắn khôi phục thân là chư thiên online người chơi ký ức nhưng sau khi trở về chư thiên online người chơi ký ức lại bị che chở trừ phi chúng ta thông quan cái này phó bản ngươi mới có thể tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn trở lại ngươi nhà đệ tam màn chủ thế giới bọn hắn cũng so sánh may mắn mỗi một lần thiết lập lại chí ít không mang theo về sau ký ức mỗi một lần thiết lập lại đối với bọn hắn mà nói đều là mới tinh bọn hắn chỉ có được dân bản địa ký ức không cần thụ vô hạn thiết lập lại trả tấn đến từ đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương nói lôi khắc nghe xong nhữ n g mày vì cái gì thuyền hải tặc bên trên những cái k i u mất đi trí nhớ chứ thiên online người chơi đều là đến ta vị trí đệ tam màn thế giới làm sao không phải tới từ ngươi đệ nhị màn thế giới hoặc là trước đó đã bị t r ư thiên ôn là xóa bỏ đệ nhất màn thế giới người chơi nghe được lôi khắc tra hỏi đến từ đệ nhị màn thế giới lao thái thái khoát tay á o ta đây cũng không rõ ràng chúng ta bây giờ đã biết phương pháp không dò được vấn đề này đáp án nếu mỗi lần thiết lập lại hai chúng ta đội ngũ số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đều là cố định chỉ có đại nữ vương thân phận là biến đổi có thể hay không thông quan mấu chốt ngay tại thân phận biến đổi đại nữ vương trên người lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói ra phán đoán của mình điểm ấy chúng ta đệ nhị màn tiểu đội cùng lúc trước còn sống đệ nhất màn tiểu đội cũng hoài nghi tới bất quá đi qua hơn m ư ơ i lần thử nghiệm sau cũng trong đó thân phận của hai người là cố định người thứ ba chính là ngẫu nhiên thân phận đến từ đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương nói lôi khác nghe xong đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương lời nói trầm mặc lôi khác sau đó nhắm mắt lại nghĩ đến cái này đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương nói với chính mình những tin tức này lôi khác luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề đệ nhất màn thế giới bản thân hẳn là sẽ không chết đi dễ dàng như vậy bản thân có được tiền của trò chơi một cái mạng đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả rất có thể cũng có được tiền của trò chơi một cái mạng có được trò chơi này tệ trạng thái dù cho nhiệm vụ thất bại tiểu đội đều bị t r ư thiên online gạt bỏ nhưng đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả khả năng đã trải qua bởi vì tiền của trò chơi phục sinh mà thoát ly phó bản còn có một loại khả năng đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả phục sinh sau đi theo vũ trụ lúc chi tiết điểm bị thiết lập lại còn sống ở hiện tại cái này bị thiết lập lại sau trong thế giới Qua qua t lại lại. Lại lại. đến từ đệ tam màn số hai tôn giả cho ngươi xem cá nhân chúng ta đệ nhị màn đoàn thể đại nữ vương đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương đột nhiên nói ra phía sau nàng một tòa lơ lửng cáng cứu thương liền g lại. đợi tới trước đó bị lôi khắc đập dẹp đầu vừa giận hóa đại nữ vương vậy mà nằm cái này lơ lửng trên cáng cứu thương bất quá cái này đại nữ vương đầu xương đầu chỗ còn có chút lom xuống dấu vết còn không có mở mắt tỉnh lại thân thể nàng tại sao lại khôi phục đệ nhị màn tiểu nữ vương ta có thể không phải thật muốn giết các ngươi tiểu đội đại nữ vương a là các ngươi tiểu đội đại nữ vương nói cho dù nàng chết rồi ta sau khi thông qua nàng cũng có thể phục sinh ta mới chụp chết nàng để cho nàng giải thoát ta không phải đã đem nàng hỏa táng sao tại sao lại sống là ngươi dùng kỹ năng cứu sống đại nữ vương lôi khắc nhanh giải thích cũng có chút kinh ngạc lão thái thái dáng v ẹ tiểu nữ vương cười lấy lắc đầu không sao chỉ cần chúng ta cùng ngươi tiểu đội có một người còn sống tại địa cầu mẫu tinh dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạn sau chúng ta đều có thể bị phục sinh đều xem trọng đưa đại nữ vương lần này thiết lập lại sau thay thế nà my vừa mở cục thân thể liền tê liệt mặc dù nàng dùng không ra g b i ế n thân n n kỹ ă gỡ nhưng là đại nữ vương g là đại ổ kỹ năng thế nhưng là tại thể nội ngươi đánh giá thấp đại nữ vương cái tiên g o a n cường sinh mệnh lực nàng hiện tại đã đạt đến cùng loại bán thần thân thể thân thể dù cho bị ngọn lửa thông thường đốt đi hoặc bị tách rời thành mảnh vụ khối chỉ cần qua một đoạn thời gian, nàng đều có thể một lần nữa sống lại Ta đương o cao hơn hủy diệt cấp kích, đồng thời trong á nháy phá n chừng, đẳng hơn đồng Nữ cấp cấp kích, phi hủy thời hủy trừ diệt mắt Đại đạ v t h â n t h ể và l i n h h ồ n mới chư ó t ể để Đại cho Nữ v ơ n g thiên r i ệ t để đã c ế t Đương n h Trư t h i ê n o n l i n e cũng có thể gạt bỏ nàng đây là ta ba năm trước đây phái người đi các ngươi trước đó phá hư thực vật đại bằng tìm trở về đại nữ vương thi thể thời điểm đó đại nữ vương thi thể vừa mới bắt đầu ngưng tụ còn chưa hoàn chỉnh thi thể này bị trở về ta chỗ này nghỉ ngơi thời gian ba năm bây giờ nhìn đã trải qua gần như hoàn toàn khôi phục tiếp qua cái chừng một năm đoan chừng đại nữ vương liền có thể thất tình nhìn thấy đại nữ vương dù cho bị đốt thành cho còn có thể tụ hợp thân thể có phải hay không là cảm giác đạo y huỳnh vách quan tài muốn không đẻ ép được đại nữ vương vậy mà có được thực lực này khó như vậy dễ ta thật đúng là hơi kinh ngạc bất quá đạo y huỳnh là h ỏ a táng không tồn tại vách quan tài sự tình lôi khác cười nói lấy lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ tới ý v ù n năng lực hiện tại cái này đại nữ vương cùng ý v ù n năng lực có chút cùng loại các ngươi đoàn thể đại nữ vương đồng dạng có được loại năng lực này kỳ thật đại nữ vương ở nơi này vô hạn thiết lập lại phó bản bên trong so sánh chúng ta mà nói đại nữ vương trôi qua có thể tự do tự tại nhiều ta và số hai tôn giả Mỗi lần phó bản thiết lập lại người lần lập là bản phó thay thế sau, đều chúng ố đ ị n không phó thiết thay thế dân bản địa thân phận đều là biến hóa. h Nữ Vương, lần bản dân bản biến đổi. Đại địa đều mỗi lại Mà là lập sau, c ta đoàn thể đại nữ vương gần nhất hơn mười lần phó bản thiết lập lại sau đã bắt đầu bỏ mặc bản thân đi hưởng thụ phó bản thế giới mỗi một lần thiết lập lại sau sinh hoạt không thèm quan tâm thông quan cùng nhiệm vụ chuyện đại nữ vương nói nàng thân thể của mình là bởi vì nhảy ra bên ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành bất tử bất diện nếu ra không được liền hưởng thụ sinh hoạt cũng giống vậy đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương cười khổ mà nói lấy à vậy ta trước lấy gián điệp thân phận đi thuyền hải tặc hào nhìn lên xem đi chí ít ta trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất hoàn thành nhìn ta một chút sau đó xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến hai có hay không cùng ngươi nói một dạng dù sao ta cái này để ta màn bài bổ k ẹ tiểu đội là tân tiến nhập cái này thiết lập lại phó bản khả năng ta cái này để ta màn bài bổ k ẹ tiểu đội đến rồi sau cái này phó bản thế giới thiết lập lại quy tắc cải biến cũng nói không chừng đ ấ y chứ khả năng ta cái này để ta màn bài bổ k ẹ tiểu đội đến cái này hiện tại xem ra khó giải thiết lập lại phó bản sẽ xuất hiện chuyện cơ lôi khác đối với lao thái thái bộ g á n g tiểu nữ vương nói cũng được ngươi đi t r ư ớ đi chúng ta lần này thông tin chỉ tới đây thôi sau năm ngày ngươi sẽ bị an bài đến một cái gạ chế tài tại trong vũ trụ tiểu trong hà nội ta đã trải qua cùng chúng ta số hai tôn giả liên lạc xong đến lúc đó hắn biết để thuyền hải tặc va chạm ngươi vị trí vũ trụ chiến hạm cho ngươi chế tạo cơ hội thích hợp thành công lẫn vào thuyền hải tặc bên trong đệ nhị màn tiểu nữ vương nói lôi khác nghe xong gật đầu cười nhìn như vậy đến lần này chui vào thuyền hải tặc làm gián điệp giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến là ổn hiện tại g á i hạ chế tài tướng quân cao nhất lãnh tụ lãnh tụ đều là mình nhóm này liền thuyền hải tặc thuyền trưởng đều là người mình cái này làm gián điệp chui vào nhiệm vụ nếu là còn có thể thất bại mới là lạ gian phòng bên trong lao thái thái dáng vẻ tiểu nữ vương cùng nằm lơ lửng trên băng ca đại nữ vương giả lập hình chiếu phim nổi biến mất video thông tin đình chỉ sau trong phòng này lại khôi phục vì đó trước thông tin khoang thuyền g á n vẻ thông tin trong khoang thuyền hiện tại liền lôi khắc một người Trống, giống, hướng lôi khắc k h về sau năm ngày lôi khác bị phi thuyền nhỏ đưa đến một cái gạ chế tài tại trong vũ trụ tiểu trong hạm đội đi cái này tiểu hạm đội sau lôi khác trực tiếp được gan bài đến trong hạm đội bộ phận một chiếc dự trữ vật liệu trên chiến hạm cũng bị đơn độc phân phối đến một cái thuyền lớn khoang thuyền nghỉ ngơi cũng để lôi khác không có chuyện không nên rời đi thuyền này khoang thuyền trả lại lôi khác đưa tới một cái kín gió hộp giấy lớn tử lôi khác mở hộp ra nhìn xuống Bên t r sau đó mấy ngày lôi khắc đồ ăn đều là được đưa đến thuyền lớn này trong con thuyền lại lợi ba ngày tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng liên hệ lôi khắc tiểu nữ nô ta báo cho lôi k h á c vẫn còn một giờ bọn hắn thuyền hải tặc liền muốn tập kích lôi khắc vị trí gạ chế tài tiểu hạm đội cướp đoạt một chút vũ khí cùng vật chất để lôi khắc làm tốt đổ bộ thuyền hải tặc chuẩn bị nửa giờ sau chiếc này vật tư trên chiến hạm chiến đội đội trưởng mang theo bốn tên thủ hạ đi vào lôi khắc gian phòng tuyệt mật gián điệp kế hoạch sắp bắt đầu số hai tôn giả dũng sĩ xin chuẩn bị kỹ lưỡng chúc ngươi thành công chiến đội đội trưởng đối với lôi khắc nói lôi khắc cười khổ gật đầu một cái thầm nghĩ lấy cũng may phía bên mình tất cả an bài xong thuyền trưởng hải tặc là đệ nhị màn số hai tôn giả tiểu nữ vương thay thế thuyền hải tặc bên trên nữ đội trưởng k ỳ hình không phải dựa theo bình thường phát triển nhiều như vậy người đều biết cái này tuyệt mật gián điệp kế hoạch kế hoạch này nếu có thể thành công mới là lạ cái này không phải cái gì tuyệt mật gián điệ Gai ạ chín ế tải t cao tầng đều i ế trăm kế hoạch chế này, liền gai tải bốn mươi tám đốt thành cho đại nữ vương lại sống lại hai cái kia chiến hạm phía trước là cái dáng vẻ mượn ngang ngược cực lớn khô lâu tạo hình khâu lâu hai mắt chỗ còn b ư ớ c lên hồng quang mở ra năng lượng màu đỏ lồng phòng ngự năng lượng màu đỏ lồng phòng ngự bao phủ toàn bộ thuyền hải tặc chặn lại gạ chế t ả i hạm đội công kích thuyền hải tặc hào thân thuyền bên trên mở ra mấy trăm cái pháo đài di động những cái này pháo đài hiện tại đang không ngừng phát động công kích từng đạo từng đạo hồng s ắ c tốc độ ánh sáng bắn ra phá hủy lấy phụ cận gạ chế t ả i phi thuyền nhỏ cùng chiến hạm thuyền hải tặc cùng lôi khắp vị trí tiểu vật tư chiến hạm thuyền hải tặc cùng lôi khắp chiếc này vật tư hạm bắt đầu đụng vào nhau vật tư hạm khía cạnh buồng nhỏ trên tàu vật tà bị h mấy trăm cái thuyền hải tặc bên trên chiến sĩ trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp tiến hành cưỡng ép đổ bộ nhìn dạng cái này c ư ớ p đoạt sự t ì n h thuyền hải tặc bình thường làm những hải tặc kia thuyền viên thủ pháp thật thuần thục liên gạ chế tài hạm đội cũng dám c ư ớ p đoạt không c ư ớ p đoạt thương thuyền cái này đệ nhị màn số hai tốt hơn giả nhìn dạng cũng là trong lòng bành trướng lôi khác thầm nghĩ lấy bắt đầu sử dụng thuấn di kỹ năng đi vào trong khoang thuyền hào thuyền hải tặc thực lực mạnh gạy hạ chế tài tiểu hạm đội mấy phút đồng hồ bên trong đã bị đánh lựa chọn rút lui thoát đi chiến trường hiện tại chỉ còn lại có chiếc này vật tư hạm bởi vì bị thuyền hải tặc c lôi khác cũng gia nhập thuyền hải tặc viên cùng gạ chế tài chiến sĩ trong hôn chiến đương nhiên lôi khác hiện tại người mặc thuyền hải tặc viên quần áo là giúp đỡ thuyền hải tặc viên cùng một chỗ đánh gạ chế tài chiến sĩ trong chiến đấu lôi khác cũng phát hiện những hải tặc này thuyền viên dù cho bị đánh trúng muốn hại chết rơi hoặc t h ụ thương thân thể bọn họ bên trên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hát vụ bị thương thế biết nhanh chóng khép lại mấy giây sau ngã xuống thuyền hải tặc viên lại sẽ đứng lên tiếp tục tham gia chiến đấu hơn nữa những hải tặc này thuyền viên đơn thể thực lực rõ ràng so gạ chế tài chiến sĩ mạnh mấy lần lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn lấy những hải tặc này thuyền viên á mặc định k ế dù bị phong ấn chư thiên online ký ức nhưng thân thể thuộc tính cực cao hoàng kim cấp chính bọn họ giả bộ chuẩn bị bên trên xương vỏ ngoài cơ giáp đối chiến gỡ hạ chế tài thuyền viên chính là một phương diện đột xác lôi khác lẫn vào thuyền hải tặc viên bên trong trước rời đến tiểu nữ vương bên cạnh lúc này tiểu nữ vương cũng ăn mặc một cái xương vỏ ngoài cơ giáp đang chiến đấu đây là chúng ta người sao trước đó giống như chưa thấy qua hắn xương vỏ ngoài cơ giáp đâu tiểu nữ vương bên cạnh một tên thuyền hải tặc viên cầm thương chỉ lôi khắc đầu đối với tiểu nữ vương thuận miệng hỏi một câu tiểu nữ vương hai mắt bay ra một cái hỏa điệu hỏa điệu bay vào cái này mới vừa đặt câu hỏi thuyền hải tặc viên trong mắt à ta nhớ ra rồi hắn là đội hữu của chúng ta vài ngày trước còn tại quán cơm nhìn qua uống rượu với nhau đâu vừa mới phát ra tiếng chất vấn thuyền hải tặc viên lầm bầm cũng để tay xuống ngón giữa để tay lôi ấ y l k h ắ c tại h khắc ư ơ n g Lôi t tiểu nữ vương phụ cận bắt đầu cùng theo một lúc đánh g i ế t gạ chế tài c h i ế c này vật tư trên hạm chiến sĩ mấy phút sau chiến đấu liền kết thúc thuyền hải tặc viên bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trên thuyền này vật tư trở về thuyền hải tặc bên trên làm lôi k h ắ c đi theo tiểu nữ vương cùng một chỗ đổ bộ thuyền hải tặc hào một k h ắ c này l ô i k h ắ c trong đầu vang lên chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm len keng chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến lấy thân phận tiến vào hào thuyền hải tặc bên trên mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến lúc chi tiết điểm thiết lập lại nhiệm vụ miêu tả mẫu tinh địa cầu đã bị ám vật chất bao phủ trăm năm mẫu tinh địa cầu đã không phải nguyên bản thích hợp nhân loại sinh tồn t i n h cầu tại mẫu tinh địa cầu dẫn bảo thứ nguyên trấn đắng đạn mở ra lúc chi tiết điểm để vũ trụ thiết lập lại giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu cưới bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu hào đi đến mẫu tinh địa cầu dẫn bảo thứ nguyên trấn đắng đạn thiết lập lại cái vũ trụ này ấm áp nhắc nhở nhiệm vụ thất bại trừng phạt lớn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tham dự nhiệm vụ tiểu đội thành viên bị thiết lập lại đến ban sơ tiến vào này phó bản lúc trạng thái thân thể lôi khác nhìn lấy bản thân nhận được cái này chư tuyển nữ vương, vương người bên này tình huống thế nào lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hỏi bên cạnh cùng một chỗ hồi thuyền hải tặc tiểu nữ vương ta cũng vừa nhận được ngươi hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến gợi ý cũng thu đến giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đi mẫu tinh địa cầu dẫn bảo thứ nguyên đạn cái này phó bản giống như rất quỷ dị cái kia nói mình là đến từ đệ nhị màn thế giới thuyền trưởng hải tặc số hai tôn giả m u ố Nó đơn độc gặp ngươi. n gặp i n g ư ơ i lên thuyền hải tặc sau liền đi tìm hắn có cần hay không ta và đại nữ vương cùng đi với n g ư ơ i thấy kia cái đ ệ nhị m à n thế giới số hai tôn g i ả tiểu nữ vương thông qua long k ỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc hồi phục tiểu nữ vương cái này phó bản so với trong tưởng tượng nguy hiểm kỳ thật đã trải qua thiết lập lại rất nhiều lần cũng may chúng ta là đ ệ ta mà m tới vừa mới bắt đầu kinh lịch cái này phó bản còn không có thụ bao nhiêu đáng không cần người và đại nữ vương ngồi tiếp chúng ta đi là được ta tin tưởng đ ạ nhị man thế giới ta sẽ không hướng ta trực tiếp xuất thủ hắn cũng biết thực lực của ta nhớ trong nháy mắt cầm xuống ta gần như không có khả năng gặp nguy hiểm ta sẽ liên lạc lại ngươi ngươi trước cùng thay thế ạ kệ mỹ cái kia yêu tinh thân phận đại nữ vương tụ hợp cùng một chỗ ở lại chờ tin tức của ta lôi khắc hồi phục tiểu nữ vương lôi khắc lúc này đã trải qua mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét chiếc này tràn ngập ám vật chất năng lượng hào thuyền hải tặc tình huống vậy chính ngươi cần thật chút có biến lập tức liên hệ ta tiểu nữ vương hồi phục cũng mang theo lôi khắc hướng đi thuyền hải tặc bên trên so sánh nhận nút kim loại thông đạo lôi khắc nhìn lấy bột phía trừ tiểu nữ vương bên ngoài không có những người khác sau liền nâ p h á truyền động ma pháp t thống i ả tề tụ không không chuyện có có làm địa ư được. ợ c Chứng cái có có chuyện không không tôn Truyền tống giả 949, số tề tụ không có, có chuyện không làm đ điểm lôi khắc đã trải qua thông qua hỏa nhãn kim tinh tấu h thị kỹ năng nhìn kỹ là chiếc này thuyền hải tặc khu vực trung tâm một cái thuyền lớn trong k h o a n g thuyền trong k h o a n g thuyền để đó một cái bàn tròn nhỏ cùng ba thanh ghế bành tự trong đó một cái ghế dựa bên trên đã trải qua ngồi xuống dáng v ẹ thoạt nhìn so lôi khắc lao chút số hai tôn giả thuyền này khoang t h u y ề n hậu phương vẫn còn cái hát sắc khu vực bị che giấu hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cũng không nhìn thấy lôi khác quyết định trước truyền thống đi qua gặp một lần cái này đệ nhị màn thế giới số hai t u n giả sẽ biết tình huống cụ thể đi ra ma pháp truyền thống môn u sau lôi khác đứng ở b à n trọn trước nhìn lấy dáng vẻ so với chính mình lần trước chút số hai t u n giả cái này đệ nhị màn số hai tôn giả tựa như là thông qua trang điểm để cho mình dáng vẻ ra đi ngồi xuống đi ta là đệ nhị màn số hai tôn giả trước đó tiểu đội chúng ta tiểu nữ vương cũng đã muốn nói với ngươi chút cái này chết tiệt thiết lập lại phó bản tình huống bất quá ta cũng không có đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho tiểu nữ vương tiểu đội chúng ta tiểu nữ vương hướng về phía phó bản lý giải không hề thấu triệt ả n s ì ẹ n oan phiến phức đem kết giới phạm vi mở rộng chút đem thuyền này khoang thuyền đều bao phủ lại đệ nhị màn số hai tôn giả ngồi ở ghế bành từ bên trên thấp giọng k ể l ô i khác nhìn thấy trong gian phòng đó trước đó bản thân hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng không dò được hát sắc khu vực nguyên lai、like、là ả n xì ẩn văn pháp sư mở ra ma pháp che đậy kết giới a đầu chọc ạn xì ẩn văn pháp sư đang đứng ở nơi này buồng nhỏ trên tàu hậu phương chống đỡ lấy một cái màu đỏ ma pháp không chỉ, chỉ có h ỉ c ả n xì ẩn oan còn có một cái ăn mặc áo khoác màu đen mang theo mũ che kín mặt thanh niên ả n xì ẩn oan đưa tay đem ma pháp kết giới phạm vi mở rộng trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vùng nhỏ trên tàu vị tiêu ăn mặc áo che gió màu đen thanh niên tay trái cùng tay phải tất cả mang theo một cái dùng miếng vải đen bao trùm hình cầu hướng lôi khắc trước người bàn tròn đi tới cũng ngồi xuống thanh niên này cầm trong tay hai cái bàn tròn đệ nhị màn thế giới số hai tuấn dạ đưa tay gõ hạ cái bàn ra hiệu lôi khắc cũng ngồi xuống lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị giám định kỹ năng nhìn xuống đệ nhị màn số hai tôn giả cùng cái kia ăn mặc áo che gió màu đen thanh niên vẫn còn trên b à n miếng vải đen bao khỏa hình cầu bên trong vật phẩm sau khi xem xong lôi k h ắ c hai mắt kiếm được sâu sắc triệt để ngây ngẩn cả người ngồi xuống đi ngồi xuống cho ngươi thêm giảng phó bản tình huống c ắ c kẽ đệ tăng màn số hai tôn giả chúng ta đã đợi ngươi bảy năm rốt cuộc đợi đến ngươi leo lên ta cái này thuyền hải tặc đệ nhị màn số hai tôn giả nói lôi k h ắ c nghe xong cũng ngồi ở tiểu bàn tròn trước ghế bành tử bên trên lúc này ăn mặc áo khoác màu đen mang theo cái mũ thanh niên đem mu h a xuống lộ ra toàn bộ diện mạo người thanh niên này đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả cười nói lấy ta mới không phải thật dũng sĩ ta tiêu hao chân quý tiền của trò chơi một cái mạng là vì chúng ta có thể thông quan cái này phó bản bây giờ chờ đến rồi đệ tăng màn số hai tôn giả trò chơi này tiền tiêu hao các ngươi hẳn là đền bù tổn thất cho ta mới được dù sao lần này có thể hay không thông quan kết thúc cái này vô hạn thiết lập lại phó bản dựa vào là thế nhưng là ta tiền của trò chơi đệ nhất màn số hai tôn giả nhất miệng vừa nói cũng đưa tay đem trên bản cái kêu bao k h ỏ ả hai quả cầu thể thượng miếng vải đen tuần tự mở ra miếng vải đen dưới là hai người đầu là hai cái mở to sâu sắc con mắt bị băng phong đầu người đầu người này lại là tiểu nữ vương cùng đại nữ vương các nàng không có tiền của trò chơi coi ta tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn bạo thứ nguyên chấn đạm đắt lúc các nàng liền bị chư thiên o n l i m ặ sát tại phó bản thiết lập lại lúc ta dựa vào kim trung cháo mới thật không dễ dàng bảo trụ đầu của các nàng cũng đóng băng lần này nếu như kế hoạch của ta thuận lợi hẳn là có thể để cho ta hai cái này đồng đội phục sinh đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nói lôi khác có chút nghe không hiểu đừng nói trước tiền của trò chơi bồi thường sự t ì n h trước nói với ta một chút làm sao thông quan cái này phó bản các ngươi kế hoạch như thế nào kết thúc cái này phó bản vô hạn thiết lập lại ta còn không có quá hiểu đâu các ngươi tìm được phương pháp qua cửa là cái gì vì cái gì không có nói cho đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương lôi khác lên tiếng hỏi đệ nhất màn đệ nhị màn thế giới hai cái bản thân đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nghe xong cây khổ lên tiếng nói ra hai chúng ta s á c thực tìm được một cái thông quan phương pháp nhưng là trước đó chúng ta chỉ có hai người thông quan không được đi qua chúng ta thử mấy lần phát hiện cần t ể t i ể u trí ít ba cái số hai t u t n giả mới đủ thực lực thông quan đánh vỡ cái này vô hạn thiết lập lại phó bản lần trước thiết lập lại ta lựa chọn tại hệ ngân hà bên ngoài dẫn b ả o thứ nguyên chấn đăng đạn để tiểu đội của ta tạm thời ẩn lui tiêu hao tiền của trò chơi liên vì che giấu để cái này thiết lập lại phó bản cho là ta đoàn đội đã trải qua đều chết rơi cứ như vậy hai chúng ta trước đó phán đoán đưa tới đệ tam màn bài bổ kẹ tiểu đội hiện tại xem ra ta và đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả phán đoán là chính xác tiền của trò chơi có thể làm cho ta tại thiết lập lại sau phục sinh nhưng lần này bị thiết lập lại phó bản thừa nhận làm ta là không tồn tại người a n mặc áo che gió màu đen đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nói đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả nói tiếp nói cơ hội của chúng ta chỉ có lần này lần này thiết lập lại sau nếu như chúng ta hành động thất bại đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả cùng đệ nhất màn thế giới đại nữ vương tiểu nữ vương đem triệt để chết đi chúng ta trước đó tại mẫu tinh địa cầu dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạt lúc phát hiện thứ nguyên chấn đáng đạn dẫn bạo không phải trong nháy mắt nổ tùng sẽ có m ộ ư ơ i giây năng lượng tụ tập chờ đợi thời gian tại cái kia m ộ ư ơ i giây năng lượng tụ tập thời gian bên trong ta và đệ nhất màn số hai tôn giả sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực tại địa cầu mẫu tinh bên trên phát hiện chân chính nhận nút lúc chi tiết điểm cái kia phụ cận năng lượng bình chứa mạnh mẽ quá đáng là tập kết vũ trụ này đông đảo p h á p tác lực lượng tạo thành bình chướng thế giới ta và đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả thử nghiệm dùng hỏa nhãn kim tinh năng lực đi bài trừ khi đó chi tiết điểm phụ cận bình chứ nhưng lập tức khiến cho chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể bài trừ lúc chi tiết điểm phụ cận nhiều nhất hai phần ba phát tác bình chứa đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả nói đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nhẹ gật đầu nghiêm túc ngữ khi nói tiếp đi lấy căn cứ phán đoán của chúng ta chư thiên ôn lai ban bố giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến miêu tả là trước đó chúng ta sở dĩ không hoàn thành cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến bị vô hạn thiết lập lại là bởi vì chúng ta chỉ là tại mẫu tinh địa cầu dẫn nổ thứ nguyên chấn đáng đạn hoàn thành cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến trước một nửa yêu cầu nhưng là sau một nửa yêu cầu mở ra lúc chi tiết điểm chúng ta không có làm được cho nên bị vô hạn thiết lập lại vậy ở nhiệm vụ này nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai bên trong chỉ có tại thứ nguyên chấn đang đạn mười dây bạo tạc tụ tập năng lượng quá trình bên trong bài trừ m ẫ u tinh trên địa cầu phụ cận pháp tắc năng lượng bình c h n g mới có thể chân chính hoàn thành cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đến lúc đó chúng ta mới có thể chân chính để vũ trụ thiết lập lại thu hoạch được tân sinh hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai mở ra không biết giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến chư thiên ôn lại tại nhiệm vụ bên trong gợi ý mở ra lúc chi tiết điểm có thể làm cho vũ trụ thiết lập lại xem như giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng tham dự nhiệm vụ tiểu đội thành viên đều sẽ bị thiết lập lại đến ban sơ tiến vào này phó bản lúc trạng thái thân thể Chương 949, ba cái số hai tôn giả tề tụ không có có chuyện không làm được hai chúng ta trước đó đã chết đồng đội chỉ cần thân thể ở nơi này thuyền h ả i tặc hào bên trên hẳn là đều sẽ bị chư thiên ôn lại p h á n định là tham dự lần này dẫn bạo thứ nguyên c h ấ n đắng đạn thiết lập lại lúc chi tiết điểm nhiệm vụ các nàng đều có thể đạt được đầy trạng thái phục sinh đây cũng là ta đem chúng ta đệ nhất màn tiểu đội đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đầu bảo lưu lại đến mang tới nguyên nhân lôi k h ắ c sau khi nghe xong nhắm mắt lại nhớ thêm vài phút đồng hồ đệ nhất màn cùng đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả không có lên tiếng quáy dày lối khắc lôi khắc kiểm tra một hồi nhiệm Mở ra nếu hai người các ngươi lực lượng không đủ bắt đầu trước đó vì cái gì không có để tiểu nữ vương hoặc đại nữ vương ản xì、si、ẹn vân đám người hiệp trợ các ngươi mở ra lúc chi tiết điểm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra lên tiếng hỏi ta trước đó hỏi tham quan đội hữu của ta đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nhưng các nàng không có đủ loại công kích này vũ trụ pháp tắc bình t h ư ớ n g kết giới năng lực lúc này chi tiết điểm ta tiểu đội trước đó thử qua chỉ có hỏa nhãn kim tinh năng lực có thể bài trừ tiêu hao nó một bộ phận năng lượng đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nói đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả cũng nhẹ gật đầu chuẩn bị lúc nào nói cho đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương kế hoạch của các ngươi dựa theo kế hoạch này cần đem đệ nhị màn thế giới tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tại dẫn bảo thứ nguyên chấn đáng đã lúc tiếp vào cái này thuyền hại tặc bên trên mới ổ thỏa các nàng mới có thể cùng theo một lúc bị chân chính thiết lập lại bị phán định thông quan cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính、tuyến. lôi khắc hỏi chờ ta hải đảo này thuyền đến rồi mẫu tinh địa cầu muốn dẫn bảo thứ nguyên chấn đáng đặt trước ta lại mở ma p h á p truyền tống môn đem các nàng nhận lấy là được kế hoạch này đã trải qua tiêu hao đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả tiền của trò chơi có thể nói đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả hiện tại đã trải qua trận huyết chiến nếu như thất bại lần này hắn cùng hắn đồng đội đều sẽ triệt để chết đi hiện tại kế hoạch này tại không có mở bắt đầu trước người biết càng ít càng tốt trừ chúng ta số hai tôn giả bên ngoài trước ừ n g nói cho những người khác dù sao đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả bây giờ tồn tại phương thức cùng loại với lén qua đến cái này lần này thiết lập lại sau trong thế giới một khi quá nhiều người biết sợ rằng sẽ gây nên không tưởng tượng nổi phiền p h ứ c đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả nói đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị tán thành l ô i khác nghĩ nghĩ cũng có chút đạo lý quyết định trước không đem kế hoạch này nói với chính mình tiểu đội tiểu nữ vương cùng đại nữ vương thông quan cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai liền từ ba cái số hai tôn giả đến hợp lực đi tụ tập ba cái số hai tôn giả chúng ta đánh vỡ lúc chi tiết điểm n ị c h chuyển tương lai đệ nhị màn số hai tôn giả Cái này t hơn u đầu hô khẩu hiệu. y lấy hay ề n trưởng Hiện tại kế hoạch nói xong, có phải hay không là nên cho ta bồi thường. Tiên tặc bắt tại ta trò cưới hải hô hoạch phải cho h bồi có của c là kế i cái một m ạ g đạo cụ nữa à là rất chân quý. Tiêu trò chơi này y thế rất tiêu trò tệ, mới tụ tập 3 người chúng ta. nhưng chân hao chơi chúng Hơn người n quý, mới lần này trong kế hoạch tiểu đội chúng ta gánh chịu lớn nhất phong hiểm một khi thất bại ta tiểu đội đem triệt để đã chết đệ nhất màn số hai tôn giả dùng ngón tay gó cái b ả n trong tay đệ nhị màn số hai tôn giả nhẹ gật đầu lôi khác n g h ĩ nghĩ cảm giác là nên cho ăn lót giả thưởng không cho để một cái không gian khác bản thân tiêu hao quá lớn chờ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai mở ra giai đoạn thứ ba cho ngươi thêm đền bù tổn thất như thế nào ngươi muốn bồi thường gì lôi khắc hỏi các ngươi có ta đều biết một người cho ta ba ngàn vạn chư thiên tệ đi kỳ thật chính là chín ngàn vạn chư thiên tệ cũng mua không được tiền của trò chơi một cái mạng loại này đặc thù đạo cụ cái tiêu đạo vốn là vô giá đệ nhất màn số hai tôn giả nói n g h e xong yêu cầu này đệ nhị màn số hai tôn giả cùng lôi khắc trực tiếp lắc đầu biểu thị không được ngươi lần này tiêu hao tiền của trò chơi một cái mạng đoán chừng chờ cái này phó bản cuối cùng thông quan lúc chư thiên o n l i đối với ngươi tiểu đội thông quan đánh giá khẳng định cao hơn chúng ta rất nhiều người đến lúc đó có thể thu được cái so với chúng ta tốt bảo dương ban t h ư ở n g ba vạn chư thiên tệ nhiều lắm cho ngươi sau sẽ ảnh hưởng chúng ta riêng mình phát triển lôi khắc nói năm trăm vạn chư thiên tệ đây là ta có thể xuất ra nhiều nhất giá đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả nói sau đó ba cái số hai tôn giả ngồi ở bàn tròn trước bắt đầu trả giá giảm như vậy đều nhanh đánh nhau hơn nửa cách giờ giá cả mới nói khép lôi khắc thanh toán cho đệ nhất màn số hai tôn giả một vạn chư thiên tệ đệ nhị màn số hai tôn giả thanh toán cho đệ nhất màn số hai tôn giả sáu trăm vạn chư thiết tệ bởi vì hiện tại thuyền hải tặc bên trên những cái kia bị phong ấn trí nhớ hơn một ngàn cái chư thiên online người chơi đều là tới từ đệ tam màn lôi khắc vị trí chủ thế giới người chơi cuối cùng thông qua phó bản có thể cứu ra cái này hơn một ngàn cái hoàng kim cấp người chơi đều thuộc về lôi khắc chủ thế giới cho nên lôi khắc so đệ nhị màn thế giới số hai tuấn giả trả hơn bốn trăm vạn chư thiên tệ đương nhiên thanh toán chư thiên tệ là tại đánh phá lúc chi tiết h điểm hoàn thành cái này phó bản giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mở ra giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến thời điểm tiến hành trả giá cả nói hào sau ba cái số hai tôn giả không cải vả nữa đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả cái này thuyền h ả i t ạ c hào thuyền trưởng từ nơi này buồng nhỏ trên tàu đằng sau ôm tới một dưng rượu còn có chút thịt khô đầu ba cái số hai tôn giả ở nơi này trên bàn tròn nhỏ bắt đầu uống rượu nói chuyện tiếm bầu không khí lại trở nên du n g hiệp ba cái số hai tôn giả nâng lên đổ đầy rượu cái chén chạm g ố c cùng một chỗ cầu trúc lần này kế hoạch thành công viên mãn trên cái bàn tròn nguyên bản để đó đệ nhất màn thế giới đại nữ vương cùng tiểu nữ vương băng đông đầu bắt đầu uống rượu sau bị đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả đem thả đến thuyền này khoang thuyền đằng sau xin nhờ ạn s、si、ì ẹn văn pháp sư giúp đỡ thấy trên b à n hiện tại b à y chỉ có bình rượu cùng thịt khô đầu lần tụ hội này không dễ dàng à làm cái ly này thông quan cái này phó bản đoán chừng liền không có cơ hội thấy huynh đệ các người cơ hội lần này khó được uống nhiều một chút đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả cười nói lấy làm cái ly này hy vọng chúng ta trở nên càng ngày càng cường đại đẩy nang diên phần mình vũ trụ không giữa chư thiên o n l i n e trở thành vũ trụ bá chủ lôi khắc nói ba cái số hai tôn giả tệ tụ chư thiên vạn giới đều có thể đánh xuyên qua chúng ta không có có chuyện không làm được thông quan phó bản quá dễ dàng đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nâng chén nói ba người bắt đầu một chén một ly uống lẫn nhau thổi trâu khen cùng với chính mình cũng là khen lấy người khác chương chín trăm năm mươi đến nơi mẫu tinh địa cầu chuẩn bị dẫn bạo lúc chi tiết điểm chương chín trăm năm mươi đến nơi mẫu tinh địa cầu chuẩn bị dẫn bạo lúc chi tiết điểm tại ba cái số hai tôn giả uống rượu quá trình bên trong cũng đem lần này hào đi đến mẫu tinh địa cầu phương án quyết định mặc dù mở ra ma p h á p t r u y ề n tố n g môn có thể trực tiếp đem cái này bóng ma tử vong tàu chiến đấu hào đưa đến mẫu tinh địa cầu tránh đi gạ chế tài hạm đội tại hệ ngân hà phòng tuyến bất quá cứ như vậy cùng lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến trong miêu tả cưới hảo đi đến mẫu tinh địa cầu có chút khác biệt một khi chư thiên ôn lại không tán đồng loại này sử dụng truyền thống môn phương thức ở nơi này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng lại tăng thêm chút độ khó hoặc xuất hiện những biến cố khác liền phiền toái hơn đệ nhất màn số hai tôn giả bây giờ đang ở cái này phó bản bên trong là một cái vốn không ứng tồn tại người chết đã không có biện pháp lại chịu đựng cái này phó bản thế giới thiết lập lại cuối cùng ba cái số hai tôn giả quyết định vẫn là bình thường hình thức giới khống chế thuyền hại tạc đường đến nơi mẫu tinh địa cầu gã hạ chế tài hạm đội tổng chỉ huy phó bản kia thế giới kk của ta ý rộ là tướng quân đã trải qua ở nơi này phó bản ban đầu thời điểm liền bị ta dùng phân thân thay thế đây là đệ nhị màn tiểu đội đại nữ vương nhắc nhở ta dùng biện pháp đâu cùng g i ạ chế tài hạm đội vũ trụ chiến hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta lôi k h ắ c ăn miệng khô miếng thịt sau n g ư ờ i nói lấy gã hạ chế tài lãnh tụ lần này thiết lập lại phó bản sau đúng lúc là chúng ta đệ nhị màn tiểu đội tiểu nữ vương nguyên tắc bên trong hỏa tinh quỹ đạo pháo cần gã chế tài lãnh tụ trao quyền mới có thể phát động chúng ta đệ nhị màn tiểu đội tiểu nữ vương sẽ không trao quyền đi phát động cái kia vi lực to lớn hỏa t i n h quỹ đạo pháo đến đánh chúng ta cái này thuyền h ả i tặc chúng ta đã trải qua lợi cho thế bất bại đệ nhị màn số hai tôn giả cười nói lấy cầm chén rượu lên uống một hớp lớn đến lúc đó chúng ta đều sớm một ngày bế hào con mắt đem hỏa nhãn kim tinh chân g i ả i trạng thái kỹ năng tích lũy đi ra nhớ kỹ không có mở bắt đầu dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạn trước đó chúng ta muôn ngàn lần không thể mở to mắt chúng ta đến lúc đó cần cùng một chỗ mở hai mắt ra sử dụng mới được ở trước đó đều dùng riêng mình hỏa nhãn kim tinh thấu thị cùng tính lực cảm giác tăng cường năng lực đến quan sát mọi giới đến lúc đó ba người chúng ta hợp lực. cùng nhau tụ tập chi lực bài trừ phụ cận pháp tắc bình t r ư ớ n g cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến liền có thể thuận lợi hoàn thành đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả nói đến đi một cái hợp tác vui vẻ c ạ n ly chúng ta là mạnh nhất tồn tại vài giờ sau uống say say say lôi khắc khởi động t h u ấ n di kỹ năng rời đi cái này thuyền trưởng hải tặc nghỉ ngơi chủ buồng nhỏ trên tàu tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đã sớm tại ngoài khoang thuyền kim loại trên lối đi trở lấy lôi khắc đây cái kia thuyền trưởng hải tặc chủ b u ồ n nhỏ trên tàu bởi vì bị h n xỉ ẹn văn pháp sư mở ra ma pháp kết giới bình chướng Tiểu đại đều nữ vương cùng đại nữ vương đều không tiến vào được. Cũng may lui khắc, đã trải tâm thông, tiểu thế tôn thuyền trưởng tặc rất lui linh nói giới giả hải nói vui Cũng dùng lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông, nói cho tiểu nữ vương hắn cùng đệ nhị màn sướng. Không vào cho được. đã đệ khắc, câu may qua kỵ sĩ số phải thời gian dài như vậy trôi qua tiểu nữ vương đều chuẩn bị cùng đại nữ vương cưỡng ép công kích thuyền này khoan g thuyền cửa kim loại đi phá vỡ hạn xì ẩn v ă n pháp sư ma pháp thế giới ta đi ra bên này không phải đều nói cho ngươi không cần chờ ta sao lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực trước hướng về phía đứng ở buồng nhỏ trên tàu kim loại bên trong lối đi tiểu nữ vương nói đây cũng là lôi khắc trước đó cùng tiểu nữ vương ước định cẩn thận phương thức liên lạc dù sao cái này phó bản bên trong tồn tại đệ nhị màn thế giới cùng lôi khắc giáng dấp gần như giống nhau số hai tôn giả tồn tại tiểu nữ vương cũng phân biệt không được cái nào là thực sự số hai tôn giả cho nên tiểu nữ vương cùng lôi khắc ước định gặp mặt sau dùng trước long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực trao đổi lẫn nhau dưới hảo xác định là không là tiểu đội mình người lớn như vậy mùi rượu ngươi uống bao nhiêu rượu à ngươi vậy mà ở lại bên trong, cùng đệ nhị màn ngươi uống rượu. thời gian dài như vậy ngươi vừa tới cái này thuyền hải tặc bên trên không biết trước đi ra gặp thấy ta và đại nữ vương à. tiểu nữ vương đi vào lôi khắc bên người người thấy rất lớn mùi rượu có chút tức giận đối với lôi khắc gào thét ta không phải dùng tâm linh câu thông năng lực nói cho ngươi biết không có chuyện gì không cần lo lắng sao ta đều để ngươi rời đi trước ngươi còn không đi nhất định phải mang theo đại nữ vương ở lại chờ ta lôi khắc gượng cười nói ta liền nói không cần chờ số hai tôn giả chúng ta về trước vùng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi là được đi nhưng tiểu nữ vương nàng nhất định phải tốn ta tới thuyền này cửa khoang chờ ngươi nói vạn nhất có ngoài ý mớn có thể trước tiên xông đi vào đánh cứu ngươi nguyên lai、like、cái kia đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng tại hắn khoang thuyền của chính mình bên trong lần i ấ u rượu ngon a còn đem khoang thuyền của chính mình cho thiết chí cái giới c h ắ c không được những năm này ta tìm khắp toàn bộ thuyền hải tặc đều không tìm tới ra dáng uống rượu đầu chọc đại nữ vương nói ra kế hoạch của chúng ta là cái gì tiểu nữ vương hỏi lôi khắc chính là trước dựa theo chư thiên ôn lai ban bố nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai miêu tả đi chấp hành nhiệm vụ lần này là được ta nhớ ngủ trước một chút giút ta tìm cái có giường một mình buồng nhỏ trên tàu đi chờ ta tỉnh ngủ lại nói lôi khắc vừa nói bất ư đường vương rượu, như ớ giới, c cái cũng còn đi đã đầu đi đồng đội đầu Tiểu dài, giả, tại nhiều bắt bản bản bắt bản b thẳng. thở thân tôn thế túng thân lần quỷ uống uống không nghe phó phóng nữ xong, này này này vậy vậy. dị mà số quá nhìn thấy số hai tôn giả đều uống tới như vậy tiểu nữ vương cũng chỉ có thể tại phía trước dẫn đường cho lôi khắc mang đi nàng ở buồng nhỏ trên tàu bên cạnh một cái trống không thuyền nhỏ khoang thuyền phòng ngủ để số hai tôn giả trước ở lại lôi khắc nằm ở trên giường ngủ một ngày sau khi tỉnh lại cảm giác khát nước sử dụng khống thủy năng lực tụ tập chút nước lọc uống hết lôi khác sau đó sử dụng hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng nhìn lấy tiểu nữ vương cùng đại nữ vương liền ở tại bản thân cách vách trong khoang thuyền lôi khác đứng dậy ra bản thân vùng nhỏ trên tàu đi vào sát vách vùng nhỏ trên tàu cửa kim loại trước đưa tay đồng đồng đồng góp cửa tiểu nữ vương mở cửa là ta lôi khác sử dụng long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực bên cạnh góp cửa vừa cho tiểu nữ vương phát đi tin tức khoang thuyền cửa kim loại rất nhanh bị tiểu nữ vương từ trong mở ra tình diệu có thể nói chút chuyển chính đi vào nói tiểu nữ vương vừa nói ra hiệu lôi khắc vào nhà lôi khác sau khi vào nhà nhìn thấy đại nữ vương lúc này đang ngồi ở một cái trên ghế salon đang ẩn người thần du trạng thái đâu không biết đang suy nghĩ gì đấy lôi khắc cũng tìm một cái ghế ngồi xuống cái này phó bản tồn tại đệ nhị màn bài bổ kẻ tiểu đội ngươi và cái k i a đệ nhị màn số hai tôn giả hôm qua nói chuyện thế nào nói xong như thế nào thông quan à, bọn hắn cùng chúng ta là cạnh tranh quan hệ vẫn là đồng đội tiểu nữ vương hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong nghĩ t h ầ m không chỉ tồn tại đệ nhị màn bài bổ kẻ đồng đội vẫn tồn tại đệ nhất màn đây này trước đó tại cái tia thuyền trưởng hải tập trong khoang thuyền chương chín trăm năm mươi đến nơi mâu tinh địa cầu chuẩn bị dẫn bạo lúc chi tiết điểm hai sớm nói cho các nàng biết việc này ngược lại sẽ để hai người bọn họ suy nghĩ nhiều còn dễ dàng để đệ nhất màn vốn nên đã chết số hai tôn giả thân phận bại lộ sớm bại lộ dẫn phát nguy hiểm không biết cái tia thuyền trưởng hải tặc cùng đệ nhị màn bài bổ kẹ tiểu đội cái ó thể tính là đ hữu của này g Chúng, ta. chúng ta bây giờ ta. ta tuyến chính nhiệm bây vụ đều l giống nhau, xem hoàn toàn có thể hợp tác, cùng nhau hoàn thành lần này phó có bản giống như quá mức đơn giản lấy thực lực của chúng ta bây giờ đi đến địa cầu mẫu tinh không có bao nhiêu độ khó cái này bóng ma tử vong tàu chiến đấu hào năng lực tác chiến đi qua ta cái này bảy năm quan sát cùng đông đảo lần chiến đấu phán đoán thế nhưng là cực mạnh h i ệ đại nữ vương nói luôn cảm giác cái này giam cầm phó bản sẽ không như thế đơn giản mới đúng giống như chỗ đó xảy ra vấn đề tiểu nữ vương phán đoán lỗi khác nghe xong cười cười tiểu nữ vương cùng đại nữ vương phân tích không sai cái này phó bản là không có đơn giản như vậy nhưng cũng may bản thân cùng mặt khác hai cái số hai tôn giả đã trải qua kết minh bản thân cái này tiểu đội vẫn là thuộc về đệ tam bản sau khi đi vào không cần thiết lập lại mấy chục lần trước hai màn số hai tôn giả đã trải qua tìm ra hoàn thành phó bản giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến phương pháp chính là phương pháp kia mình bây giờ không tiện nói cho tiểu nữ vương cùng đại nữ vương mà thôi khả năng nguy hiểm sẽ đến từ này phó bản giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói hiện tại giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến đã bắt đầu các ngươi chú ý bảo vệ tốt chúng ta vị trí thuyền hải tặc đừng để cái k h á c vũ trụ sinh vật cùng địch nhân tới gần chui vào thuyền hải tặc bên trong lôi khắc cười nói lấy quyết định cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tìm một chút chuyện làm để hai người bọn họ bận rộn liền không suy nghĩ nhiều. lúc này thuyền hải tặc hào đã bắt đầu hướng về hệ ngân hà bay đi tại lôi khắc đổ bộ cái này thuyền hải tặc trước thứ nguyên chấn đáng đạn cái khác bạo phá trang bị trải rộng vũ trụ đông đảo toa độ đã bị sắp đặt hoạt tất liên đợi đến đi đến mẫu tinh địa cầu dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạn làm cho cả vũ trụ cùng một chỗ bạo tạc sau thiết lập lại lúc này đang nhắm mắt lôi khắc cùng tiểu đội mình đại nữ vương tiểu nữ vương cùng đệ nhị mạn số hai tôn giả thuyền trưởng hải tặc ở này chiếc thuyền hải tặc hào phòng điều khiển chính bên trong đệ nhị mạn thế giới số hai tôn giả đồng dạng nhắm mắt lại tự mình khống chế một cái như là tiểu cũ bánh lái một dạng đầu gỗ mâm tròn đến khống chế cái này thuyền hải tặc di động phòng điều khiển chính bên trong còn có mấy mười cái mất đi trí nhớ vũ trụ người chơi đang ở riêng mình khống chế trước sân khấu hiệp trợ khống chế thuyền hải tặc lôi khác đem gạ chế tài hạm đội lúc này phương vị cáo chi đệ nhị màn số hai tôn giả đưa lên máy chiếu giả lập mô phỏng bên ta thuyền hải tặc mười giây sau để máy chiếu giả lập thuyền hải tặc tiến vào m ộ t tinh phòng tuyến hấp dẫn gạ chế tài hỏa lực hạm đội chúng ta từ phía sau tiến hành không gian khiêu dược ly tử pháo đài chuẩn bị ba mươi giây sau phát động vòng thứ nhất công kích ba mươi năm giây sau khởi động thuyền hải tặc cấp hai lồng phòng ngự chuẩn bị phát xả nhóm đạn đạo bao trùn tọa độ như sau đệ nhị màn số hai tôn giả bắt đầu liên tục không ngừng mà hạ đạt chỉ huy mệnh lệnh đã trải qua làm hơn mấy trăm năm cái này thuyền hải tặc hào thuyền trưởng đệ nhị màn số hai tuấn giả đối với chỉ huy thuyền hải tặc cùng thủ hạ nhóm người này tác chiến đã trải qua hết sức quen thuộc lôi khác ngồi ở một bên không chê trên ghế ngồi nhắm mắt lại mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét chiến hướng bên ngoài thuyền hải tặc hào máy chiếu giả lập xuất hiện phân thân lập tức hạ lệnh tất cả h ạ m đ ộ i đối với máy chiếu giả lập phát động công kích thậm chí ngay cả chiến hạm chủ pháo đều điều động coi là thật thuyền hải tặc hào từ phía sau nhảy ra hiện sau phân thân bắt đầu từ từ hạ lệnh biến hóa trần hình tản ra công kích không có tập kết hỏa lực g Hơn phân ú t s thân, thân Hải mệnh ả o lệnh mặc dù có chút kỳ quái nhưng là xem như hạm đội tổng chỉ huy còn may mắn còn sống sót gạ chế tài hạm đội các hạng trưởng nhao nhao dựa theo phân thân mệnh lệnh người chấp hành nhưng là một giây sau gại hạ chế tài hạm đội chủ chiến hạm trong phòng chỉ huy nhân viên tác chiến lại phát hiện tướng quân của bọn h ắ n ngồi lên xe lăn tổng chỉ huy ý rộ l ạ đại nhân hình chiếu ba d biến mất lúc này lôi khắp đã trải qua thu hồi phân thân hiện tại thuyền hải tặc hảo đã trải qua an toàn tiến nhập địa cầu quỹ đạo bên trong địa cầu bên ngoài giả lập hình ảnh biến mất thuyền hải tặc bên trên tham chắc khí trên màn hình chuyển đến mẫu tinh địa cầu chân chính hình dạng mẫu tinh địa cầu bị màu đỏ sầm vật chất bao trùm bầu trời cùng mặt đất mặt đất còn rất dài ra giống tới từ địa ngục các ma xúc rác nham thạch tham chắc khí trở lại số liệu biểu hiện lúc này mẫu t không có sinh mệnh tồn tại hoàn toàn là một cái tử vong tinh cầu thuyền hải tặc hào bên trên đông đảo bị t r ư thiên ôn la che giấu người chơi trí nhớ đám hải tặc bọn hắn cho là mình chính là cái này phó bản thế giới dân bản địa khi bọn hắn nhìn thấy thánh địa trong truyền thuyết mỹ lệ m à mỡ nhân loại sinh mệnh nơi phát nguyên mẫu tinh địa cầu lại là như thế rách nát như là ngày tận thế hoàn cảnh sau những hải tặc này thuyền viên đều một mặt kinh ngạc đến ngây người bọn hắn mộng đệ nhị màn thuyền trưởng hải tặc số hai tuấn giả đã để ạn xì ẻn văn mở ra ma pháp truyền tống môn đem gỡ chế tài lãnh tụ lao thái thái thái ti điều khiển chính bên trong đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả, giả c ta. tay nói h m mắt l số hai tôn giả đó là phân thân của ngươi vẫn là đệ nhị màn số hai tôn giả phân thân tiểu nữ vương đề phòng trong tay xuất hiện hai thanh tiểu đao hỏi bản thân đội lôi khắc đừng kích động đó là đệ nhất màn số hai tuấn giả hắn mang theo tiểu đội mình tiểu nữ vương cùng đại nữ vương băng phong sau đầu là vì cứu các nàng ta cái này có chút bận b i ệ u đợi lát nữa hoàn thành cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến lại cho các ngươi giải thích bọn họ là minh h i ế u không phải đ ị c h nhân đang nhắm mắt lôi khắc đối với mình đội tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nói đằng sau nằm lơ lửng trên băng ca cái kia hôn mê ta trên đầu làm sao còn có một vết lõm cái kia hai cái ta làm sao một cái đã chết liền thừa đã tới một cái bị trọng thương đại nữ vương không khỏi cảm thán lôi khắc không có trả lời đại nữ vương tra hỏi mà là hướng đi cái kia hai cái số hai tôn giả ba cái số hai tôn giả thành tam giác sắp xếp đều nhắm mắt lại đứng ở nơi này thuyền hải tặc đầu gô bánh lái trước thuyền hải tặc ở trong phòng lái bởi vì đột nhiên lại xuất hiện một cái số hai tôn giả lao thái thái d á n g vẻ tiểu nữ vương cùng hôn mê đại nữ vương rất nhiều thuyền hải tặc viên cũng nghi ngờ nhìn về phía thuyền của bọn hắn giải mẫu tinh địa cầu đã trải qua không thích hợp nhân loại ở lại chỉ có khởi động thứ nguyên chấn đáng đạn đánh vỡ lúc chi tiết điểm giam cầm để vũ trụ thiết lập lại mới có thể để cho mẫu tinh địa cầu sống tới ba giây sau khởi động thứ nguyên chấn đ á n đ á n chúng ta những cái này người cứu rỗi là cái tinh địa cầu chúa cứu thế chúng ta đem sáng tạo mới tinh tương lai thuyền trưởng hải tặc số hai tôn giả cao giọng hô hào khẩu hiệu cũng khống chế trước người hắn đầu gô bánh lái bên trên một cái trang bị cái nút bóng ma tử vong thuyền hải t ắ c đầu t h u y ề n chỗ cái k i a to lớn đầu lâu d ư ớ i đáy mở ra một cái kim loại lỗ nhỏ một cái ngân s ắ c hình tròn t i ể u t r ứ n g bị nhanh chóng bắn ra bắn về phía bị ám vật chất ô nhiễm địa cầu mặt ngoài bay đi cái này ngân sát tiệu chứng bắn ra hậu hải trộng thuyền nó tự thân ngay tại tần số cao đông đưa tự thân lắc lư đã dẫn phát phụ cận không gian lắc lư ầm ầ ngân sách ì n h tròn t i ể u chứng lắc lư tần suất tăng lên lấy theo hình cầu này t i ể u chứng lắc lư chấn động ra đến nó không gian m ộ n phía đ ề u ở đi theo tần số cao chấn động trong cùng một lúc toàn bộ vũ trụ đ ề u ở đi theo chấn động lắc lư cái này chấn động tần suất càng ngày càng cao càng ngày càng mở không gian cũng bắt đầu run d ậ y ngay tại lúc này sử dụng hỏa nhãn kim tinh chân giải lúc chi tiết điểm ngay tại chúng ta ngay phía trước thuyền t r ư ờ n g hải tặc đệ nhị màn thế giới số hai tôn giả hô lớn một tiếng mở ra hỏa nhãn kim tinh chân giải mở ra hỏa nhãn kim tinh chân giải đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả cùng nối khác cũng đồng thời mở hai mắt ra ba cái số hai tôn giả đều phát động năng lực lôi khác đã thấy ngay phía trước thuyền hải t ắ c bên ngoài theo không gian phát sinh chấn động một cái ngân sắc to lớn đồng hồ bản lơ lửng xuất hiện ở không trung cái này chung lớn mặt đồng hồ như là chui vào không gian một dạng cái này màu trắng b ạ c đồng hồ bản bốn phía tụ tập rất nhiều vong trạng đặc thù pháp tắc năng lượng bình t h ư a những g n năng lượng này bình c h n g thiên ti và lũ lẫn nhau giao nhau trùng điệp thảm quấn cùng một chỗ ba cái số hai tôn giả hỏa nhãn kim tình chân dài năng lực hướng về phía lúc chi tiết điểm chung lớn mặt đồng hồ bên ngoài hình lưới pháp tắc liền đánh tới năng lực nhanh chóng đụng lên những cái này vong trạng pháp tắc bình chứa lực lượng thứ hai dây toàn bộ hình lưới pháp tắc bình chướng đều bị phá giải mở đơn độc tồn tại dây thứ ba những cái này pháp tắc mới bắt đầu tiêu tán bị ba cái số hai tôn giả hợp lực hỏa nhãn kim tinh chân giải năng lực tiêu tan sạch hình lưới pháp tắc năng lượng sau khi biến mất lộ ra hậu phương bạc trông lớn màu trắng mặt đồng hồ năng lượng vòng lúc chi tiết điểm bên ngoài bình chướng rốt cục tại thời khắc này bị tiêu t h ử đệ nhị màn số hai tôn giả nhìn thấy cái này thở dài một hơi b ọ thứ tư dây lôi khắc ngưng thần lần nữa phát động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn về phía cái kia màu bạc trắng lúc chi tiết điểm chung lớn bản nhanh chóng tự hỏi lôi khắc phát hiện cái này bạc chung lớn màu trắng mặt đồng hồ cái kia có thể lượng cùng loại một cái truyền tống môn dây thứ năm lôi khắc la lớn nhanh khống chế thuyền hải tặc xông vào lúc chi tiết điểm t r u n g lớn mặt đồng hồ đệ ừ n quản lúc chi tiết điểm lớn nhỏ, thuyền hải đầu đánh tới lúc chi tiết điểm bên trên, liền xông nhanh. g đấu hải lúc lúc chi tặc chi có thể tiết điểm tới tiết điểm đi đ vào, nhanh. Đệ nhất màn cùng đệ nhị màn số hai tôn giả nghe được lôi khắc tiếng hô to sau sửng sốt một chút sau đó hai người lần nữa khởi động riêng mình hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực sau cũng kịp phản ứng đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng hải tặc lập tức một lần nữa khởi động thuyền hải tặc khống chế thuyền hải tặc hướng về lúc chi tiết điểm phóng đi nhưng là thuyền hải tặc lần nữa khởi động lại gia tốc cũng cần thời gian còn thưa lại bốn năm giây cái vũ trụ này liền bị phá hủy thiết lập lại hiện tại toàn bộ không gian chấn động tần suất càng ngày càng cao thuyền hải tặc khởi động cùng tốc độ di chuyển ở nơi này trong hoàn cảnh cũng thay đổi chậm giây thứ bảy lôi khác lần nữa kêu lớn cảm giác lấy hiện tại thuyền hải tặc tốc độ tại thứ nguyên chấn đáng đạn phát động trong vòng m ộ ư ơ i giây có thể va chạm không lên không được lúc này chi tiết điểm chúng ta hợp lực phát động gờ d i n lặn tờ d n h thôi động thuyền hải tặc nhanh không có thời gian mặt khác hai cái số hai tôn giả nghe s o n g không do dự ba cái số hai tôn giả trên tay phải gờ d i n lặn tờ dỉm đồng thời sáng lên trong suốt lục quang to lớn thuyền hải tặc đằng sau xuất hiện ba cái to lớn bàn tay lớn màu xanh lục hai cái bàn tay lớn màu xanh lục đang nhanh chóng đẩy thuyền hải tặc một cái bàn tay to nắm thành quả đấm trực tiếp đánh về phía thuyền hải tặc phân bôi vê anh một tiếng thuyền hải tặc hào di động bị cưỡng ép tăng tốc cũng may lúc này thuyền hải tặc vẫn là dung hợp ám vật chất năng lượng dù cho đuôi thuyền bị bàn tay lớn màu xanh lục đà kích xuất hiện vết rách tổn hại thuyền hải tặc tự thân ám vật chất năng lượng cũng sẽ nhanh chóng chữa trị tại thứ nguyên chấn đáng đạn dẫn bạo thứ chín giây lúc thuyền hải tặc hào đoạn trước nhất đầu lâu dáng vẻ đầu thuyền thành công đánh tới không đáp tồn tại ở cái thế giới này bạc trông lớn màu trắ lúc chi tiết điểm bạc t r u n g lớn màu trắng phát ra chói mắt bạch sắc quang mang bao phủ lại thuyền hải tặc to lớn thuyền hải tặc bị hút vào cái này màu bạc trắng lúc chi tiết điểm t r u n g lớn bên trong thuyền hải tặc hào từ nguyên bản trong không gian biến mất lôi khác cùng mặt khác hai cái số hai tôn giả thông qua hỏa nhãn kim tinh tấu thị giám định kỹ năng phát hiện lúc này thuyền hải tặc đang ở một cái phủ đầy các loại đồng hồ kiểu trong thông đạo di chuyển nhanh trong l ấ y bọn hắn giống như tiến nhập đường hầm thời gian đồng dạng không tốt ta chiếm này thuyền hải tặc á m vật chất năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao giảm xuống cái này đường hầm thời gian công suất điều chỉnh đến lớn nhất không phải chúng ta đều sẽ bị này thời gian thông đạo phân giải đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng hải tặc la lớn thuyền hải tặc viên môn đại nữ vương tiểu nữ vương đám người nhìn về phía phòng điều khiển chính bên trong trên màn hình xuất hiện quái dị đông đảo đồng hồ đây hết thể phát sinh quá nhanh mặc dù bọn hắn vẫn còn tương đối m ộ n g không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì bất quá nghe được thuyền hải tặc thuyền trưởng vội vàng kêu to sau cũng biết việc này tình huống nguy cấp đông đảo thuyền hải tặc viên lập tức thao túng chức người dụng cụ mở ra thuyền hải tặc năng lượng màu đỏ lồng phong ngự bất quá năng lượng màu đỏ này lồng phong ng một chút thuyền hải tặc viên ô n đầu bọn hắn đã bị này thời gian thông đạo ảnh hưởng Wow! ta là t r ư thiên o n l i người e n chơi ta không phải cái này phó bản thế giới dân bản địa a ta nhớ ra rồi chơi ạ ta vậy mà làm trên trăm năm vũ trụ hải tặc ta cũng là say ha ha ta siêu cấp chiến đấu chim lại đã trở về ta nhớ ra rồi ta muốn trở lại địa cầu chủ thế giới ta nhớ nhà ta nhớ lao bà ta cái này chết tiệt thiết lập lại phó bản kém chút đem láo tử n h ố t lại nhanh hợp lực bảo hộ thuyền hải tặc phía trước giống như có cái ánh sáng lao ra chúng ta hẳn là có thể sống sót đông đảo thuyền hải tặc viên vừa nói lúc này thuyền hải tặc hào bên trong thuyền hải tặc viên vào lúc này trong thông đạo bên trong đều lần lượt khôi phục bọn hắn thân là chư thiên o n l i người e n chơi ký ức bọn hắn bị chư thiên o n l i n e ký ức p h o n g ấ n đã trải qua bị đánh vỡ đông đảo đủ mọi màu sắc lồng phòng ngự cùng phòng ngự pháp k h í đạo cụ xuất hiện ở thuyền hải tặc phụ trương tây bắt đầu thủ hộ lấy thuyền hải tặc triệt tiêu lấy thời gian thông đạo đối với thuyền hải tặc tổn thương vẫn còn trên trăm loại đạo cụ cùng kỹ năng tại thôi động thuyền hải tặc vào lúc này trong thông đạo nhanh chóng tiến lên hơn một ngàn danh khôi phục ch những cái này bị giam cầm t r ư thiên online người chơi khôi phục ký ức sau cũng biết lúc này nếu như không xông ra này thời gian thông đạo bọn hắn đem cùng thuyền hải tặc hào cùng một chỗ vào lúc này trong thông đạo bị tiêu tan sạch bất quá khi thuyền hải tặc tiếp cận này thời gian trước thông đạo mới màu bạc trắng cửa ra lúc tại thuyền hải tặc con đường phía trước t i ế n thượng bắt đầu bay tới tụ tập hơn vạn cái tất cả lớn nhỏ đồng hồ những cái này đồng hồ chặn lại thuyền hải tặc con đường đi tới nhìn dạng không định để thuyền hải tặc rời đi này thời gian thông đạo dù cho chư thiên o n l i n g ư ờ i chơi phát động kỹ năng hoặc khống chế thuyền hải tặc hỏa lực công kích những cái này đồng hồ cũng bị đánh trúng nhiều lần, mới có thể bị đánh nát. thuyền hải tặc tốc độ di chuyển giảm mạnh thời gian bên trong lối đi năng lượng đã trải qua tiêu hao sạch thuyền hải tặc bên ngoài các người chơi phòng ngự đạo cụ cùng kỹ năng bắt đầu tiếp tục tan giã lấy thuyền hải tặc bên trong á m vật chất năng lượng nguyên bản đen nhánh thuyền hải tặc kim loại đã trải qua dần dần biến thành màu sám bạc biến thành bình thường kim loại á m vật chất năng lượng bắt đầu từ thuyền hải tặc kim loại bên trên rút r a mở một lần nữa bị cưỡng chế tụ tập hồi thuyền hải tặc hào chủ động lực trong phòng một cái to lớn kim loại viên cầu bên trong áo vật chất năng lượng đang cùng thuyền hải tặc tách rời hào thuyền hải tặc đoạn trước nhất thuyền hải tặc chịu đựng thời gian thông đạo ảnh hưởng sắp từ bất tử bất diệt thuyền hải tặc biến thành dẫn bạo ám vật chất năng lượng trước bình thường bóng ma tử vong tàu chiến đấu hảo nhìn tình hình này nếu như lại bị khốn ở một thời gian ngắn khi thuyền hải tặc bên trên ám vật chất năng lượng đều lui hồi trong thuyền chủ động l ư ợ lô này thời gian thông đạo sẽ bắt đầu phân giải hảo đến lúc đó hàng này đem không có cách nào tại thời gian trong thông đạo tiếp tục di động tiến lên đông hoàng kim trung cháo đông hoàng kim trung cháo đông hoàng kim trung cháo đ ệ nhất màn đệ nhị màn số hai tôn giả cùng lối khắc biết không có thể chờ đợi thêm nữa cùng nh ba cái to lớn kim trung chia làm ba tầng út ngược lên thuyền hải tặc phía trước ba cái to lớn kim trung nhanh chóng tự chuyển như là ba cái kim sắc lớn mũi khoan một dạng cổ lão kinh văn lơ lửng tại kim trung cháo bên ngoài mang theo sấm xét vang dội chi thế ba cái to lớn kim trung cháo mũi khoan nhanh chóng xoay tròn bắt đầu đánh thẳng vào phía trước đông đảo kiểu đồng hồ có kỹ năng gì đừng có lại giữ lại nhanh dùng đi ra chúng ta chiếc chiến h ạ m này nếu như không xông ra được mọi người cùng nhau tại thời gian trong thông đạo biến thành b ú bê lôi khắp giống lớn một tiếng lập tức cho mình khoác lên tất cả chân áng n g n thuật khôi phục vòng vòng đến khôi phục bởi vì đông hoàng kim trung cháo va chạm đồng hồ tự thân tiêu hao sức chịu đựng thuyền hải tặc bên trong đông đảo các người chơi cũng biết việc này tình huống nguy cấp bọn hắn một chút trước đó trực tiếp sử dụng đạo cụ hiện tại nao n h a u sử dụng thuyền hải tặc hậu phương lần nữa tụ tập đông đảo đạo cụ vật phẩm còn xuất hiện một cái cầm lớn vạc rượu siêu cấp đại hán năng lượng h ư ảnh đại hán này đập vạc rượu sau liền đ ỗ n g nhiên ở hậu phương đẩy thuyền hải tặc tiến lên đại hán này năng lượng h ữ ảnh hẳn là có người chơi sử dụng duy nhất một lần đạo cụ gọi tới thuyền hải tặc phía trước tầng ngoài cùng đ nửa ngồi s ổ n người xuống từng ngụm từng ngụm thở hồn hển rất nhanh tầng thứ hai đông hoàng kim trung cháo cũng đã biến mất đệ nhị màn thế giới số hai tuấn lân dạ cũng mệt mỏi đồ lôi khắc cứng rắn chịu đựng đỉnh vài giây sau cảm giác thể lực đang nhanh chóng tiêu hao cũng phải không chịu nổi lôi khắc tầng cuối cùng đông hoàng kim trung cháo cũng đã biến mất lôi khắc cũng mệt mỏi đồ cũng may lúc này t u y ề n hải tặc hoặc có lẽ là đã trải qua biến thành bình thường màu xám bạc kim loại dáng vẽ bóng ma từ vong tàu chiến đấu hảo đã trải qua tiếp cận này thời gian thông đạo cửa ra vào chỉ còn lại cách xa hơn một mét khoảng cách mắt thấy liền có thể đi ra. Hơn một ngàn bọn hắn cũng không t ạ i giữ lại riêng mình kỹ năng đạo cụ cùng pháp lực đến thôi động hào tiến lên một m năm mươi cm ba mươi cm một mươi phân hào chiến hạm phía trước rốt cục c h ạ m đến cửa ra này đụng vào bên trên sau hào như là ban đầu tiến vào lúc này chi tiết điểm thông đạo mực dạng cả con thuyền bị năng lượng màu trắng bạc lần nữa bao phủ lại trong n g a y mắt hạng này liền từ cửa ra bị bắn ra đi lúc chi tiết điểm cửa ra tại hào sau khi rời đi liền biến mất cùng không trung Chương cái bài bổ đoàn đội chính thức kết 952. 3 cái bài bổ đoàn bài đội bổ kẹ hào p h o n g điều khiển chính bên trong trên màn hình biểu hiện ra chiến hạm bên ngoài trời xanh mây trắng vẫn còn phía dưới núi cao dòng sông hào rốt cục về tới bình thường thế giới rời đi quỷ dị kia có được đông đảo đồng hồ thời gian thông đạo quá tốt rồi chúng ta giải thoát rồi tốt lắm giống như là phó bản thế giới địa cầu chúng ta còn tại phó bản bên trong chúng ta trở lại địa cầu nhưng là phó bản thế giới bình thường địa cầu còn không có bị ám vật chất bao trùn địa cầu rốt cục có ký ức nhưng còn giống như tại phó bản bên trong làm sao không có rời đi ta muốn về chủ thế giới chúng ta tính chạy ra thăng thiên một nửa đi số hai tôn giả Ta biết n g ư ơ i n g ư ơ i tới chúc mừng tờ l h ơn g làm số hai tôn giả hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thành công cơi bóng ma tử vòng cấp tàu chiến đấu hảo đi đến địa cầu mẫu tinh dẫn bạo thứ nguyên n chấn đăng đạn thiết lập lại thế giới khởi động giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến trở về quê hương tri chi chiến nhiệm vụ miêu tả thuyền hải tặc hảo đã trải qua thông qua lúc chi tiết điểm về tới một trăm n ă m trước trở về quê hương chi chiến mới vừa bùng nổ thời gian điểm trong vũ trụ năm ngàn nước nhân loại bọn hắn đều muốn mẫu tinh địa cầu sinh hoạt nhưng mẫu tinh địa cầu căn bản dung không được nhiều người như vậy khẩu nhân loại vì tranh đoạt trở về mẫu tinh địa cầu quyền lợi bắt đầu tiến hành nội chiến g a i ạ chế tài tổ chức vừa mới thành lập cũng tập kết quân đội ý đồ kết thúc trận này nhân loại nội chiến g a i ạ chế tài tổ chức vì kết thúc nội chiến thành lập vũ khí cuối cùng bốn chiếc bóng ma tử vòng cấp tàu chiến đấu chuẩn bị đầu nhập trong chiến trường ngươi ngồi hào tàu chiến đấu chính là thứ tư chiếc bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu thay thế nguyên không gian hào tàu chiến đấu giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện hiệp trợ g ạ chế tài tổ chức thống nhất nhân loại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất cũng tại mẫu tinh địa cầu tự mình khống chế dẫn bạo hào trên tàu chiến đấu ám vật chất lô để mẫu tinh địa cầu bị ám vật chất bao phủ ấm áp nhắc nhở hào tàu chiến đấu tại lần này ám vật chất lô dẫn bạo quá trình bên trong đem sẽ không dung hợp ám vật chất sẽ không bị trợ trú cần người chơi tự hành bảo hộ hào chiến đấu hạm hoàn hảo nhiệm vụ thất bại trừng phạt lôi khác nhìn mình một đội đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cùng lôi khác kiểm tra một chút bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến phát hiện đều như thế bố con mẹ nó mới vừa chạy đến dẫn bạo t ư ứ nguyên trấn đắng đạn đem bị ám vật chất bao phủ mẫu tinh địa cầu làm hỏng cái này chư thiên online lại còn để cho ta tự tay lại chế tạo ra bị ám vật chất bao phủ địa cầu đây đều là cái gì a lôi khác không khỏi c ă m thán lôi khác q u a y đầu nhìn về phía đệ nhất màn số hai tôn giả phát hiện đệ nhất màn số hai tôn giả trước đó trong tay xét theo cái kia đại nữ vương cùng tiểu nữ vương băng phong đầu người hiện tại cũng khôi phục vì bình thường dáng vẻ đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đệ nhất màn đại nữ vương cùng tiểu nữ vương phục sinh đệ nhị màn cái kia trước đó nằm lơ lửng trên băng ca đại nữ vương cũng từ trên căng cứu thương bắt đầu nàng trên đầu bị kim cô đ ổ n g đánh sau vết lõm cũng đã biến mất đệ nhị màn lão thái thái dáng vẻ tiểu nữ vương cũng c h ả ra biến trở về tiểu nữ vương dáng vẻ bất quá đệ nhị màn thế giới mới từ trên càng cứu thương lên đại nữ vương lung lay đầu cái nào là đệ tam màn số hai tôn giả đệ nhị màn đại nữ vương hỏi đệ nhị màn số hai tôn giả nghe xong nhìn về phía lôi khắc đệ tam màn số hai tôn giả người cái này h ú n đản dám giết ta giết liền liền giết người còn hỏa táng ta mới từ trên càng cứu thương lên đệ nhị màn đại nữ vương hướng về phía lôi khắc giống giận nàng lập tức phát động gỡ ổ biến thân kỹ năng đệ nhị màn thế giới đại nữ vương trên người trong nháy mắt bị hát sắc vẩy nhỏ vào trùm trong tay bắn ra hai cái màu xanh trắng kim loại móng ướt liền muốn hướng lôi khắc vào tới lôi khắc một cái ý niệm lấy da cũng may ra thời gian thông đạo sau trước đó tiêu hao thể lực hiện tại cũng khôi phục lôi k h ắ c cũng không sợ cùng đệ nhị màn đại nữ vương lại đánh một lần đệ nhị màn số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương nhanh tiến lên ngăn cản vậy bọn hắn đoàn thể đại nữ vương tỉnh táo hiện tại chúng ta mới vừa hợp tác thông qua được nhiệm vụ chính tuyến hai không thể nội đấu vẫn còn nhiệm vụ chính tuyến ba cùng bốn đâu chúng ta đã trải qua kết thúc vô hạn thiết lập lại đệ nhị màn tiểu nữ vương khuyên nàng đoàn thể đại nữ vương lôi k h ắ c cười cười cầm kim c ộ đồng không quan trọng đứng ở nơi đó lôi k h á c nhìn lấy đệ nhị màn đại nữ vương xông không tới liền để xuống kim cố đồng bắt đầu hướng tiểu đội mình đại nữ vương cùng tiểu nữ vương g i ả n g thuật trước đó nhiệm vụ chính tuyến hai vô hạn thiết lập lại nguy hiểm và một chút tận tình đương nhiên lôi k h á c không có tiết lộ đệ nhất màn số hai tôn giả tiêu hao tiền của trò chơi một cái mạng sự tình chỉ nói đệ nhất màn số hai tôn giả tiêu hao một cái quý báo đạo cụ trước một lần thiết lập lại lúc tại hệ ngân hà bên ngoài d ẫ n bảo thứ nguyên chấn đáng đạn để bọn hắn đệ tam màn bài bộ kệ tiểu đội có thể đến nơi cái này phó bản lôi khác còn nói bản thân cần cho đệ nhất màn số hai tôn giả cung cấp một ngàn vạn chư thiên tệ xem như tiêu hao cái k i a đặc thù đạo cụ đền bù t ổ n thất lôi khác tiểu đội đại nữ vương nghe xong lập tức lớn tiếng nói ra cái này một ngàn vạn chư thiên tệ cho ngược lại là có thể cho nhưng không nên một mình ngươi ra a cũng không nên chúng ta b à i bổ kệ đoàn đội ra chúng ta tới đây phó bản là vì cứu chúng ta chủ thế giới giam cầm người chơi chúng ta cũng là vì cứu người cái này phó bản tiêu hao hẳn là bị nghị cách cứu viện người thay ngươi ra mới đúng ta đến hiện tại trên chiếc thuyền này có một p h y tám n h ì n người Bọn bù bài bản hắn người vạn thiên chúng ngàn vạn chư thiên tệ cho đệ nhất màn số 2 tôn đền tổn chúng màn thân chư cho thù thể thêm chư cho thất. chút, chia đều hạ. một một làm một làm một tam đội đội, tệ tiểu ta Ta tệ Xót ta tổ tiểu giả lại lấy lao. lấy ra ra có đệ đệ đều số kẻ dù sao cái này bị giam cầm một ngàn tám trăm danh địa cầu người chơi thuộc về chúng ta đệ tam màn thế giới người chúng ta có quyền từ trong tay bọn họ đạt được n g h ị cách cứu viện t h ù lao lôi khác nghe lấy cảm giác mình đoàn đội cái này đại nữ vương lần này khó được nói có chút đạo lý một tám trăm n g ư ờ i một người một vạn còn thừa lại tám trăm vạn đâu tiểu nữ vương nói đối với lôi k h ắ p cái này đệ tam màn bãi bổ kẹ tiểu đội nghị luận lời nói một bên không đứng nơi xa đệ nhất màn bãi bổ kẹ tiểu đội cùng đệ nhị màn bãi bổ kẹ tiểu đội số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương đến không có tham dự qua đến cũng không có phản bác dù sao cái này phó bản nhìn dạng có thể doanh cứu ra ngoài người đều là đệ tam màn địa cầu người chơi bọn hắn cái này đến từ đệ nhất màn cùng đệ nhị màn thế giới tiểu đội nếu như yêu cầu hướng đệ tam màn một n g h n tám trăm người chơi yêu cầu chư thiên tệ là thuộc về mở ra thế giới khác nhau ở giữa các đoạn trước đó đệ tam màn thế giới số hai tôn giả đồng ý cho một vạn chư thiên t nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp hướng 1.800 danh đệ tam màn thế giới người chơi yêu cầu t r ư thiết đệ rất có thể dẫn phát những cái này đệ tam màn thế giới người chơi để ý đến lúc đó ở nơi này phó bản bên trong sẽ xuất hiện không đồng thời chống không địa cầu người chơi nội chiến đệ nhất màn cùng đệ nhị màn tiểu nữ vương cùng số hai tuấn giả hiện tại không nghĩ b ư ớ c lên loại chiến đấu này coi như hai người bọn hắn cái tiểu đội liên hợp đánh rồi đệ tam màn bại bộ kệ tiểu đội cùng 1.800 danh đệ tam màn thế giới t r ư thiên o n l i người e n chơi bọn hắn lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng đem thất bại có như vậy đại quy mô chiến đấu bên trong hào chiến hạm nhất định sẽ rơi vỡ hào tàu chiến đấu một khi bị phá hủy cái này phó bản giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến liền thất bại dù cho người thắng cũng sẽ bị phong ấn người chơi ký ức trở thành giam cầm người bị ở lại đây phó bản bên trong ta cảm giác còn dư lại tám trăm vạn c h ư t h i ê n tệ cũng có thể lại chia đ ề u hạn đệ nhất màn thế giới mới vừa sống lại đại nữ vương nói đã trải qua giúp ngươi phục sinh chúng ta không cần cái này c h ư t h i ê n tệ đệ nhất màn thế giới tiểu nữ vương khuyên đệ nhị màn thế giới đại nữ vương bị nàng đồng đội ngăn cản không đánh được lối khắc chỉ có thể trừng mắt nhìn lối khắc sau đó nàng hủy bỏ c á biến thân đệ nhị màn thế giới đại nữ vương cũng đi theo lên tiếng nói, Ta trước đó cái kia mấy trăm kia cái đó mấy người ă ă m mệnh tắn nuốt sinh n n lấy được l ợ n g l thôn vệ những thi thể này năng lượng mất liền mất dù sao cũng không có nhiều bất quá chúng ta cuối cùng thuận lợi thông quan cái này phó bản sau chư thiên ôn là hẳn là có thể cho chúng ta một cái đánh giá rất cao cùng tưởng thưởng không đi muốn những cái kia chư thiên tệ đệ nhị màn thế giới thuyền trưởng số hai tôn giả an ủi bọn hắn đại nữ vương ba cái bài bổ kẻ tiểu đội bản thân thảo luận lôi k h á c vị trí đệ tam màn thế giới bài bổ kẻ tiểu đội cuối cùng thảo luận thông qua được hướng một nghìn tám trăm tờ lê ơ một người yêu cầu một vạn chư thiên tệ sự t ì n h một ớ i chư thiên tệ dựa theo nguyên bản ước định một n g h n vạn cho đệ nhất màn thế giới số hai tôn giả xem như hắn tiêu hao đặc thù đạo cụ đ ề bù tôn thất còn dư lại tám trăm vạn chư thiên tệ chờ thông quan sau lôi khắc đại nữ v tiểu nữ vương lại chia đệ tam m ả n thế giới đại nữ vương vui vẻ bắt đầu hướng toàn bộ hào bên trên người chơi quảng bá muốn nghĩ cách cứu viện thủ lao việc này cái này muốn tiền sự t ì n h tuyên bố xuống dưới sau đại bộ phận đến từ đệ tam m ả n thế giới trừ thiên online người chơi vẫn là đồng ý cho cái này một vạn trừ thiên tệ dù sao trước đó bọn hắn giam cầm tại phó bản bên trong chính là đem tất cả trừ thiên tệ cùng đạo cụ đều cho ra đi có người có thể đem bọn hắn cứu ra giam cầm phó bản những người này cũng nguyện ý bất quá vẫn còn một số nhỏ người chơi cảm giác cái này một vạn chư thiên tệ nhiều lắm không muốn cho lôi khắc nhìn lấy tình h u ố n này lập tức dùng chiến hạm quảng bá vừa nói lôi khác nếu không nói có người chơi liền muốn đưa ra phản kháng ý kiến cái này thật vất vả tụ tập lại đội ngũ liền có thể dối loạn lôi khác thông qua chiến hạm quảng bá lớn tiếng k ể tiền này chúng ta bại bổ kẹ đoàn đội thành công mang các ngươi thông quan các ngươi xua tan cầm cố phân thân trở lại chúng ta chủ thế giới các ngươi lại giao dịch cho tiểu nữ vương các ngươi những cái này người chơi bên trong khả năng có người giam cầm thời gian tương đối dài không biết địa cầu chủ thế giới hiện tại c h ư thiên tệ đối với cao cấp người chơi mà nói đã trải qua mất giá trước đó địa cầu chủ thế giới tấn cấp bạch ngân đẳng cấp lúc chúng có ta bài bổ kẹo đồng đội hướng i có thể t h a các ngươi một người muốn một vạn chư t h i ê n tệ có thể nói muốn một chút không cao chút tiền đấy so với tiến vào cái này phó bản mạo hiểm cứu các ngươi ra ngoài không đáng kể chút nào lôi khắc đoàn thể đại nữ vương ngay xong số hai tôn giả quảng bá lời nói sau nàng lại bắt đầu loa phóng thanh một đoạn văn chúng ta đoàn thể số hai t ố n giả có giám định các ngươi tên năng lực các ngươi những cái này giam cầm người chơi rời đi chủ thế giới nhiều năm như vậy đi danh khoang thuyền hình chứng phần lớn tại chủ thế giới được đưa đi dưới mặt đất tập trung cất giữ các ngươi lần này hồi chủ thế giới thân phận cũng đem bị địa cầu phòng vệ quân biết được nên cho nghĩ cách cứu viện thủ lao sớm muộn đều điểm cho hiện tại chuyển khoản tiểu nữ vương lưu lại tên của các ngươi sau đó nhiệm vụ chính tuyển bốn mùa ta có rảnh rỗi biết ưu tiên bảo hộ sớm thanh toán nghị cách cứu viện thủ lao người chơi trước đó tại thời gian trong thông đạo triệu h á n cầm v ạ c rượu trắng hán đẩy chiến hạm người chơi lần này cũng không cần thanh toán thù lao đi tiểu nữ vương cái kêu báo cái danh là được lôi k h ắ c cùng đại nữ vương một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện hiệu quả này cũng không tệ lắm bắt đầu lần lượt có người chơi đi vào lôi khắc đoàn thể tiểu nữ vương bên cạnh tiến hành giao dịch hạng này tàu chiến đấu bên trong tại cái khác hoang t h u y ề n người chơi cũng lần lượt chạy đến cái này phòng điều khiển chính xếp hàng cho lôi khắc đoàn thể tiểu nữ vương đưa tiền thời gian nửa tiếng tiểu nữ vương nhận được hơn m ư ơ i sáu triệu chư thiên tệ vẫn còn hơn một trăm tên người chơi biểu thị trên người hiện hữu chư thiên tệ không đủ Trở ra cái này phó bản liền đi khu giao dịch bán vật phẩm cùng đạo cụ t r ả lần này nghĩ cách cứu viện t ù lao lôi khác đoàn thể tiểu nữ vương giao dịch trước cho lôi khắc một ngàn vạn chư t h i ê n tệ còn giữ lại chờ rời đi phó bản đều d e m xong sẽ cùng ngươi và đại nữ vương điểm dựa theo lần này phó bản độ c ô n g hiến chúng ta điểm những cái này chư t h i ê n tệ tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói tiểu nữ vương ta độ c ô n g hiến lớn lần này thu chư t h i ê n tệ là ta đề nghị ta điểm đa phần điểm nếu không hiện tại trước điểm đi vạn nhất ngươi ở đây phó bản bên trong chết rồi tồn ngươi kia chư thiên tệ không phải không lấy ra đệ tam màn đại nữ vương hướng về phía tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong tức g i ậ n đến chừng mắt nhìn đại nữ vương ta chết không được ta có đào thoát đạo cụ lôi khác lập tức đem một ngàn vạn chư thiên tệ dựa theo ước định giao dịch cho đệ nhất màn thế giới số hai tuấn giả cũng tiết kiệm đối phương nhớ đệ nhị màn thế giới số hai tuấn giả sau đó cũng cùng đệ nhất màn số hai tôn giả tiến hành giao dịch thu chư thiên tệ đệ nhất màn số hai tôn giả biểu lộ trở nên tốt hơn chút nào ba cái số hai tôn giả lần nữa tập hợp một chỗ đến từ khác biệt không gian bại bổ kệ đoàn thể kết minh tại lần giao dịch này sau duy trì đi xuống Trường n 953, hai mươi giây sau kết nối lần này video trò chuyện đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng ra lệ. t video trò chuyện được kết nối một người trung niên ngồi trên ghế số hai tôn giả hạng trưởng làm sao còn không bay khỏi mẫu tinh địa cầu gại hạn chế tài tập bốn đoàn quân đã trải qua tại sao thủy quỹ đạo thiết trí tốt phòng tuyến quân phản loạn xâm lấn hạm đội sắp đến sao thủy phòng tuyến trung niên nhân lạnh lùng nói Không, không m nhân nhân, hào tàu chiến đấu tiến hành năng lượng tự kiểm sau ba phút lên không bay khỏi địa cầu quỹ đạo chuẩn bị mở mở không gian khiêu dược trang bị tra tìm sao thủy quỹ đạo gại hạ chế tài hạm đội tần số truyền tin chuẩn bị kết nối thông tin do xét sao thủy quỹ đạo hiện hữu chiến hạm toàn bộ đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng đứng ở chiến hạm phòng điều khiển chính hình tròn đầu gô đa trước nhanh chóng hạ đạt từng đầu mệnh lệnh mặc dù bây giờ hào tàu chiến đấu đã không phải là dung hợp á m vật chất thuyền hải tặc không có bản thân chữa trị bất d i ệ t năng lực nhưng trên chiến hạm k h ô n g chế hệ thống vẫn là nguyên bản hệ thống lúc trước phó bạn thiết lập lại quá trình bên trong đệ nhị màn số hai tôn g i ả xem như thuyền trưởng hải tặc đã trải qua chỉ huy cái này tàu chiến đấu mấy trăm năm lớn nhỏ chiến đấu đã trải qua không xuống nghìn lần có thể hết sức quen thuộc hạng này bên trên hết thảy về phần khôi phục trí nhớ địa cầu các người chơi bọn hắn trong đầu trước đó cái kia mấy trăm năm bên trong xem như hài tặc k h ô n g chế hào ở trong không gian vận hành cùng chiến đấu ký ức cũng đều tại hiện tại khôi phục nguyên bản người chơi ký ức cũng không ảnh hưởng những cái này người chơi thuyền viên k h ô n g chế hào tàu chiến đấu ngược lại sự điều khiển của bọn họ tốc độ bởi vì khôi phục người chơi ký ức một chút bị động kỹ năng cũng có thể sử dụng k h ô n g chế tốc độ càng nhanh từng đầu liên quan tới hào tự kiểm số liệu bị truyền t ố n g đến phòng điều khiển chính trên màn hình l ô i khác nhìn xuống nhưng là không có quá xem hiểu chỉ nhìn đã hiểu mấy đầu hiện tại chiếc chiến hào này không có gì lớn hư hào chủ động lực lô vẫn là ám vật chất lò động lực nhưng dự trữ năng lượng chỉ có một phần ba lò động lực bên trong ám vật chất không có bị phóng xuất ra chỉ xem như cung cấp chiến hạm vận chuyển tiêu hao năng lượng hào tàu chiến đấu tại đệ nhị màn số hai tôn giả dưới sự khống chế bắt đầu lên không nhanh chóng bay khỏi tầm khí quyển địa cầu lôi k h á c tiểu nữ vương đại nữ vương đám người cũng nao nhao, nhao cài tốt riêng phần mình trên c h â u ngồi an toàn dây đeo chiến hạm rời đi địa cầu quỹ đạo sau liên bắt đầu lần nữa gia tốc khởi động không gian cự li ngắn mẹ vọt như là mở ra một đạo cửa không gian truyền tống một dạng a nhị tạp đi dạ hào tàuang nhanh không gian rất nhanh đã tới sao thủy q u ý đạo lôi khác nhìn thấy hơn ngàn c h i ế c lệ thuộc vào gạ chế tài hạm đội đã trải qua bố trí ở chỗ này phòng tuyến đệ nhị màn số hai tôn giả liên hệ với cái này gạ chế tài hạm đội thứ tư tập đoàn quân quan chỉ huy thu được sắp đến phản quân hạm đội số lượng cùng đại thể phương vị t o a độ khởi động ẩn q u ấ y n h i ê u pháo mở ra cấp ba lồng phòng ngự hình thức chủ pháo tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái chiến hạm t r ư ớ c khoang thuyền đạn đạo chuẩn bị tiến vào ba mươi giây phát xạ đến n ư ợ c đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đặt từng đầu mệnh lệnh l ô i khác cùng đệ nhất màn bài bổ kẹ đoàn đội nhìn lấy trận này sắp bắt đầu vũ trụ đại chiến hơn m ộ ư ơ i giây sau mấy ngàn chiếc lệ thuộc vào quân phản đoạn vũ trụ chiến hạm xuất hiện vũ trụ chiến hạm ở giữa chiến đấu bắt đầu đông đảo tốc độ ánh sáng pháo cùng đạn đạo tại trong vũ trụ đối xạ hào hỏa lực mạnh liệt nhất cơ hội phụ trợ pháo đài uy lực liền bù đắp được những chiến hạm khác chủ pháo phản quân quan chỉ huy hàm đội lập tức để chiến hạm đưa lên chỗ đông đảo phi hành khí tới làm nhớ hảo mấy trăm chiếc cỡ nhỏ ghi danh chiến hạm cũng bị rời hướng về hào vị trí phương vị nhanh chóng chạy tới ý đồ dò số tiến hành va chạm cùng cưỡng ép ghi danh đệ nhị màn số hai tuấn â n giả nhìn lấy tình huống này lập tức ra lệnh đem tất cả pháo đài di động đều mở ra chặn đường cỡ nhỏ phi hành khí đệ nhị màn số hai tuấn â n giả quay đầu nhìn đệ nhất màn đại nữ vương cùng đệ tam màn đại nữ vương chúng ta chiếc chiến hạm này mặc dù đơn thể tác chiến hỏa lực cường hãn bất quá tại không có dung hợp ám vật chất tình huống dưới lồng phòng ngự hiện hữu năng lượng có hạn chiến hạm không có trang bị phi hành khí hộ vệ đội hiện tại cần cái này tình hình chiến đấu dưới cần lập tức chống dông tới gần chiến ba cái đại nữ vương hiện tại mời các ngươi xuất chiến đem cái kia mấy trăm chiếc cỡ nhỏ đang lục hạm đều đánh chìm cái kia một tám trăm linh tờ lơ kỹ năng ta tạm thời còn không hiểu rõ lần này không tiện điều động bọn hắn tham chiến ba cái đại nữ vương lấy các ngươi gạo ổ sau khi biến thân tốc độ phi hành cùng bất tử năng lực tại vũ trụ trong chiến trường tác chiến không có vấn đề đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng hướng về phía ba cái đại nữ vương nói đệ nhị màn đại nữ vương nhẹ gật đầu trước đồng ý tiến hành gỡ ổ biến thân phần lưng dài ra hai cái hát sắc lượt cánh vậy ngươi chú ý một chút đừng để chúng ta chiến hạm pháo đài di động đánh tới ta đệ nhất màn đại nữ vương nói xong cũng tiến hành gỡ ổ biến thân trước đó phó bản mấy chục lần thiết lập lại lúc đệ nhất màn đại nữ vương cũng phối hợp qua cái này đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng chiến đấu lôi k h á c đoàn thể đại nữ vương nhìn lấy mặt khác hai cái đại nữ vương đều tiến hành gỡ ổ biến thần nàng cũng chỉ có thể làm biến thân đệ nhị màn số nhanh chóng nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện ở phòng điều khiển chính bên trong ba cái gầu biến thân hình thái hạ đại nữ vương tuần tự xông vào ma pháp này truyền tống môn bên trong các nàng xuất hiện địa điểm chính là hào tàu chiến đấu phía trước vũ trụ ba cái gầu dáng vẻ như là quái vật đại nữ vương nhanh chóng huy động phần lưng cánh xông về phía trước cái kia mấy trăm chiếc đến gần cỡ nhỏ đang lục hạm lôi khác nhìn lấy ba cái đại nữ vương công kích lực phá hoại cũng thực không tồi người phản quân kia cỡ nhỏ đang lục hạm một khi thân hạm hậu phương nguồn năng lượng cùng động lực trang bị bị phá hư mấy giây liền sẽ tự bạo ba cái đại nữ vương đánh mấy cái vừa đi vừa về sau liền nắm giữ phá hư đánh chìm cỡ nhỏ đang lục hạm phương pháp nhanh nhất, nhất các nàng biến hóa thân hình tại trong vũ trụ cao tốc phi hành cỡ nhỏ đang lục hạm pháo đài di động căn bản khóa chặt không được các nàng ba cái đại nữ vương trong tay màu xanh trắng kim loại móng v ố t vơi l dài không ngừng mở ra cỡ nhỏ ghi danh hạm hậu phương động lực trang bị cùng nguồn năng lượng chỗ sau đó cái này cỡ nhỏ động lực hạm liền bốc khói bạo tạc ba cái đại nữ vương tại bóng ma tử vong tàu chiến đấu phía trước vũ trụ nhanh chóng bay động lên như là ba cái tới từ địa ngục các ma mỗi một dưới vớt đi một chiếp cỡ nhỏ động lực hạm liền sẽ tự bạo. số phút trên trăm chiếc cỡ nhỏ động lực hạm còn không có tiếp cận hào tàu chiến đấu liền đều bị đánh chìm biến thành từng khối sắt vụn lơ lửng tại trong vũ trụ lôi khác cũng phát hiện đại nữ vương thực lực giống như so trước đó tại hôn chiến chiến trường chiến đấu với nhau thời điểm trở nên càng thêm cường đại đoán chừng là tiến vào cái này giam cầm phó bản trước đại nữ vương cái này phó bản cùng nhân lại đi tới mấy cái phó bản đi thôn phệ huyết nục điên cùng thăng cấp đi ba cái đại nữ vương đánh chìm cái này mấy trăm chiếc ghi danh hạm sau cũng không có hào trên tàu chiến đấu coi như nghĩ cũng không có số hai tôn giả cho ba người các nàng mở truyền tống môn ba cái đại nữ vương chỉ có thể ở vũ trụ trên chiến trường tiếp tục công kích lấy cái khắc ý đồ tới gần hào chiến đấu hạm tiểu phi đi khí cùng chiến hạm ba cái đại nữ vương trở thành hào tàu chiến đấu phía ngoài nhất phòng hộ bình chướng di chuyển nhanh chóng công kích tới tất cả tới gần chiến đấu hạm đệ nhân trận chiến đấu này kéo dài hơn bốn giờ quân phản loạn mấy ngàn tàu chiến hạm không chống đỡ được hào h u n g mánh hỏa lực trận hình bị s á o trộn sau lại bị gạ chế tài thứ tư tập đoàn quân hạm đội tập trung hỏa lực cấp chế cuối cùng còn sót lại hơn bảy trăm chiếc quân phản loạn đội tập trung hỏa lực cấp chế cuối cùng còn sót lại hơn bảy trăm chiế đem ba cái đại nữ vương tiếp trở về bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu h ả o nhất chiến thành danh gại hạ chế tài hạm đội thứ tư tập đoàn quân tổng chỉ huy lần nữa cùng đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng video đối thoại lúc đều trở nên cung kính đang kéo dài đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng dùng ba tháng chỉ huy h ả o chiến hạm đem phần lớn phản quân đều đánh ra hệ ngân hạ hào trên chiến hạm hơn một tám trăm linh danh địa cầu người chơi kỹ năng cũng bị đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng quen thuộc bắt đầu điều phối những cái này chư thiên ôn lai người chơi đại quân gia nhập trận này vũ trụ đại chiến có hơn 1,800 danh chư thiên o n l i người e n chơi thao túng hào chiến đấu h ạ m thực lực không kém gì trước đó dung hợp á m vật chất thuyền hải tặc thậm chí phá hư lực công kích càng mạnh bất quá gạ chế tài tổ chức số lượng địch nhân quá nhiều 5.000 n ư ớ c nhân loại cơ hội đều muốn trở về quê hương trở lại mẫu tinh địa cầu trong đó đại bộ phận thế lực có được vũ trụ tác chiến hạm đội kéo dài 10 năm chiến tranh 10 phần tăng h ố c lệ thuộc vào địa cầu mẫu tinh gạ chế tài hạm đội cùng phản quân đều có thương vong gạ chế tài bốn chiến bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu hiện tại chỉ còn lại có hào một chiến còn lại ba chiếc đều ở đây một mươi năm chiến tranh Hào tin u c h ế đ tức này i n t n đối với giao chiến c h h một địch mươi ợ n n g năm không hết. gạ ã chế tài trong hạm đội binh sĩ cùng tướng sĩ mà nói cũng không hoàn toàn là một tin tức tốt mặc dù chiến tranh kết thúc không cần đánh giặc nữa bọn hắn thắng lợi nhưng gã chế tài bên trong tướng sĩ cùng sĩ quan bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn thậm chí trước đó trong chiến tranh đã chết chiến hữu thân nhân đều không có thu hoạch được tại địa cầu mẫu tinh quyền cư ngụ ngược lại các phản quân đều hoặc nhiều hoặc ít thu được tại địa cầu mẫu tinh v ĩ n h cựu quyền cư ngụ bất quá cái này hiệp nghị đình chiến đã trải qua ký kết sau đó một tháng thời gian bên trong đông đảo phản quân đã bắt đầu chuyển giao bọn hắn hạm đội quyền không chế c ũ n g hướng mẫu tinh địa cầu chuyển vận nhóm đầu tiên thường trú dân số ba Bà cái bài bổ kẹo đội hôm nay tụ tập tại hào phòng điều khiển chính bên trong thương lượng nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba một b hiện tại các hạ chế tài tổ chức đã trải qua thuộc về thu được thắng lợi cuối cùng thống nhất vũ trụ nhân loại thế lực sau đó liền cần bọn hắn k h ô n g chế bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu hào đi đến mẫu tinh địa cầu dẫn bạo bên trên ám vật chất động lực dung hợp đô để mẫu tinh địa cầu bị ám vật chất bao phủ để cái này sinh cơ r ồ i r à o địa cầu biến thành tử vong tinh cầu ba cái bài bổ kệ đoàn đội lập tức sẽ làm cái thế giới này ác nhân đương nhiên làm cái này phó bản thế giới ác nhân ba cái bài bổ kệ đoàn thể lối khác đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đều không để ý hiện tại ba cái bài bổ kệ đoàn đội đang nghiên cứu là như thế nào dẫn bảo bản thân chiếc này hào trên chiến hạm ám vật chất dung hợp lô tại phá hủy mẫu tinh địa cầu môi trường sinh thái đồng thời còn có thể làm cho hào may mắn còn sống sót cái này giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là có ấm áp nhắc nhở minh s ắ c viết rõ hào tàu chiến đấu tại lần này ám vật chất lô dẫn bảo quá trình bên trong đem sẽ không dung hợp ám vật chất sẽ không bị chớ trú cần người chơi tự hành bảo hộ hào chiến đấu hạng hoàn hảo hơn nữa một khi hào tàu chiến đấu lần này dẫn bảo ám vật chất dung hợp lô quá trình bên trong rơi vỡ cái này giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ tuyên cao thất bại đến lúc đó tất cả tham dự người chơi Đem、đều e m đ bị phong ấn ký ức trở thành giam cầm người lần nữa bị giam cầm ở cái này phó bản bên trong lại muốn chúng ta dẫn bạo bản thân chiến hạm động lực dung hợp lô còn để chiến hạm hoàn hảo nhiệm vụ này có chút khó a đệ nhị màn tiểu nữ vương không khỏi cảm thán Chương hoạch được ám vật chất năng lượng cầu. Chương hoạch được ám vật chất năng lượng cầu. Ám vật chất lực, Thập nhị thiên thần thu Thập nhị thiên thần thu hợp lượng lượng trận năng trận năng dung nổ tung 954. 954. vật chất dung hợp lô bên trong chứa ám vật vật đô đại đô đại lô mi ma ám ma ám Ám m i h n a c ư ơ n g có thể ô nhiễm phá hư địa cầu hoàn cảnh đệ nhị màn số hai tôn giả nói có thể cho hạn xì ẹn văn pháp sư sớm thiết trí đặc thù ma pháp trận ám vật chất năng lượng lô nổ tung trong nháy mắt đem gỗ này bảo tạc năng lượng dẫn đạo ra một bộ phận trực tiếp dẫn đạo đến hào tàu chiến đấu bên ngoài mẫu tinh trên địa cầu đệ nhất màn số hai tôn giả đề nghị lấy ma pháp của ta trận nhiều nhất dẫn đạo ám vật chất năng lượng lô bảo tạc quá trình bên trong năm mươi năng lượng đến bên ngoài nhưng dẫn đạo đi ra ám vật chất năng lượng không chỉ biết ăn mòn mẫu tinh địa cầu cũng sẽ từ ngoại bộ ăn mòn phi thuyền của chúng ta đệ nhị màn hạn xì ẹn văn nói Một p h ầ n một vật chất năng lượng b có bao lớn uy lực? Chúng tám a cần cho để trăm chất n linh lô h năng á i danh địa cầu người chơi hợp lực phóng thích phòng ngự đạo cụ cùng kỹ năng trong thời gian ngắn bên trong hẳn là có thể ngăn cản được đã trải qua dẫn tới đến chiến hạm bên ngoài ám vật chất năng lượng đối chiến hạm ăn mòn dù sao đến từ chiến hạm bên ngoài ám vật chất năng lượng phụ thạch không chỉ là công kích chúng ta chiến hạm cái này một mục tiêu biết phân tán ăn mòn toàn bộ địa cầu hiện tại khó khăn là như thế nào ngăn cản được đến từ bên trong chiến hạm cái kia tương đương với một phần mười ám vật chất năng lượng l ô dẫn bạo sau uy lực đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng phán đoán hẳn đối với chiếc thuyền này ám vật chất năng lượng uy lực rõ ràng nhất ba người chúng ta hợp lực phóng thích đông hoàng kim trung cháo lại thêm có c thể đệ nhị màn số hai tôn giả nói g lô bao n nghe được đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng nói như vậy lôi khác đám người đều rơi vào trầm tư đang nghĩ nên như thế nào phá cục tốt đem một nghìn tám trăm tờ lighter điều tới chút ngăn cản đến từ bên trong chiến hạm ám vật chất năng lượng lò tự bạo thế nào đệ tam màn tiểu nữ vương kiến nghị lấy lại thêm bản x i ẹn văn pháp sư xuất thủ thiết trí pháp thuật phòng ngự bình chứng đâu đệ nhất màn tiểu nữ vương nói vô dụng loại năng lượng này cấp bậc ám vật chất năng lượng lâu khoáng cách gần tự bạo không phải dựa vào nhân số nhiều liền có thể ngăn trở chúng ta chẳng những muốn tại tự bạo quá trình bên trong cam đoan chúng ta bất tử còn muốn bảo vệ được hào tàu chiến đấu không bị hao tổn những cái kêu người chơi thực lực quá thấp có thể ngăn cả ngoại giới phát tán ám vật chất năng lượng ăn mòn cũng không tệ rồi bọn hắn căn bản không thể chính diện ngăn cản đến từ nội bộ ám vật chất lò bạo tạc hơn nữa ba cái ạn xỉ ẹn vắn pháp sư tại bạo tạc quá trình bên trong đem một nửa năng lượng dẫn tới chiến hạm bên ngoài ba cái ạn xỉ ẹn vắn pháp sư đoán chừng pháp lực sẽ tiêu hao không căn bản không dư thừa pháp lực tái thiết đưa ma pháp bình chứng đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng c h ầ m thấp ngữ khi nói lôi khác nhắm mắt lại nghĩ đến ngăn cản ám vật chất tự bạo biện pháp lôi khác nghĩ đến nếu như sử dụng triệu hoán tấm thẻ đem giải rèn lao cha triệu hoàn đến khả năng có hy vọng ngăn trở cái này uy lực nổ tung bất quá lao cha giải r ẹ n nếu là ở nơi này tàu chiến đấu bên trong thả tha cho hắn yêu lực hạng này coi như không bị ám vật chất phá hủy cuối cùng cũng sẽ bị giải r ẹ n lao cha khổng lồ yêu lực cho hủy đi để lao cha giải r ẹ n đến diệt thế vẫn được để hắn thủ hộ không đáng tin cậy à thập nhị đô thiên thần ma đại trợn lôi khắc nhanh chóng nói mấy chữ này đây là lôi khắc vừa nghĩ đến trước đó bản thân tụ không đủ mười hai cái có thể nghe bản thân chỉ huy thí sinh thích hợp đại trận này một mực không dùng hiện tại có đệ nhất màn cùng đệ nhị màn số hai tốt giả lại thêm p â n thân của bọn hắn cùng tiểu thanh tiểu bạch vừa vặn có thể góp đ Nghe được đệ ư nhất màn m số hai tôn giả nói chúng ta trước tiên đem tiểu thanh tiểu bạch phân thân triệu hoàng đi ra trước diễn luyện hào đại trận này cái tiệm ám vật chất năng lượng lô vị trí động lực khoang thuyền vách tường kim loại còn cần hủy đi thay đổi đem không gian hủy đi làm lớn một chút thuận tiện chúng ta bảy trận đệ nhị màn số hai tôn giả nói đệ tăng màn đại nữ vương nghi hoặc nhìn cái này ba cái số hai tuấn giả các ngươi lại nói đại trận này đâu chúng ta còn muốn học trận pháp này sao đại nữ vương hỏi lôi khắc nghe xong cười cười không cần đại trận này từ ba người chúng ta số hai tuấn giả mang theo riêng mình phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch đến bảy trận là được đại trận này nếu như thành công bố trí ra phải có năng lực ngăn cản ám vật chất lô ăn mòn năng lực vậy ta cùng tiểu nữ vương làm cái gì đệ tam màn đại nữ vương hỏi ba cái tiểu nữ vương đi hiệp trợ cái k i a m một tám trăm tờ l a y e r ngăn cản đến từ chiến h ạ bên ngoài ám vật chất năng lực về phần đại nữ vương coi như người tự do đi nếu như chúng ta cái này thi trên sau vẫn còn một số nhỏ ám vật chất dòng năng lượng ra đại nữ vương liền từ ngươi phụ trách chặn đường bảo trụ chúng ta tàu chiến đấu lôi khắc cười nói lấy làm sao chặn đường ám vật chất năng lượng đại nữ vương hỏi rất dễ dàng ngươi liền gỡ ổ sau khi biến thân sau đó cùng loại chắn lỗ thương mở dạng dùng thân thể ngươi ngăn t r ở ám vật chất năng lượng là được bất quá không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới không cần đến ngươi lôi khắc cười nói lấy cái này dẫn bảo ám vật chất năng lượng lò phương án đã trải qua định xuống tới lần này ba cái bài bộ kệ đoàn thể tiểu hội nghị kết thúc ba cái số hai tôn giả ba cái hạn xì ăn trước tiên ở cái này hủy đi đổi sau trong khoang thuyền bố trí ma pháp dẫn lưu trận cũng may ám vật chất năng lượng lô bạo tắt lúc đem một nửa năng lượng dẫn tới ngoài phi thuyền ba cái lôi khắc ba cái phân thân ba cái tiểu thanh ba cái tiểu bạch bắt đầu phối hợp với diễn luyện trước đó tại hồng hoang phó bản bên trong Tiểu Thanh Tiểu bạch liền biết trận liền Bạch pháp này, các nàng các x e một như lôi sùng vật, lôi có thể đủ trong lòng cầu thông năng lực, dạy các nàng đại trận khắc khắc thể lôi lôi lực, đại có cầu các vật, đủ dạy này. m ngày thời gian đã trải qua diễn luyện tốt ba cái an xỉ ẹ n văn ma phát trận cũng bố trí xong đệ nhị màn số hai tôn giả t h u y ề n trưởng trở lại hào chiến đấu hạng phòng điều khiển chính đối với tất cả người chơi tuyên bố tàu chiến đấu chỗ sung yếu hướng m ô tinh địa cầu chuẩn bị hoàn thành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến phương án cụ thể sau một tiếng hào tàu chiến đấu biết bay đến m â tinh địa cầu quỹ đạo đến lúc đó tất cả pháo đài không chế nhân viên nghe ta chỉ huy đối với địa cầu cùng phụ cận trạm không gian tiếp tục phát động hỏa lực đà kích làm ám vật chất năng lượng lô còn thừa năng lượng là hai mươi lúc đình chỉ công kích khống chế chúng ta tàu chiến đấu cấp hàng tiến vào địa cầu mặt ngoài sau đó chuẩn bị dẫn bạo năng lượng lô một giờ chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh hào tàu chiến đấu bay đến địa cầu ngoài không gian quỹ đạo lúc này mẫu tinh địa cầu còn tại an bài cái này chiến hạm vận tải tiếp lấy đến từ đầu hàng phản quân vị trí tinh hệ phái tới thường người ở viên hào chiến đấu hạm phòng điều khiển chính bên trong máy truyền tin liên tục văng lên mấy cái mẫu tinh địa cầu trạm liên lạc cùng trạm không gian hướng hào phát tới thông tin để không có bị trao quyền hào lập tức chạy rời xa mẫu tinh địa cầu quỹ đạo bất quá cái này phó bản thế giới gại ạ chế tài tổ chức dân bản địa nhân viên chỉ huy nhóm căn bản không có nghĩ đến giúp đỡ bọn hắn chiến đấu mười năm hào tàu chiến đấu tại hôm nay nói làm phản liền làm phản rồi còn muốn phá hủy mẫu tinh địa cầu hào trên tàu chiến đấu đông đảo pháo đài chủ pháo trong cùng một lúc khởi động phát sạn g bật hết hỏa lực hình thức dưới trước kích hủy gần đây trạm không gian sau đó bắt đầu bắn phá công kích tới địa cầu mẫu tinh p h ụ cận mấy cái trạm không gian cùng tiểu hạm đội Cái vài tàu giờ ế sau làm hào tàu chiến đấu ám vật chất năng lượng lô biểu hiện còn thừa năng lượng là hai mươi mốt phần trăm lúc đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng mệnh lệnh đình chỉ công kích khống chế tàu chiến đấu xông vào mẫu tinh địa cầu lúc này mẫu tinh địa cầu phòng ngự thế công đã hào phá hủy một bộ phận hào thành công tiến vào tầng khí quyển hạ xuống sau lơ lửng tại một chỗ trên mặt biển ba cái số hai tôn giả tiểu thanh tiểu bạch phân thân hạn si e n oan cùng ba cái đại nữ vương đều đến đến rồi ám vật chất lò động lực vùng nhỏ trên tàu đệ nhị màn đại nữ vương từ ngươi dẫn bảo cái này ám vật chất năng lượng lô n g ư ơ i ở đây phó bản thế giới thân p ậ n thay thế chính là nguyên tắc bên trong trường không ám vật chất năng lượng lò yêu tinh ạ kệ mỹ ngươi nổ tung lời nói thích hợp hơn chút lối khác nghĩ, nghĩ sau nói đệ nhị màn đại nữ vương nhẹ gật đầu ba cái đại nữ vương lúc này đều tiến hành gỡ ổ biến thân đen vảy màu đỏ bao trùm ở các nàng toàn thân đệ nhị màn đại nữ vương tiến lên tay phải dán ám vật chất năng lượng lô thử nghiệm dẫn bạo tại mấy người nhìn soi mói đợi mấy giây không có cái gì phát sinh thật giống như ta sẽ không dẫn bạo đệ nhị màn đại nữ vương đứng ở nơi đó cười khổ lắc đầu được rồi ta tới đi ản s i h n văn các pháp sư chuẩn bị sẵn sàng đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng nói đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng phát động gờ zin lặn tờ dìm gzin làm tờ dỉ năng lượng trực tiếp xâm nhập ám vật chất năng lượng trong lò ám vật chất năng lượng trong lò ám vật chất bắt đầu nhanh chóng c u ộ n v u ợ n một giây sau khổng lồ ám vật chất năng lượng liền bạo phát hát xác như là sương mù một dạng ám vật chất năng lượng mang theo tử vong trôn vùi khí tức từ năng lượng trong lò xông ra ba cái hạn xì ẹ n v ă n lập tức phát động sớm đã chuẩn bị xong ma pháp trận ba cái hạn xì ẹ n v ă n pháp sư cùng một thời gian đưa tay khởi động màu đỏ ma pháp năng lượng cái này bùng nổ qua trình bên trong trước hết nhất tuân ra năng lượng lò ám vật chất sương mù bị ba cái hạn xì ẩn vân pháp sư nhốt lại ba cái ả n xỉ ẹn văn pháp sư trong đó hai cái phụ trách nuốt lại cái này năng lượng một cái phụ trách dẫn lưu ước chừng một nửa ám vật chất năng lượng trực tiếp bị dẫn tới phi thuyền bên ngoài cái này ám vật chất năng lượng đi vào ngoại giới sau bắt đầu nhanh chóng quần c u ộ n mở rộng lấy tại phi thuyền bên ngoài cắn nuốt địa cầu hải dương vùng đất và bầu trời một n g h n tám trăm danh địa cầu người chơi tại tiểu nữ vương dưới sự hướng dẫn bắt đầu lập tức phát động riêng mình phòng ngự kỹ năng và đạo cụ bảo hộ lấy hào tàu chiến đấu khỏi bị cái này ám vật chất năng lượng ăn mòn ba cái đại nữ vương một người dắt lấy một tên mệnh mọi có chút thoát lực h n xỉ n văn pháp sư, nhanh chóng lui về phía sau. lúc này ám vật chất năng lượng lô còn lại năng lượng cũng bắt đầu chảy ra ba cái số hai tôn giả phân thân tiểu thanh tiểu bạch vây quanh cái này ám vật chất năng lượng lô làm trung tâm mở ra thập nhị đô thiên thần ma đại trận ba cái số hai tôn giả trực tiếp đem cái này ám vật chất năng lượng lô làm cho này đại trận trận nhãn đến hấp thu chuyển hóa ám vật chất năng lượng ám vật chất năng lượng trong nháy mắt c h e kín h cái này vùng nhỏ trên tàu thập nhị đô thiên thần ma đại trận sau khi xuất hiện bắt đầu chuyển hóa nơi này năng lượng lôi khắc đám người đỉnh đầu xuất hiện mười hai cái năng lượng hư ảnh từ ám vật chất năng lượng chuyển hóa làm hư ảnh toàn bộ vùng nhỏ trên tàu hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón như là tiến vào tầng m ộ ư ơ i chín h cám luyện ngục ba cái số hai tôn giả khống chế vận chuyển bắt đầu tiêu hao hấp thu những cái này ám vật chất năng lượng ám vật chất năng lượng bạo phá là chặn lại nhưng là trong thời gian ngắn c ũ n g tiêu hao không chỉ riêng này chút ám vật chất năng lượng cái này ám vật chất năng lượng chỉ có thể ở đại trận bên trong nhanh chóng lưu động đem cái này năng lượng nghĩ biện pháp đánh ra phi thuyền đánh tới địa cầu chúng ta sau đó lập tức rút lui như thế nào lôi khác đề nghị hướng về phía mặt khác hai cái số hai tôn giả nói có thể thực hiện đệ nhất màn số hai tôn giả hô tiếng không được lại di động cái này năng lượng quá trình bên trong dễ dàng hủy đi phi thuyền chúng ta tới áp dụng cái này ám vật chất năng lượng áp dụng trở thành ba cái ám vật chất năng lượng cầu như thế nào một người một cái có có thể được cái đạo cụ đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng nói lôi khác cảm giác ý tưởng này hay à vừa vặn m ư ợ n nhờ áp dụng cái này ám vật chất năng lượng cầu đặt ở bình thường nhớ áp dụng cái này ám vật chất năng lượng lại làm không được chương chín trăm năm mươi lăm chúng ta đi mẫu tinh địa cầu trồng khoai tây ba cái số hai tôn giả hợp lực một lần nữa sửa đổi trận pháp vận chuyển hình thức đại trận bên trong lưu động ám vật chất năng lượng bị tụ tập tại ba cái số hai tôn giả trong tay mấy phút sau đại trận bên trong ám vật chất năng lượng rốt c ụ c tiêu tán không sai bể lắm ba cái số hai tôn giả trong tay đều nắm một cái ám vật chất năng lượng tiểu cầu pha lê cầu lớn nhỏ ám vật chất năng lượng cầu hình thái không ổn định một khi dứt bể trong đó ám vật chất đem chảy ra ăn mòn phụ cận hết thảy ấm áp nhắc nhở mang theo lúc tránh cho va chạm dễ bể vật phởm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 mở ra giai đoạn thứ tư cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến khống chế bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu hào tại vũ trụ 108 chỗ tọa độ thiết trí thứ nguyên chấn đáng đạn phụ trợ chấn động dụng cụ tại 108 chỗ tọa độ đều thiết trí sau khi hoàn thành điều khiển hào một lần nơi trở lại mẫu tinh địa cầu đ a n gieo bị bao ám mẫu vật chất t phủ n h địa cầu, g i trồng thực vật cũng bảo đảm thực vật còn sống bảy ngày trở lên để bị ám vật chất bao phủ mẫu tinh địa cầu có được sinh cơ ấm áp nhắc nhở nhiệm vụ này vụ quá trình bên trong không thể dẫn bạo thứ nguyên chấn đáng đạn nhiệm vụ thất bại điều kiện hào rơi vỡ nhiệm vụ thất bại trừng phạt sẽ bị phong ấn thân là t r ư thiên online người chơi ký ức lưu vong ở đây phó bản trong thế giới không ngừng bị thiết lập lại nhiệm vụ hoàn thành ban thường một căn cứ nhiệm vụ hoàn thành quá trình bên trong độ công hiến thu hoạch được tương ứng ban thường hai người chơi số hai tốt n giả có thể giải cứu trước đó bị giam cầm ở này phó bản thế giới đệ tam m ả n thế giới t r ư thiên online người chơi khiến cái này đến từ đệ tam m ả n thế giới giam cầm người đều trở về chủ thế giới lôi k h á c nghe xong cái này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến không khỏi nghĩ đến đều không cho dẫn bạo t ứ nguyên chấn đáng đạn còn để cho mình đẩy vũ trụ đưa lên thiết trí một trăm linh tám cái thứ nguyên chấn đáng đạn phụ trợt dụng cụ thật không có đ Cái chết thiên online chết người này mệnh không trừ đệ n mạng à. Số hai, tôn giả, chúng ta nhận được cuối cùng n giả, A. ta Số cuối i được h m vụ chính tam u y ế n t cho ngươi phát tới, nhìn xem cùng ngươi tới, x e cùng có hay không cần ngươi không giống nhau. hay a Đệ t màn tiệu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực liên lạc lôi khắc cũng sau đó đem nàng nhận được nhiệm vụ chính tuyến phát tới lôi khắc nhìn xuống hoàn toàn tương tự chúng ta nhiệm vụ chính tuyến là giống nhau ngươi mang theo chút người chơi ngăn cản ám vật chất ăn mòn chiến hạm của chúng ta thế nào còn chờ ngăn trở chừng một phút đi hiện tại ám vật chất đã trải qua hủ thực địa cầu đang ở hấp thu đồng hóa trên địa cầu đông đảo sinh mệnh cùng thực vật năng lượng nơi này ám vật chất nồng độ tại tăng lên gấp bội sắp trở nên càng thêm cường đại chúng ta tốt nhất mau chóng cất cánh không phải chúng ta liền muốn không ngăn được đệ tam màn tiểu nữ vương cho lôi khắc phát tới t i n tức lôi khắc sau đó kết thúc cùng tiểu nữ vương liên hệ ba cái số hai tôn giả lúc này cũng đứng ở trên không ám vật chất lò đậu ộ lúc trước chúng ta cần lập tức cất cánh rời đi địa cầu lôi khắc hướng về phía đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng nói được rồi ta cái này ám vật chất cầu từ bỏ chúng ta chiến hạm cần ám vật chất xem như động lực mới có thể di động đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng vừa nói đem hắn mới vừa ngưng kết ra ám vật chất tiểu cầu lại ném hồi c h ố n g không ám vật chất lò động lực bên trong sau đó đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng một cái thuấn di về tới phòng điều khiển chính khởi động khống chế chiến hạm lên không lôi khác cùng đệ nhất màn số hai tôn giả cũng thuấn di truyền tống về đến phòng điều khiển chính hiện tại ám vật chất lò động lực bên trong năng lượng còn rất thưa thớt tạm thời chỉ đủ di động phi hành dùng đều không đủ mở ra lồng phòng ngự chiến hạm ám vật chất năng lượng lô cần thời gian mới có thể tự hành khôi phục đầy năng lượng lôi khác cùng đệ nhất màn số hai tôn giả vì lưu lại bản thân ám vật chất tiểu cầu hai người hợp lực khởi động đông hoàng kim trung c h á o hai cái to lớn đông hoàng kim trung c h á o một cái tại hào chiến đấu hạm đầu thuyền móc được lấy một cái tại chiến hạm đôi u thuyền bộ phận móc được lấy hai cái kim sắc đông hoàng kim trung c h á o khép kín s a u xoay tròn lấy như là to lớn lồng phòng ngự mực dạng đem hào bảo vệ hào nhanh chóng lên không xông ra tầng khí quyển tại địa cầu quỹ đạo châu bắt đầu gia tăng tốc độ chạy lúc này hệ ngân hà chạy tới gã chế tài hạm đội bắt đầu thử nghiệm dò số tiến hành chặn đường công kích hào hôm qua vẫn là bọn hắn quân đội bạn cùng thần tượng hôm nay liền biến thành là người cái này khiến gã chế tài hạm đội quan chỉ huy cùng chiến sĩ. đều có chút không tiếp thụ được đề nghị m à n số hai tôn giả thuyền trưởng không có lựa chọn phản kích lúc này chiến hạm ám vật chất năng lượng lò năng lượng quá ít không có khả năng ủng hộ tàu chiến đấu lại vũ trụ tiếp tục tác chiến hào bắt đầu tốc độ cao nhất rút lui hệ ngân hà nương tựa theo bóng ma t ử v o n g cấp tàu chiến đấu trang bị cao hơn cái khác gạ chế tài hạm đội hệ thống động lực cao tốc chạy trước sau phủ lấy kim trung cháo hào tàu chiến đấu thành công bỏ rơi hậu phương chiến hạm thoát đi hệ ngân hà sau đó ba cái bài tổ kệ toàn đội thao túng hào tàu chiến đấu bắt đầu đẩy vũ trụ toàn bộ tại chư thiên ôn la cho ra t o à độ đưa lên thiết trí có tọa độ vẫn còn sinh vật ngoài hành tinh c h i ế m cứ cũng may ba cái b à i bổ kẻ đoàn đội khống chế hào cùng hơn 1,800 địa cầu người chơi sức chiến đấu đủ mạnh gặp được sinh vật ngoài hành tinh liền lựa chọn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ để tránh bọn hắn đi sau những cái này sinh vật ngoài hành tinh còn phá hư thật vất vả cất s o n g thứ nguyên chấn đáng đạn phụ trợ chấn động dụng cụ hơn mười năm thời gian một trăm linh tám mấy lần vải vũ trụ các nơi tọa độ đều bị thành công sắp đặt thiết t r í thứ nguyên chấn đáng đạn phụ trợ chấn động dụng cụ tốc độ này so nguyên tắc bên trong thuyền trưởng hải tặc hạt lộc có thể nhanh hơn chủ yếu là lôi khắp đám người Có phòng ư t h i điều khiển chính bên trong có á i ba mươi tờ lỡ đại biểu tham dự lần hội nghị này còn dư lại người chơi phòng điều khiển chính bên trong không chứa được nhiều người như vậy bọn hắn thông qua máy truyền tin Tại riêng phần mình nhỏ trên tàu không chế trên tâm thông thể trước riêng ngồi, nghe lấy lần hội nghị này. Đánh cực lần cuối, mọi người hiệp cái liền Lôi cười nói lấy, khích lệ những cái kia người chơi phần mình buồng nhỏ cũng không nghe lần nghị này. Đánh lần đồng quan này bản, nhà. những ghế phó chế khác khích khí. cực lực, có lấy lấy, lệ về si dù sao đã trải qua ở nơi này thuyền trưởng hải tặc phó bản bên trong dừng lại quá nhiều năm cái kia hơn 1 8 t tám trăm n h danh địa cầu các người chơi hiện tại cũng muốn về nhà có tới này phó bản tìm thật nhiều năm đều không về nhà ăn tết cùng thấy gia nhân lấy thực lực của chúng ta đánh lén phương thức tập kích cũng tiêu diệt chú đóng ở hệ ngân hạ gạ chế tài hạm đội nên vấn đề không lớn đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng nói hiện tại khó khăn là tại mẫu tinh địa cầu mầm b ó n g thực vật xanh còn để cái k i a thực vật xanh còn sống bảy ngày trở lên mới có thể hoàn thành lần này phó bản chúng ta bài bổ k ẹ đoàn đội sẽ không gieo t r ồ n g vật tại chỗ địa cầu các người chơi các ngươi a i có gan thực vật kỹ năng hoặc đặc t h ù đạo cụ sao cái này quan hệ đến chúng ta có thể hay không thông quan lôi khắc hỏi những cái k i a người chơi loại kỹ năng này bài bổ k ẹ đoàn đội mặc dù không có bất quá lôi khắc tin tưởng hạng này trên phi thuyền có thể nói có một n g h n tám trăm danh chư thiên o n l i người chơi đâu cái này người chơi số lượng một khi lên rồi hiếm hoi kỹ năng và đạo cụ đều sẽ tồn tại theo lôi k h á c tra hỏi tại phòng điều khiển chính cái k i a ba mươi đỡ lỡ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lắc đầu một cái nhưng cũng may rất nhanh liền có hai tên người chơi thuyền viên chạy tới phòng điều khiển chính ta là thực vật hệ d ị năng có thể cho ta bồi dưỡng thực vật mầm móng tại cực kỳ trong hoàn cảnh ác liệt nhanh chóng trưởng thành ta hiện tại bồi dưỡng mầm móng chỉ có khoai tây không biết được hay không một tên giữ lại tóc ngắn gầy yếu thanh niên người chơi nói thực vật hệ dĩ năng tốt ngươi còn muốn cái khác có thể sử dụng mầm móng không không được ta cho ngươi sớm một chút mầm, mầm mới vì cái gì ngươi chỉ có khoai tây mầm móng lôi khác không khỏi hỏi cũng không biết trồng khoai tây được hay không khoai tây hảo loại ta cái này thực vật hệ dị năng cấp bậc quá thấp k h ắ c trồng xuống không yêu còn sống sinh trường chu kỳ còn rất dài ta tại tới này cái phó bản trước đó đi một cái tận thế phó bản nơi đó hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt ngoại giới đều là phóng xạ ô nhiễm hoàn cảnh không thể so với dung hợp lô ám vật chất địa cầu hào bao nhiêu nơi đó đồ ăn thiếu ta liền nuôi dưỡng khoai tây sử dụng dị năng trồng xuống sau sản lượng cao hơn nữa nuôi một cái căn cứ người đâu ta cái này dị năng trừ phi lần nữa thăng cấp mới có thể loại mới thực vật hiện tại chỉ có thể trồng khoai tây cái này tóc ngắn g ầ y yếu người chơi có chút ngượng ngùng nói được có dù sao cũng so không có mạnh khoai tây cũng là thực vật chỉ cần trồng xuống sau có thể làm cho khoai tây tại mẫu tinh địa cầu còn sống bảy ngày trở lên chúng ta liền có thể thông quan đệ nhất màn tiểu nữ vương nói người biết loại cái gì lôi khác hỏi tới được một thiếu nữ khác người chơi ta có một chương thực vật sinh trưởng tấm thẻ sử dụng sau có thể làm cho khô héo thực vật chỉ cần không chết có thể lần nữa khôi phục bình thường nhưng cái này thực vật sinh trưởng tấm thẻ cấp bậc tương đối thấp chỉ là thanh đồng cấp tạp phiến chỉ có thể đối với phổ thông thực vật hữu dụng chẳng qua nếu như đối với khoai tây dùng khẳng đệ tam màn g có vấn đại nữ vương nói lôi khác cũng nhẹ gật đầu hiện tại có loại thực khoai tây dị năng thiếu niên gậy yếu cùng tấm kia thực vật sinh trưởng thẻ ở trong tối vật chất bao trùm mẫu tinh địa cầu gieo xuống thực vật cũng sinh tồn bảy ngày trở lên nên vấn đề không lớn sau năm ngày chúng ta đem trở lại hệ ngân hà trên đường đi tất cả chặng đường chúng ta đi mẫu tinh địa cầu gạ chế tài hạm đội đều là chúng ta trên đường về nhà đ ư ợ h nhân tiêu diệt bọn hắn chiến đấu sau cùng sắp bắt đầu thân nhân của chúng ta bằng h ư u đều ở chủ thế giới chờ lấy chúng ta trở về lôi khác cuối cùng nói lớn tiếng chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong cùng trong khoang thuyền theo lôi k h á c tiếng nói kết thúc liền vang lên tiếng hoan hô có địa cầu người chơi n g h e xong đều lệ nóng danh trọng bọn hắn bị giam cầm ở cái này phó bản thế giới bên trong quá lâu quá muốn rời đi cái số này phi thuyền trở lại thuộc về bọn hắn chủ thế giới địa cầu ta muốn về nhà cũng không biết ta đi lâu như vậy cha mẹ ta ra sao một tên tráng hán khóc lệ nóng danh o trọng đi nhiều năm ta về nhà lời nói nhi tử ta đều nên biết kêu ba ba không sai lão huynh nói không chừng ngươi sau khi về nhà sẽ thêm cô con gái đúng chút hai cái mới vừa nói chuyện người chơi xoay đánh nhau hào tàu chiến đấu bắt đầu hướng về hệ ngân hà mẫu tinh địa cầu nhanh chóng hành sự. tiến vào hệ ngân hà sau liên bắt đầu t r ư ớ c đánh lén gạ chế tài hạm đội dù sao muốn tại mẫu tinh địa cầu t r ồ n g khoai tây dừng lại bảy ngày đâu lôi khắc đám người quyết định nhất định phải đem hệ ngân hà bên trong bố phòng gạ chế tài hạm đội đều tiêu diệt hoặc đánh sợ khiến cái này gạ chế tài người không dám ở bọn hắn trồng khoai tây thời điểm đi mẫu tinh địa cầu quấy dối bây giờ có được thực vật dị năng biết trồng khoai tây thiếu niên đã bị lôi khắp đám người trọng điểm bảo vệ không cho hắn tham dự chiến đấu cô gái kia thực vật sinh trưởng tấm thẻ bị lôi khắp thu lại giao cho mình đoàn thể tiểu nữ vương đảm bảo hào hơn m ộ ư ơ i năm sau quay về hệ ngân hà tiến hành báo thủ việc này g ã i hạ chế tài tổ chức các lãnh tụ căn bản không có dự liệu được g ã i hạ chế tài tổ chức những năm này mới vừa hợp nhất trải rộng vũ trụ phản quân hiện tại gạ chế tài tổ chức tại hệ ngân hà ở lại giữ chiến hạm số lượng có hạn trong thời gian ngắn cũng không thể đem toàn bộ hạm đội từ những cái t i a l á n h địa triệu hồi gạ chế tài lãnh tụ lựa chọn trước thông qua video trò chuyện số liên lạc số hai tôn giả thuyền trưởng y đổ tiến hành hòa đàm bất quá video trò chuyện vừa mới bắt đầu trong video cho thấy gạ chế tài các lãnh tụ vị trí văn phòng sân bãi hoàn cảnh sau đệ nhất màn số hai tôn giả cùng lối k h á c liền nâng tay trái lên vẽ vòng tròn trực tiếp mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo ba cái đại nữ vương cùng một chỗ truyền tống đi qua không đến một phút những cái này gạ chế t ả i tổ chức lãnh tụ cùng đông đảo người lãnh đạo vật đều bị xử lý sau đó lôi khắc cùng đệ nhất màn số hai tuấn giả, lại mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo ba cái đại nữ vương truyền tống về hào chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong cái này về sau gạ hạ chế t ả i không còn hạm đội tướng quân hoặc cái khác gạ ã chế t ả i đ ầ n mục dám cùng hào thuyền trưởng tiến hành video nói chuyện bọn hắn cũng biết bóng ma tử vong cấp tàu chiến đấu có được xa khoảng cách truyền tống hắc khoa kỹ theo gạ chế tài tổ chức lãnh tụ cùng đông đảo người lãnh đạo vật cùng chết rơi gạ chế tài tổ chức xuất hiện hỗi loạn trong thời gian ngắn gạ chế tài tổ chức sẽ không từ hệ ngân hà bên ngoài lại điều phối hạm đội tới tham chiến thậm chí nguyên bản dừng lại ở hệ ngân hà gạ chế tài hạm đội đều lựa chọn rút lui ba cái bài bổ k ẹ đ o à n đội khống chế hào tàu chiến đấu lựa chọn đi t r ư ớ c phá hủy trên sao hỏa gạ chế tài căn cứ phòng ngừa bọn hắn tại mẫu tinh địa cầu trồng khoai tây lúc bị cái này hỏa tinh quỹ đạo pháo cự ly xa xác định vị trí đả kích đi sau lôi khác phát hiện bọn hắn quá lo lắng cái này hỏa tinh quỹ đạo pháo lúc này còn không có xây xong đây nhưng bọn hắn đến đều đến hòa tinh cũng không thể đi không trực tiếp đem hỏa tinh căn cứ o c hi hi dạng dạng. trong địa ngục h i m chí ít vẫn còn quỷ hồn ác ma tồn tại nhưng là bây giờ cái này bị ám vật chất bao trùm mẫu tinh địa cầu không có bất kỳ cái gì sinh cơ cũng may mẫu tinh địa cầu trải qua cái này hơn mười năm Ám vật nhưng này g cũng hụ thực đến nhận chức vụ tối hậu ban đầu bài bổ kệ đoàn đội cũng vạn phần cẩn thận muốn ngàn lần không thể để hào tàu chiến đấu tại mẫu tinh địa cầu rơi vỡ không phải biết bị t h ư thiên ôn lại phản định nhiệm vụ thất bại cố gắng trước đó để ổn phí lôi khác cùng mặt khác hai cái số hai tôn giả mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường cùng một chỗ cha tìm mặt đất thích hợp trồng khoai tây địa phương cái này mẫu tinh địa cầu đã không có giang hà hồ nước cuối cùng ba cái số hai tốt lơn giả tìm được một chỗ s ơ n mạch vùng núi này bên trong một chút hình thù kỳ quái dưới mặt đà mới mặc dù là đen đất màu đỏ dạng nhưng so sánh cái khác hoàn cảnh tốt chút nơi này nguyên lai、like、hẳn là hải dương lòng đất còn có chút trình độ đồng thời sơn mạch tạo hình còn có thể ngăn cản một bộ phận cùng loại bao cắt gió lốc đệ nhất màn cùng đệ tam màn bài bổ kẹo đ ồ n đội mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo ăn mặc trang phục phòng hộ có được trồng kho c h u y ể n t ố n g đi đến mặt đất sơn m ạ c h chỗ đệ nhị màn b ã i bổ kệ đ o à n đội lưu thủ ở trên bầu trời hào trên tàu chiến đấu đề phòng thiếu niên gầy yếu người chơi ở nơi này trong dây núi chọn lựa xong một khối lớn nham thạch phía sau thổ địa lôi khắc ra tay trước động không thủy kỹ năng đem nước ngầm hấp dẫn đi lên chút để đất đai này trở nên nước t á t sau mới để cho cái tia thiếu niên gầy yếu đi trồng khoai tây trồng khoai tây quá trình vẫn rất thuận lợi thiếu niên gầy yếu thuần thục ở nơi này màu đỏ thấm đất khô cằn bên trong gieo xuống khoai tây sau liền quỵ ở trên mặt đất hai tay dán màu đỏ thấm đất khô cằn mấy phút cái này khoai tây liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra hơn nữa một dài vẫn là một mảng lớn c h ắ c không được cái này thiếu niên gầy yếu trước đó nói lúc trước hắn tại cùng loại tận thế thế giới phó bản bên trong dựa vào trồng khoai tây nuôi một cái căn cứ người xem ra cũng không có khoa trương lôi khác cùng đệ nhất màn số hai tôn giả triệu hoán ra ạn xì ẹn văn pháp sư hai cái ạn xì ẹn văn pháp sư ở mảnh này khoai tây phụ cận mở ra ma pháp lồng phòng ngự đến thủ hộ khối này khoai tây ruộng lôi khác cùng đệ nhất màn số hai tôn giả mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đề phòng bốn phía cùng dưới đất tình huống để t r á những c h u y cái này n g khoai tây m chính là thông quan phó bản hy vọng bất quá ngày thứ năm cái này mẫu tinh địa cầu ngoài dây n ú ô i vây đột nhiên thổi lên màu đỏ thấm áo vật chất gió lốc còn rơi ra ô nhiễm áo vật chất bạo vũ cái này áo vật chất nước mưa tính ăn mòn quá mạnh vậy mà có thể xuyên thấu hạn xỉ ẻn đoán pháp sư phòng hộ bình chứ khoai tây chỉ cần dính vào những cái này nước mưa liền sẽ khô héo lôi khác lập tức mở ma pháp truyền tống môn đem có được trồng khoai tây dị năng gầy yếu người chơi thiếu niên trước đưa hồi hào trên tàu chiến đấu cái tiêu người chơi thân thể thuộc tính còn đánh không được nơi này ám vật chất nước mưa ô nhiễm một khi đã chết hậu kỳ còn muốn trồng khoai tây khó khăn lôi khác cùng đệ nhất màn số hai tôn giả sau đó phát động khống thủy kỹ năng đến bốc hơi đáp xuống khoai tây ruộng phụ cận ám vật chất nước mưa hai cái h n xi ẹn văn pháp sư mở ra ma pháp lồng phòng n ự cản trở gió lốc nhưng cái này ám vật chất nước mưa rất khó khống chế cùng bốc hơi c u ố mưa này ô nhiễm p tây t nguồn nước quá lớn chúng ta chuyển sang nơi khác lại loại thử một lần ta cái này còn giữ lại khoai tây mầm mông đâu vẫn là sử dụng cái tia đạo cỗ tấm thẻ thiếu niên gầy yếu kiểm tra xong mảnh này khoai tây rộn sau ngẩng đầu hỏi lôi khác lôi khác do dự một chút quyết đ ị nếu h thẻ. cuối cùng sử dụng đạo cụ dụng n sử đạo tấm nếu như đội chỗ một lần nữa trồng khoai tây quá chậm trễ thời gian tại mẫu tinh địa cầu thời gian dừng lại càng dài lôi khác cảm giác càng nguy hiểm một khi lại trì hoán bảy ngày cái này bị ám vật chất bao trùm mẫu tinh địa cầu còn chưa nhất định sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn đây hơn nữa kéo thời gian càng dài gại ạ chế tài trong hạm đội bộ hỗn loạn một khi sau khi kết thúc lại d é t trở về phiền thoái hơn lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đi tin tức tiểu nữ vương ngồi sổn người xuống sử dụng trong tay đạo cụ tấm thẻ hào quang màu xanh lục bao trùm ở khoai tây ruộng lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy trước đó trở nên hiệu x sự tiếp cận khô héo khoai tây nhóm đều ở khôi phục nhanh chóng lấy mấy phút lục s ắ c quan g mang biến mất hoàn hảo không hao tổn khoai tây ruộng lại đã trở về nhìn thấy cái này khoai tây ruộng khôi phục hào trên tàu chiến đấu người chơi hưng phấn hét lên cái này khôi phục không chỉ là khoai tây đơn giản như vậy hồi phục chính là bọn hắn về nhà hy vọng ngày thứ sáu an toàn đi qua ngày thứ bảy lôi khác mấy người bảo vệ mảnh này khoai tây r u ộ n hào bên trên thuyền viên hôm nay đều không người nghỉ ngơi giấc ngủ bọn hắn đều thông qua trên chiến hạm quan trắc khí nhìn phía dư chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả thông quan phó bản thống kê người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản bên trong công hiến tiến hành thông quan đánh giá, thông quan đánh giá vương giả cấp hoàn mỹ thông quan ngươi là cần mẫn khổ nhọc vũ trụ hải tặc thu hoạch được nhiệm vụ ban thường một vương giả cấp bảo dương một có thể tỷ lệ nhất định mở ra này phó bản tương quan vật phẩm kỹ năng hoặc đạo cụ hai giam cầm ở đây phó bản thế giới một tám trăm danh đệ tam màn địa cầu người chơi sắp rời đi phó bản trở về đệ tam màn chủ thế giới truyền thống môn đem tại ba mươi giây sau mở ra lôi k h ắ c cười lấy nghe lấy thông quan nhắc nhở nâng tay phải lên đối với bên cạnh số hai tôn giả cùng hào trên tàu chiến đấu số hai tôn giả phất phất tay cá biệt lôi k h ắ c đoán chừng về sau cũng không có cơ hội thấy hai cái này huynh đệ không có cơ hội cùng bọn hắn uống rượu ba mươi giây thời gian trôi qua rất nhanh lôi khác dưới chân xuất hiện hình một vòng tròn truyền tống môn lôi khác thân thể bị hút vào cái này truyền tống môn bên trong từ nơi này phó bản thế giới biến mất làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi khác trong tay còn ôm một cái vương giả cấp bảo dương lôi khác trước kia cũng qua được vương giả cấp bảo dương thậm chí còn từng chiếm được thần cấp bảo dương nhưng là lôi khác lần thứ nhất đạt được mang theo tự dạng bảo dương lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn là hướng về phía bảo dương giới thiệu đoán chừng mang theo hai chữ bảo dương khẳng định so bình thường không mang theo chữ bảo dương mở ra vật phẩm một tốt có thể là hoàn thành đặc thù loại hình phó bản hoặc là tại phó bản bên trong đã đặt thành một loại nào đó ẩn tàng điều kiện mới có thể thu được cái này bảo dương ban thường lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực tuy ý giọng điệu hỏi thăm tiểu nữ vương phát hiện tiểu nữ vương liền thu được bình thường vương giả cấp bảo dương lôi khác bưng lấy cái này mang theo hai chữ vương giả cấp bảo dương quyết định mình mở lôi khác trước hai mắt nhắm lại mời lôi ra tổ tông nhóm cùng ông trời phù hộ sau đó nâng tay phải lên chậm rãi mở ra bảo dương hào quang màu trắng bạc theo bảo dương cái nắp mở ra từ nơi này vương giả cấp trong hồng b o xuất hiện quang mang trói mắt để lôi khắp đều trước hai mắt nhắm lại làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm nhìn thấy trong tay có hình một vòng tròn màu trắng bạc tiểu cầu cái này tiểu cầu lôi khắc quá quen thuộc trước đó chỉ thấy qua lôi khắc hiện tại tay đều có chút bởi vì quá hưng phấn run dày lên lôi khắc khẩn trương tra xét cái này tiểu cầu giới thiệu thứ nguyên chấn đắng đạn đặc thù hệ vật phẩm sử dụng số lần một một có được để phó bản thế giới hủy diệt đều xem trọng đưa năng lực khóa lại người sở hữu là số hai tôn giả không thể giao dịch không thể vứt bỏ giới hạn phó bản thế giới sử dụng tại phó bản bên trong khởi động này thứ nguyên chấn đ ắ n đạn nên phó bản thế giới vũ trụ đem ngầm thừa nhận trải rộng toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt bị trôn xuống một trăm l i tám chỗ thư nguyên chấn đáng đạn phụ trợ chấn động dụng cụ toàn bộ phó bản thế giới vũ trụ tương cận lấy sau khi khởi động thứ nguyên chấn đáng đạn cùng nhau hủy d i ệ t thiết lập lại người sử dụng số hai tôn giả đem t ạ i phó bản vũ trụ hủy d i ệ t thiết lập lại lúc an toàn thông qua lúc chi tiết điểm thông đạo đi đến thiết lập lại sau phó bản thế giới ấm áp nhắc nhở một thiết lập lại phó bản quá trình bên trong lúc chi tiết điểm thời gian thông đạo chỉ có số hai tôn giả có thể thông qua nếu có đồng đội tồn tại đồng đội đem tử vong hay thiết lập lại sau phó bản thế giới. người chơi số hai tôn giả tham gia thời gian điểm sẽ phát sinh không biết cải bí i ba thiết lập lại sau phó bản nguyên bản phó bản nhiệm vụ chính tuyến bất luận hoàn thành vẫn là thất bại đều sẽ biến mất hết hiệu lực thiết lập lại sau phó bản sẽ một lần nữa tuyên bố mới nhiệm vụ chính tuyến bốn khởi động thứ nguyên chấn đáng đạn thiết lập lại phó bản nguyên bản phó bản thế giới toàn bộ sinh linh thực lực đem dựa theo nhất định tỷ lệ phần trăm đổi là giết chóc giá trị cho số hai tôn giả lôi khác nhìn lấy cái này giới thiệu cảm giác hơi có chút đáng tiếc cái này thứ nguyên chấn đáng đạn không thể tại hôn chiến chiến trường sử dụng chỉ có thể ở phó bản thế giới sử dụng bất quá dù cho dạng này đây cũng là một siêu cấp thần khí một dạng tồn tại về sau nếu như mình gặp được phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến thất bại lúc có thể lựa chọn sử dụng cái này thiết lập lại phó bản đem lần nữa thu hoạch được một lần thông quan phó bản cơ hội đương nhiên cái này ấm áp nhắc nhở thứ tư hạng nguyên phó bản thế giới toàn bộ sinh linh thiết lập lại sau đem dựa theo tỷ lệ nhất định đổi vì mình giết chóc giá trị lôi khắc nghĩ đến hiện tại vô dụng trước đó không biết nơi này nói tỷ lệ nhất định là bao nhiêu bất quá lôi khắc đặc t ừ n g tại thần cấp phó bản bên trong dù cho tỷ lệ thấp một chút mình cũng có thể thu được số lượng cao g i t chóc giá trị sẽ có hy vọng tại thiết lập lại phó bản sau liền có thể sử dụng thần cấp một biến thân năng lực lôi khác cười ha hạ nhìn lấy trong tay cái này màu bạc trắng tiểu cầu đây chính là một kiện phó bản siêu cấp đại sắc khí đối với dân bản địa lực sát thương lớn nhất có cái này đại sắc khí dù cho không có góp đủ thần cấp một biến thân giết chóc giá trị bản thân chờ thực lực có mạnh hơn nữa chút thông qua mười hai cái ta sau cũng có thể cân nhắc đi tây du phó bản nhìn một chút đi tây du phó bản nếu như bắt đầu không tốt hoặc phó bản nhiệm vụ tương đối khó bản thân liền dẫn bạo cái này lại quét hạ nhiệm vụ cũng đem đẩy trời thần phật yêu ma quỷ quái đều rét một lần để bọn hắn thiết lập lại. về sau bản thân liền có được số lượng cao giết chóc giá trị hẳn là đủ tiến hành hụt thần cấp biến thân cứ như vậy tại tây du phó bản bên trong liền tương đối an toàn chút bản thân mang theo m ộ ư ơ i hai cái ta còn tùy thời có thể khởi động thập nhị đô thiên thần ma đại trận sức chiến đấu thi đấu hiện tại cao rất nhiều lôi khắc kế hoạch chờ thực lực mình đạt tới dùng thần cấp một sau khi biến thân có thể không bị như lai một tay lập chết liền đi tây du đi tìm kim tiền tử hàn huyên nhân sinh thuận tiện đem tây du phó bản thông quan không phải cái này tây du phó bản tồn tại chỉ cần đi cùng loại tương quan phó bản bản thân sẽ xuất hiện tại cái kia ngũ chỉ sơn hạng nay cũng trở ngại bản thân đi tới tiên trở tới đi hiệp loại phó bản thăng cấp con đường. lôi o con ạ i phó cấp thăng bản đường. l khác ắ c cất kỹ i này thứ nguyên thứ h ấ nhìn đảng đạn viên n cầu ỏ Lôi khắc h n xuống chủ thế giới thời gian bây giờ là ngày một ư ơ i năm tháng sáu thứ ba m ư ơ i giờ sáng m ộ ư ơ i phần ở thiết lập lại giam cầm phó bản bên trong mặc dù dừng lại rất nhiều năm nhưng chủ thế giới chỉ qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ lôi k h ắ c mới vừa chuẩn bị lò gập đi nghỉ ngơi trong đầu đột nhiên vang lên tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực gửi tới tin tức số hai tôn giả cho người bốn trăm vạn chư thiết tệ lần này cứu trở về một tám trăm danh địa cầu chủ thế giới người chơi trước đó nợ tiền sau khi trở về đều lập tức chuyển tiền cho ta hết t h ả ta thu đến chuyển khoản hai sáu vạn chư thiên tệ trước đó dùng xong một vạn chư thiên tệ cho đệ nhất màn số hai tuấn giả còn dư lại một vạn chư thiên tệ ngươi điểm bốn trăm vạn ta và đại nữ vương một người điểm ba trăm vạn tiểu nữ vương nói xong lời này chư thiên ôn lại chuyển khoản nhắc nhở cũng theo đến đây không phải một người một vạn chư thiên tệ sao một tám nghìn người không nên là một ư ơ i tám triệu chư thiên tệ à làm sao còn n h i ề u thêm lôi khắc hỏi bất quá trước lựa chọn thu cái này bốn trăm vạn chư thiên tệ có chút người chơi để tỏ lòng cảm tạ cho thêm mấy vạn chư thiên tệ Hết thẻ thu điện ế n cầu phòng vệ quân mới vừa cho chúng ta bài b ổ kệ đoàn đội phát tới cảm tạ tin cảm tạ chúng ta cứu ra một tám trăm linh danh giam cầm người là thủ hộ địa cầu làm ra công hiến tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực nói cho lôi khắc tin tức này địa cầu phòng vệ quân trừ cảm tạ tin bên ngoài còn phát tới những vật khác không lôi khắc hỏi hết rồi muốn cảm tạ cho ít chư thiên tệ hoặc đạo cụ càng chân thật ngươi có thể như thế hồi phục địa cầu phòng vệ quân lôi khắc truyền đi tin tức a tiểu nữ vương nghĩ đến cái này số hai tôn giả quả nhiên giống như đại nữ vương hai người bọn họ thu đến tin tức này hồi phục nội dung đều không khác mấy ta trước gõ phờ lìn nghỉ ngơi cái này giam cầm thiết lập lại phó bản quá phí não ta điểm xuống dây đi chủ thế giới hoán một chút đi lôi khắc vừa nói sau đó kết thúc cùng tiểu nữ vương đối thoại lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên o n l i n e khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở r a lôi khác theo chứng trong khoang thuyền bước đi ra hiện tại mới m ộ ư ơ i giờ sáng nhiều lôi khác chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ một giấc thật n g o n đi rời đi lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phòng học hướng về phòng ngủ phương hướng chậm rãi bước đi đến đi đến thao trường thời điểm lôi khác điện thoại di động liền đinh đinh đinh vang lên không riêng gì lôi khác điện thoại di động trên bãi tập cơ hồ tất cả học sinh cùng lao sư mang theo điện thoại đều vang lên lôi khác lấy điện thoại di động ra xem xét là địa cầu phòng vệ quân gửi tới tin nh tin mừng đặc biệt địa cầu phòng vệ quân ủy thác bài bổ kẹo đ ồ n đội tại hôm nay hôn chiến chiến trường thời gian 10 giờ sáng tiến vào giam cầm phó bản lấy thông quan nghị cách cứu viện ra 1.800 danh hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên an nghỉ người về sau địa cầu phòng vệ quân còn đem từ giam cầm phó bản bên trong nghị cách cứu viện ra càng nhiều an nghỉ người địa cầu người chơi quân đoàn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh tất cả địa cầu người chơi mời cố gắng qua sang năm tháng sáu chắc chắn đánh bại lục nhãn tinh nhân xâm lấn bảo vệ chúng ta trung gia viên lôi khác nhìn cái này nội dung tin ngắn Cảm giác cầu địa p h ò n quân g vệ cho m ì、e、nay bài bộ kệ đoàn đội vậy mà một lần từ giam cầm phó bản bên trong nghĩ cách cứu viện ra một à n công, tám trăm linh danh hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên an nghỉ người đây chính là từ chư thiên online giáng lâm đến địa cầu đến nay trên ừ từng chưa có đại sự. Lôi khác xem hết tin nhắn cười cười,、lôi、khác làm cho này, lần nghị cách cứu viện 1800 danh địa cầu giam cầm người chơi chủ lực, cũng hết nhắn nghị danh không giống như người địa giam tin t này lần viện giống đại Lôi lôi sự. làm xem 1.800 bãi tập những cái kia tập thu những đường ế n tin nhắn ngắn học sinh n học h thế, biệt tại khác hiện chính cảm giác được đặc biệt vui sướng. Lôi khác hiện tại cảm giác sướng. vui Lôi là rã r i m u ố nhanh n h trở về p ò ngủ ngủ một giấc Trên giấc một dài. đi ư ờ n g đ đi ngang qua rất nhiều học sinh cũng đang thảo luận lần này từ giam cầm phó bản bên trong ăn nghỉ người bị doanh cứu ra sự tỉnh hơn nữa trường học sau đó cũng tuyên bố quảng bá lâu dạy học lầu chính hạ tầng hầm sau đó không lâu cũng đem mở ra từ lao sư dẫn đội đi trường học tầng hầm xem xét cất giữ khoang thuyền hình chứng bên trong kiểm tra có chưa hề mở ra khoang thuyền hình chứng nhìn xem cất giữ an nghỉ người khoang thuyền hình chứng có hay không may mắn còn sống sót an nghỉ người học trường hoặc học tỷ ở nơi này một n g h n tám trăm danh bên trong rất nhiều trong thao trường học sinh nghe được quảng bá đều đi tầng hầm cửa vào bên kia vây xem đi lôi khác không có giống những học sinh khác một dạng đi lầu dạy học lầu chính tầng hầm cửa và o phụ cận xem náo nhật đi mà là bước nhanh hướng phòng ngủ đi tới trở lại phòng ngủ manh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp đều không tại lôi khác thừa dịp phòng ngủ yên tĩnh nhanh nằm xuống lại trên giường mình đi ngủ. ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều lôi khắc mới tỉnh lại cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ tê c â y trộn lẫn mùi thơm mạnh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ n đang ngồi ở riêng phần mình trên giường cầm trong tay tê c â y trộn lẫn hộp nilon tại ngụm lớn ăn đây khi ống nhìn lấy lôi khắc tỉnh sau chỉ cạnh cửa sổ trên mặt bàn một cái cơm hộp nhựa đối với lôi khắc cười nói lấy lôi lao đại ta cho ngươi cũng mua phần tê c â y trộn lẫn mau thừa dịp ăn nóng một hồi lạnh ăn không ngon hôm nay ta mời khách 1.800 danh hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên ăn nghỉ người bị n g h ỉ cách cứu viện hồi chủ thế giới đây chính là một chuyện đại hì sự trường học của chúng ta phủ cận bán tê c â y trộn lẫn tiểu điếm hôm nay đều đánh gây ưu đãi tiểu mập mạc bên cạnh ngụm lớn ăn tê c â y trộn lẫn bên cạnh n g ầ g đầu vừa nói đúng vậy à trước đó ta đều lo lắng cho mình tại hạ phó bản thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân trở thành xui xẻo ăn nghỉ người bị giam cầm ở phó bản thế giới không ra được hôm nay địa cầu phòng vệ quân tuyên bố chính thức thông cáo bắt đầu đại quy mô đi nghĩ cách cứu viện trước đó bị giam cầm ở phó bản thế giới bên trong người chơi. một lần liền n g h ị cách cứu viện đi ra một tám nghìn người về sau ta vào phó bản đều cảm giác ổn định chút bên cạnh trên giường ngồi mách nam cũng nhẹ gật đầu sau nói lần này địa cầu phòng vệ quân cùng bài bộ k ẹ đ o à n đội là làm chuyện thật tốt có thể nhốt lại một tám trăm danh hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi giam cầm phó bản khẳng định không đơn giản bài bộ k ẹ đ o à n đội so với ta dự đoán còn mạnh hơn địa cầu phòng vệ quân nói tám giờ tối nay liền tổ chức hội chiêu đã ký giả tiến hành trực tiếp giảng thuật lần này nghĩ cách cứu viện một tám trăm danh ăn nghỉ người quá trình đêm nay ta không đi rèn luyện cầm điện thoại tại phòng ngủ nhìn cái này trực tiếp lôi khác nghe xong cười cười đứng dậy đi phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ mở ra phần này giá đặc biệt tê cay trộn lẫn bắt đầu bắt đầu ăn lôi khác giữa t r ư a liền không có ăn cơm hiện tại cũng đói bụng lôi khác phát hiện ba cái bạn cùng phòng hiện tại cũng dị thường hưng phấn cùng kích động lôi khác hiện tại mới cảm giác được a nguyên lai、like、lần này bọn hắn nghĩ cách cứu viện ra một tám trăm danh an nghỉ người mặc dù cho địa cầu tổng thể thực lực không có tăng thêm bao nhiêu nhưng là lần này thành công từ dây giam cầm phó bản bên trong vất người đi ra ý nghĩa so với hắn theo dự đoán còn lớn hơn nhiều địa cầu thực lực càng ngày sẽ càng mạnh chúng ta về sau nếu như có gì tốt thông quan công lược cũng có thể cùng những người khác chia sẻ hạ chúng ta không nên đem thủ hộ địa cầu chủ thế giới trách nhiệm đặt ở bản thân trên vai một người khiêng vậy quá mệt mỏi đa phần hưởng địa cầu người chơi tông thực lực liền sẽ tăng lên trở nên càng ngày càng lợi hại lôi k h ắ c cười nói lấy lôi k h ắ c nghĩ đến thông qua phòng ngủ nói chuyện phiếm tới khai đạo hạ khỉ ống thử một lần khi ống cái kia tứ đại thần thú kế hoạch cho đến bây giờ tại phòng ngủ một chút phong thanh cũng không lộ ra đi ra cũng không biết tiến hành thế nào có chút đạo lý địa cầu người chơi cuối cùng trên thực lực đi tương lai muốn thủ vệ địa cầu chủ thế giới liền sẽ lại càng dễ an tê cay trộn lẫn manh nam nhẹ gật đầu thuận miệng nói lôi k h ắ c vụ n trộm nhìn khỉ ốm phát hiện khỉ ốm đang trầm mặc đâu nhìn dạng đang suy tư chuyện gì k h ỉ ốm đột nhiên n g ầ n g đầu nói các ngươi nói số hai tôn giả hiện tại có kim cô đ ồ n g bây giờ nhìn dạng số hai tôn giả kim cô đ ồ n g cấp bậc là thần khí cấp nếu để cho cái kia kim cô đ ồ n g đẳng cấp lần nữa thăng cấp biến thành siêu thần khí cấp bậc để số hai tôn giả thực lực nhắc lại tăng lên chút về sau có thể hay không có thể từ giam cầm phó bản bên trong cứu ra càng nhiều an nghỉ người coi như số hai tôn giả không còn đi nghĩ cách cứu viện bị giam cầm an nghỉ người tại sau này hôn chiến, chiến trường cũng có thể cho địa cầu kiếm được lợi ích lớn hơn nữa đi lôi k h ắ c nghe được khi ố m lời nói sửng sốt một chút tiểu mập mạp ăn trước xong hắn phần kia tê cay trộn lẫn đứng dậy đi đem hộp đồ ăn ném tới cửa phòng ngủ trong thùng rác tiếp lấy quay người nói bài bộ kệ đoàn thể số hai tốt hơn giả hiện tại thế nhưng là địa cầu game thủ hàng đầu hắn là thần tượng của ta đâu nếu là cái k i a thần côn sát khí kim cô đ ồ n g có thể lần nữa thăng cấp khẳng định đối với chúng ta địa cầu có chỗ tốt bất quá loại này thần khí cấp vật phẩm làm sao thăng cấp không ai có thể biết tại chư thiên ôn l ạ trên diễn đàn siêu thần khí cấp vật phẩm chỉ là các người chơi phỏng đoán lôi khác ô n nghe t c c xong cười cười nghĩ đến bản thân hạ nhiều như vậy phó bản hiện tại chỉ tìm được đông hoàng trung cái kêu bản nha trung linh để hư hại đông hoàng trung thăng cấp làm siêu thần khí sơ cấp về phần kim cô bồng đồng linh bản thân một chút đầu mối cũng không có mặc dù mình dự trữ vật phẩm bên trong có hạt đệ nạ huyết dịch có thể thăng cấp kim cô bồng nhưng không tìm được kim cô bồng đ ồ n g linh tình h n g ư ớ i kể từ khi biết thuyết pháp này sau lôi khắc cũng không dám tùy tiện đem hạt đệ nạ huyết dịch dùng đến kim cô bồng bên trên một khi thăng cấp không tốt hạt đệ nạ huyết dịch lãng phí không tính còn có thể để kim cô bồng tương lai mất đi lần nữa thăng cấp cơ hội bất quá lôi khắc nghe khỉ ống nói như vậy giống như cái này từ tương lai trở về khỉ ống đã biết như thế nào để kim cô bồng từ thần khí cấp thăng cấp đến siêu thần khí cấp bậ khi ống khả năng rất lớn biết ở đâu có thể tìm tới kim cô bồng đây đối với tự mình tiến tới nói nhưng là một cái ngoại ý muốn tin tức tốt ta kim cô đ ồ n g nên như thế nào từ thần khí thăng cấp đến siêu thần khí cấp ta đây cũng quá khó khăn chẳng qua nếu như có người biết cách lên cấp ta hy vọng tốt nhất mau chóng nói cho bài bộ kệ đoàn đội số hai tôn giả dù sao càng sớm thăng cấp kim cô đ ồ n g đối với số hai tôn giả thực lực tăng lên càng lớn đối với chúng ta địa cầu người chơi thực lực tăng cường cũng càng có lợi lôi khác nhìn lấy khi ố n cười nói lấy ta cũng không biết nên như thế nào đem kim cô đ ồ n g thăng cấp làm siêu thần khí bất quá địa cầu chư thiên online người chơi nhiều như vậy ta nhớ hẳn là sẽ có người biết lần này bài bổ kệ đoàn đội mang theo tốt đầu bắt đầu nghĩ cách cứu viện giam cầm tại phó bản thế giới an nghỉ người là địa cầu các người chơi làm đặc biệt có ý nghĩa chuyện ta phỏng đoán sau đó không lâu một chút biết đặc t h ủ trò chơi công lược người liền sẽ tìm tới bài bổ kệ đoàn đội hoặc số hai tôn giả đi cùng bài bổ kệ đoàn đội hoặc số hai tôn giả giao dịch bọn hắn trò chơi công lược khi ố m rất tự nhiên nói lôi khắc nghe xong khi ố m lời nói cảm giác k i ê n tâm xem ra cái này khi ố m có muốn đem kim cô bồng thăng cấp làm siêu thần khí xử lý pháp bán cho số hai tôn giả y tứ rất có thể còn muốn bán thần bí kia tứ đại thần thú kế hoạch công、lượng. l ô i khác nhớ kỹ chuẩn bị chờ mình lại ghi danh chư thiên online liền đi căn dặn tiểu nữ vương nếu là có người thần bí muốn tìm bài bổ kệ đoàn đội hoặc số hai tôn giả bán tứ đại thần thú kế hoạch hoặc kim cô đồng thăng cấp biện pháp nhất định trước tiên phải liên hệ hắn bài bổ kệ đoàn đội đối ngoại liên lạc sự t ì n h phần lớn là từ tiểu nữ vương phụ trách chư thiên online người chơi nếu là tìm bài bổ kệ đoàn đội có chính sự cũng là liên hệ tiểu nữ vương l ô i khác phỏng đoán nếu như k h ỉ ốm có lỏng hẳn là sẽ đi trước liên hệ tiểu nữ vương tỷ lệ lớn chút lôi khác cũng đã ăn xong bản thân phần kia tê cay trộn lẫn bây giờ Trước đó khốn nhiếu lôi khác ắ c mấy t h n bệnh, từ tương ống g tâm từ trở khỉ lai lại á i kia k hiện ô n g b ế kế biết, t tứ đại thần thú kế hoạch, rốt rất thu thăng thần đại được đồng hoạch, hoạch kim siêu Lôi i hy vọng biết. hơn hy khí pháp. khắc h lần vọng nữa này vẫn còn rất hy vọng, cuộc có cô đồng thăng cấp làm siêu thần khí xử lý xử tại cảm giác sáng hôm nay bãi bổ kệ đoàn đội tiếp nhận địa cầu phòng vệ quân ủ ị thác đi giam cầm phó bản n g h ị cách cứu viện ăn nghỉ người việc này làm q u á đăng giá lôi k h ắ c vui vẻ nghĩ đến thực sự là người tốt có h ả o b á o à ta ra ngoài tản bộ biết các ngươi muốn uống cái gì đồ uống còn muốn muốn ăn chút gì không ban đêm ta cho các ngươi mang về tâm tình thật tốt lôi khác hướng về phía bạn cùng phòng nói giúp ta lại mang một bao hạt dưa đi lôi lao đại ban đêm ta nghĩ tại phòng ngủ nhìn trực tiếp vừa vặn vừa ăn hạt dưa vừa nhìn manh nam nói ta muốn đến cái bình lớn nước trái cây lại đến một cái đùi gà tiểu mập mạp nói ra mang cho ta cái dưa leo vị khoai tây c h i ê n tại tùy tiện đến chai nước uống là được khi ông nói ba cái bạn cùng phòng cũng không khách khí với lôi khắc lôi khắc ghi lại sau đứng dậy rời đi phòng ngủ lôi khắc đi nhanh hướng lầu dạy học lầu chính khoang t h u y ề n hình c h ứ n g phòng học quyết định hay là trước đi nhắc nhở tiểu n ữ vương dù sao một khi khỉ ố n đi tìm tiểu nữ vương nếu là tiểu nữ vương không quan tâm khỉ ố n đưa ra giao dịch công lược sự t ì n h đem khỉ ố n tức giận bỏ đi có thể gặp phiền thoái lôi khác tại khoang thuyền hình chứng phòng học t ì một m chống không mở ra khoang thuyền hình chứng ngồi vào đi vào cũng nhấn chư thiên ôn lại khởi động cái nút làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác thử lấy cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi thăm kết quả tiểu nữ vương không online tiểu nữ vương hiện tại cũng là họ h ờ lìn đi nghỉ lôi khác trực tiếp cho tiểu nữ vương nhắn lại nếu có người chơi tìm nàng nói muốn bán ra liên quan tới kim cô bồng thăng cấp công lược sự t ì n h nhất định phải đem cái kia người chơi ở chuẩn cùng tồn tại tức liên hệ bản thân keng bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương xin video trò chuyện có tiếp nhận hay không là hay không chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên đúng tiếp nhận lôi khác lựa chọn là ăn mặc chiến đấu phục đại nữ vương giả lập hình chiếu phim nổi xuất hiện ở lôi k h ắ c trước người họ phơ l i ngủ h n đủ chứ số hai tôn giả ta cũng vừa tỉnh ngủ trở về ngươi không phải có cái phó bản à chúng ta bây giờ đi tới phó bản thế nào bốn mươi vạn chư thiên tệ ta chuẩn bị xong tùy thời có thể cho ngươi giao dịch đi qua đại nữ vương hỏi l ô i khắc l ô i khắc nghe xong mới nhớ bản thân trước đó còn đáp ứng mang đại nữ vương đi sợ mẹn hệ liệt phó bản đây đại nữ vương à sáng hôm nay chúng ta mới từ phó bản thế giới trở về cái này liền đi phó bản quá gấp đi ta còn không có nghỉ ngơi đủ đây ta cái này liền lên dây nhìn xem lập tức phải họ phờ lìn xuống lần nữa dây đi ngủ đi l ô i khắc cười khổ mà nói lấy không phải mới vừa hạ ngủ trước một g i ấ c say ạ tại sao còn không nghỉ ngơi đủ a đại nữ vương nghi ngờ hỏi l ô i khắc chờ ta nghỉ ngơi tốt chuẩn bị đi phó bản sẽ để cho ngươi đại nữ vương ngươi nếu là có tinh lực liền bản thân đi cái khác phó bản đi ta còn có việc chứ gọn p h ở lìn lôi khác cười nói lấy cũng nhanh n u ố t cùng đại nữ vương cái này luyện cấp của nhân video đối thoại chương chín trăm năm mươi tám khi ống ngươi trường nào thì đi tìm số hai tôn giả giao dịch ga chương chín trăm năm mươi tám khi ống ngươi trường nào thì đi tìm số hai tôn giả giao dịch ga lôi khắc sau đó lựa chọn rời khỏi chư thiên online trở lại chủ thế giới khoang thuyền hình chứng p h o n g học từ mở ra khoang thuyền hình chứng bên trong cất bước đi ra lôi khác nghe lấy khoang thuyền hình chứng trong phòng học vẫn còn chưa đi đến độ khoang thuyền hình chứng mấy tên đồng học đang nghị luận nói trường học lầu dạy học lầu chính tầng hầm cất giữ những cái kia để đó an nghỉ người khoang thuyền hình chứng cũng không có học trường học tỉ tí tỉnh lại trường học trước đó đã đem một nhóm lớn bung d à i ngủ người khoang thuyền hình chứng tại chuyển đến cái này mới giáo khu lúc vận chuyển đến địa cầu phòng vệ quân cái kia thống nhất cất giữ hiện tại giáo học lâu lầu chính dưới chỉ để vào làm cho này mấy năm số không nhiều an nghỉ người lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải một n g h n tám trăm danh chư thiên ôn lai người chơi nghe thật nhiều bất quá nếu là phân tán tại toàn cầu một cái thành thị có thể có một cái thế là tốt rồi lôi khác sau đó rời đi khoang thuyền hình chứng phòng học hướng về lầu dưới phố hàng rong đi đến cho mấy nam k h ỉ ốm cùng tiểu mập mạp mua bọn hắn muốn đồ ăn vật cùng đồ uống lôi khác mình cũng mua m ì n h nước trái cây và hạt dưa vừa hay nhìn thấy bán ô mai lôi khác còn mua một hộp lớn ô mai cầm những vật này rất mau trở lại đến rồi phòng ngủ lôi l ã o đại tàn bộ lâu như vậy mới trở về t ố t còn mang theo hoa quả quá tốt rồi ta đi rửa tiểu mập mạp từ trên giường ngồi xuống cười ha hả tiếp nhận lôi k h á c trong tay cái tia hộp lớn ô mai thì lấy đi tầng này phòng tắm đi rửa đi lôi khác đem những cái tia đồ uống cùng ăn trước phân cho khi ốm cùng mấy nam mình ngồi ở trên giường uống vào nước c h a n h cầm điện thoại di động lên nhìn chư thiên online diễn đàn lôi lão đại ngươi cảm giác số hai tôn giả có phải hay không là rất giàu có nếu như bán hắn để kim cô đ ổ n g từ thần khí thăng cấp đến siêu thần khí công lược bán mấy ngàn vạn chư thiên tệ dù sao phù hợp khi ố m nhấp một hớp đồ uống sau thuận miệng hỏi lôi khác lôi khác nghe được khi ố m lời nói uống nước c h a n h đều kém chút sặc khu khụ số hai tôn giả thế nhưng là tại thủ hộ chúng ta địa cầu đoán chừng có chút chư thiên tệ nhưng vẫn là đừng đòi hắn nhiều lắm ta cảm giác muốn một mấy chục vạn chư thiên tệ là được rồi dù sao chỉ là một công lược ít như vậy à. vậy nếu như có người bán số hai tôn giả một cái đặc biệt tốt đạo cụ đâu số hai tôn giả có tiền mua không khi ốm hỏi phải có tiền a dựa theo chư thiên ôn là khu giao dịch giá cả trên giới lưu động chút nếu như cái k i a đạo c ụ đặc biệt thích hợp số hai tôn giả dùng ta cảm giác hắn biết mua sắm dù sao người chơi trừ xuống phó bản thu hoạch được đạo cụ ban thưởng bên ngoài dùng chư thiên tệ mua bán đạo cụ cũng là bình thường lôi khắt nói đừng nghĩ cái k i a kim cô bồng truyện một hồi địa cầu phòng vệ quân liền muốn phát ra nghị cách cứu viện một n g h n tám trăm tờ là ơ quá trình miêu tả nghe nói mời được hai tên bị nghĩ cách cứu viện giam cầm người người n g ư ờ người chơi đi hiện trường tự mình đáng tiếc lần này giảng giải không có mời đến bài bổ kệ đoàn đội người nếu không lần này trực tiếp miêu tả thông quan quá trình có thể càng đẹp mắt mạnh nam vừa nói c á c đứt lôi khắc cùng khi ống đối thoại có thể nhốt lại một tám trăm tờ lễ ơ đại c ấ m cố phó bản là nên tìm hiểu một chút lần này bài bổ kệ đoàn đội làm sao thông quan không chừng về sau đối với chúng ta có trợ giúp khi ống vừa nói cũng cầm lên điện thoại di động của mình lôi khác cầm điện thoại di động của mình tại trên mạng lục soát giới lần này địa cầu phòng vệ quân trực tiếp vẫn còn hơn m ư ơ i phút bắt đầu lôi khác xem trước biết diễn đàn trên diễn đàn hiện tại người chơi tại nhật nghị đều là lần này bài bài n g h ị cách cứu viện hồi giam cầm người t h í c mời nhìn biết mười phút đã đến lôi khác đập lấy hạng dưa cũng bắt đầu nhìn lần này địa cầu phòng vệ quân trực tiếp n g h e một chút trực tiếp giảng giải thông quan quá trình bên trong cái kia được mời tới người chơi làm sao đem bọn hắn bài bổ kẹ đoàn thể địa cầu phòng vệ quân trực tiếp đúng giờ bắt đầu một tên địa cầu phòng vệ quân sĩ quan nữ quân nhân ngồi ở một cái trên ghế trước tiên là nói về chút ủng hộ sĩ khí lời nói nàng bên cạnh ngồi xuống một nam một nữ hai tên sắc mặt có chút tái n h u ậ trung nhân nhân sau đó người này sĩ quan nữ quân nhân liền giới thiệu hạ cái này hai tên trung nhân, nhân. hai người này chính là mới vừa bị theo chứng trong khoang thuyền nghị cách cứu viện hồi chủ thế giới an nghỉ người bọn hắn từ đại nhất bắt đầu liền bị giam cầm ở chư thiên ôn lai phó bản bên trong dựa theo chủ thế giới thời gian tính đã bị vây ở khoang thuyền hình chứng trở thành ăn nghỉ người hơn mười năm một nam một nữ hai tên trung n h ê n nhân trước đó lên đại học chụp ảnh trung ảnh chụp cũng bị lấy ra so sánh còn phát hình hai đoạn coi thường bình phong theo thứ tự là một năm này một nữ hai tên trung n h ê n nhân về nhà cùng bọn hắn phụ mâu ôm đầu khóc giống hình ảnh hai cái này màn hình rất ngắn bất quá địa cầu chủ thế giới bên trong một số nhỏ có thân nhân trở thành giam cầm người gia đình nhìn thấy cái này hai đoạn coi thường bình phong sau cũng nhìn không được rơi lệ trong lòng bọn họ cũng đang cầu nguyện tương lai bọn hắn trở thành ăn nghỉ người thân nhân có thể được từ giam cầm phó bản bên trong nghĩ cách cứu viện đi ra ở tại bọn hắn sinh thời cùng bọn hắn đoàn tụ tại chư thiên ôn lai giam cầm phó bản bên trong một khi trở thành giam cầm người phó bản thế giới cùng địa cầu chủ thế giới thời gian liền sẽ biến bình thường nếu như không có mới chấp hành phó bản nhiệm vụ người chơi tiến vào dưới tình huống phó bản thế giới thời gian tỷ lệ cùng chủ thế giới thời gian tỷ lệ dưới đại bộ phận tình huống liền sẽ tiếp cận một xo、so、một b ì một, một nam tiến vào h một h nữ g ư ờ i chơi i lúc h xuất này hai tên chung nhân nhân sau đó bắt đầu kể giam cầm phó bản khủng bố kinh lịch bọn hắn như thế nào trở thành an nghỉ người bị giam cầm ở phó bản trong thế giới ký ức đã trải qua quên mất r ơ i mất hẳn là bị chư thiên o n l i n e cưỡng chế bôi trừ bọn họ trước đó nhiệm vụ thất bại quá trình kinh lịch nhưng bọn hắn nhớ kỹ trở thành giam cầm người sau bị phong ấn ký ức sau tại vũ trụ hải tặc thuyền làm thuyền viên bị đệ nhị màn số hai tôn giả thuyền trưởng dẫn đầu lần lượt dẫn bạo thứ nguyên trấn đắp đạn tại phó bản trong thế giới thiết lập lại mấy chục lần kinh lịch làm một nam một nữ này giảm đến cái này phó bản thế giới xuất hiện ba cái bài bộ kệ toàn đội cuối cùng ba cái số hai tôn giả hợp lực phá vỡ lúc chi tiết điểm dẫn đầu bọn hắn đi qua một đống đủ loại đồng hồ lúc chi thông đạo kinh l ị c h lúc đông đảo cầm điện thoại di động người xem đều nghe ngây m ẩ n cả người sau đó những cái này người xem đều hưng phấn hô hào số hai tôn giả cùng bài bổ kẻ đoàn thể danh tự lại là loại nguy hiểm này thiết lập lại phó bản còn có thể t ề tiểu ba cái bài bổ kẻ tiểu đội c h ắ c không được có thể thông quan m a n h nam cũng có chút kích động cảm thán phải có một đội bài bổ kẻ thành viên sử dụng đặc thù đạo cụ mới ở nơi này thiết lập lại phó bản bên trong t ề tiểu ba cái bài bổ kẻ tiểu đội một nam một nữ hai tên trung nhân nhân tiếp tục kể bọn hắn cái này phó bản thế giới kinh lịch cái này hai tên người chơi bọn hắn trong miệng nói nội dung đã đem bài bổ kẹ đoàn thể số hai tôn giả đại nữ vương tiểu nữ vương đều cho thần hóa lôi khắc cảm giác hai người này chỉ ít đem mình có kỹ năng uy lực miêu tả làm lớn ra gấp năm ba lần bọn hắn trong miệng nói cái kia số hai tôn giả không phải bản thân a chính là cái giống như thần tồn tại lôi khắc bên cạnh đập lấy hạt dưa bên cạnh vui vẻ như là nghe chuyện thần thoại xưa một dạng nghe lấy lần này trực tiếp g i ả n giải g cảm giác còn thật có ý tứ một nam một nữ này nói hơn một giờ mới kể xong cái này phó bản kinh lịch sau đó địa cầu phòng vệ quân nữ tướng quân bắt đầu làm tổng kết cũng cổ vũ địa cầu người chơi đoàn kết lại cố gắng tăng thực lực lên còn nói địa cầu phòng vệ quân tại không lâu tương lai biết giải cứu càng ngày càng nhiều an nghỉ người người chơi trở lại địa cầu chủ thế giới nội dung phía sau lôi k h á c không muốn nghe liền đem điện thoại nốt mạnh nam cùng khỉ ố m cũng sẽ không nghe địa cầu phòng vệ quân sĩ quan nữ quân nhân nói chuyện chỉ có tiểu mập mạp còn tại cầm điện thoại tại hắn trên giường một mặt kích động nghe lấy bài bổ kệ đoàn đội xác thực rất mạnh hiện tại xem g i chúng ta hoàn toàn có hy vọng qua sang năm tháng sáu phần giữ vững lục nhãn tinh nhân xâm lấn ta cũng cần phải cố gắng Mánh Nam nắm nắm đâm nói, ừ bài bổ kệ đoàn đội thực lực tiến bộ thần tốc so trước đó tiến đánh lam tinh người lúc tăng lên mấy lần không biết bài bổ kệ đoàn đội tìm được cái gì đặc thù luyện cấp phương pháp hiện tại xem ra từ bài bổ kệ đoàn đội thủ vệ địa cầu có lẽ là một cái lựa chọn tốt k h ỉ ống nhỏ giọng thì thầm lôi khác ngồi ở trên giường mình nghe lấy k h ỉ ống cùng m á n h nam lời nói gượng cười không nói gì lôi khác nghĩ đến bài bổ kệ đoàn thể đặc thù luyện cấp phương pháp để thực lực đột nhiên tăng mạnh phương pháp chính là khoác lát địa cầu phòng vệ quân lần này vậy mà tìm đến hai cái khoác lát đại vương đến giảng nói dối cái kia từ ca nếu không phải mình chính là số hai tuấn giả chính mình cũng nhanh tin tưởng cái này hai khoác l á c đại vương thổi hơn một giờ không mang theo giống nhau không phải bọn hắn bài bổ kệ đoàn đội thả kỹ năng tỉ như vũ trụ phong bạo mặt trời vùng phát sáng bạo tạc loại hình đều cho biên ra được khả năng này là địa cầu phòng vệ quân cố ý an bài tốt đem số hai tuấn giả đại nữ vương cùng tiểu nữ vương thực lực thổi đã tăng mấy lần đến để địa cầu người chơi có lòng tin giữ vững sang năm lục nhãn tinh nhân s â m l ớ n lôi bây giờ nhìn dạng trong phòng ngủ a n h nam cùng kỷ ốm thật đúng là tin tưởng bài bổ kệ đoàn, đoàn đội xem như thần cấp tiểu đội hơn nữa khi ốm đoán chừng liền muốn tìm số hai tôn giả đi giao dịch đây đối với lôi khắc mà nói thế nhưng là một chuyện tốt địa cầu phòng vệ quân lần này tìm người khoác lác cũng coi như vô hình ở giữa giúp mình lôi khắc chuẩn bị gần nhất mấy ngày nay bản thân chú ý một chút khi ốm hành động nếu như khi ốm đi lầu dạy học lầu chính ghi danh khoang thuyền hình chứng mình cũng điểm mau chóng đi ghi danh khoang thuyền hình chứng đi đừng để khi ốm tại trừ thiên ôn lại tìm số hai tôn giả tìm không thấy chờ lâu lại qua hơn nửa giờ tiểu mập mạp mới xem xong địa cầu phòng vệ quân lần này trực tiếp giả giải tiểu mập mạp trực tiếp từ trên giường của hắn xuống tới một bộ ý chí chiến đấu s mạnh nam người cái kia nhất trầm tạ tay cho ta mượn ta muốn rèn luyện thân thể để cao chủ thế giới thân thể của mình thuộc tính để cho ta tạ i chư thiên ôn lại thân thể thuộc tính cũng có thể được tăng lên ta tương lai muốn bảo vệ địa cầu gia viên tiểu mập mạp nói lớn tiếng mạnh nam nghe xong nhẹ gật đầu từ dưới giường tìm ra hắn rất lâu đều không cần tạ tay hai cái tạ tay phía trên đều mang bụi mạnh nam trực tiếp đem tạ tay bỏ vào tiểu mập mạp dưới chân mấy tháng gần đây mạnh nam thực lực cũng tăng lên sau cũng không cần cái này tạ tay tạ tay đã trải qua tương đương với mạnh nam không thích chơi lớn đồ chơi bị thu hồi đến không cần bất quái này tạ tay trọng lượng đối với hiện tại tiểu mập mạp mà nói giống như phù hợp tiểu mập mạp một tay cầm một cái tạ tay bắt đầu nỗ lực dơ lên bông u xuống sau đó lại lập tức giang hai cánh tay khi ống ở một bên hai l ò n g nhẹ gật đầu nhìn lấy tiểu mập mạp rèn luyện thân thể bất quá tiểu mập mạp luyện có mười phút đồng hồ liền mệt mọi đầu đầy mồ hôi tiểu mập mạp sau đó dẫn theo hai cái tạ tay đi vào mánh nam cái kia bên trên giường lại đem hai cái này tạ tay tự mình thả lại mánh nam dưới giường lần này tiểu mập mạp đem cái này hai tạ tay thả vị trí so trước đó mánh nam thả còn hướng giữa giường mặt đây nhìn dạng tiểu mập mạp rèn luyện xong cái này mười điểm trống hương phấn kình liền đi qua về sau rốt cuộc cũng không định rèn luyện khi ố m tại hắn trên giường nhìn thấy tiểu mập mạp mới rèn luyện như thế một hồi liền đi đem tạ tay phong tồn khi ố m cái kia khi à, đều có đi quất tiểu mập mạp xúc động ta điểm tới tắm nước nóng cái này tạ tay giống như không phải rất thích hợp ta ta đoán chừng điểm lưu thêm điểm cơ bắp mới có lực lượng tiểu mập mạp cười ha hả lầm bầm lâu bầu lại từ dưới giường của hắn tìm ra khăn mặt liền đi cái này phòng ngủ phòng rửa mặt đi rửa tắm nước nóng đi ta xuống lầu tản bộ một vòng hít thở không khí đi khi ố n vừa nói từ hắn trên giường bắt đầu đi g ả i lôi khác lúc đầu đều chuẩn bị n hiện tại đột nhiên nghe k h ỉ ố m muốn đi bên ngoài lôi khắc lại tinh thần tỉnh táo k h ỉ ố m mới ra phòng ngủ không lâu lôi khắc cũng từ trên giường mình đi lên ta cũng đi tản bộ vòng lôi khắc vừa nói cũng đi dày mặc vào cái áo khoác lôi lão đại ngươi không phải trước đó mới vừa tản bộ xong sao một bên nằm trên giường manh năm nói ta đột nhiên nghĩ uống chai bia đi mua chai bia lạnh trở về chúc mừng hạ lôi khắc tùy tiện tìm một cái cớ vừa nói bản thân nhất định phải điểm tới nhìn xem k h ỉ ố m có phải hay không là ghi danh khoan truyền hình t r ư a là nên chúc mừng dưới lôi lão đại giú ta cũng mang chai bia lạnh cùng đậu p ợ n manh năm nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu nhanh ra phòng ngủ đi ra phòng ngủ sau lôi k h ắ c tại ngoài cửa phòng ngủ nơi xa thấy được khỉ ốm thân ảnh nhưng là khỉ ốm không phải hướng về lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phương hướng đi khỉ ốm phương hướng kia chính là đi trên bãi tập nhàn tàn bộ lôi k h ắ c đứng xa xa nhìn trong lòng thúc giục khỉ ốm nhanh lầu dạy học lầu chính ghi danh khoang thuyền hình chứng đi tìm số hai tôn giả bản công lược đi a bất quá lôi k h ắ c mặc dù trong lòng cấp tốc nhưng là không có cách nào tìm khỉ ốm ở trước mặt đi nói lôi khác đứng xa xa nhìn đáng tiếc là khỉ ốm đêm nay chính là tại trên bãi tập đi dạo hơn mười phút sau đó liền hướng phòng ngủ phương hướng hồi căn bản không dự định đi khoang thuyền hình chứng phòng học ca cái này khỉ ốm làm việc quá không tích cực lôi khác cười khổ n g h ĩ đến rời đi trước cửa phòng ngủ chỗ xa một chút đ ư n g đấy đừng để khỉ ốm phát hiện hắn lôi khác nhìn lấy khỉ ốm tiến vào phòng ngủ lâu mới đi một bên phố hàng d ò n g mua bốn chai bia lạnh lại mua chút hạt dưa cùng bị c h ả o sau đó lôi khác cầm những vật này trở về phòng ngủ đến một người một bình chúc mừng hôm nay một tám trăm danh ăn nghỉ người được cứu trở về đó là cái đáng giá kỷ niệm thời gian lôi khác vừa nói đem bia cùng ăn bỏ lên trên bàn lôi lão đại trở về đúng lúc vừa vặn khỉ ốm cũng vừa trở về chúng ta bây giờ người toàn có thể cùng uống mạnh nam trên bàn cầm một bình rượu lôi khác nghĩ thầm người không được đầy đủ mới là lạ hắn nhưng là nhìn lấy khỉ ốm tiến vào phòng ngủ lâu mới đi phố hàng rong m u a địa lôi khác trong lòng cầu nguyện khỉ ốm mấy ngày nay nhanh ghi danh chư thiên ôn là t ì m số hai tôn giả giao dịch đi nếu không mình điểm mỗi ngày đi theo khỉ ốm vật này đợi cùng giám thị khỉ ốm thời gian so trước đó còn khó qua chương chín trăm năm mươi chín thần khí kim cư đồng đồng linh rốt cuộc tìm được chương chín trăm năm mươi chín thần khí kim cư đồng, đồng linh rốt cuộc tìm được lôi khác phòng ngủ bốn người một người uống một chai b i a lại hàn huyên sau đó liền lên giường đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác cùng đám bạn cùng phòng bắt đầu đi quán cơm ăn điểm tâm sau sẽ đến phòng học lôi khác nhìn thấy tiểu băng nữ chính mặt lạnh lấy một bộ tức giận bộ dạng ngồi ở nàng trên vị trí của mình người tranh tài thua a lần này giả lập chỉ huy tranh tài cái gì thứ tự lôi khác ngồi trở lại vị trí của mình c ư ờ i lấy hỏi hội trường học đi học tiểu băng nữ ba mươi hai đến mười sáu ở giữa không có thể đi vào nhập t ố t mười sáu những cái kêu đối thủ đều quá âm hiểm vậy mà thiết kế bấy dập gặn ta chỉ huy bộ đội đi qua tiểu băng nữ tức giận nói giả lập chỉ huy tranh tài không trọng yếu chờ ngươi cá thể thực lực tăng lên đủ mạnh mẽ một người liền có thể thay đổi chiến cuộc ngươi dưới sự cố gắng phó bàn đi mau chóng thăng cấp thực lực đi lôi khác cười lấy an ủi cái này vài ngày không gặp tiểu băng nữ lôi khác nghĩ đến tiểu băng nữ kinh nghiệm chỉ huy vẫn là ít a ta ở trong chư thiên online cá thể thực lực đã trải qua rất mạnh mẽ không cần ngươi an ủi tiểu băng nữ trợn nhìn lôi khác một chút nói lôi khác nhìn dạng tiểu băng nữ là thua tranh tài hiện tại đầy bụng tức g i ậ n đây lôi khác quyết định hôm nay không tức tiểu băng nữ không chấp nhặt với nàng tự mình làm một lần hảo ngồi cùng bạn lôi khác cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn lấy trên diễn đàn liên quan tới sở mẹn hệ liệt điện ảnh tin tức đến rồi thời gian lên lớp chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới ngược lại là bên cạnh lớp học lao sư đến đây các người lão sư tàn bạo đạo cô hôm nay có việc lâm thời bị địa cầu phòng vệ quân gọi đi hôm nay các ngươi đổi bên trên lớp tự học đều tự cầm điện thoại hảo hảo xem a n i ệ m hoặc điện ảnh nghiêm túc học tập bên cạnh lớp học lao sư tuyên bố xong lời này n ố c thêm vài phút đồng hồ rồi rời đi làm lao sư đi s á sau các học sinh nhỏ giọng hoan hô đã có bắt đầu nói chuyện kiếm nhưng không hề rời đi phòng học tàn bạo đạo cô không đến đi、học. lôi khác vừa vặn nhiều chút thời gian nhìn một chút trên diễn đàn các người chơi liên quan tới sở mẹn hệ liệt điện ảnh phỏng đoán một tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh sau khi tan học lôi khác trước ngồi tại vị trí trước không nhúc đ í c h nhìn lấy khỉ ống từ phòng học đằng sau đi tới ra phòng học sau lôi khác mới đứng dậy khi ống không có xuống lầu mà là đi lên lầu đi đến khoang thuyền hình chứng phòng học lôi khác sau khi nhìn trong lòng cái kia hưng phấn chịu đựng tâm tình kích động lôi khác cũng tới lâu đi khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một c h ố không khoang thuyền hình chứng lôi khác trực tiếp ngồi bên trong khởi động chư thiên online làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện tiểu nữ vương có ở đó hay không lôi k h á c cho tiểu nữ vương phát đi tin tức chuyện gì mấy giây sau tiểu nữ vương liền hồi đáp lấy nếu như chư thiên ôn là chúng ta đoàn đội bên ngoài người chơi tìm n g ư ờ i làm sao cùng ngươi liên lạc với lôi k h á c hỏi tiểu nữ vương bài bổ kệ đoàn đội trước đó tại chư thiên ôn là trên diễn đàn đối ngoại lưu qua một cái h ồ n g thư kẻ không quen biết biết dùng cái kia h ồ n g thư liên hệ ta một chút người ta quen biết đã trải qua thêm ta bạn tốt cũng có thể trực tiếp liên hệ ta cái kia hòm thư ta trừ phi nhàm chán thời điểm mới có thể chọn nhìn trong ý tin tức nhiều lắm không có gì hữu dụng ngươi hỏi cái này để làm gì dùng ta trực tiếp giúp ngươi nghe ngóng xuống kim cô đ ồ n g thăng cấp biện pháp sao tiểu nữ vương hồi phục lôi khắc lôi khắc nghe xong nghĩ đến cũng may bản thân hỏi tiểu nữ vương à nếu không đoán chừng sẽ bỏ qua khỉ ố m liên lạc nhanh đem cái kia hỏng thư ghi danh phương pháp cho ta ta xem trước hạ hỏng thư trước không cần ngươi lôi khắc lập tức cho tiểu nữ vương phát đi tin tức ngươi nghĩ xem xét hỏng thư không có tác dụng gì trong hộp thư có thật nhiều giả tin tức còn phần lớn là không đáng tin cậy sự tỉnh nhìn nó hoàn toàn là đấu pháp thời g i a n dùng tiểu nữ vương vừa nói vẫn là đem bài bổ kệ đoàn đội đối ngoại tiếp nhận tin tức hòm thư ghi danh phương pháp nói cho lôi khác lôi khác lập tức ghi danh hộp thư này cái này hòm thư dung lượng siêu cấp lớn dựa theo mỗi ngày nhận được biểu kiện tin tức trình tự sắp xếp lôi khác nhìn xuống hôm nay nhận được biểu kiện liền đều có ngàn cái đâu đúc c h ắ c không được tiểu nữ vương không nhìn lôi khác sau đó thẩm tra khoảng cách hiện tại trong vòng năm phút đồng hồ gửi tới biểu kiện số lượng có mười mấy cái lôi khác từng cái biểu kiện danh tự cùng nội dung tra xét nhưng là không có tìm được khỉ ống ử i tới liên quan tới kim cô bồng thăng cấp làm siêu thần khí biểu kiện lại lợi hơn mười phút cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có hơn mười biểu kiện tới số hai tôn giả có hay không muốn đem kim cô đồng thăng cấp làm siêu thật khí ngươi nghĩ thu hoạch được để sùng vật thanh xà bạch xà cùng hạn xỉ ẹn văn pháp sư thực lực tăng lên đạo cụ ả có thể nạp danh liên hệ ta đây là ta xin lâm thời nạp danh phương thức liên lạc cái này phương thức liên lạc chỉ trong vòng bảy ngày hữu hiệu nếu có duyên ngươi trong bảy ngày nhìn thấy cái này biểu kiện liền đại biểu giao dịch của chúng ta có khả năng tiến hành tiếp lôi khác nhìn lấy cái này biểu kiện sau lập tức lựa chọn tăng thêm cái này lâm thời nạp danh phương thức liên lạc ta là số hai tôn giả ta vừa lấy được điện thơ của ngươi n h số, số hai tôn giả các hạ ta cũng biết thời gian của ngươi rất quý giá ta liền nói thẳng ta có để kim cô bổng thăng cấp làm siêu thần khí phương pháp ta còn có một cái đạo cụ sử dụng sau có thể để ngươi bốn cái sùng vật thực lực tăng lên mấy lần nhưng tiền đ ể ngươi ít nhất phải có được bốn cái triệu hoàn sùng vật còn cần bản thân đi thu hoạch được vài thứ mới được phát tới tin tức nói một chút lôi khác lập tức trả lời lấy kim cô đồng thăng cấp làm siêu thần khí công l ư ợ c ba trăm vạn chư t h i ê n tệ bảo đảm thật tứ đại thần thú trận pháp đồ toàn bộ chư thiên online cái này tứ đại thần thú trận pháp đồ chỉ có hai phần chính ta lưu một phần bán ngươi một phần một bảy trăm vạn chư t h i ê t tệ hết thầy hai vạn chư thiết tệ rất nhanh phát tới tin tức lôi khác sau khi nhìn đại hỷ a đây đúng là khỉ ô n không sai được căn cứ theo ta hiểu rõ ngươi bây giờ có được thanh xả bạch xà cùng hạn xỉ hẹn văn pháp sư còn kém một cái ngươi liền có thể dùng cái này tứ đại thần thú trận pháp đồ ổ n chỉ định ngươi có bốn cái s ù n g vật các nàng sau đó sẽ lãnh nộ một bộ hợp kích chật pháp các nàng còn đầy đủ một lần thu nạp phó bạn trong thế giới cùng thần thú tương quan năng lượng cơ hội nhưng mỗi cái sùng vật hấp thu thần thú tương quan năng lượng cơ hội chỉ có một lần đừng hấp thu quá yếu sẽ ảnh hưởng sùng vật thực lực tăng lên cũng đừng hấp thu so n g ư ơ i sùng vật cấp bậc cao quá nhiều năng lượng như thế biết không bị k h ô n g chế cái này hấp thu năng lượng phải căn cứ ngươi sùng vật tự thần tu vi tới ngươi chỉ định xong bốn cái sùng vật sau phần này tứ đại thần thú trận pháp đồ liền đem biến mất mỗi cái sùng vật đi hấp thu phó bản g trong thế giới thần thú năng lượng chỉ có thể đối ứng một cái thần thú không nhất định nhất định phải tìm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ có thể đi hấp thu tùy ý thần thú loại năng lượng tỷ như ngươi bốn thần thú có thể là hai đầu lòng một cái bạch hổ một cái kỳ lân đều được làm ngươi b u n cái sùng vật hấp thu xong cái này tứ đại thần thú năng lượng sau có thể sử dụng hợp kích t r ấ t pháp tạo thành tứ đại thần thú đại trận cái này tứ đại thần thú uy lực của đại trận căn cứ ngươi sùng vật năng lượng mạnh yếu có liên quan ta đoán chừng lấy thanh xà bạch xà cùng hạn x ì ẹn v o à n cấp bậc này ngươi tứ đại thần thú đại trận một khi phát động bắt đầu uy lực đem thập phần cường đại đối với lôi khắc vừa nói cũng đem đạo cụ này cùng chư thiên online đối với đạo cụ này miêu tả cho lôi khắc nhìn xuống tứ đại thần thú trận phát đồ đặc thù thần bí hệ vật phẩm chư thiên online đối với cái này thư giới thiệu tức còn không có khỉ ốm đem kỹ lôi khác phỏng đoán có phải hay không là chư thiên o n l i n e vốn là tồn tại một phần cái này bất quá từ tương lai trở về khỉ ống có được một phần còn từ tương lai mang về hiện tại ở thời điểm này khỉ ống trước đây không lâu vừa được một phần mới muốn lấy bán cho bản thân một phần cái này nhìn dạng là tăng lên bản thân sùng vật thực lực đạo cụ thoạt nhìn là không sai chính là còn cần đi phó bản bên trong bản thân cho sùng vật tìm thần thú cấp năng lượng đi hấp thu có chút phiền p h ứ c lôi khác cười lấy hồi phục một khi ngươi bốn cái sùng vật hấp thu song bốn loại thần thú năng lượng phát động trận phát này uy lực so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn rất nhiều lần m ư ơ i bảy triệu một chút không quý ngươi cũng có thể lựa chọn không cần ta giữ lại bán người khác nói mua giao dịch đi lôi khác nghe xong lập tức vừa nói không suy nghĩ nữa mặc cả cái này cũng đồng ý k h ỉ ố m nghi ngờ hỏi rất nhanh k h ỉ ố m liền nhận số hai tôn giả gửi tới xin giao dịch k h ỉ ố m đem phóng tới giao dịch bảng bên trên bên kia số hai tôn giả trực tiếp thả hai ngàn vạn chư thiết tệ cũng trước điểm xác nhận kim cô đồng thăng cấp làm siêu thần khí phương pháp ta cũng mua hết cũng trận pháp này đổ cũng mua rồi cũng không kèm cái tia ba trăm vạn chư thiết tệ chỉ bằng ngươi có thể lấy được ngươi cũng không, không phải là hạng người vô danh ngươi không đáng gạt ta ba trăm vạn t r ư t h i ê n tệ lôi khắc cười nói lấy nghĩ thầm cái này khi ống nếu như l ừ a gạt mình bản thân để ô út ra sau mỗi ngày điêu khắc chớ chú mang ấu đi chớ chú hắn đi không hổ là số hai tôn giả ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết liền dám nhiều giao dịch đến ba trăm vạn t r ư t h i ê n tệ thật sảng khoái vừa nói cũng nhấn giao dịch x á c n h ậ n hóa thu hai ngàn vạn t r ư t h i ê n tệ lôi khắc lập tức cất kỹ tứ đại thần thú trận phát đồ lôi khắc nghĩ đến hiện tại hắn đã trải qua có được tiểu thanh tiểu bạch ản xị ẩn Cũng không biết bản nhà trung biết lôi i n h thể hay h có k n dùng trận pháp này. g pháp l ô khác đợi lát nữa chuẩn bị thử một chút được liền lập tức đem cái này tứ đại thần thú trận pháp đ ổ dùng cái này từ tương lai trở về khi ố n trước đó nhưng là muốn lấy dùng tứ đại thần thú kế hoạch cứu vớt nhân loại đối kháng cường đại vũ trụ quân đoàn x â m lần đầu cái này tứ đại thần thú trận pháp đồ một khi sử dụng tốt lôi khác tin tưởng uy lực tuyệt đối siêu cấp mạnh loại này có thể thay đổi tương lai chiến cuộc tứ đại thần thú trận pháp đồ hay là trước mua lên tay dù mới yên tâm Số 2, tôn giả. Ta cái nhưng à y liền kể c o n g ơ i hạ ế u để đ cho cấp cô thần khí n kim ồ thăng cấp là m siêu thần kim h í đ ạ bộ phận cấp p thần khí h vật ẩ muốn thăng cô ấ p làm linh. là tìm kim siêu tới đều thần tương khí, khí Nhưng cần ứng c đ ồ n g cái này thần khí đặc thù là một ngoại lệ thần khí cấp kim cô đ ồ n g khí linh chính là hắn người sở hữu có thể nói ngươi xem như kim cô đ ồ n g người sở hữu ngươi bây giờ chính là kim cô đ ồ n g khí linh ngươi chỉ cần đem kim cô đ ồ n g hòa tan rót vào trong cơ thể của ngươi huyết dịch hoặc trong thân thể liền có thể đem thần khí cấp kim cô bồng là siêu thần khí chất lòng hình thái kim cô bồng tiến vào thân thể của ngươi sau đem tiến hoa xương cốt của ngươi để ngươi có được hoặc là gọi muốn sử dụng kim cô bồng lúc tùy thời có thể triệu hoán đi ra hơn nữa thăng cấp làm siêu thần khí kim cô bồng lần nữa triệu hoán xứ thời gian sử dụng có thể là tùy ý hình thái vũ khí hình thức không cần không cực hạn tại cây gậy một loại siêu thần khí kim cô bồng thuộc tính cùng bổ sung kỹ năng cũng đem tăng lên cụ thể tăng lên vì sao nhìn cùng ngươi dung hợp quá trình cùng bản thân ngươi tiềm lực nguyên tắc cây du ký bên trong tôn nộ không liền có được mình đồng ra s á t thuộc tính nhưng căn cứ ta nắm giữ tri thức là kim cô bồng để tôn nộ không có được cái này thăng cấp kim cô bồng quá trình khóa là mười phần đơn giản nhưng thần khí cấp thần côn sát khí kim cô bồng mặc dù nhận ngươi làm chủ nhân muốn h ò a tan kim cô bồng cũng không dễ dàng lôi khác nghe xong khi ốm lời nói sửng sốt một chút không nghĩ tới trước đó bản thân vẫn luôn không có đầu mối không tìm được kim cô bồng đ ồ n g linh cái này đ ồ n g linh lại chính là bản thân lôi khác hồi tưởng bản thân cái này thần khí cấp kim cô bồng lại như thế nào lấy được trước đó hộ gia đình tại tận thế tây du chi đại thánh bên trong cái này kim cô bồng là hấp thu đông đảo quỷ hút máu sinh linh ở một cái thành thị tạo thành pháp trận trong luyện chế mà thành khi đó bản thân vốn nên cũng là luyện chế kim cô bồng vật liệu bất quá bản thân tránh khỏi không có bị đại trận kia hấp thu thối vệ sau đó thần khí cấp kim cô đ ồ n g bị luyện chế ra bản thân liền thu được kim cô đ ồ n g hiện tại nhìn như vậy muốn trở thành siêu thần khí cấp kim cô đ ồ n g thiếu bản thân A, như thế nào mới có thể đem kim cô đ ồ n g hòa tan làm chất lòng trạng thái tương đối an toàn chút rót vào thân thể lôi khác hỏi khỉ ố m cái này từ tương lai trở về khỉ ố m lôi khác tin tưởng hắn chắc chắn biết phương pháp muốn hòa tan kim cô đ ồ n g rót vào thân thể có ta biết đến có hai loại phương pháp loại thứ nhất tương đối mà nói có một chút nguy hiểm là phản tây du ký nguyên tắc mà đi chính là ngươi đem kim cô bồng để vào trong hai quá nguy hiểm chính là trong quá trình này cái kia lò luyện đan hỏa lực mạnh yếu không dễ nắm giữ quá mạnh lời nói ngươi biết bị thiêu chết kỳ thật ta khuyên ngươi kinh lịch tây du phó bản đại náo thiên cung sau từ thái thượng lao quân tự mình đem ngươi nhét vào trong lò luyện đan luận chế sát xuất thành công sẽ rất cao lôi khắc nghe xong lắc đầu phương pháp kia nghe quá không đáng tin cậy coi như thái thượng lão quân tự mình luyện hắn một khi hỏa hậu lớn đem mình liền luyện thành đan dược liền xui xẻo loại phương pháp thứ hai là cái gì lôi khắc hỏi chương 960, t ứ đ ạ i thần thú kế hoạch mục tiêu thứ nhất hát phượng hoàng chương 960, t ứ đ ạ i thần thú kế hoạch mục tiêu thứ nhất hát phượng hoàng tứ nghe đồn kim cô đ ồ n g quá trình luyện chế là n h ị c h chuyển cái này quá trình luyện chế cần kim cô đ ồ n g chủ nhân cũng chính là bồng linh mang theo cùng loại hỏa thuộc tính thăng cấp vũ khí đạo cụ liền có thể để kim cô bồng trong thời gian ngắn hòa tan sau đó trực tiếp dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn dựa theo tỷ lệ nhất định đem kim cô đ ồ n g hòa tan sau chất lỏng rót vào trong thân thể tựa như trích một dạng hiệu quả cũng một ô n ngươi giả, i là k mươi cô đồng chủ nhân, chỉ cần đồng nhân, n g có được có thể làm cho c thể thăng khí làm vũ ấ phần ỏ a thuộc t h hỏa thuộc tính thăng đạo cụ, cái cấp cụ này không có cấp chế, cô đợi đồng kim hạn hướng phía về sai n đắn. g ơ cần thăng trước thu thể hoạch được có cấp nếu có thể ở phó bản bên trong thay thế cái này nhân vật chính thân phận thu hoạch được họ vợ d ì n bất tử tự lành năng lực tốt nhất ở trong phòng thí nghiệm bị rót vào ạ đạ mèn s ù n quá trình bên trong n g ư ờ i đem kim cô đ ồ n g thu nhỏ sau lại cho kim cô đ ồ n g sử dụng hỏa thuộc tính thăng cấp đạo cụ để nó biến là thể lỏng vụ trộm để vào dịch thái ạ đạ mèn s ù n bên trong là được dịch thái kim cô đ ồ n g biết theo rót vào n g ư ờ i trong xương cốt dịch thái kim cô đ ồ n g biết cắn n u ố t tinh hoa bởi vì kim cô đ ồ n g đẳng cấp quá cao tạp chất biết bị bài xuất thân thể của ngươi dùng phương pháp kia ngươi đem trực tiếp tiến hoa có được khi ông rất cặn kẽ cho lôi khắc kể thăng cấp kim một phần ạ t đệ nạ huyết dịch có thể không hạn chế thăng cấp vật phẩm đạo cụ tính hỏa thuộc tính ạ được không lôi khắc hỏi khỉ ốm tính ạ t đệ nạ huyết dịch có thể là đồ tốt mười phần khó thu h o ạ c được nếu là có thể có được lời nói thăng cấp kim cô đồng để nó d u n g hợp trở thành chất lỏng thời gian còn có thể mọc chút đoán chừng sau khi thăng cấp siêu thần khí cấp kim cô đồng thuộc tính cũng sẽ càng tốt hơn hồi phục lôi khắc lôi khắc nghe xong mừng rỡ trong lòng vừa vặn hoàn thành nghị cách cứu viện ăn nghỉ người phó bản địa cầu phòng vệ quân mới vừa cho thù lao của mình chính là phó bản q u â chủ lần này đi phó b ạ n bản thân hẳn là có thể thăng cấp kim cô đ ồ n g trở thành siêu thần khí ạt đệ nạ huyết dịch bản thân rất sớm trước đó liền thu được bất quá một mực không dám đối với kim cô bồng dùng bản thân trước đó là lo lắng siêu thần khí cấp kim cô đ ồ n g cần bản thân có được quá cao điểm thuộc tính thăng cấp x o n g không dùng đến liền p h i ề n thoại về sau bản thân từ vũ trụ sân thi đấu cái kia hỏi thăm vấn đề chỗ biết thần khí cũng có linh sau bản thân không tìm được kim cô đ ồ n g đ ồ n g linh trước đó cũng liền một mực giữ lại cái này ạt đệ nạ cái kia hẹp hỏi nữ nhân huyết dịch hiện tại xem ra trước đó không có vội vã dùng ạt đệ nạ huyết dịch cho kim cô bồng thăng cấp là được rồi không phải coi như mình trước đó đối với kim cô đ ồ n g dùng ạt đệ nạ huyết dịch bản thân sau đó nhìn thấy kim cô đ ồ n g biến thành thể lòng biết bọc rơi bản thân không nghe thấy tương lai trở về khỉ ốm cái này kim cô đ ồ n g thăng cấp siêu thần khí công lược căn bản nghĩ không ra đem dịch thái kim cô đ ồ n g rót vào trong cơ thể mình biết lãng phí một cách vô í c h phần kia ạt đệ nạ huyết dịch cùng kim cô đ ồ n g thăng cấp một cơ hội rất tốt cùng ngươi lần giao dịch này không sai ngươi cái này che giấu tung tích liên lạc tài khoản từ chư thiên online mãi mãi lâu mua lại đi ngươi không mua ta cho ngươi ngươi mua lại ngươi dùng cũng được về sau lại có tốt đạo cụ cùng công lược hoặc là chuyện khác đều có thể dùng cái này tài khoản liên lạc ta đương nhiên nếu như ngươi nghĩ thấu l ộ ngươi ở trong chư thiên ôn là thân phận gia nhập bài bổ kệ đoàn đội cũng có thể tìm ta lôi khác đối với khi ô n nói bài bổ kệ đoàn đội ta không nghĩ gia nhập không thích h ọ c ta dù sao ta hiện tại có hai ngàn vạn chư t h i ê n tệ mua xuống cái này che giấu tung tích liên lạc tài khoản một đoạn thời gian cũng được số hai tôn giả ngươi nếu là đối với thăng cấp kim cô đ ồ n g không có vấn đề khác ta t i u l ò g ặ p đây cho đối với lôi khắc nói không thành vấn đề lôi khắc cười nói lấy bản thân nhớ thường đã lâu cái này từ tương lai trở về khi ô n kế hoạch kia hôm nay cuối cùng cũng đến tay còn ngoài định mức chiếm được kim cô đ ồ n g thăng cấp làm siêu thần khí công lược mặc dù tiêu hết hai ngàn vạn chư thiên tệ có chút nhiều nhưng cùng cùng thăng cấp làm siêu thần khí kim cô đ ồ n g kỹ càng công lược giá trị so sánh liền không đáng kể chút nào cái này có thể làm cho mình thực lực tăng lên đạo cụ cùng kỹ năng thực lực mình sau khi tăng lên kiếm lấy chư thiên tệ biết càng thêm dễ dàng lôi khác nhìn xuống hiện tại mình còn có chư thiên tệ một nghìn bốn trăm mười vạn cái này hơn một nghìn vạn chư thiên tệ thoạt nhìn thật nhiều bất quá chờ đến tháng sau sơ cũng không đủ từ vong linh thành bảo c i ê u mộ vong linh minh gần nhất bản thân phải cố gắng chút ít lôi khắc đem bạn xỉ ẩn oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nha trung linh đều triệu hoán đi ra cho các nàng phô b à y số hai tôn giả sư m u n h ngươi vừa rồi cùng cái kia khỉ ống đối thoại chúng ta đều nghe được cái này chuẩn bị cho chúng ta sử dụng sao tiểu bạch ôn n u hỏi lấy lôi khắc đương nhiên cho các ngươi dùng ta cũng không có người khác cho đến trung linh ta thử trước một chút có thể cho ngươi dùng không lôi khắc nói ừ nhanh cho ta dùng nhìn xem ta vừa vặn không có gì kỹ năng công kích nói không chừng dùng cái này ta đi chư thiên ôn lại phó bản bên trong tìm thần thú hấp thu năng lượng sau Ta về sau về c ũ nhìn g có t ể đ h khác người dạng cần cùng bàn đánh, đau. b nha trung linh hiện g h tại không thể đã trải qua thành công học được cái này tứ đại thần thú trật pháp bàn nha trung linh nhắm mắt lại hơn mười giây sau mới lần nữa mở ra h ả o trận pháp thần kỳ thoạt nhìn thật phức tạp nhưng trực tiếp chuyển đến ta trong đầu để cho ta trong nháy mắt đều hiểu ta hiện tại đầy đủ hấp thu một cái phó bản thế giới thần thú năng lượng số người ta thôn vệ cái gì thần thú h ả o đâu số hai tôn giả ngươi tìm cho ta cái lợi hại chút thần thú bàn nha trung linh một mặt vui vẻ dáng vẻ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghĩ thầm sau này mình cho bàn nha trung linh tìm lợi hại chút huyền vũ đi phù hợp nàng nói không chừng còn có thể làm cho đông hoàng kim trung cháo lực phòng ngự tăng cường t r ư ớ đây bất quá bản nha trung linh mới vừa nói xong m u ố n kỹ năng công kích lúc này hay là trước đ ừ n g nói cho bản nha trung linh mình đã cho nàng dự định huyền vũ thần thú sự tỉnh lôi khác sau đó cầm cái này tuần tự phóng tới tiểu thanh tiểu bạch cùng hạ n sĩ ẻn văn pháp sư trên đầu trọc lựa chọn sử dụng lại dùng ba lần sau cái này trực tiếp biến mất tiểu thanh tiểu bạch cùng hạ n sĩ ẻn văn pháp sư nhắm mắt lại đứng thẳng hơn mười giây đ ề u mở mắt lần nữa ta muốn thanh long thần thú ta muốn thôn p h ệ cùng loại thanh long năng lượng thế nào tiểu thanh nói ta muốn bạch long ta cũng không nên bạch hổ tiểu bạch nói lôi khác gật đầu cười vừa rồi khỉ ô n mới nói cái này tứ đại thần thú trận p h á p đồ chỉ cần hấp thu bốn cái phó bản thế giới thần thú cấp năng lượng là được là được không nhất định nhất định phải cố định cái này bốn cái thần thú có thể tùy ý tổ hợp hạn sĩ e n văn trầm mặc một hồi mới đ ặ t xuống quyết tâm ngầm đầu đối với lôi khắc nói số hai tuân giả lần này chúng ta đi phó bản nếu như tiến hành đến hậu kỳ điều kiện cho phép ta muốn hấp thu cầm từ trong vũ trụ lấy được năng lượng mang theo hủy diệt cùng trọng sinh phá hủy đông đảo tinh cầu văn minh năng lượng cái kia có thể lựa tại cầm thể nội ta hấp thu lời nói hẳn là cũng tính hấp thu thần thú năng lượng người xác định có thể khống chế lại cấp bậc kia năng lượng sao sợ mẹn bên trong chỉ có cầm cái này đã thức t ỉ n h phượng hoàng lực cấp năm mù tản mới có thể hấp thu cái này năng lượng mà bất tử hơn nữa cho dù là cầm sau khi hấp thu đều bị cái này đến từ vũ trụ năng lượng cho ảnh hưởng tới sát hại đồng đội đâu lôi khác nghĩ nghĩ sau hỏi hạn cnn ta hiện tại thân thể này là nữ hoa thượng cổ đại thần cung cấp cho ta thần má thân thể viễn siêu cực hạn của thường nhân thân thể tăng thêm ta đối với linh hồn loại ma pháp kiến thức khống chế ta có thể hấp thu cái kia có thể lượng hậu tâm trí không bị ảnh hưởng vậy đến từ vũ trụ năng lượng có thể ảnh hưởng đến cầm không ảnh hưởng tới tâm linh của ta trước đó ta hấp thu tới từ h ắ t cám vũ trụ năng lượng đều có thể bảo trì tâm trí tầm không bị ảnh hưởng hơn nữa hấp thu năng lượng quá trình bên trong nếu như ta thân thể này không chịu nổi ta hoàn toàn có thể lựa chọn đình chỉ hấp thu có thể đem cái kia năng lượng vũ trụ toàn bộ hấp thu tới tốt nhất nếu như không được ta liền hấp thu một phần ba hoặc một phần hai năng lượng cũng được còn dư lại năng lượng lưu cho cầm bản thân dùng hạn s i e n văn nói lôi khắc nghe xong cảm giác yên tâm được ta lần này đi họ vợ dịn phó bản thăng cấp kim cô đồng sau liền tận lực cho ngươi sáng tạo điều kiện đi hấp thu năng lượng bất quá sơ mẹn liên quan tới cầm có hai cái kết cục phi bản trong đó có một cái hẳn là nghịch chuyển tương lai về sau lần này phó bản chúng ta thử một lần có thể đụng tới không nếu như không đụng tới ta lại nghĩ biện pháp mua sắm s ở mẹn đơn độc phó bản lôi khắc nói ta cũng điểm n g ấ m lại ta muốn cái gì thần thú năng lượng tốt bàn nha trung linh ở một bên nhỏ giọng thì thầm lôi khắc nghe xong cười cười không nói chuyện sợ mẹn phó bản bên trong giống như không có phù hợp hấp thu thần thú số hai tôn giả về sau ngươi là có hay không còn muốn đi hồng hoang hoặc tây du phó bản đợi đến loại thực lực đó phó bản ta và mội lại soi mói thần thú đi cái này tứ đại thần thú lại trận chúng ta chậm chút lại dùng như thế nào hoặc là chờ sau này ngươi vào phó bản bên trong nếu quả thật xuất hiện đặc biệt lợi hại long hình thái trên thân chúng ta lại hấp thu tiểu bạch hỏi lôi khắc tiểu thanh cũng nhìn lấy lôi khắc nàng cũng hy vọng hấp thu cường đại loài dòng thần thú năng lượng dạng này có thể làm cho nàng tự thân yêu lực tăng lên lôi khắc nghĩ nghĩ sau lên tiếng nói không đội mà tìm thần thú hấp thu năng lượng các ngươi cái này hấp thu thần thú năng lượng cơ hội chỉ có một lần qua yếu tuyệt đối đường đi hấp thu cái này sử dụng tốt bốn người các ngươi hợp lực hạ lực công kích thế nhưng là có thể ở tương lai đánh bại cường đại vũ trụ quân đoàn sử dụng tốt các ngươi tương lai hợp lực thi triển trận pháp này hoàn thay toàn có được thay đổi lôi n c này dùng các người cái này tứ đại thần thú đại trận. các cái đại đại Lôi tứ thú khác sau đó liên lạc đại nữ vương hôn chiến chiến trường thời gian buổi sáng ngày mai mười điểm ta sẽ tiến vào phó bản nhớ cùng đi lời nói hiện tại đem bốn mươi vạn t r ư thiên tệ giao dịch cho ta sáng sớm ngày mai điểm bền trên dây chờ ta mới vừa bỏ ra hai ngàn vạn t r ư thiên tệ lôi khác cũng điểm kiếm chút tiền lần này liền mang theo đại nữ vương cùng đi phó bản đi dù sao trước đó đều đáp ứng rồi lập tức cho ngươi giao dịch đi qua số hai tôn giả ngươi dạng này là được rồi về sau thu hoạch được tốt phó bản quần chủ, không thể giữ lại nhanh dùng tiến vào phó bản trước tăng thực lực lên mới là vương đạo không phải bây giờ nhìn không sai phó bản quần chủ, lưu lâu khả năng bởi vì một ít nguyên nhân không cần dùng liền lãng phí đây đều là ta kinh nghiệm q u ý bạo a đại nữ vương rất nhanh cho lôi k h ắ c hồi phục cũng giao dịch đến rồi bốn mươi vạn t r ư thiết tệ lôi k h ắ c quyết định hôm nay lại về chủ thế giới nghỉ ngơi một ngày ngày mai sẽ đi phó bản bên trong thăng cấp kim cô bồng đi cái này phó bản lần này địa cầu phòng vệ quân cho hắn là mười ba người tiến vào danh lệnh phó bản thế giới quần t r ụ ba cá nhân tổ đội hình thức dưới cùng một chỗ tiến vào cũng có thể lôi khác cho tiểu nữ vương sau đó cũng phát đi tin tức hôn chiến chiến trường thời gian ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng ta dự định tiến vào phó bản có hứng thú hay không cùng đi với ta không thu ngươi trừ thiên tệ dù sao cùng tiểu nữ vương long kỵ sĩ tổ hợp lại lôi khác nghĩ đến thực lực mình còn có thể lại đề thăng ba mươi có tiểu nữ vương cùng đi phó bản biết càng ổn thoát chút không phải cái kia thêm một cái danh n g ạ c h không cần cũng là lãng phí đại nữ vương cùng đi với ngươi sao qua thêm vài phút đồng hồ sau tiểu nữ vương mới cho lôi khác phát tới tin tức đi a ta mới vừa dẹp xong đại nữ vương bốn mươi vạn chư thiên tệ tiền vé vào cửa lôi khác hồi phục tiểu nữ vương nghe xong nghĩ đến cùng mình bài bổ kẹ đ o à n đội hai đại thai họa số hai tôn giả cùng đại nữ vương cùng đi sờ mẹn hệ liệt có thể dính đến cực lớn phó bản thế giới quan bên trong có thể phát sinh quá nhiều không thể khống chế nguy hiểm nhất là số hai tôn giả cùng đại nữ vương đều ở phó bản kia bên trong cái này phó bản nguy hiểm hệ số tuyệt đối sẽ bởi vì hai người bọn họ làm loạn mà tăng lên gấp bội tiểu nữ vương cảm giác mình vẫn là tình tình tâm lần này không đi cùng mạo hiểm đi cùng bọn hắn hai người hạ loại này đại phó bản có chút chịu không được cái tia ta không đi ta gần nhất muốn nghỉ ngơi mấy ngày ngươi và đại nữ vương đi sau chú ý an toàn gia phó bản liên hệ ta nếu như các ngươi liên tục mất liên lạc bảy ngày trở lên ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn người đi phó bản bên trong cứu các ngươi về sau ngươi nếu là vào phó bản không có nắm chắc phó bản tốt nhất sớm nói cho ta biết danh tự ta hiện tại có cái đào thoát phó bản đạo cụ ngươi nếu như bị lâm vào phó bản trung thành là giam cầm người ta còn có thể cứu ngươi tiểu nữ vương hồi phục lôi k h ắ c nghe xong tôi cười, cười nếu như ta và đại nữ vương đều trở thành ăn nghỉ người bị giam cầm ở phó bản bên trong ngươi chọn trước cứu ai đây lôi k h ắ c cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi nói thật ta nhớ khiến hai ngươi đều ở phó bản bên trong tự sinh tự diện ai cũng không muốn cứu bất quá ngươi bây giờ có được kim cô đ ồ n g cùng vong linh chiến thuyền là bài bổ kẹ đoàn đội cùng địa cầu cờ xí nhân vật ngươi nhất định phải cứu không phải địa cầu người chơi nếu là biết số hai tôn giả trở thành ă n nghỉ người tin tức chủ thế giới biết loạn tốt không nói chuyện này việc này không cho phép nói cho đại nữ vương liền là ta chưa nói qua tiểu nữ vương cho lôi k h ắ c phát đi tin tức kết thúc cái này lời thoại lôi khác xem hết tiểu nữ vương hồi phục cảm giác thực lực và trang bị mạnh là có chỗ tốt ta chương c h í Phong ngủ đối lôi u y ệ n k h á c nghĩ đến bản thân thân là hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo thành chủ cùng có được tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí mười vạn tượng binh mã trường thành trật pháp mười hai đồng nhân thân phận còn không có công bố ra ngoài đây thân phận này nếu là công bố đoán chừng bản thân một khi trở thành an nghỉ người lâm vào tại phó bản trong thế giới địa cầu phòng vệ quân biết nâng toàn cầu người chơi chi lực đến cứu mình dù sao mình nếu như không chết rơi vong linh thành bảo không có người thừa kế kế tiếp vong linh thành bảo những cái kia không có mở mở binh doanh cùng kiến trúc cũng không có biện pháp lại mở ra t â n thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí có thể hay không đang chủ động thăng cấp cũng là ẩn số bản thân vong linh thành bảo hiện tại đã biết binh doanh còn v ừ a lại kỵ sĩ không đầu cùng cốt long xảo huyện binh doanh không có mở ra đây lôi khác đoán chừng hai cái này binh doanh đẳng cấp quá cao cũng có thể là là có những hạn chế khác gần đây hạ nhiều như vậy phó bản cũng không có đụng phải cái này mở ra hai cái này binh doanh nhận tàng nhiệm vụ rất có thể sẽ cần ở trong vong linh thành bảo thành lập ma pháp tháp sau mới có thể mở ra hai cái này binh doanh vừa vặn bản thân gần nhất muốn hạ phó bản có chút nhiều hiện ở trong tay chư thiên tệ cũng không đủ lôi khác tạm thời không đi chủ động cân nhắc mua sắm khả năng mở ra hai cái binh doanh nhận tảng nhiệm vụ phó bản của c h ủ lôi khác tại chính mình chư thiên online chủ giới diện lại xem một hồi diễn đàn sau liền lựa chọn rời khỏi chư thiên online hồi chủ thế giới nghỉ ngơi dù sao ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng còn muốn cùng cái hầm kia người đại nữ vương cùng đi họ vợ dịn phó bản đây lần này họ vợ dịn phó bản thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đi cần t h ằ n g cấp kim cô đ ồ n g cùng hấp thu hát phượng hoàng năng lượng lôi khác cũng chuẩn bị liệu một phen Lôi khác nghi đến, m ộ theo k i kim cô đồng thành công thăng cấp làm siêu thần khí, làm mình cô công cấp thực lực của đồng đ thành thăng thần m lần lên, nữa tăng lên, về sau về v à phó bảng, liền sẽ an toàn nhiều. Theo bản, liền an toàn sẽ khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác đã trải qua về tới chủ thế giới khoang thuyền hình chứng phòng học cất bước theo chứng trong khoang thuyền đi ra hiện tại chủ thế giới thời gian là ngày 16 t h á n g 6, thứ tư 11 giờ chưa nhiều vừa v ậ n theo chứng khoang thuyền phòng học đi ra lôi khác rời đi lầu dạy học lầu chính đi trường học quán cơm đi ăn cơm ăn cơm điểm tới nguyên nhân quán cơm đi ăn cơm học sinh vẫn rất nhiều lôi khác đi phòng ăn chọn món năn cu điểm mấy bàn thức nhắm đến rồi một chén cơm lớn cùng một bát thịt bò canh mấy phút đồng hồ sau gọi món ăn lần lượt làm tốt lôi khắc cầm bàn ăn đem những thức ăn này bưng hồi phụ cận lớn dài nhựa tợ lặt tiệp trước b à n tiếp lấy bản thân ăn vị hạ bắt đầu ăn lôi khắc ngươi vậy mà có thể ăn như vậy một người ăn nhiều như vậy một cái giọng nữ truyền đến bưng một bát đồ hộp tiểu băng nữ trực tiếp ngồi xuống lôi khắc đối diện nhìn tiểu băng nữ biểu lộ rõ ràng so với buổi sáng thời điểm tốt hơn nhiều tiểu băng nữ nhìn dạng không còn bởi vì tại chủ thế giới giả lập tranh tài chưa đi đến top mười sáu mà ảo não mới hai giờ không gặp ngươi bị ai khai đạo tâm tình vậy mà thay đổi tốt hơn lôi khắc cười lấy hỏi tiểu b tiểu a vốn đến tâm tình tâm l băng nữ vui vẻ nói lôi khắc nghe xong suy nghĩ một chút nhìn dạng tiểu băng nữ online đụng phải tiểu nữ vương tiểu nữ vương tên kia đối với cái kia bài bổ kệ đoàn thể đội viên đều sẽ nói người tương lai sẽ trở thành địa cầu thủ hộ thần thủ hộ địa cầu lời tương tự lôi khác nhớ kỹ trước đó bản thân mới vừa gia nhập bài bổ kệ đoàn đội lúc tiểu nữ vương còn lắc lư bản thân nói cân nhắc để cho mình trở thành bài bổ kệ đoàn đội trí giả đây kết quả tiếp xúc lâu lôi khác mới phát hiện bài bổ kệ đoàn đội cái kia trước vị căn bản không dùng bài bổ kệ đội viên đều là giải r á c riêng phần mình tổ đội và phó bản lúc thi hành nhiệm vụ đợi gặp được vấn đề phần lớn tập thể lẫn nhau thảo luận tại bài trừ đại nữ vương đề nghị sau thực lực mạnh nhất vương đề nghị biết bị chấp hành. Tiểu người ữ v ư ơ n bộ à i b kia đội trưởng cùng ta buổi sáng ở phòng học khuyên ngươi trong lời nói cho phép không sai biệt làm a làm sao nàng cùng ngươi nói xong ngươi liền tin tâm tình liền tốt ta buổi sáng cùng ngươi nói xong ngươi còn cùng ta phát táo lôi khắc cười lấy hỏi tiểu băng nữ ừ các ngươi không giống nhau ngươi tầm mắt không được ngươi cùng ta phó đội trưởng không so được lôi khác về sau ngươi cũng đừng tại chủ thế giới luyện tập giả lập chỉ huy đó là lãng phí thời gian ngươi ở đây phó bản bên trong nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên thực lực mình mới quan trọng hơn năng lực chỉ huy đối với rất ít người chơi mới có tác dụng hơn nữa tại chư thiên ôn là thực lực bản thân sau khi tăng lên tại phó bản thế giới cũng có chỉ huy dân bản địa tác chiến cơ hội có thể luyện tập ngươi mau chóng tăng lên chút thực lực về sau ta bị thay thế không cần trang bị có thể cho ngươi mượn dùng không phải ta đào thải trang bị có chút cũng là có đẳng cấp hạn chế thân thể của ngươi thuộc tính quá thấp đoan chừng không dùng đến tiểu băng nữ trực tiếp không k h á c h khí dùng đũa kẹp lấy lôi khắc điểm thịt đồ ăn phóng tới nàng đồ hộp trong chén bên cạnh đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong đều muốn vô v ô tiểu băng nữ cái kia cái đầu nhỏ bản thân vốn là không ở chủ thế giới luyện tập giả lập chỉ huy a vẫn luôn là tiểu băng nữ bản thân chính nàng tại chủ thế giới luyện tập về phần tiểu băng nữ cái kia đào thải trang bị lôi khắc cảm giác coi như mình cho phân thân dùng phân thân đều sẽ ghét bỏ dùng sau biết chậm chế thực lực bản thân phát huy bất quá tiểu băng nữ đây cũng là có hào ý lôi khắc cũng không dễ trực tiếp tự tuyệt ăn nhiều một chút thì mỡ ăn cái này thì kho tàu, mỹ lôi khác đem tự đốt đồ ăn một ít b á t đều là thịt mỡ thịt kho tàu đưa tới tiểu băng nữ trước người lôi khác điểm thức ăn này trước đó cũng không biết quán cơm làm vậy mà đều là thịt mỡ nhìn lấy một b á t thịt mỡ tiểu băng nữ cũng không thích ăn lôi khác cùng tiểu băng nữ cùng một chỗ ăn cơm chưa xong chiều có chuyện à, đi với ta vườn cây tản bộ thế nào vừa vặn giải sầu một chút gần nhất tỷ vào phó bản g có chút nhiều muốn tại chủ thế giới nhẹ nhàng hạ tâm tình đây là ta phó đội trưởng căn dạ ta nói tại chủ thế giới nhìn nhiều một chút thực vật tinh thần có thể rất nhiều tiểu băng nữ bưng đốt xuống đối với lôi khác nói lôi khác nghe được là tiểu nữ vương nói cho tiểu băng nữ cái này nhìn thực vật phương pháp đoán chừng đối với tân thủ người chơi có chút dùng đối với hắn cấp bậc này loại này chỉ nhìn thực vật buông l ò n g phương thức tác dụng không lớn trường học của chúng ta trong kia sao nhiều cây cối cùng bãi cỏ ngươi ngay tại trường học thấy còn muốn chạy tới vườn cây nhìn có m ệ t hay không à, không đi lôi khác vừa nói bản thân buổi chiều đang còn muốn phòng ngủ ngủ một giấc đây đây nếu là cùng tiểu băng nữ đi vườn cây một buổi chiều liền không có ừ ngươi không đi chúng ta tìm bạn cùng phòng đi lôi khác ngươi là và phó bản có ít hạ phó bản cũng đơn giản còn không cảm giác được tại chủ thế giới buông lỏng tinh thần trọng yếu phương pháp kia ngươi trước nhớ kỹ về sau ngươi thực lực mạnh sẽ dùng tới tiểu băng nữ tỏ vẻ kiêu ngạo nghển đầu như là lao sư dạy học sinh một dạng đối với lôi khác nói chương 961, phòng ngủ đối luyện tiểu mập mạp bị thương hai lôi khác không quan trọng nhẹ gật đầu tiếp đó tiểu băng nữ liền đứng dậy rời đi trước cái này q u á n cơm lôi khác ngồi tại vị trí trước uống xong nước trái cây sau mới đứng dậy hướng về bản thân phòng ngủ đi đến trở lại phòng ngủ lôi khác phát hiện b á n nam khi ốm cùng tiểu mập mạp đều ở còn tại thương lượng với nhau sự tình đây lôi lao đại Tin tức tốt, tiệc. ta thiêu tốt nhất tùy Tiểu mời đại đi hải đi, đi nói hải cái hải gọi. vui vẻ đối với ban ăn Chúng ăn sản nướng sản quán nướng, sản ốm ốm đêm đồ đều mập mạp khỉ khỉ gì ý vẻ lôi khắc nói. Lôi lão ô i l đại buổi tối có thời gian không chúng ta phòng ngủ rất lâu không có ăn chung đêm nay ta mời khách h ả o h ả o uống chút vừa v ậ n ta tại chư thiên ôn lại có chút ít thu hoạch chiếm được điểm chư thiên tệ k h ỉ ố m đối với lôi khắc cũng phát tới mời lôi khắc nghe xong suy nghĩ một chút khi ố n nói cái tia tiểu thu hoạch đạt được điểm này chư thiên tệ thế nhưng là hai ngàn vạn chư thiên tệ đây c h ắ c không được khi ốm muốn mời khách chính là ngày ngày tại chủ thế giới mời ăn hải sản đại tiệp cái này hai ngàn vạn chư thiên tệ ăn vào lao đều ăn không hết lôi k h ắ c từ khi ốm cái kia lấy được tứ đại thần thú trận phát đồ cùng k i m cô đ ồ n g thăng cấp siêu thần khí công l ự c sau hiện tại tâm tình cũng không tệ vừa vặn lần này khi ốm mời khách lôi k h ắ c quyết định cùng theo một lúc đi uống chút đi được ta ngủ trước một giấc ban đêm đi thời điểm đánh thức ta lôi k h ắ c vừa nói ngồi xuống bản thân t r ê i điểm đánh t h ứ a lôi khác ừ nói n g ồ xuống bản thân đi thời đ i đ á thức lôi khác bên giường lôi lao đại đ ư n g ngủ à hôm nay thời tiết rất tốt chúng ta xế chiều đi thao trường trước tiến hành thực chiến đối luyện thế nào. chúng ta phòng ngủ bốn người rất lâu không có cùng một chỗ thực chiến đối luyện đối chiến dưới nhìn nhau một chút riêng mình thực lực và chỗ thiếu sót mạnh nam đề nghị lấy lôi k h ắ c nghe xong nhìn lấy mạnh nam đoán chừng mạnh nam cái này đã từng vương giả người chơi gần nhất thực lực thuộc tính lại khôi phục chút ít muốn khiêu chiến mình bất quá lôi k h ắ c trực tiếp lắc đầu mạnh nam khi ôm cùng tiểu mập m ạ c đoán chừng bọn hắn hiện tại ba người coi như cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ của mình dù sao mình cái này mấy lần phó bản thực lực tăng lên quá nhanh cùng bọn hắn đánh nhau nhất là tại chủ thế giới đánh nhau bản thân còn muốn lưu thủ để tránh đả thương bọn hắn đây đối với luyện liền thuộc về mình đi làm bọn hắn b ồ i l u y ệ n đi một cái không tốt còn dễ dàng đánh cho tàn phế ba cái bạn cùng phòng các người đi thôi ta cái kia tiên pháp cảnh giới quá cao không thích hợp xuất thủ ta một khi xuất thủ các người đ o á n chừng đều sẽ bị quất thương tích đầy mình đêm nay cũng không có biện pháp uống rượu lôi khác nói một bộ phận lời nói thật cái kia lôi lão đại ngươi có thể không cần roi tìm vũ khí khác cùng chúng ta đối l u y ệ n đi tiểu mập mạp đ ể n g h ỉ lấy lôi khác nghe xong cười khan coi như mình dùng những vũ khí khác thân thể của mình thuộc tính bảy ở bên kia mặc dù chủ thế giới thân thể thuộc tính gia tăng giá trị là chư thiên online một phần m ộ ư ơ i nhưng là mình hiện tại cũng là vương giả cao cấp thuộc tính thực lực đi chính là khi dễ người không được ta buồn ngủ quá các người đối l u ợ n đi ta điểm ngủ một giấc ban đêm còn muốn ăn h ả i sản thiêu nướng uống rượu đâu vậy càng trọng yếu lôi khắc nói hiện tại mặc dù không biết mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp thực lực gần nhất tiến triển thế nào bất quá lôi khắc cũng không định nữa đối bạn cùng phòng sử dụng hỏa nhãn kim tinh chân giải giám định năng lực đi dò xét bọn họ cái này thật vất vả mới đem trước đó biết đến khi ống tứ đại thần thú kế hoạch cho đem tới tay giải quyết trải qua thời gian giải một cái tâm bệnh nếu là lại vụ trộm do xét bạn cùng phòng nhìn trộm bọn hắn tư ẩn đã biết mới riêng tư lời nói lôi khắc cảm giác mình lại còn nhớ thuộc về cho mình r a tăng phiền não a lôi khắc trực tiếp nằm bản thân trên rừng nhỏ bắt đầu giấc ngủ nhìn lấy không gọi được lôi khắc khỉ ốm m a n h nam cùng tiểu mập mạc ba người sau đó rời đi phòng ngủ ba người bọn hắn đi trên bãi tập đối l ư ợ n đi hơn bốn giờ chiều sưng mặt sưng m ũ i tiểu mập mạc tay trái cùng tay phải đều đeo băng bị m a n h nam cùng khỉ ốm cùng một chỗ đỡ lấy đã trở về các ngươi đều là lừa đảo nói hạ thủ nhẹ một chút điểm đến là rừng kết quả đánh sau một cái so một cái xo một cái ra tay ra ta t sớm biết ta liền nên giống như lôi lao đại tại phòng ngủ đi ngủ không cùng các ngươi cùng đi rèn luyện tiểu mập mạp bị vị ngồi n về trên giường sau h o a n trách lôi khác cũng tỉnh nhìn lấy tiểu mập mạp biến thành một cái gấu trúc nỏ mặt nhưng cũng may còn có thể nói chuyện cùng đi lại khi ống cùng mánh nam hai người cũng hẳn là nương tay nhất thời ngửa tay nhịn không được ban đêm muốn ăn cái gì hải sản hoặc t h ị t nướng cho thêm ngươi điểm một phần khi ống có chút ngượng n g ù nói g n ta ban đêm dịu ngươi đi ăn cầm đi không có việc gì tiểu mập mạp ngươi thương thế kia đều là ngoại t ư ơ n g không có nội t ư ơ n g trường học giáo y đều cho ngươi chữa trị khẩn cấp ngủ một giấc liền có thể tốt mạnh nam đưa tay sờ lên bản thân đầu nói về sau cũng không tiếp tục theo hai người các ngươi đi đối l u y ệ n đi tiểu mập mạp nói xong chậm rãi để thân thể của mình nằm ở trên giường mặt hướng lên trên nằm nghỉ ngơi ta mua cho ngươi cái ướp lạnh đồ uống đi trường lạnh một chút làm tiêu tan sưng mạnh nam vừa nói đi ra phòng ngủ đi mua đồ uống đi tiểu mập mạp một mặt bi ai d á n g v ẻ nhìn lấy bên cạnh trên giường mới vừa ngồi dậy lôi k h á c lôi lão đại ngươi không có đi đối luyện quá sáng suốt mạnh nam cùng khỉ ố n ra tay có thể đen ta cái kia kỹ năng tạm thời còn tại chủ thế giới không dùng đến quá bị thua thiệu mập mạp đối với lôi khắc nói đều bị thương thành như vậy nếu không ngươi ban đêm đừng đi ăn h ả i sản tiêu nướng chúng ta ăn xong lúc trở về mang cho ngươi chút lôi khắc cười lấy hỏi tiểu mập mạp không được ta có thể đi tiểu mập mạp lập tức hô to một tiếng sau đó liền bắt đầu ho khan cũng bắt đầu hộp máu khi ố m mau chạy tới đây đem tiểu mập mạp từ nằm tư thế vị thành đang ngồi để tiểu mập mạp thở thông suốt lôi lão đại cũng đừng đụa tiểu mập mạp để hắn nghỉ ngơi biết h o a n một chút、hút. khi ống bay đầu đối với lôi khắc nói mấy phút đồng hồ sau manh nam cũng bay về rồi cho tiểu mập mạp cầm hai bình ướp lạnh đồ uống cho hắm cho hắm lạnh hạ thương thế tại sao ta cảm giác ta chịu chút nội thương đâu cái này vừa nói liền ho ra máu tiểu mập mạp nhìn lấy m a n h nam cùng khỉ ốm nào có sự tình không phải nội thương người đó là tụ huyết phun ra liền tốt m a n h nam thuận miệng nói người thiệt dày không có chuyện gì không có nội thương giáo y đều thấy người nghỉ ngơi mấy giờ liền tốt ban đêm cùng đi ăn hải sản t h i ê u đ ư ớ n g ăn xong thì không có sao khi ốm nhìn ngoài cửa sổ nói l ô i khác đứng dậy đi đến tiểu mập mạp trước người đưa tay bắt mạch kiểm tra một hồi tiểu mập mạp tổn thương bề ngoài thoạt nhìn thật nặng nhưng thật đúng là không phải nội thương lấy tiểu thân thể của mập mạp nuôi một hai ngày liền có thể tốt Chương Chủ Chương Chủ chút có cần cho cửu có thế thế thuật, hay không thể thương thế ngươi ngươi giới. giới. giới, Ta biết chút thuật, có cần hay không ta trầm trầm, tốt y mấy đâm để lôi ê n mau mau. l khắc hảo tâm nói tiểu mập mạp nghe xong lập tức đem hắn cái k i a tiểu bàn tay rụt về lại sợ biểu lộ nhìn lấy lôi khắc lôi l ã o đại ta đều như vậy ngươi cũng đừng bắt ta lại ghim kim luyện tập không cần ta vẫn là bản thân khôi phục đi tiểu mập mạp một mặt không tín nhiệm g á n g vẻ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn tiểu mập mạp dạng này không tin ý thuật của hắn cũng không để ý hắn dù sao tiểu mập mạp tổn thương cũng không nặng lôi khác hồi bản thân giường nhỏ cái kia đem trên giường gối đầu dựa vào giường kim loại đầu lan can đứng thẳng bản thân tựa ở trên gối đầu cầm điện thoại di động nhìn biết trừ thiên ôn lại trên diễn đàn các người chơi khôi hài nhắn lại ban đêm liên hoan làm sao cũng phải năm sáu điểm mới đi đây mạnh nam cùng khỉ ốm cũng riêng phần mình ngồi trên giường cầm điện thoại di động thoạt nhìn t i ể u mập mạp hừ hừ hừ tiếng thỉnh thoảng trên giường hẳn là vết thương đau sau tiếng tê ừ nhưng là lôi khác khỉ ốm cùng mạnh nam đều không để ý đến hắn ta ban đêm muốn nhiều ăn ăn chết ngươi khỉ ốm tiêu mập mạp đối với khỉ ốm nói không có việc gì ăn hết mình ngươi ăn không nhỏi ta và mạnh nam kỳ thật đánh ra thịt của ngươi là đả thông kinh m ạ c h của ngươi để ngươi thoát thai hoàng cốt ngươi bây giờ tiềm lực đã trải qua tăng lên tiền đồ sau này bất khả hà lượng ta và mạnh nam cũng là một phen khổ tâm a không cần cảm ơn chúng ta khi ống ngầm đầu đối với tiểu mập mạp một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi có phải hay không đem người khác đả thương sau đều thích nói như vậy tiểu mập mạp lẩm bẩm tiểu mập mạp ngươi cận chiến phản ứng còn không được còn điểm luyện nhiều một chút coi như ngươi ở đây c h ư thiên ôn lai kỹ năng và trang bị bên trên đi nhưng là cái này cận chiến thực lực yếu lời nói về sau đụng phải địch nhân cường đại cũng sẽ thua thiệt hơn nữa càng t r ầ m luyện tập năng lực cận chiến tại chư thiên ôn là phó bản việt hoa khó luyện tốt thừa dịp ngươi còn không có đạt tới vương giả cấp thực lực trước đó tại phó bản thế giới nhớ kỹ đem cận chiến luyện giỏi ta và k h ỉ ống xế chiều hôm nay đánh ngươi là vì tốt cho ngươi là vì thức tình ngươi mạnh nam cúi đầu hắn điện thoại di động của mình đều không nhìn tiểu mập mạp t h u ậ n miệng nói lấy cớ đều làm m ợ n cớ gọt xong ta đem ta đánh thành dạng này còn nói là tốt với ta lôi lão đại ban đêm ngươi phụ trách đem khi ống cùng mạnh nam quả chén báo thù cho ta tiểu mập mạp quét miệng nói ừ ta tận lực đi lôi khắc cười nói lấy cảm giác manh nam lời nói nghe giống như cũng có chút đạo lý lôi khác suy nghĩ một chút bản thân năng lực cận chiến cũng may trước đó đi qua những cái kia phó bản đã trải qua luyện rất mạnh mẽ t ỷ như cái kia cầu nguyện sau thiết lập lại đông đảo lần phó bản bên trong cùng ám sát bản thân kính tượng sát thủ trong đối chiến luyện quân pháp còn có tại thần tiên sơn trang phó bản bên trong bản thân đem tiên pháp luyện đến roi lĩnh vực cảnh giới cũng xem là không tệ lôi khác nghĩ đến lần này mình tiến vào g ọ vợ dịn phó bản trở thành công để kim cô bồng thăng cấp làm siêu thần khí kim cô bồng liền có thể lấy bất luận cái gì hình thái xuất hiện bản thân là có thể đem kim cô bồng q u n quang làm lôi khác cũng có chút mong đợi năm giờ rưỡi mạnh nam k h ỉ ống cùng lôi khắc từ trên giường bắt đầu chuẩn bị đi ăn hải sản t h i ê u nướng đi mạnh nam phụ trách viện tiểu mập mạp xuống giường bước đi lôi khắc ba người mang theo một cái thương binh tiểu mập mạp đi ra phòng ngủ đi tới phía ngoài cửa trường k h ỉ ống gọi tới một chiếc xe taxi các người đi bệnh viện sao muốn đi khoa c h ỉ n h hình bệnh viện vẫn là phụ cận ba viện tài xế xe taxi nhìn lấy mạnh nam cùng lôi khắc viện hai cái trên cánh tay đào b ă n g xương mặt xương mũi tiểu mập mạp t ư ơ n g thế kia viên sau họ ngồi ở hàng trước khi ố n trực tiếp đi hai mươi dưới biển quán đồ n ớ n chúng ta đây là muốn đi uống rượu không đi bệnh viện khi ông nói đúng ừ không đi bệnh viện đi ăn thì đi sếp sau đang ngồi tiểu mập mạp cũng lên tiếng nói tài xế xe taxi nghe xong biểu lộ biến đổi trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đấy tài xế xe taxi không tiếp tục đặt câu hỏi trực tiếp lai xe hướng nhà kia hải sản quán đồ nướng mở đi ra hơn mười phút sau xe taxi ngay tại một nhà rất lớn hải sản quán đồ nướng môn khẩu ngừng lại lôi khắc bốn người xuống xe mạnh nam vịn tiểu mập mạp tiến vào cái này hải sản quán đồ nướng đến ở giữa bọc nhỏ phòng chúng ta hôm nay phải thật tốt ông chút khi ô n đối với tới chào bọn hắn phục vụ viên của nói phục vụ viên n g h e xong liền đi tìm trong tiệm quản lý đại s ả n h quản lý đại s ả n h sang đây xem sau do dự một chút liền để phục vụ viên cho lôi khắp bốn người an bài một gian lầu một bao l ớ n phòng lúc đầu lầu hai là có bọc nhỏ phòng bất quá trong tiệm này hết điện bậc thang đi bao l ớ n phòng phục vụ viên lấy thực đơn tới sau mạnh nam cùng khỉ ống giúp đỡ tiểu mập mạp đào thực đơn tiểu mập mạp bắt đầu điểm hắn thích ăn sâu nướng cùng hải sản một mình hắn điểm bình thường ba bốn người lượng mới dừng lại ta điểm xong chính mình các người điểm đi tiểu mập mạp cười ha hả vừa nói bất quá nụ cười này khoe miệng còn có chút đau nhức mạnh nam khi ống cùng lối khắc cũng bắt đầu điểm chút đồ nhắm sâu nướng cùng hải sản muốn một dương n g a cho tiểu mập mạp điểm một bình nước trái cây hiện tại tiểu mập mạp thương thế này không thích hợp uống n g a sâu nướng cùng đồ nhắm rất nhanh liền bị một bàn bàn đưa ra bia đưa tới sau lôi khắc m a n h nam cùng khỉ ố m bắt đầu cạn ly tiểu mập mạp quấn lấy băng v à i tay lúc đầu buổi chiều còn không thể đậu bất quá tại trong thức ăn sau cái b à n m a n h nam khỉ ố m cùng l ô i khắc không ai còn hắn tiểu mập mạp nhịn đau bắt đầu tự mình động thủ cầm sâu nướng từng nốn từng nốn bắt đầu ăn lôi khắc mạnh nam cùng khỉ ố n uống một dương n g a t á n g g u uống đến hơn chín giờ đêm mười uống tốt tiểu mập mạp cũng ăn no rồi trên người hắn còn có vết thương trên mặt vậy mà tại ăn xong bữa cơm n à y sau tốt hơn hơn nữa chúng ta đi trở về đi vừa vặn t ỉ n h rượu thổi một chút gió mát đến phòng ngủ liền đi ngủ mười điểm trước hẳn là có thể tới trường học mạnh nam lung lay đầu đề nghị lấy được a đi phục vụ viên tính tiền khi ống đứng dậy tính tiền lôi khắp bốn người rời đi tiệm cơm này hướng về trường học phương hướng đi đến tiểu mập mạp ăn cũng coi chút nhiều vừa vặn cũng cùng đi theo vừa đi bây giờ sắc trời đã trải qua rất tối bốn người hoảng du du đi hơn nửa giờ khoảng cách trường học còn có mấy cái giao thông cương vị đi đến một gian hai mươi bốn giờ d ư ợ c phòng trước cửa đột nhiên thuốc này trong phòng xông tới một cái siêu cấp lớn chuột bạch cái này chuột bạch khoe miệng còn mang theo vết máu chuột bạch cái đầu đều có lớn chó ngao tây tạng lớn như vậy cái này rõ ràng con chuột chạy ra d ư ợ c phòng sau ngay tại lôi k h ắ c bốn người xa mấy mét chỗ hướng về phía lôi k h ắ c bốn người nhẹ d ă g đây chuột bạch hai mắt vẫn làm à u máu đỏ nay cũng gần mười giờ con đường này phụ cận rất ít người đi liền lôi khắp bốn người chương chín trăm sáu mươi hai chủ thế giới hai có phải là uống nhiều hay không hoa mắt lớn như vậy chuột bạch con chuột thành tinh tiểu mập mạng ngươi không uống rượu ngươi xem một chút cái này chuột bạch bao lớn mạnh nam lung lay đầu hướng về phía bên cạnh tiểu mập mạng nói thật lớn siêu cấp lớn chuột bạch không có hoa mắt các ngươi mang vũ khí không cái này chuột bạch giống như muốn công kích chúng ta nó tựa như là người chơi sùng vật nổi điên người chơi sùng vật còn có thể nổi điên cẩn thận một chút bị cắn đến có thể hay không được dịch cho ta vẫn là muốn đánh mấy châm chó dại và xin loại hình tiểu mập mạng có chút khẩn trương nói còn có con chuột dám cắn ta nó phản thiên a khi ốm xem t h ư n ó i trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh năng lượng màu x á mắt m truy thủ cũng không liền phản trong h như vậy hình thể.、Lôi、khác i Lôi nói ê n lớn vậy a hỏa nhãn kim tinh tấu định năng lực, nhìn về phía cái kia khởi kim nhãn tinh thị định nhìn chuột bạch tới 24 giờ dự phòng. giám cái tới giờ động năng sông tấu t lực, rực về hiệu thuốc chỉ có một cái nhân viên cửa hàng nhưng đã bị cái này chuột bạch cắn bị thương đã hôn mê sắc mặt đen kịt nhìn dạng là c h ú n g độc các loại bất quá khi hỏa nhãn kim tinh chân giải giám định dưới năng lực lôi khác quan sát cái này cái này hôn mê nhân viên cửa hàng lại phát hiện xuất hiện đại sự cái này nhân viên cửa hàng trong đại não lại có cái đang nọ nghệ tiểu côn trùng mê tâm trùng hỗn chiến chiến trường trùng tộc thế lực người chơi chăn nuôi sừng vật có thể ký sinh tại chủng tộc khác người chơi trong đầu đi theo nó trở lại chủ thế giới để tâm trí còn loạn mê tâm trùng ký sinh ở người chơi trong đầu sau không thể sinh sôi tiểu mập m ạ n người trước tiên lui sau gọi điện thoại cho địa cầu phòng vệ quân cái này chuột bạch không tầm thường thuốc này trong phòng có một người bị cắn bị thương nơi này cách trường học gần cho tàn bạo đạo cô đi điện thoại cũng được lôi khác lập tức hướng về phía bên cạnh tiểu mập m ạ n nói lôi khác không nghĩ tới lại có vũ trụ người chơi chủng tộc thế lực đối với địa cầu người chơi độc thủ không biết đó là cái đường hiện tượng vẫn là chủng tộc đã bắt đầu quy mô đối với địa cầu người chơi hạ thủ rõ ràng con chuột nhìn thấy khỉ ốm trong tay ngưng tụ ra hai cái năng lượng màu xám sấm chùy thủ sau vậy mà chừng mắt khỉ ốm hai cặp mắt chuột buốc lên hung quang có cần hay không để lại người sống đâu tại chủ thế giới sát sinh có phải là không tốt hay không khi ốm lung lay đầu hắn uống có chút nhiều bây giờ nhìn đồ vật con mắt có chút hoa chủ thế giới không giết người là được giết con chuột không có chuyện gì đừng để nó chạy lớn như vậy chuột b ạ c h sùng vật chủ nhân hắn cũng không biết đi đâu rồi chạy dễ dàng làm bị thương người bình thường manh năm nói lôi khác không có vội vã đậu thủ hiện tại nguy hiểm không phải cái này rõ ràng con chuột mà là địa cầu người chơi trong đầu xuất hiện chủng tộc người chơi đầu phóng mê tâm trùng một đạo tàn ảnh xuất hiện khi ống thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại trở về nguyên bản đứng vị trí một giây sau cái k i a chó ngao tây tạng lớn chuột bạch thân thể liền chia năm sẻ bày ra chỉ dùng một chiêu khi ống liền giải quyết cái này chuột bạch lôi khác nhìn lấy khi ống ra chiêu phát hiện mình buổi chiều thời điểm có chút đánh giá thấp cái này từ tương lai trở về khi ống hiện tại đã trải qua khôi phục thực lực chúng ta là đi t r ư đâu vẫn là lưu lại chờ lấy địa cầu phòng vệ quân hoặc tàn bạo đạo cô đến tiểu mập m ạ n ngươi là cho địa cầu phòng vệ quân vẫn là tàn bạo đạo cô đi điện thoại khi ống thu tay về bên trong năng lượng màu xám trắng truy thủ hỏi tiểu mập mạp điện thoại ta còn không có đánh đâu ngươi liền đem người đại lao này c h ư ợ t giết tiểu mập mạp có chút hơi khó nói cái kia cho tàn bạo đạo cô đi điện thoại đi giải thích còn thuận tiện chút manh n a m nói tiểu mập mạp sau đó bấm tàn bạo đạo cô điện thoại tàn bạo đạo cô nghe lấy tiểu mập mạp miêu tả ở trường học mấy con phố x a tiệm thuốc trước cửa đụng phải một cái siêu cấp lớn sùng vật chuột bệnh đã trải qua đả thương một cái tiệm thuốc nhân viên cửa hàng còn muốn công kích bọn hắn nhưng bị khỉ ống giết tàn bạo đạo cô lập tức hỏi rõ tiểu mập mạp vị trí. Không đến trên bầu trời liền xuất hiện một đạo hồng quang ngự kiếm phi hành tàn bạo đạo cô liền mặc một bộ đen đạo b à o màu xanh lam đắp xuống lôi k h ắ c mấy người trước người đã trễ thế như vậy không trở về trường học còn đi uống rượu tàn bạo đạo c ô ngửi được lôi k h ắ c trên người mấy người mùi rượu sau vừa nói sau đó q u a n người mắt nhìn cách đó không xa rõ ràng còn chuột thi thể tàn bạo đạo cô tiến vào t i ệ m thuốc đi xem cái k i a ngã xuống đất hôn mê nhân viên cửa hàng cũng cho cái này nhân viên cửa hàng trong miệng cho ăn tiếp theo viên thuốc lôi khắp mấy người cũng đi theo vào nhân viên cửa hàng mở hai mắt ra sau hai mắt đỏ như máu trứng mắt tàn bạo đạo cô l i ề sau n h đó tàn bạo đạo cô tao mày lập tức cho địa cầu phòng vệ quân đi điện thoại mấy phút đồng hồ sau một cỗ hát sắc địa cầu phòng vệ quân xe chuyển vận lại tới xe chuyển vận cửa sau mở ra xuống tới bốn tên ăn mặc địa cầu phòng vệ quân màu trắng sinh hóa trang phục phòng hộ người đem cái này hôn mê nhân viên cửa hàng c ộ n chắc chứa vào một cái cách ly trong túi đem cửa tiệp thuốc cái kia rõ ràng còn chuột thi thể cũng đơn độc chứa vào một cái túi bên trong phong tồn tốt cũng xử lý mặt máu, đất vết p h u n ra t r trông ừ độc đi dịch. chính cần họ thấy hỏi thăm, Bọn biên bản nay người, mang là làm tối mắt sát a o h xe chuyển vận thượng hạ đến một tên địa cầu phòng vệ quân chiến sĩ đội trưởng hỏi tàn bạo đạo cô không cần bọn hắn không có vấn đề cái này bốn cái đều là lớp của ta cấp học sinh tàn bạo đạo cô nói thẳng lấy tên đ i ê u tra hỏi địa cầu phòng vệ quân đội trưởng nghe xong tàn bạo đạo cô lời nói trở về đến hắn hát sát xe chuyển vận bên trên chiếc này thuộc về địa cầu phòng vệ quân đặc thù xe chuyển vận nhanh chóng chạy rời đi cái này hai mươi bốn giờ tiếp thuốc đến cùng xảy ra chuyện gì tiểu mập mạc có chút nghi ngờ hỏi nhìn thấy địa cầu phòng vệ quân phái ra ăn mặc sinh hóa trang phục phòng hộ chiến sĩ xuất hiện hiện tại mạnh nam khỉ ống cũng tỉnh rượu hơn phân nửa khi ống n h ư mày nghĩ đến chút sự t ỉ n h tàn bạo đạo cô một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc mạnh nam tiểu mập mạc cùng khỉ ống chúng ta địa cầu phòng vệ quân hẳn là trong vòng mười phút liền có thể tuyên bố khẩn cấp thông cáo đã các ngươi đều được phải trước nói cho các ngươi biết chút gần nhất đừng đi hôn chiến chiến trường chúng ta khu vực bên ngoài trường thành nếu như gần nhất tại hôn chiến chiến trường đi ra trường thành tường thành bên ngoài lập tức ghi danh chư thiên online đi chúng ta địa cầu phòng vệ quân thành bảo tiếp nhận thân thể kiểm tra đây cũng là ta sáng hôm nay không có tới đi học nguyên nhân có một cỗ đặc thù côn trùng thế lực tại hôn chiến chiến trường tới gần lãnh địa của chúng ta t r ư ờ n g thành nhóm này đặc thù côn trùng thế lực đã trải qua cùng chúng ta địa cầu mấy đội tại t r ư ờ n g thành lãnh địa bên ngoài phụ trách dò xét người chơi tiểu đội giao chiến qua đêm nay các ngươi đụng phải điếm viên kia kỳ thật n ổ i điên hôm nay cùng loại địa cầu người chơi nổi điên sự t ì n h bị ghi chép đã có mấy chục lên trong đó còn có hơn mười danh nổi điên người chơi là địa cầu phòng vệ quân chiến sĩ những cái này nổi điên địa cầu phòng vệ quân chiến sĩ đều có một điểm giống nhau chính là hôm nay dạng sáng sau cùng côn trùng thế lực tại hôn chiến chiến trường trưởng thành lãnh địa bên ngoài khoảng cách gần giao chiến qua đều là hoàng kim cấp trở xuống thực lực ta nói cho các ngươi biết sự tình chứ không cho phép chuyển ra ngoài chờ mấy phút đồng hồ sau địa cầu phòng vệ quân liền sẽ tuyên bố khẩn cấp thông cáo các ngươi nhìn địa cầu phòng vệ quân tuyên bố khẩn cấp trong thông báo nội dung ta nói nội dung bên trong có có thể đối với bên ngoài nói tiểu mập mạp một mặt mở miệng nhẹ gật đầu mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp sau đó cũng đi theo nhẹ gật đầu đúng mấy ngày gần đây nhất các ngươi có đi qua hôn chiến chiến trường trưởng thành lãnh địa bên ngoài sao nếu như mà có ta cần nhanh mang các ngươi ghi danh khoang thuyền hình chứng đi địa cầu phòng vệ quân thành bảo cái kia d ù n g dụng cụ kiểm tra thân thể đi tàn bạo đạo c ô hỏi hướng lôi khác mấy người gần nhất không có đi qua hôn chiến chiến trường khi ông nói ta cũng không có đi qua mạnh nam nói ta từ lần trước l à m t i n người đại chiến sau liền không có đi ra hôn chiến chiến trường trưởng thành tưởng thành bên ngoài tiểu mập mặt nói không có đi qua lôi khác nói theo đều không đi qua liền tốt từ đã biết tin tức phán đoán các ngươi liền không có nguy hiểm sẽ không nổi điên đi ta trước đưa các ngươi hồi trường học về sau ta còn có việc phải xử lý tàn bạo đạo cô vừa nói bắt đầu ở phía trước dẫn đường bước nhanh hướng về trường học phương hướng đi đến đi đến cửa trường học lôi khắc mấy người điện thoại liền đinh đinh đinh vang lên liên tục nhận được mấy cái ngắn tức đồng thời trong trường học còn có phụ cận công cộng kiến trúc hệ thống phát thanh trong cùng một lúc đều bị mở ra phát ra rất lớn tiếng quảng bá cái này âm lượng lớn đem đ a n g buồn ngủ người đều có thể đánh thức khẩn cấp thông cáo toàn cầu tiến vào cấp bê ký sinh loại sinh vật xâm lấn tình trạng giới bị tại hôn chiến, chiến trường thời gian hôm nay dạng sáng Ký sinh loại trong tộc thế lực, tiếp cận bên ta trường lực lãnh địa, đối cận bên thành cũng địa, vòng ba ngày tại hôn chiến chiến trường rời đi trường thành tường thành bên ngoài cấp bậc tại hoàng kim cấp trở xuống người chơi lập tức ghi danh khoang t h u y ề n hình chứng truyền tống tiến về hôn chiến chiến trường tứ đại thành bảo tiến hành thân thể kiểm tra chiến chiến dưới người bị ký sinh người chơi lúc phát tác triệu chứng là hai mắt xuất hiện sung huyết trạng thái điên cuồng công kích bên cạnh hết thể sinh vật mê thất bản tính nếu như tại chủ thế giới phát hiện phát tác người chơi lập tức liên hệ địa cầu phòng vệ quân tại tất cả trong đại thành thị bộ phòng vệ đội các người chơi xin đừng nên khủng hoảng bị ký sinh não bộ mê tâm trùng mặc dù sẽ bị mang về chủ thế giới nhưng đi qua chúng ta địa cầu phòng vệ quân phòng thí nghiệm giám định không có đủ sinh sôi cùng lần nữa sống nhờ năng lực địa cầu tại hôn trên chiến, chiến trường có được trưởng thành chất pháp trận pháp này có thể ngăn cách mê tâm trùng trực tiếp tiến vào trưởng thành trong tường thành chỉ có ra khỏi thành người chơi cấp bậc tại hoàng kim cấp trở xuống Mới có trong ỷ lệ nhất định tâm t bị mê ù n nhập g trực tiếp t r xâm đầu, vòng ba ngày tại hôn chiến chiến trường đi đến trường thành tường thành bên ngoài hoàng kim cấp phía dưới người chơi mời lập tức tiến về hôn chiến chiến trường tứ đại bên trong lâu đài địa cầu phòng vệ quân đã trải qua tại bốn tòa bên trong lâu đài thả ở thân thể kiểm tra trang bị không cần khủng hoảng dù cho bị mê tâm trùng ký sinh địa cầu phòng vệ quân cũng có biện pháp từ trong đầu lấy ra mê tâm trùng g i i đi trường thành tường thành bên ngoài tại hôn chiến chiến trường hoạt động tiểu đội nếu có hoàng kim cấp trở xuống người chơi đội viên tồn tại mời lập tức chạy về bốn tòa thành bảo một trong tiến hành thân thể kiểm tra gần đây hoàng kim cấp phía dưới người chơi cấm chỉ tại hôn chiến chiến trường rời đi trường thành tường thành việc làm thêm động trở lên nội dung mời lập tức truyền đạt để tất cả địa cầu người chơi biết được khẩn cấp thông cáo lôi khác nhìn lấy điện thoại di động tin nhắn cũng là địa cầu phòng vệ quân gửi tới cái này khẩn cấp thông cáo nội dung cái này khẩn cấp thông cáo nội dung còn tại không ngừng lặp lại quảng bá lấy nhìn dạng đêm nay trước nửa đêm cái này địa cầu phòng vệ quân ban bố khẩn cấp thông cáo quảng bá chắc là sẽ không ngừng rất nhanh lôi k h ắ c điện thoại liền văng lên làm bội m ộ i tiểu vũ đánh tới lôi k h ắ c nghe được địa cầu phòng vệ quân khẩn cấp thông cáo không người ba ngày này đi qua hôn chiến chiến trường đi ra trường thành tường thành bên ngoài sao tiểu vũ có chút khẩn trương thanh n m hỏi lôi k h ắ c còn có thể nghe được trong điện thoại phụ mẫu nhỏ giọng tiếng nói chuyện hiển nhiên cái này tiểu vũ đánh điện thoại này thời điểm phụ mẫu đã ở nàng bên cạnh không có việc gì tiểu vũ không cần lo lắng cho ta ta rất lâu không có đi qua hôn chiến chiến trường nhanh nghỉ ngơi đi ta không sao hôn chiến chiến trường lãnh địa của chúng ta bị vũ trụ người chơi công kích là chuyện thường xảy ra chính là lần này vũ trụ người chơi thủ đoạn công kích lâm h i ể p chút lôi khắc ga đuổi tiểu vũ à vậy ta liền yên tâm lôi khắc gần nhất nếu như không tất yếu ngươi đừng đi hôn chiến chiến trường đoán chừng không lâu địa cầu người chơi liền sẽ cùng cái này ký sinh loại côn trùng giao chiến đi hôn chiến chiến trường thực lực ngươi còn không mạnh khả năng bị làm bị thương tiểu vũ dặn dò ừ ngươi yên tâm đi ta không đi ta gần nhất liền xuống vào phó bản tăng thực lực lên tranh thủ sớm ngày đem thực lực mình tăng lên tới hoàng kim cấp trở lên về sau cũng không cần lo lắng cùng loại loại này mê tâm trùng u hiếp lôi khắc nói lôi k h ắ c lại an ủi vài câu tiểu vũ liền c ú p điện thoại chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tại hộ tống lôi k h ắ c mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập mạp trở lại cửa trường học sau liền sử dụng phi kiếm ngự kiếm phi hành b a y mất vẫn là hướng ngoài trường học phi mạnh nam tiểu mập mạp cùng khi ố m cũng phân biệt tiếp vào người nhà điện thoại cũng báo bình an lôi k h ắ c mới vừa treo điểm điện thoại vậy mà đinh đinh lại xuất hiện tin nhắn tiếng nhắc nhở lôi k h ắ c lấy điện thoại di động ra lại nhìn dưới lại là tiểu băng nữ gửi tới giọng nói cái này giọng nói còn mang theo tiếng khóc đây lôi khác ta muốn đi ghi danh khoang thuyền hình chứng đi hôn chiến chiến trường tiếp nhận thân thể kiểm tra rồi ô ô à ta đêm qua tại chủ thế giới giả lập chỉ huy tranh tài sau khi thất bại tâm tình không tốt liền đi hôn chiến chiến trường trường thành tường thành bên ngoài chạy hết một lát ta còn thiếu một chút mới đến hoàng kim cấp đây ta có thể hay không đã bị mê tâm trùng ký sinh tại não bộ chính là không có phát tác đâu ta mới vừa tra xét t r ư thiên online diễn đàn trên diễn đàn người chơi nói địa cầu phòng vệ quân cũng không nhất định trăm phần trăm an toàn từ trong đại não lấy ra mê tâm trùng cái này lấy ra quá trình có tỷ lệ nhất định sẽ đối với não bộ tạo thành tổn thương để người chơi biến ốc ta thật là sợ ta không nghĩ biến ốc Ta a bây giờ đ n g ở lầu lầu lầu thuyền đâu, dạy học lầu chính lầu 5 số 502 khoang thuyền hình chứng cửa phòng học cửa n số g ư ơ i có chút thể tới nhìn ta một nhìn Ngươi sau.、Người、ba ngày này đi qua hôn chiến chiến trường trường thành tường thành bên ngoài không đi qua lời nói mau tới đây cùng ta cùng một chỗ đổ bộ khoang thuyền hình chứng ngươi nếu là trong vòng mười phút không xuất hiện ta chưa hết đổ bộ khoang thuyền hình chứng đi kiểm tra rồi ta trở ra khả năng biến thành đồ đẩn không biết ngươi ồ ồ ồ a l ô i khác xem hết tiểu băng nữ phát tới tin tức này suy nghĩ một chút bản thân trước đó giống như lấy số hai tôn giả thân phận đã nói với tiểu băng nữ muốn để lực lượng nhắc nhẹn sức chịu đựng cùng trí tuệ thuộc tính bình quân tăng lên chứ đừng trực tiếp thêm đơn nhất thuộc tính đến một trăm điểm trở lên trở thành hoàng kim cấp người chơi phó bản độ khó sẽ tăng lên lôi khác cũng không có dự liệu được hiện tại hôn chiến chiến trường trường thành lãnh địa bên ngoài sẽ xuất hiện loại này có thể tổn thương đến hoàng kim cấp trở xuống mê tâm trùng hơn nữa tiểu băng nữ còn không có đạt tới hoàng kim cấp dưới thực lực vậy mà ra ngoài chạy hết một lát lôi khác hiện tại cầu nguyện trong lòng tiểu băng nữ ra ngoài thời gian ngắn ngoài trường thành tưởng thành phụ cận không có số lớn mê tâm trùng tồn tại tiểu băng nữ đầu không có bị s ố n nhờ ta đi khoang thuyền hình chứng phòng học cái kia nhìn xem lôi khác hướng về phía bên cạnh bạn cùng phòng hô câu liền lập tức hướng về lầu dạy học lầu chính chạy tới chương chín trăm sáu mươi ba tiểu băng nữ ngươi đừng sợ hãi hai lôi khác chuẩn bị trước đi qua dùng hỏa nhãn kim tinh thấu t h ị giám định năng lực nhìn xem tiểu băng nữ đầu nếu quả thật bị ký sinh bản thân phải nghĩ biện pháp để tiểu băng nữ giải phẫu đạt tới trăm phần trăm an toàn lấy bản thân cổ y thuật cùng hắc hoa k ý y thuật kết hợp muốn từ tiểu băng nữ trong đầu lấy ra mê tâm trùng hẳn là nguy hiểm không lớn thi đấu địa cầu phòng vệ quân đại lượng làm giải phẫu hiệu quả một tốt ta cũng đi nhìn xem ta cũng đi mạnh nam cùng khỉ ốm vừa nói cũng hướng về lôi ầ lầu u dạy học h c í khác đã thấy tại khoang thuyền hình chứng phòng học năm trăm linh hai môn khẩu chính khóc tiểu băng nữ đây tiểu r băng nữ, nữ nhìn đ thấy một bóng người vũ xuất hiện ở hành lang đầu bậc thang tiểu băng nữ phát hiện là lôi khắc sau nàng lập tức đưa tay dùng tay tháo rủi mắt một cái không cho lôi khắc thấy được nàng đang khóc lôi khắc nhanh đối với tiểu băng nữ dùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng nhìn về phía tiểu băng nữ đầu sau khi xem xong lôi khắc thở ra một hơi dài t i ế n tâm tiểu băng nữ trong đầu căn bản không tồn tại mê tâm trùng xem ra tối hôm qua tại hôn chiến chiến trường ra khỏi thành tản bộ một hồi nhỏ tiểu băng nữ căn bản không bị ký sinh nàng bây giờ là tại mình hù dọa mình đây lôi khắc theo giúp ta đi khoang t r u y ề n hình c h ứ n g cái kia ngươi nhìn ta ghi danh khoang t r u y ề n hình c h ứ n g đi tiểu băng nữ rất ủ ị khuất đối với lôi khắc nói không đội trò chuyện một hồi lại ghi danh khoang thuyền hình trứng đi hiện tại đi hôn chiến chiến trường bốn cái thành bảo đoán chừng cũng điểm xếp hàng chờ lấy dụng cụ kiểm tra đây địa cầu phòng vệ quân thời gian ngắn chế tạo không ra quá nhiều dụng cụ lôi khắc cười lấy đối với tiểu băng nữ nói thế nhưng là vì c h o ngươi ta đều không có lập tức tiến vào khoang thuyền hình chứng nếu là tại chủ thế giới mê tâm trùng phát tác có phải hay không là lấy ra mê tâm trùng làm bị thương đại não biến ngu tỷ lệ cao hơn à tiểu băng nữ lo l ắ n g nói vậy ngươi biến ngốc trước còn có cái gì nhớ nói với ta không mau nói đi biến ngốc sau muốn nói đều không nói ra được lôi khắc cười lấy đưa tay liền muốn đập tiểu băng nữ đầu bất quá lôi khắc tay bị tiểu băng nữ ngăn cản đừng n u ố t ta đầu vạn nhất ta trong đầu có mê tâm trùng lúc đầu đang ngủ say không có phát tác bị ngươi vô tình lại phát tác làm sao bây giờ tiểu băng nữ bộ dáng rất chăm chú nói a cái kia không vô có cái gì nhớ nói với ta không lôi khác tiếp tục hỏi tiểu băng nữ ta muốn trở thành tiểu băng nữ thần thủ hộ địa cầu ta không thể biến ốc ta muốn tiểu băng nữ cúi đầu lẩm bẩm còn có nửa câu nói sau tiểu băng nữ chỉ ở trong lòng chính là nói lôi khác cũng không có tâm linh dò xét năng lực cũng không biết tiểu băng nữ muốn nói cái gì nếu không ta cùng ngươi đi quán cơm ăn bắt mỹ h u ỳ n thánh an an tâm a ăn no sau ngươi rồi lên đường tới kỳ i ể thật vừa rồi ta đụng phải tàn bạo đạo cô tàn bạo đạo cô bảo hôm nay rạng sáng mới phát hiện có đặc thù ký sinh loại chủng tộc thế lực đang áp sát chúng ta hôn chiến chiến trường trường thành lãnh địa đây bất quá việc này tàn bạo đạo cô không cho ta ra bên ngoài nói ngươi đừng nói cho người khác biết lần này địa cầu phòng vệ quân quảng bá nói trong ba ngày đi qua ngoài trường thành người chơi đi kiểm tra ta xem là để cho an toàn kỳ thật chỉ cần là hôm nay không điểm về sau tại hôn chiến chiến trường đi ra trường thành thành tường hoàng kim cấp phía dưới người chơi đi kiểm tra là được rồi hơn nữa ngươi coi như đi hôn chiến chiến trường bên ngoài trường thành tường thành tàn bộ cũng là tại tường thành phụ cận tàn bộ một lát trên tường thành có chúng ta người chơi cùng tượng binh mã tuần tra đây ký sinh loại trùng tộc thế lực không có công thành dưới tình huống có thể không dám đến gần trường thành của chúng ta trường thanh ngoại thành dưới chân có mê tâm trùng tồn tại tỷ lệ rất nhỏ ngươi bị ký sinh lây tỷ lệ càng nhỏ hơn nghe được lôi khắc lời nói tiểu băng nữ khó được khóc tang mặt cười một cái cảm ơn ngươi an n g uy lôi khắc ta lần này thật đúng là hy vọng đánh cược với ngươi ngươi sẽ thắng ta đi ghi danh khoan g t h u y ề n hình chứng đi hôn chiến chiến trường làm kiểm tra đi coi như thật muốn đi bốn cái thành b ả o xếp hàng cũng điểm đi trước sắp xếp mới được nếu như lần này kết quả kiểm tra ta bị mê tâm trùng quá trình bên trong lại đả thương đại nào biến lốc ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao nói đi chuyện gì ta đáp ứng ngươi lôi khắc cười nói lấy dù sao đáp ứng cái gì cũng không quan hệ tiểu băng nữ trong đầu căn bản không bị côn trùng ký sinh được rồi không tìm ngươi thực lực ngươi quá yếu làm không được ta muốn là kiểm tra đến trong đầu bị ký sinh mê tâm trùng hãy tìm chúng ta đoàn thể cường giả hỗ trợ đi tiểu băng nữ sau đó lầm bầm lầu bầu liền xoay người tiến nhập khoang thuyền hình chứng cửa phòng học này tiểu băng nữ chúng ta đánh cược còn chưa nói đổ ớt đâu ta muốn c ư ợ c thắng ngươi thua ta có thể được cái gì lôi khác đi theo tiến nhập khoang thuyền hình chứng phòng học hỏi tiểu băng nữ tiểu băng nữ đã trải qua tìm một trống không khoang thuyền hình chứng ngồi vào bên trong tiểu băng nữ ngầm đầu khinh bị nhìn lôi khác không có trả lời lôi k h ắ c vấn đề đưa tay liền theo động khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút sau đó tiểu băng nữ vị trí khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp liền khép lại lôi khắc nhìn lấy tiểu băng nữ đã trải qua tiến vào chư thiên online lôi khắc quay người cũng trong phòng học tìm một dựa vào tường chống không khoang thuyền hình chứng ngồi vào bên trong cũng nhấn khởi động cái nút hiện tại hôn chiến chiến trường phát sinh cái này sự kiện khẩn cấp lúc này b à i bổ kẹ đoàn đội tiểu nữ vương nhất định sẽ tổ chức nhân thủ thương thảo đối sách lôi khắc xem như bãi bổ kẹ đoàn đội một trong tam cự đầu biết mình cũng điểm bên trên tuyến đi làm chút gì không thể trở về phòng ngủ đi ngủ hơn nữa lần này tới tập kích địa cầu lãnh địa đặc thù chủng tộc ký sinh loại người chơi quá ghê thởm vậy mà phát ra như thế âm hiểm mê tâm trùng lôi khắc cũng có chút nổi giận muốn để những cái này chủng tộc người chơi có đi mà không có về Chương 964, Đại quân vây thành nguy cơ. Chương 964, Đại quân vây thành nguy cơ. khắc chư thiên chủ tức khắc thành thành hiện thân thiên Đinh đinh đinh. Tin tức thanh nhìn vương quân nguy quân nguy bản ôn diện bên trên. Tin văng lên. Lôi nhìn xuống, là tiểu nữ Ôn giới gửi 964. 964. Đại Đại lại Lôi Lôi tiểu tới. lại xuất sau vây vây âm là ở Ở chỗ hành này tiến một giây khăn Ôn sau lôi khác thân thể bị hút vào trong đó biến mất xuất hiện ở bên trong vong linh thành bảo trên truyền thống trận lúc này vong linh thành bảo bên trong tụ tập rất nhiều người chơi còn có địa cầu phòng vệ quân đang duy trì trật tự vong linh thành bảo khu vực trung tâm trên đất trống có vài chục cái như là đông lạnh ngủ đông khoang thuyền một dạng đắp lên là thủy tinh trong suốt trị liệu khoang thuyền địa cầu hoàng kim cấp phía dưới người chơi ba ngày này đi qua ngoài thành hiện tại cũng tại xếp hàng chờ đợi nằm nhập cái này trị liệu trong khoang thuyền tiếp nhận kiểm tra lôi khác nhìn xuống cái này nhìn dạng rõ ràng là khoa huyện thế giới trị liệu khoang thuyền nằm vào người chơi thân thể sẽ tiếp nhận từ chân đến cùng màu làm tia sáng q u é t hình cảnh báo cảnh báo phát hiện kiểm chắc thể trong đầu tồn tại mê t ô n trùng có hay không lập tức tiến hành hơi sáng tạo giải phẫu lấy ra g i n g nói điện tử ở một cái trị liệu trong khoang thuyền vang lên chị liệu khoang thuyền bên cạnh một tên địa cầu phòng vệ quân liền sẽ nhấn cái này chị liệu bên ngoài khoang thuyền không chế giới diện giải phẫu cái nút chị liệu trong khoang thuyền lập tức phóng thích ra màu trắng chất khí gây mê sau đó mấy cái người máy từ chị liệu khoang thuyền phía dưới rối ra ở n g ư ờ i chơi đầu tiến hành một cái giải phẫu mổ sọ quá trình giải phẫu hết sức nhanh chóng từ người chơi trong đầu một mực mảnh khảnh người máy l ấ y ra một cái như là tóc lớn nhỏ côn trùng sau chị liệu trong khoang thuyền một cái phun ra đầu sẽ đối với người chơi, người chơi đầu vết thương rất nhanh liền phục hồi như cũ sau đó chị liệu khoang thuyền pha lê cái nắp mở ra đ ứ n giải một bên phòng quân địa cầu c h vệ ế ghế n người viện khoang tuyển, ngồi ở bên cạnh để ghế bành từ bên trên nghỉ ngơi vài phút, còn đưa tới một bình nhỏ sĩ, sẽ sau đem được địa để để đưa để đi. mới một mới tới chơi, liệu vài khôi khi khôi phủ, mới để cho rời i vừa từ chữa ra cầu phục chờ lực phục, cho phút, thể trị trị tể, g ở dự phẫu kết thúc tiến hành cấp hai trừ đ ộ c hình thức sau ba phút có thể lần nữa sử dụng t r ị liệu bên trong khoang thuyền giọng nói điện tử vang lên Mấy thời gian giải phẫu cùng kiểm tra thời gian đều rất ngắn tại xếp hàng chờ đợi kiểm tra người chơi dần dần giảm bớt không thể à địa cầu phòng vệ quân còn có thể lấy được loại này công nghệ cao cấp bậc trị liệu khoang thuyền vẫn là đại lượng lôi khác nhìn biết không khỏi cảm thán địa cầu phòng vệ quân tụ tập toàn cầu đại bộ phận người chơi lực lượng vẫn có nội tình cái này trị liệu khoang thuyền như là lôi khác tại a luy ẹn phó bản bên trong thấy qua công nghệ cao trị liệu khoang thuyền có trị liệu khoang thuyền kiểm tra người chơi tiến hành phẫu thuật trị liệu lần này mê tâm trùng tiền kỳ tạo thành hỗn loạn hạn rất nhanh có thể kết thúc c ũ may hôn chiến chiến trường có bản thân trường thành trật pháp không phải tất cả địa cầu hoàng kim cấp phía dưới người chơi đều bị mê tâm trùng ký sinh tại đồ bộ số lượng còn có thể khống l ô i khác nhìn xuống tạm thời còn không có nhìn thấy tiểu băng nữ nói giải phẫu biết để người chơi biến ngu tình huống giải phẫu tỷ lệ thất bại h ẳ n rất thấp chí ít tạm thời l ô i khác không thấy được có giải phẫu sau biến ngu địa cầu người chơi xuất hiện đâu loại kia giải phẫu thất bại tình huống đ o á n chừng là trường hợp đặc biệt tiểu băng nữ là sợ hai tình huống d ư ớ i nhìn trong diễn đàn người chơi nhắn lại mình hù dọa mình đây hiện ở bên trong vong linh t h à n h bảo dừng lại rất nhiều địa cầu phòng vệ quân chiến sĩ đang duy trì trật tự để tránh những cái này chờ đợi kiểm tra thân thể cấp thấp người chơi đột nhiên phát tuồng đi công kích người lân cận lối khác sau đó liên tục khởi động tuấn di kỹ năng trước truyền thống rời đi vong linh thành bảo mấy giây sau lôi khác liền chuyển đến trường thành lãnh địa nội bộ rừng đ á chỗ lôi khác nhìn lấy ăn mặc bài bổ kẹ đoàn đội làm áo khoác màu đen y phục tác chiến người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đã tới tám người tiểu nữ vương ăn mặc một bộ màu đỏ y phục tác chiến lôi khác m ớ i nhớ cái này bài bổ kẹ đoàn đội hội nghị bản thân quên đổi đoàn thể y phục tác chiến số hai tôn giả tới ngồi trước biết đợi thêm một hồi người toàn bộ sau cùng một chỗ thương thảo đối phó ký sinh loại chủng tộc thế lực biện pháp nơi này có phần địa cầu phòng vệ quân mới vừa phát cho tất cả đại công hội đoàn đội liên quan tới ký sinh loại chủng tộc tư liệu ngươi xem trước một chút tiểu nữ vương chỉ trên một tảng đá lớn để mấy chương màu s ắ c rực r ỡ giấy đối với lôi khắc nói lôi khắc đi qua mấy tên bài bộ kệ đội viên cũ cùng số hai tôn giả gật đầu vân an lôi khắc nhìn lấy cái tiêu màu s ắ c rực rỡ trên giấy trùng tộc tư liệu biểu hiện lần này xuất hiện trùng tộc đều là hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên cái này ký sinh loại trùng tộc thế lực tạm thời còn không nhìn thấy cấp thấp tồn tại trùng tộc người chơi số lượng tại t r ư ơ n g mười vạn so địa cầu hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi số lượng cơ hồ nhiều gấp đôi nhiều nhưng cũng may địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường có được trưởng thành trận pháp mười vạn tượng binh mã m ộ ư ơ i hai đồng nhân đám côn trùng này tạm thời không dám tiếp cận trường thành chỉ ở trường thành nơi xa hoạt động lần này tới trùng tộc thế lực phần lớn có được đào đất tần tàng bản thể kỹ năng căn cứ địa cầu phòng vệ quân d ò xét biểu hiện hiện tại trường thành lãnh địa bên ngoài m ộ ư ơ i cây số xa khu vực bị cái này côn trùng đưa lên đông đảo mê tâm trùng chỉ cần cấp thấp người chơi làn r a đụng chạm đến mê tâm trùng mê tâm trùng liền sẽ chui vào người chơi trong da thịt theo huyết dịch nhanh chóng ký sinh tại nhân loại chúng ta người chơi trong não mê tâm trùng hình thể quá nhỏ khó mà phòng bị cùng diện tích lớn đánh rét mê tâm trùng căn cứ gần nhất dò xét nhân viên lấy được tin tức là lần này ký sinh loại côn trùng thế lực nữ vương sùng vật cái này ký sinh loại côn trùng nữ vương có được một cái mê tâm mâu trùng có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng sinh sôi mê tâm trùng lôi khác nhìn lấy địa cầu phòng vệ quân cho tình báo hơn mười phút sau đại nữ vương cùng còn lại mấy tên bài bổ kệ đoàn đội lao thành viên cũng chạy đến về sau bài bổ kệ đoàn đội thành viên đều nhanh nhanh đọc lấy địa cầu phòng vệ quân cho liên quan tới ký sinh loại côn trùng tình báo mười vạn trùng tộc đại quân cần giết thật lâu có thể rất quan nghiện chúng ta bài bổ kệ đoàn đội lúc nào xuất chiến ta kim loại móng v ố t lại có thể uống máu đầu chọc đại nữ vương vui vẻ c ư ờ i to vừa nói hai tay sắc bén màu xanh trắng kim loại móng v ố t xuất hiện tiểu nữ vương l ắ t đầu lên tiếng nói cái này có được mười vạn hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi ký sinh loại t r ù n g tộc thế lực nếu như không tính bên ta thành bảo cùng tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí l ờ i nói đều cung địa cầu người chơi cuối cùng thế lực không sai bật nhiều bên trong rất có thể tồn tại rất nhiều cường giả người chơi căn cứ chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội mạng lưới tình báo của mình địa cầu phòng vệ quân tại hôm nay rạng sáng đã trải qua phát động đối với cái này chủng tộc thế lực dò xét tính công kích Địa chương ầ u p vệ chín trăm sáu mươi bốn đại quân vây thành nguy cơ hai lần này tới chủng tộc vậy mà mạnh như vậy đại nữ vương sờ lên nàng đầu chọc có chút kinh ngạc nói địa cầu phòng vệ quân kiếm tiên đại đội đại nữ vương cũng được chứng kiến nàng cũng không có năm chắc đối kháng chính diện một đám kiếm tiền vây đánh đây cũng may chúng ta có được tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí t r ư ờ n g thành trận pháp và mười vạn tượng binh mã những cái này chủng tộc người chơi mới không có lựa chọn công thành không phải chúng ta gặp phải tuyệt đối là một cuộc các chiến tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c n g h e xong những mày sau nói không thể bỏ mặc cái này ký sinh loại chủng tộc thế lực một mực đứng ở chúng ta t r ư ờ n g thành lãnh địa bên ngoài nay lại ảnh hưởng chúng ta địa cầu người chơi đối với hôn chiến chiến trường d ò xét ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sự phát triển của tương lai hơn nữa trước đó bên ngoài do xét hôn chiến chiến trường địa đồ muốn về thành tiểu đội bị chủng tộc c h ặ n đường đánh chết tỷ lệ sẽ rất cao theo lý thuyết cái này ký sinh loại chủng tộc thế lực cũng có thể đánh giá ra bọn hắn công phá không được trưởng thành vì sao còn lưu tại chúng ta lãnh địa bên ngoài đổ thừa không đi cái này ký sinh loại chủng tộc nữ vương vì sao không mang theo con dân của nằm nhóm đi hôn chiến chiến trường tìm thế lực khác đi công chiếm đi lưu tại chúng ta cái này cũng không chiếm được chỗ tốt gì địa cầu phòng vệ quân đã trải qua phái người đi cùng cái này ký sinh loại chủng tộc nữ vương thương lượng hẳn là đợi thêm một hồi địa cầu phòng vệ quân liền có thể chuyển về tin tức mới nhất tiểu nữ vương nói các người có năng lực tại hôn chiến chiến trường sử dụng diện tích lớn tính sắt thương vũ khí sao chúng ta bại bổ kẹn đồn trước cho cái này chủng tộc mang đến oanh tạc thế nào đại nữ vương đề nghị lấy chủng tộc số lượng quá nhiều bọn hắn còn có được phòng ngự đạo cụ phần lớn đầy đủ đạo đất ẩn thân kỹ năng đánh nổ lời nói trừ phi chúng ta sử dụng vũ khí vi lực to lớn không phải lực sát thương có hạn tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c nghe xong cảm giác lần này sống nhờ côn trùng thế lực đến địa cầu phạm vi thế lực bên ngoài dừng lại quá không bình thường hơn nữa cái này mang theo đạo đất kỹ năng chủng tộc muốn giết chết tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể thử nghiệm cứng đối cứng chính diện tác chiến mấy phút đồng hồ sau tiểu nữ vương máy truyền tin văng lên tiểu nữ vương xem trước x u ố n g nội dung sau sắc mặt biến ngưng trong chút sau đó đem tin tức này tuyên bố đến bài bộ kệ đoàn đội người chơi giả dặn kinh nghiệm trong đám đó địa cầu phòng vệ quân phái đi cùng ký sinh loại chủng tộc nữ vương thương lượng người đã trải qua đã trở về mang về tin tức ta phát trong đám các ngươi xem trước một chút đi tiểu nữ vương nói lôi khác xem xét người bản thân bài bộ kệ đoàn đội trong đám tiểu nữ vương mới vừa phát tin tức lại muốn năm mươi ước chư t h i ê n tệ mới đồng ý rời đi lãnh địa của chúng ta bên ngoài nói muốn thu phí qua đường cái này phí qua đường cũng quá dễ kiếm thật coi chúng ta địa cầu người chơi là không người a Ta cũng chưa từng thấy 50 ước chư thiên tệ chưa cũng ước chư đại â u cầu hữu đều quá muốn Địa Đáng đi chơi chư sức có 50 ước, chính là có cũng không cho côn người hiện thiên không bọn hắn. Đáng côn trùng này không không phải h tệ, là là nữ vương nhìn thấy cái này ký sinh loại trùng tộc nữ vương vậy mà yêu cầu năm mươi ước chư thiên tệ giá trên trời phí qua đường trực tiếp nổi giận cái này ký sinh loại trùng tộc thế lực lại là lục nhãn tinh nhân một cái phụ thuộc thủ hạ trách không được sẽ đến chúng ta cái này cái này rõ ràng là lục nhãn tinh nhân tìm đến đến cho chúng ta ấm ức đến chỉ hoãn địa cầu người chơi sau đó trong một năm thực lực tăng lên lôi khác đọc thư tức sau nói Côn tiểu r nữ vương đối với một bên lôi khác nói lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu đem ạn si ẹn văn pháp sư triệu h o n đi ra ạn si ẹn văn pháp sư đưa tay ở nơi này rừng đá thả đặt một cái kết giới ma pháp bình chứa lôi khác cũng khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng cha ma pháp kết giới bình c h n a bên trong rừng đá xác định khu này v ư ợ t nội chỉ có bài bổ kẹo đoàn đội cái này mười lăm người tồn tại mới đối tiểu nữ vương nhẹ gật đầu tiểu nữ vương sau đó lên tiếng nói ra hiện tại có cái nhiệm vụ chúng ta bài bổ kẹo đoàn đội đến nghiên cứu một chút có hay không tiếp địa cầu phòng vệ quân bên hướng kia còn đợi thêm ta hồi phục đây địa cầu phòng vệ quân nhớ ủy thác chúng ta tại hôn chiến chiến trường thời gian ngày mai mười hai giờ trưa sau hướng về phía ký sinh loại chủng tộc thế lực phát động trạm thủ hành động địa cầu phòng vệ quân mới từ chủng tộc thương lượng trở về người chơi đã đem chủng tộc nữ vương vị trí p h ụ cận hoàn cảnh vụ trộm thâu địa cầu phòng vệ quân muốn cho số hai tôn giả nhìn cái này thu trở về hình ảnh tại ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa sau mở ra ma pháp truyền thông môn để bài bổ kẻ đoàn đội đánh giết chủng tộc nữ vương chỉ cần chủng tộc nữ vương vừa chết sung vật của nàng mê tâm mẫu trùng cũng sẽ đi theo đã chết cái này ký sinh loại chủng tộc mới nữ vương coi như thời gian ngắn bị tuyển cử đi ra khả năng rất lớn chọn rút lui chỉ cần chúng ta địa cầu người chơi tại ngày mai lúc chiến đấu thực lực triển hiện đủ cường đại là được lối khác nghe xong cảm giác kế hoạch này quá mạo、hiểm. Bài bổ kẹ đ o nếu đội mặc dù muốn thủ hộ địa hộ i mặc muốn cầu, cần dù nhưng không thủ t h t trực tiếp c h ị cái h Không được, khả ế t năng này được, c là bấy dập, trước c đó ù này g l m mà tinh ta t người giao chiến lái ản sĩ ẻn văn pháp sư đã lái mà pháp sư lúc, và đã r u ề n tống môn. Nếu cái này cái ký sinh loại trùng tộc thế lực là lục nhãn tinh nhân phụ thuộc thủ hạ bọn hắn cũng sẽ đạt được địa cầu một bộ phận đem thủ hàng đầu kỹ năng chiến đấu tư liệu hơn nữa coi như đây không phải bấy dập, chúng ta bài bổ kệ đoàn đội lần này truyền thống đi qua chủng tộc nữ vương vậy nhưng có được tinh anh hộ vệ đội chủng tộc nữ vương tinh anh hộ vệ đội có được chống lại địa cầu phòng vệ quân kiếm tiền đại đội sức chiến đấu chúng ta đi rất khó trong thời gian ngắn đánh g i ế t chủng tộc nữ vương biết lâm vào bốn phía chủng tộc vây g i ế t bên trong lôi khác trực tiếp tỏ thái độ ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa không chỉ có chúng ta bại bổ kẹ đoàn đội công kích chủng tộc địa cầu phòng vệ quân tụ tập kết địa cầu cao cấp sức chiến đấu ra khỏi thành tấn công chính diện chủng tộc đại quân chủng tộc nữ vương kinh nghiệm hộ vệ đội sẽ tận lực bị dẫn đi chiến trường nhiệm vụ của chúng ta là tại đại chiến bắt đầu sau tìm thời cơ thích hợp đối với chủng tộc nữ vương tiến hành trạm thủ hành động tiểu nữ vương nói hành động này nghe không sai chúng ta tiếp đến lúc đó chủng tộc nữ vương liền giao cho ta đánh chết đại nữ vương rất có nắm chắc nói bài bổ kệ đoàn đội bên trong các đội viên cũ n g h e xong tiểu nữ vương lời nói có chút đội viên cũng lắc đầu không tiếp nhiệm vụ này quá mạo hiểm không đi ngày mai hành động này chúng ta địa cầu chủ lực cùng chủng tộc tại trường thành bên ngoài trận pháp khai chiến không có bất kỳ cái gì ưu thế đi coi như chiến thắng mở miệng ác khí chúng ta địa cầu cao cấp người chơi tổn thương cũng sẽ cực lớn lôi khắc nghĩ nghĩ sau chính thức biểu quyết lấy đại nữ vương trực tiếp đưa tay dùng nàng móng đốt bẹ vụn một khối bên cạnh thành đầu tức giận đối với bài bổ kệ đoàn đội đ á n người bao quát lôi khắc ở bên trong quát đều bị chủng tộc đánh tới cửa nhà chẳng lẽ chúng ta còn có thể một mực trốn ở trường thành trong tương thành nhìn lấy đám côn trùng này đánh giết địa cầu bên ngoài dò xét người t r ờ i không thành nhất định phải khai chiến dù cho bị tổn thương cũng phải đánh lần này đem chủng tộc đánh sợ giết các nàng nữ vương về sau tại hôn chiến trên chiến trường phụ cận thế lực liền biết chúng ta địa cầu lợi hại không dám tới quấy r ố i đại nữ vương quyết định cũng có mấy tên bài bộ kẻ đội viên cũ biểu thị tán thành Chương 965, chỉ huy 10 vạn tần thủy hoàng tượng binh mã phương pháp tượng vạn tần 965, mã phương pháp. lôi khác căm tức nhìn đại nữ vương nghiêm túc n g ự a khi nói đại nữ vương một khi bại bổ kệ đoàn đội đồng ý tiếp cái ủy thác này nhiệm vụ coi như thuộc về đem địa cầu tương lai đều bám vào đánh thắng còn tốt xử lý nếu là không thể đánh giết chủng tộc nữ vương địa cầu cao cấp các người chơi còn tổn thương tham trọng cái kêu hậu quả khó mà lường được ký sinh loại côn trùng đại quân đánh tới chúng ta địa cầu t r ư ờ n g thành lãnh địa cửa nhà cho địa cầu cấp thấp người chơi trong đầu đưa lên mê tâm trùng đây là ta cũng rất phẫn nộ thu này nhất định phải báo bất quá mười vạn hoàng kim cùng hoàng kim trở lên thực lực côn trùng đại quân chúng ta địa cầu người chơi không có thành bảo là dựa vào giao chiến lời nói muốn lấy thắng cũng không dễ dàng. lần này ta nhưng không có loa nhỏ đạo cụ triệu hoán không đến cường đại an nghỉ người đại quân tham chiến số hai tôn giả ngươi là sợ thực lực ngươi càng mạnh ngược lại càng sợ hãi đại nữ vương khiêu khích đối với lôi khắc vừa nói hai tay kim loại móng đốt bắn ra ngoài chỉ lôi khắc đầu ta sợ chuyện cười ta là không muốn để cho địa cầu cao cấp các người chơi đi chịu chết cái này chịu chết kế hoạch tác chiến vốn có thể tránh cho lôi khắc vừa nói lấy ra kim cô đ ồ n g cũng chỉ đại nữ vương đầu chọc tiểu nữ vương nhìn thấy cái này lập tức di động thân hình chắn đại nữ vương cùng số hai tôn giả trước đó đều đem vũ khí bông xuống chúng ta đang họp quyết định có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này ít h á c không phải nhìn ngươi trong hai người đấu đến lúc nào rồi hai người các ngươi còn đánh có khí lực kia ngày mai đi đánh trùng tộc đi tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng đại nữ vương hô hào nhìn tiểu nữ vương cũng ủng hộ ngày mai đi đánh trùng tộc đại nữ vương thu hồi kim loại móng vớt nói số hai tôn giả kế hoạch của ngươi là cái gì tiểu nữ vương quay đầu hỏi hướng lôi khắc cái này ký sinh loại trùng tộc nếu có thể có mười vạn hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi nói do bọn hắn tại hôn trên chiến, chiến trường khẳng định có được lãnh n i ệ dù cho lần này chúng ta ra khỏi thành đánh bại mười vạn hoàng kim chủng tộc chúng ta địa cầu người chơi nếu là thương v ò n g quá lớn ký sinh loại chủng tộc thế lực rất có thể lần nữa tăng binh hiện tại địa cầu người chơi thực lực không thích hợp đơn độc ra ngoài ở ngoài thành bỏ đi hào chiến chúng ta bây giờ có t r ư ờ n g thành trận pháp và mười vạn tượng binh mã m ộ ư ơ i hai đồng nhân không cần ngược lại đi ngoài thành bỏ đi hào chiến đây hoàn toàn là sai lầm chỉ huy chiến thuật lôi khắc nói thế nhưng là mười vạn tượng binh mã t r ư ờ n g thành trận pháp cùng mười hai đồng nhân địa cầu phòng vệ quân cùng chúng ta mấy cái đại đoàn đội công hội đội trưởng trước đó đều thử qua căn bản không tiếp thụ chỉ huy của chúng ta những binh mã này tượng liền thủ vệ tại trên tường thành nếu có ngoại địch đến chiến t ư ợ n g binh mã mới có thể xuất chiến nếu như có thể liên lạc với vong linh thành bảo thành chủ tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí người sở hữu liền tốt nói không chừng hắn có biện pháp chỉ huy cái này t ư ợ n g binh mã mười hai đồng nhân xuất chiến bất quá cái này vong linh thành bảo thành chủ thân phận một mực không có công khai cho đến bây giờ địa cầu phòng vệ quân cũng chưa lấy được vong linh thành bảo thành chủ cho bọn hắn phát đi bất kỳ tin tức gì lần này đối chiến chủng tộc đại quân vong linh thành bảo thành chủ cái tia cấp bậc đoán chừng cảm giác chủng tộc thực lực quá yếu không diệt được địa cầu hắn rất có thể sẽ không n h ú n tay tiểu nữ vương một mặt tiếc nối nói lôi khác cơ khổ bản thân xem như vong linh thành bảo thành chủ tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí chủ nhân không có cảm giác t r ù n g tộc thực lực yêu a bản thân trước kia cũng thử qua nhưng không biết vì cái gì tạm thời chỉ huy bất động những binh mã này tượng ra t r ư ờ n g thành có địch nhân đại bộ đội đến trường thành dưới thành công thành những binh mã này tượng cùng mười hai đồng nhân biết tham dự thủ thành làm địch nhân thoát đi thời điểm biết từ tượng binh mã tướng lĩnh tự hành phán đoán có hay không hạ t r ư ờ n g thành đuổi theo giết địch nhân quân đội hơn nữa coi như truy sát tượng binh mã bây giờ rời đi trưởng thành pha vi cũng sẽ không đặc biệt xa đổi tới khoảng cách nhất định sau những binh mã này tượng liền sẽ không đổi nữa địch nhân rồi biết trở lại trong trường thành bất quá lôi khác duy nhất có thể chỉ huy chính là trường thành trận pháp tiêu hao năm trăm triệu quên y tiền góp nhặt lấy được chư t h i ê n tệ có thể phát động một lần đà kích trước đó đang cùng lam tinh người trong chiến đấu lam tinh người cái k i a cự hình phi thuyền đạo cụ chính là bị cái này t r ư ờ n g thành trận pháp một k í c h làm hỏng năm trăm triệu chư t h i ê n tệ đối với địa cầu người chơi mà nói cũng là khoản tiền lớn địa cầu người chơi đụng không ra mấy cái năm trăm triệu tới chúng ta bây giờ đến phân tích giới tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí mười vạn tượng binh mã nếu đều bị chúng ta triệu hoán đi ra b ọ nếu như tần thủy hoàng ngự giá thân trinh lời nói nói không chừng những binh mã này tượng biết tham chiến nhưng vong linh thành bảo thành chủ cái kia tần thủy hoàng truyền thế căn bản không lộ diện chúng ta điều động không được tượng binh mã tần thủy hoàng truyền thế cũng vô dụng không cần cân nhắc tần thủy hoàng truyền thế vong linh thành bảo thành chủ chúng ta nghiên cứu một chút còn có biện pháp nào để tượng binh mã tham chiến không lôi khắc nói ra bản thân trước kia cũng đi qua ngoài trường thành thế nhưng chút tượng binh mã cũng không có cùng hắn đi ra trước đó ta có cái suy đoán cái này tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí là địa cầu các người chơi quên tiền mười ước chư thiên tệ triệu h á n tượng binh mã bởi vì là người chơi phân tán quên tiền chư thiên tệ mà sống lại tượng binh mã quyền chỉ huy còn không có bị tuyển định không thuộc về vong linh thành b ả o thành chủ cũng không thuộc về chúng ta quyền chỉ huy hẳn là ẩ n nút cần đặt thành một loại điều kiện đặc biệt địa cầu người chơi mới có thể thu được tần thủy hoàng tượng binh mã chân chính quyền chỉ huy tiểu nữ vương nói lại là cái gì ẩn tàng điều kiện bại b ổ kệ đoàn đội nổi danh người chơi già dặn kinh nghiệm nhịn không được hỏi tiểu nữ vương cũng không biết không phải sớm liền nghĩ biện pháp thu hoạch được chỉ huy tượng binh mã quyền chỉ huy còn cần chờ tới bây giờ đại nữ vương ở một bên nói không ai có thể biết trừ phi tương lai ngày nào chúng ta địa cầu người chơi đầy đủ này ẩn tàng điều kiện mới có thể chỉ huy tượng binh mã nhưng bây giờ nhìn chúng ta là không có hy vọng lần này đối với chủng tộc trong chiến đấu chỉ huy mười vạn tượng binh mã thậm chí ngay cả mười hai đồng nhân đều điều động không được số hai tôn giả ngươi kế hoạch tác chiến là dẫn dụ mười vạn chủng tộc đại quân đến công thành chúng ta mượn nhờ tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí cùng chủng tộc đại quân giao chiến đúng không tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc nghe xong tiểu nữ vương lời nói mơ hồ trong đó giống như cảm giác mình bắt được cái gì trọng điểm c h ư ớ đ ừ n g bay dậy ta ta suy nghĩ một chút cho ta vài phút lôi khắc vừa nói nhắm hai mắt lại ký sinh loại chủng tộc nữ vương cũng không đốc bọn chúng muốn công thành đã sớm tiến đánh không cần chờ tới bây giờ muốn ta nói nhanh đồng ý địa cầu phòng vệ quân h ủy thác c h ư a mai chúng ta bải bổ kẹ đoàn đội truyền thống đi chủng tộc nữ vương cái kia tiến hành trạm thủ hành động đại nữ vương ở một bên nói lôi khắc nghĩ đến tiểu nữ vương lời nói tương lai ngày nào đúng Hiện tại người chương ơ i k biết chín u y trăm sáu mươi lăm chỉ huy mười vạn tần thủy hoàng tượng binh mã phương pháp hai nếu như có thể điều động mười vạn t ư ợ n g binh mã cùng mười hai đồng nhân tham chiến cái tiêu ký sinh loại chủng tộc mười vạn gôn đần army căn bản không đủ gây sợ dù sao tần thủy hoàng tượng binh mã thuộc về bất tử bất d i ệ t tồn tại dù cho bị đánh nát cũng có thể phục sinh căn bản không biết tổn thương binh lực tạo thành đại tần chiến trận tượng binh mã sức chiến đấu còn cực kỳ cưng hãn tượng binh mã chính là bị đánh nát nhiều lần trong thời gian ngắn không còn ngoài thành phục sinh qua một đoạn thời gian cũng sẽ ở trường thành phục sinh lôi khác đoán t r ư ở n g chỉ cần trường thành trận pháp không ngã dưới tình huống tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân liền có thể vô hạn phục sinh xuống dưới vừa vặn trước đây không lâu bản thân mới vừa cùng khỉ ố m tại trừ thiên ôn la xin che giấu tung tích liên lạc danh vô danh thị không một giao dịch qua lôi khác còn có vô danh thị không một hảo hữu đây có ở đó hay không có chuyện tìm ngươi muốn mời ngươi giúp ta tham mưu hạ lôi khác cùng khách khí n g ư khí cho vô danh thị không một phát đi tin tức tại số hai tôn giả còn có thể có sự tình tìm ta tham mưu là liên quan tới lần này ký sinh loại chủng tộc chiến đấu sự tình sao nếu như địa cầu phòng vệ quân dẫn đầu địa cầu người chơi tham chiến ta biết tham chiến nhưng sẽ không đối với n g ư ơ i tiết lộ ta tại chư thiên online thân phận n g ư ơ i giao dịch cho ta cái kia hai ngàn vạn chư thiên tệ đã trải qua bỏ ra không thể cho ngươi lui về ta cũng sẽ không vì lần này đại chiến góp tiền vô danh thị không một rất nhanh trở lại tin tức vô danh thị không một không cần n g ư ơ i tiết lộ n g ư ơ i chư thiên online người chơi thân phận cái kia hai ngàn vạn chư thiên tệ đã trải qua cùng ngươi hoàn thành giao dịch cũng không ai để ngươi quyết tiền ta chỉ là có một việc một mực nghĩ mãi mà không rõ nhìn xem ngươi có thể có gì tốt ý nghĩ không tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân vì cái gì không nhận người chơi chỉ huy căn cứ ta đặc thù con đường lấy được tin tức cái này tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân cũng không nhận tần thủy hoàng người thừa kế cái k i a che giấu tung tích vong linh thành bảo thành chủ người chơi chỉ huy hiện tại có biện pháp nào có thể điều động mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân ra khỏi thành đi tiến đánh ký sinh loại chủng tộc đại quân lôi khắc trực tiếp đem vấn đề này đối với khi ốm hỏi số hai tôn giả người biết tần thủy hoàng người thừa kế người chơi vong linh thành bảo thân phận ạ hắn là ai vô danh thị không một đối với lôi khắc hỏi hiện tại cái kia vong linh thành bảo thành chủ còn không nhớ công khai thân phận ta cũng không biết hắn là ai chỉ là gặp qua che giấu tung tích hắn lôi khác tìm một cái cớ hồi phục vậy thì đúng rồi số hai tôn giả căn cứ ta suy đoán kỳ thật nhớ điều động tần thủy hoàng tượng binh mã cùng m ộ ư ơ i hai đồng nhân chỉ có vong linh thành bảo thành chủ vị này tần thủy hoàng người thừa kế người chơi mới có thể điều động phương pháp cũng rất đơn giản ngươi nghĩ một chút tần thủy hoàng người thừa kế người chơi mới có thể nghĩ tới khi ống rất nhanh phát tới tin tức lôi khác nhìn lấy khi ống gửi tới tin tức mừng rỡ trong lòng xem ra cái này từ tương lai trở về khi ố n dù sao trước đó một mươi ức chư thiên tệ là người chơi trả cái này tượng binh mã sở thuộc quyền không rõ lôi khác đem mình nghĩ tới khả năng chỉ huy tần thủy hoàng tượng binh mã phương pháp phát cho khi ống hỏi thăm một chút làm sao có thể hiện giai đoạn cái tiêu địa cầu người chơi có thể lấy cá nhân thân phận làm ra một mươi ức chư thiên tệ người có thể nghĩ một hồi tại cổ đại tần thủy hoàng kiến tạo trưởng thành tượng binh mã cùng một mươi hai đồng nhân bọn hắn u kỳ thật chân chính mong muốn là đi theo đám bọn hàn vương đi theo tần thủy hoàng cùng một chỗ dưới sự chỉ huy của tần thủy hoàng chinh chiến sát trường chinh phạt vạn giới để đại tần vô địch quân đội hùng vĩ lại hiệp lộ san bằng hết thẻ địch nhân hiện tại sở dĩ không ai có thể chỉ huy những binh mã này tượng thậm chí tần thủy hoàng người thừa kế người chơi đều điều động không được những binh mã này tượng là bởi vì tần thủy hoàng người thừa kế người chơi cái kia vong linh thành bảo thành chủ một mực lựa chọn che giấu tung tích không có ở hôn chiến trên chiến trường đối với tất cả địa cầu người chơi công bố hắn chính là tần thủy hoàng người thừa kế hắn một mực lựa chọn điệu thấp lại điệu thấp Mười mã, tượng binh mã, liền vạn vua của bọn hắn, cũng không l của đương nhiên sẽ không nghe che giấu tung tích tần thủy hoàng người thừa kế đi chỉ huy tần thủy hoàng là quét ngang vũ nội bắt hoang làm không sợ hãi đó mới là phục sinh sau cái này mười vạn tượng binh mã nhóm mong muốn vương cái này mười vạn tượng binh mã đang đợi vua của bọn hắn tần thủy hoàng người thừa kế người chơi trưởng thành hiện tại cái này mười vạn tượng binh mã sẽ chỉ giúp đỡ thủ vệ trưởng thành lãnh địa thủ vệ bọn hắn vương lãnh địa chờ đợi tương lai một ngày nào đó tần thủy hoàng người thừa kế người chơi tại hôn chiến chiến trường, trường thành phía trên vung tay hô to hắn chính là tần thủy hoàng người thừa kế tại phong hỏa đài bên trên dâng lên vạn trượng phong hỏa tiến hành điểm tướng ngày ấy. mười vạn tượng binh mã tụ tập kết nghe theo tần thủy hoàng người thừa kế hiệu lệnh đương nhiên những cái nay chỉ là phán đoán của ta bất quá ta cảm giác cái này suy đoán hẳn là đặc biệt chuẩn vô danh thị không một phát tới đoạn này rất dài tin tức lôi khác nghe xong ngây ngẩn cả người dựa theo k h ỉ ố m nói như vậy liền là bởi vì chính mình một mực tại che giấu t h ô n g tích những binh mã này t ư ợ n g mới không nghe hắn mười vạn tượng binh mã nhóm mong muốn là một cái lớn m ậ t không sợ hai vương mà không phải một cái liền thân phận cũng không muốn cho thấy đi ra vương lôi khác nghĩ khi ố n lời nói còn giống như thật có chút đạo lý cảm ơn ngươi vô danh thị không một lời này của ngươi ta biết chuyển cáo cho vong linh thành bảo thành chủ chắc đúng hắn có trợ giúp lôi k h ắ c lần nữa phát đi tin tức ừ liền nói ngươi tự mình nghĩ đến khỏi phải nói ta không có chuyện khác ta muốn nọ p h ở lìn vô danh thị không một cho lôi k h ắ c trở lại tin tức không sao lôi k h ắ c hồi phục kết thúc cùng khỉ ống thông tin cùng khỉ ống kết thúc thông tin lôi k h ắ c mở hai mắt ra đang suy tư mình là không phải muốn tại hôn chiến chiến trường đối với tất cả người chơi công bố nhị hào tôn giả chính là tần thủy hoàng người thừa kế người chơi tin tức bất quá tin tức này một khi công bố vong linh thành bạo thành chủ thân phận cũng sẽ cùng theo một lúc bại lộ số hai tôn giả chi danh đem trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ địa cầu lôi khác có chút không có cân nhắc kỹ cảm giác mình còn có chút không đủ mạnh lôi khác đang do dự có phải hay không là nhịn thêm một chút trước không bại lộ thân phận vẫn là tại hôn chiến chiến trường công khai số hai tôn giả chính là tần thủy hoàng người thừa kế người chơi